chương 427. t r ă a i m i b ả n x n văn chương 427, t r ă a i m i b ả n x n văn đi tới pháp sư tháp phía dưới thời điểm lôi khác hướng về phía hụt nói ra bằng nờ đi lên ngơi trước cướp đoạt tản x i ẩn văn sư thời gian đá quý thử một lần lôi k h á c nói lôi khác cùng hụt bằng nờ đến sau đó đến nơi pháp sư thánh điện nóc nhà ăn mặc màu vàng pháp sư phục đầu trọc cạn x i ẩn văn mới vừa giải quyết mấy con sinh vật ngoài hành tinh ản x i ẩn văn sư chúng ta tới mượn dùng hạ thời gian đá quý hụt bằng nờ vừa nói liền đưa tay hướng về ản xì ẩn v n sư chỗ cổ chỗ tới ba một trưởng bằng nợ linh hồn liền bị đánh ra hụt bên ngoài cơ thể bằng nợ linh hồn quay đầu mắt nhìn số hai tôn giả vậy mà tại bên cạnh mỉm cười đứng đấy không có độc thủ cũng không có muốn xuất thủ ý tứ linh hồn trạng thái bằng nợ sau này bay bay rời xa cái này cường đại an xì e n đ o n sư trí thượng tôn giả an xì e n đ o n nhìn lấy một bên cạnh lôi khắc số hai tôn giả ngươi lại tới sớm khoảng cách ngươi và đ ộ c tỏ s ở chen cùng một chỗ b á i sư còn kém đã nhiều năm đâu hiện tại đ ộ c tỏ s ở chen còn ở bên kia trong bệnh viện cho người ta làm giải phẫu đây an xì ẻn đ o n、Văn、nhìn lấy lôi khắc nói các ngươi đã trải qua quen bê ta bằng nợ linh hồn nói ra chúng ta tới mượn dùng hạ thời gian đã quý tương lai thạ nổ đã trải qua dùng ỉn phà ỉ t ỷ gồn nẹt vang r ộ i búng ngón tay trong vũ trụ một nửa sinh linh bị trôn vùi rơi mất sau đó thạ nổ cũng đem ỉn phà ỉ t ỷ s ở tôn nở phá hủy chúng ta chỉ có thể từ quá khứ mượn tới ỉn phà ỉ t ỷ s ở tôn nở đi cứu vớt tương lai lôi khắc nhìn lấy ạn s i ẹn văn sư thuyết nói thân là thánh điện thủ hộ giả muốn thủ hộ thời gian đã quý không thể mượn bên ngoài dù cho ngươi cũng không được ạn s i ẹn văn sư kiên quyết ngữ khi đối với lôi khắc nói sư đệ ta đọc tỏ sơ chen thế nhưng là vì cứu ý dơ man trong tương lai đã trải qua dâng ra một lần thời gian đá quý cho đọc tỏ sờ chen、so、hiện n tại ở đâu hắn không có cùng người đến thể an xi ẹn văn sư đối với lôi khắc hỏi đọc tỏ sở chen so sánh xui xẻo bị thả nổ búng ngón tay v à n g sau bị ngẫu nhiên trôn vùi rơi mất lần này tới ngươi cái này mượn thời gian đá quý cũng là vì cứu hắn lôi khắc nói số hai tôn giả một khi ngươi lấy đi thời gian đá quý ta đầu này thời không t u y ế n thượng liền sẽ bởi vì thiếu đi thời gian đá quý mà phát sinh rất nhiều cũng không thể dự đoán tai nạn các ngươi tương lai là cứu vớt nhưng là ta cái thời không này biết bị chia cắt là song song vũ trụ ta cái thời không này rất có thể không có tương lai hạn xị h ẹ văn nghĩ nghĩ sau đối với lôi khắc kể chúng ta sử dụng hết này thời gian đá quý liền cho ngươi trả lại n g ư ơ i khả năng mới vừa nhìn thấy chúng ta rời đi mấy phút đồng hồ liền sẽ xuất hiện lần nữa thời gian đ á quý rời đi thời gian ngắn như vậy sẽ không dẫn tới hậu kỳ tai nạn lôi khắc nói ra n g ư ơ i xác định có thể trả khi trở về ở giữa đ á quý ản si e n v ă n nhìn lấy lôi khắc vừa nói có chút không quá tin tưởng ta cam đoan có thể trả trở về lôi khắc cười lấy hồi đáp n g ư ơ i bảo đảm lời nói không có cái gì giá trị ta nhìn trộm hạ tương lai đi trước đó ta thấy tương lai lúc này không có sự xuất hiện của các ngươi từ các ngươi xuất hiện ở đây thánh điện nóc nhà cùng ta gặp mặt một khắc này trở đi cái thời không này tương lai số hai tôn giả có thể đem ta linh hồn thả lại trong thân thể ạ như thế tung bay không quen bằng nợ nhỏ giọng hướng về phía lôi khắc nói ta chỉ biết phóng thích cũng trở về linh hồn của mình đối với linh hồn người khác ta chỉ dứt qua không có thả lại qua đây đương nhiên bằng nờ ngươi muốn làm ta cái thứ nhất vật thí nghiệm à nếu là ngươi không sợ xảy ra bất chắc ngươi đầu thiết lời nói ta có thể thử một lần lôi khác đối với phiêu phủ ở bên cạnh bằng nờ linh hồn nói à quên đi thôi vậy ta vẫn chờ một lát ả n xì ẻn văn sư đem ta thả lại trong thân thể đi không bạo lực cấp đoạt thời gian đá quý tốt ta n ê n không nên đối với ả n xì ẻn văn sư xuất tay làm sao trước đó ngươi kêu ta đối với ả n xì ẻn văn xuất thủ chính ngươi không có độc thủ bằng nợ linh hồn hướng về phía lôi khắc hỏi ta đây là hai tay chuẩn bị ngươi muốn cấp đoạt thành công ta cũng không cần cùng hạn xì ẹ n văn thử nghiệm giải thích ngươi nếu là cấp đ o ạ t không thành công ta giống như bây giờ cùng hạn xì ẹ n văn giải thích xuống cái này gọi là một văn một võ bảo hiểm a lôi khắc cười lấy đối với bên cạnh bằng nờ linh hồn nói bằng nờ không biết nên làm sao trả lời số hai tôn giả lời nói nếu là lúc trước bằng nờ không cùng hụt dung hợp làm một thể bằng nờ đ o á n chừng chính mình cũng biết bị tức nổi giận trực tiếp biến thân hụt Rất nhanh, xếp bằng ở nóc nhà trên đất sư, thành nhanh, bằng nóc nhà ản ẹn văn hoàn nàng xếp xì ở sư, cũng may thấy những cái này tương lai trong tấm hình thời gian đá quý đều sẽ bị trả lại bất quá số hai tôn giả nếu ngươi tìm đến ta ta đưa ngươi đi một cái không gian trước tu luyện một trận ngươi lại đi đi không phải như thế trở về ngươi sẽ chết mất ả n xì ed văn nhìn lấy lôi khắc nói đưa ta đi tu luyện cái gì không gian ta chết như thế nào lôi khắc nghi ngờ hỏi bằng n g ngươi đi trước đi thời gian đá quý ngươi mang đi nhớ kỹ các ngươi nhất định phải đem thời gian đá quý trả lại thủ hộ địa cầu liền dựa vào các ngươi an xì ed văn sư thuyết lấy đem màu xanh biết thời gian đá quý đem ra cũng giơ bàn tay lên kéo một phát đem b ằ n g n ở linh hồn một lần nữa lôi trở lại hụt trong thân thể hụt bằng nở thử nghiệm giật giật tay và chân phát hiện thân thể lại về hắn đã k h ô n g chế hụt bằng nở tiếp nhận ả n xì ẹn văn sư đưa tới thời gian đã quý trực tiếp nhảy xuống cái này thánh điện mái nhà cũng không để ý số hai tôn giả cũng không biết chờ ta sẽ chúng ta thế nhưng là đồng đội a lôi k h á c xem ở nhảy xuống mái nhà hụt bằng nở nhỏ giọng oán trách tiếng số hai tôn giả ngươi cần đi trước một chỗ trong tương lai ngươi mới có thể có thể còn sống sót cũng cứu vớt tương lai ạn xì ẹn văn sư đối với lôi khắc nói ạn xì ẹn n d u nghìn phỉ thì gôn nẹt búng ngón tay vang lên không phải ý ị rộng m ặ n à, chẳng lẽ là ta lôi khắc nghi ngờ hỏi lôi khắc cảm giác hiện tại hắn thực lực này chỉ cần không búng ngón tay vang trong tương lai cuối cùng cùng thạ nổ quyết chiến bên trong sống sót vấn đề cũng không lớn mới đúng hạn sĩ、si、hẹn văn sư mỉm cười đưa tay k h o a tay m u ố i chân một cái hai chữ tư thế chiến thắng không có trả lời lôi khắc được rồi ngươi nói đi muốn đưa ta đi cái gì không gian lôi khắc hỏi đang nguyên trong vũ trụ h á n linh chi hải ngươi biết lấy linh hồn trạng thái tiến về ngươi ở đây h á n linh chi hải làm sự tỉnh hẳn là không ảnh hưởng tới ta cái thời không này biến hóa ta chỉ có thể đưa ngươi đi mười hai giờ hơn nữa chỉ có một cơ hội này oán linh chi hải cùng chúng ta thế giới này thời gian là không ngang nhau ta chỗ này qua m ấ y giây ngươi liền có thể trở về cố mà chân quý lần này oán linh chi hải mười hai giờ cái này quan hệ đến ngươi ở đây tương lai có thể còn sống hay không ạn si hẹn văn sư đối với lôi khắc g i ả n g đến chương bốn trăm hai mươi tám giết chóc giá trị chương bốn trăm hai mươi tám giết chóc giá trị ạn si hẹn văn đi đến lôi khắc trước người đưa tay chính là một trường lôi khắc linh hồn bị đánh ra ta có thể bản thân ra linh hồn đập ta làm gì lôi khắc nói chính người ra linh hồn cường độ không được không đủ thấu triệt không đi được cái không gian kia đi thôi ả à n si e n văn nói xong lần nữa khoác tay lôi khác cảm giác hắn linh hồn đang nhanh chóng lên cao rất nhanh liền bay khỏi địa cầu nhưng là hắn linh hồn còn không có dừng lại bắt đầu tổn hại h ư không ta đây là m u ố n phi thăng rồi bạch n h ậ t phi thăng lôi khác nghĩ đến lôi khác đối với thời gian cùng không gian cảm giác đang không ngừng phi tốc lên cao quá trình bên trong đã trải qua không cảm giác được rốt cuộc xuyên thấu tầng tầng không gian sau lôi khác n ừ n g lại phát hiện hắn đi vào một cái không gian xám x ị bên trong dưới chân lạnh như băng nước chỉ mạt quá gôi đóng trở xuống dù cho lôi khắc là linh hồn trạng thái cũng có thể cảm ứng được cái này nước cái kia m ắ t ta da rét thấu xương cảm giác đây chính là ả n xì ẹ n vằn trong miệng nói nàng xưng hô cái kia b á n linh chi hải nhưng là hoàn cảnh nơi này có chút không giống biển lôi khắc nhìn thấy phía trước có cái đời cú đỉnh lơ lửng ở nơi này trên mặt nước lôi khắc so sánh phụ cận hoàn cảnh vậy mà kinh ngạc phát hiện nơi này và thạ nổ búng ngón tay vang về sau đi tới không gian ý thức rất giống tha nộ ở chỗ này hẳn là gặp được giờ sau nữ nhi cũng cùng nữ nhi có đối thoại nhưng mình cũng không có mang lên vô hạn quyền xảo búng ngón tay văn đâu sao có thể tới nơi này lôi k h ắ c kinh ngạc nhìn bốn phía tìm được cái này không gian ý thức có thể xuất hiện sinh vật lôi k h ắ c nhìn thấy phía trước một bóng người tại đ ỉ n h phía sau trên mặt nước đ ứ n g đấy nhưng là nhìn không quá rõ ràng bộ dáng lôi k h ắ c đi nhanh đến lơ lửng ở mặt nước đ ỉ n h bên trên hòa nhãn kim tinh lôi k h ắ c phát động bản thân kỹ năng lôi k h ắ c kinh ngạc phát hiện người kia lại là bản thân hoặc có lẽ là cùng mình bộ dáng giống nhau như lúc người Người tốt quá khứ của ta người kia đối với lôi k h ắ c vây vây tay cười nói lấy người là của ta tương lai ta tương lai thực dụng in phẩy tvn vá dội búng ngón tay ta chết đi người búng ngón tay văng sau xuất hiện ở đây không gian ý thức tới gặp ta lôi khác hướng về phía một cái khác bản thân hỏi không kém bao nhiêu đâu ta chết đến không đến mức chính là lãng phí một cái mạng đem tiền của trò chơi lãng phí một cách vô ích có chút đáng tiếc những người khác cho là ta chết rồi nhưng thì thật ta ra cái không gian này sau không lâu liền có thể phục sinh ta là đang cùng thạ nộ quân đoàn quyết chiến thời điểm b ú n g ngón tay v ă n g lên bất quá vừa mới chư thiên o n l i nhắc e n nhở ta chỉ có thể để cho ta phục sinh đến cùng đọc tỏ sở chen cùng một chỗ bãi sư thời gian này điểm người bên ngoài cho rằng ta đánh với thạ nộ một trận đã chết trở thành số hai tôn giả hiệp ha, ha. có chút t i ế c nối nói là có chút đáng tiếc đem bảo toàn tánh mạng tiền của trò chơi dùng hết ngươi là tới nhắc nhở ta đừng ở tương lai búng ngón tay v a n g sao ngươi tại sao phải búng ngón tay v a n g lôi khác hỏi tương lai bản thân ta kế hoạch là đang cùng t h ả nổ quyết chiến thời điểm búng ngón tay v a n g thu hoạch được h ộ t biến thân giết chóc đáng dạng này mặc dù chết một lần nhưng là có được giết chóc đáng giá ta có thể đang đối kháng với đọt mạng mũ lúc tốt hơn sống sót ta vốn tới ý nghĩ là đang cùng thạ nổ quyết chiến lúc đã chết một lần sau mang theo in và e tì gôn nét lại dùng lượng từ lĩnh vực máy thời gian trước xuyên việt đến quá khứ hạn xỉ ẹn văn sau đó ta đánh với đọt mạng mù một trận có trước đó búng ngón tay vang giết chết thả nổ cùng cái tia nhiều thủ hạ giết chóc giá trị ta có thể tiến hành hụt biến thân trạng thái hụt biến thân trạng thái ta liền có thể lần nữa búng ngón tay vang bất tử dạng này dùng ỉn phì tỉ gộn nẹt búng ngón tay giết chết đọt mạng mù thu hoạch được ban thưởng dù sao chúng ta lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là tham dự đối kháng ngoài hành tinh người xâm nhập đọt mạng mù một trận chiến đọt mạng mù đã chết hoặc bị đánh lui rời đi địa cầu mới tính hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giết chết đọt mạng mù ban thường nhất định rất phong phú đồng thời trước đó chư thiên online đã trải qua thông qua đọc tỏ s ở t r ê n đám người nói chuyện nhắc nhở qua ta tại đánh với đ ọ t mạ mù một trận cái này phó bản bên trong ta rất có thể sẽ đã chết cùng ngồi chờ chết ta kế hoạch tiêu hao hết tiền của trò chơi chơi một lần lớn tương lai lôi khắc nói vậy ngươi bây giờ thành công thì đi đối chiến đ ọ t mạ mù nhìn xem có thể đem bạn xỉ ẹn đoàn cưới thì tốt hơn lôi khắc cười lấy đối với tương lai chính mình nói nói ai chỉ thành công một nửa à cái này chư thiên online quá hố vùng ngón tay văn sau vừa mới tiền của trò chơi nhắc nhở chờ ta ra cái không gian này lần nữa phục sinh thời điểm hụt biến thân giết chóc giá trị biết về không vừa vặn ngươi đã đến ta hiện tại ở vào trạng thái đặc thù n g ư ơ i đưa tay cho ta ta thử đem giết chóc giá trị cho ngươi tương lai lôi khắc buồn b ự c n ó i lôi khắc nghe xong cũng sửng sốt không có nghĩ tới tương lai bản thân bị chư thiên ôn lai lừa t h ẳ m rồi mặc dù giết chết tha nổ nhưng là dùng tiền của trò chơi phục sinh sau giết chóc giá trị không dùng được giết chóc giá trị muốn bị v ề không lôi khắc không k h á c h khí đưa tay cùng tương lai bản thân năm tay cùng tương lai bản thân năm tay lôi khắc cảm giác vẫn rất kỳ quái thu hoạch được một nghìn hai mươi bảy điểm giết chóc đáng chư thiên ôn l a tiếm nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên. lôi khắc nghe t h ế nhắc nhở yên tâm lại xem ra tương lai bản thân không có lửa hắn giết chóc giá trị truyền lại quá trình bên trong có chút hao tổn nhưng là có thể ngươi tiến hành trung cấp hụt biến thân trung cấp hụt sau khi biến thân ngươi thuộc tính cùng hụt bằng n ở không kém nhiều lắm vùng ngón tay vang cũng chết không được nhưng hẳn là sẽ bị thương nặng chí ít một đầu cánh tay phế đi tương lai lôi khắc nói vậy ta là giữ lại cái này hụt biến thân giết chóc giá trị đối phó đoạt mạng mủ thời điểm dùng xong hay là đối phó thả nộ dùng xong hụt biến thân trạng thái vùng ngón tay vang lại lấy được giết chóc thế nhưng là không có giết chóc đáng i á ta h ẳ n là chỉ có thể dùng một lần. lôi k h ắ c hỏi tương lai bản thân nhìn tương lai bản thân có thể hắn cung cấp chút đề nghị không người tự xem tới đi ta phân tích dùng trước lời nói dết thả nổ cùng dưới tay hắn tại nhiệm vụ thông quan thời điểm hẳn là cũng có thể có chút ban thưởng bất quá coi như sử dụng sau này cái này vô hạn quyển sáo có thể hay không triệt để giết chết đ ọ t m à n g mù cũng không nhất định chứ ta điểm tới cùng ta phân thân nói chuyện tâm tình để hắn đang đối chiến đ ọ t m à n g mù thời điểm mang lên vô hạn quyển sáo đánh búng ngón tay trước đó phân thân một mực không đồng ý sợ vĩnh cựu đã chết tương lai lôi khác nói tiếp đó lôi khác cũng cảm giác được lực hấp dẫn cực lớn đem hắn hút vào cái này lạnh như băng dưới mặt nước. lôi k h ắ c linh hồn lần nữa đi qua đông đảo không gian tiến hành xuyên việt sau đó lung lay dưới về tới bản thân nguyên bản trong thân thể lôi k h ắ c vịn ạn Sĩ ẹn văn bả vai từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ạn Sĩ ẹn văn sắc mặt cũng biến thành tái n h ậ t chút lôi k h ắ c nhìn lấy b ố n phía hắn đã trải qua về tới pháp sư thánh điện lầu chót số hai tôn giả ngươi cần phải đi hy vọng ngươi có thể còn sống cùng đọc tỏ sợ t r ê n cùng một chỗ tới tìm ta bài sư ạn xì ẹn văn đối với lôi khác nói ngươi còn có cái t i ệ an thần trả loại hình không lại cho ta uống chút ngươi còn có thứ gì tốt không cho thêm ta chút đi ta đoán chừng sau khi trở về thì đi cứu vất thế giới. đánh với thạ nổ một trận ta cái này số hai tôn giả hiệp bây giờ còn chưa học h ộ i cái gì hào pháp thuật đây lôi khác lần nữa đưa tay phải ra ạn sĩ ẹn văn trực tiếp q u a y người xuống lầu lựa chọn không ở thánh điện nóc nhà nghê người vừa rồi đưa số hai tôn giả linh hồn đi hoán linh chi hải nàng xem thấy nhẹ nhõm nhưng tiêu hao cũng to lớn cái này số hai tôn giả còn tốt hơn chỗ ạn sĩ ẹn văn sợ lại ở lại số dưới sẽ nhịn không được đối với số hai tôn giả xuất thủ chương bốn trăm hai mươi chín vùng ngón tay chương bốn trăm hai mươi chín vùng ngón tay nhìn lấy hẹp hòi như vậy ả n xì ăn oan lôi khác cũng không có biện pháp khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng t r ư ớ c bay xuống cái này thánh điện tầng cao nhất đi vào mặt đất lôi khác nhanh chóng hướng về trước đó cùng ý dòng man cạm pennamejica đám người địa điểm ước định chạy tới mấy phút sau lôi khác thấy được ý dòng man tony ủ rũ túi đầu bộ dáng đứng ở nơi đó cái kế h o ạ c đụng ta dưới cụ bệ bị lộ kỳ lấy được lộ kỳ trốn mất tony đang cùng mấy người giải thích cạm p e n a m e j i c a vừa muốn nói chuyện lôi khác lại ra tay t r ư ớ nói ta dẫn hắn đi thôi còn có cái sớm hơn thời gian điểm có thể được cột mải cú bệ chính là đệ nhị thế chiến đợi ta và c ả b è n amezi ca mới vừa đem rét sở cùng truyền thống đi cũng diệt h ỉ dạ căn cứ không lâu thời gian điểm khi đó cột mải cú bệ lọt vào trong biển bị quân đội thu được lôi khắc nói nếu không ta với ngươi đi đệ nhị thế chiến ta cũng rất quen thuộc cạp b è n amezi ca đề nghị lấy để ý rồng m a n đi thôi tony thất bại hẳn là tony lại tìm hồi cột mải cú bệ ta có dò xét ma pháp ta dẫn hắn đi không có vấn đề lôi khắc vừa nói quyết định không cho c ạ ben amezi ca đi c ạ ben amezi ca đi nhìn cát tơ đặc công sau về sau nên không yêu đã trở về sẽ muốn đi hưởng thụ sinh hoạt lôi khắc cảm giác vẫn là đem cả p e n a mezi ca lưu tại ạ vẹn trở đi không cho cả p e n a mezi ca sớm như vậy nghỉ dưỡng l a o lôi khắc nghĩ đến mang ý rồng man tony đi để ý rồng man xem hắn lao cha hồ s ở t ạ c liền tốt chúng ta liền hành động đó là cái tốt bổ cứu phương án tony nói ra lôi khắc cùng tony sau đó điều chỉnh trên người ạn mạn chiến ý n h ắ m đúng thời gian điểm sau lần nữa tiến vào lượng từ lĩnh vực tiến hành xuyên việt lôi khắc mang theo tony đi tới đệ nhị thế chiến đợi căn cứ quân sự tony đối với nơi này đến rất lạ lẫm Bất quá lôi k h ắ c nhìn lấy cái này căn cứ quân sự hoàn cảnh có loại quen thuộc cảm giác ca hắn trải qua c ả m kèn a m e z i c a một phó bản thế nhưng là tại loại này căn cứ quân sự ngây người thật lâu lôi k h ắ c bắt đầu khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mang theo tony chui vào căn cứ hết thể rất là thuận lợi tony thu được c ộ t m à i c cú bệ lôi k h ắ c lấy được vài bình tìm hạt c ắ t tơ đặc công lôi k h ắ c tại căn cứ quân sự dưới mặt đất dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thấy được nàng lôi k h ắ c không có lựa chọn gặp mặt bất quá chỉ có thể từ bỏ chủ thế giới còn có quá ràng buộc lôi khác không thể lưu tại nơi này tại tony cùng cha của hắn hàn viên sau đó tách ra lôi khắc cùng tony lần nữa khởi động ả ạ n m ạ n chiến y tiến vào lượng từ lĩnh vực xuyên việt trở lại t h ả nổ búng ngón tay vang sau năm năm thuộc về bọn hắn thời không nguyên kế hoạch trở về thời gian tiết điểm một nhóm người báo t h ủ siêu anh hùng đều trở về lôi khắc nhìn lấy hạt e t cùng bờ lách vai đạo hai người đều còn sống còn đem ìn phải ý tỷ sở tôn nở mang về xem ra đỏ con chuột bị hai người đẩy xuống vách đá cụ thể đi qua lôi khắc cũng không đi hỏi thăm hạt e t đối với lôi khắc nhẹ gật đầu lôi khắc tùy tiện nhìn xuống nợ tú lạ nợ tú lạ đang ở hướng nhìn một phía giống như đối với cái này người báo thù căn cứ có chút lạ lẫm trở về hẳ cái kế h ỏ n g nợ t ù lạ hảo nợ t ù lạ bị đánh cháo đá quý cũng đầy đủ rồi mau đưa sáu viên -t -t n h ì n phẩy tỷ sợ tôn n ở đặt ở quyển sáo bên trên hảo đánh búng ngón tay đem bị t r ô n vùi người cứu trở về đi lôi khác thúc giục mau mau tiến hành lời nói có thể trong quá khứ t h ả nổ trước khi đến còn có chút thời gian chuẩn bị mau chóng nghĩ cách cứu về tiểu nữ vương lôi khác cũng tốt t h i ê n tâm nếu không còn cố kỵ không thể thay đổi động quá lớn sáu viên -t -t n h ì n phẩy tỷ sợ tôn n ở người bình thường không thể trực tiếp chạm đến ý rồng man bắt đầu siêu không lấy máy móc dụng cụ cánh tay ép lấy từng k h o ả n n p h ẩ tỷ sợ tôn nờ để vào một cái lôi khác cũng mặc vào từ ý rồng man vậy muốn tới một cái ý rồng man chiến y gì hạn m ạ n chiến y chiến đấu đối với ý rồng man chiến y quá yếu lôi khác trực tiếp đổi xuống tới mấy phút sau một viên cuối cùng ý phẩy ý tỷ sợ tôn nở rốt cục tinh chuẩn bỏ vào bên trong ý phẩy ý tỷ gôn n e t ý rồng man thở ra một hơi dài thành công ta tới mặc q u y ề n sáo búng ngón tay văng đi ta là as gật thần vương bụng bự thần sấm xô nói người không được cái này ý phẩy ý tỷ gôn n e t búng ngón tay văng sau đối với người sử dụng tổn thương càng giống là một loại phóng xạ tổn thương mạnh như thạ nổ thân thể tại đánh vang hai lần búng ngón tay sau đều ra yếu n g ư ơ i bây giờ quá sức có thể thừa nhận chủ ta tới đi hụt của ta trạng thái hẳn là lại càng dễ kháng trụ loại này phóng x ạ loại tổn thương hụt bằng n nói nhanh lên đi bằng n nhanh lên đánh búng ngón tay lôi khác đồng ý lấy bằng n lời nói lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dưới mắt nhìn hụt bằng n bây giờ bình quân t h u ộ c tính là bốn n g h n khoảng năm giờ lôi khắc tính tự cầm kim cô đ ổ n g giải p h o n g trạng thái hụt sau khi biến thân là bốn n g h n điểm thổ tính không thể so với hụt bằng n thấp quá nhiều đường cự nhân búng ngón tay vang đối với mình rất có giá trị tham khảo chỉ cần hụt bất tử mình cũng không chết được cái khác người báo thù nghe xong biểu thị đồng ý v ă n g n ở búng ngón tay văng sau để năm năm trước bị thả nổ dùng búng ngón tay chôn vùi những người kia đ ề u ở hiện tại chúng ta thời gian này phục sinh nhớ k ỹ đừng để bọn hắn phục sinh đến quá khứ không phải sẽ xuất hiện n h i ề u l o ạ i lớn y dòng man tony g i ra dò sau đó lấy ra y dòng man chiến y cánh tay cái này hụt. Hụt y dòng man chiến y có thể căn cứ đeo cánh tay lớn nhỏ tiến hành tự động điều tiết hụt bằng nờ thử lấy đánh búng ngón tay thời điểm làm năng lượng màu trắng tốc độ ánh sáng tại hụt trên cánh tay y dòng tay gồn nẹt toát ra bắt đầu kích thích hụt thân thể từ chỗ cánh tay lan tràn h ụ t thống khổ nửa quỵ ở trên mặt đất một cô lực lượng khổng lồ kháng cự hắn đi búng ngón tay vang cũng may hụt b ằ n g nở cuối cùng chặn lại lực lượng này nhẹ nhàng đánh cái búng ngón tay đánh xong cái này búng ngón tay sau hụt b ằ n g nở trực tiếp ngã trên mặt đất y rồng man nhanh g ỡ xuống cái này in với Y t i c o n n é t cũng đối với hụt cánh tay phun ra thuốc chữa lôi khác nhìn thấy hụt toàn bộ cánh tay đã bị phóng xạ thụ thương nghiêm trọng trở nên từ lục sắc biến thành á n hát sắc không biết còn có thể khôi phục lại hay không từng cái vòng sáng bắt đầu xuất hiện đọc tỏ sở chen mang theo trước đó bị trôn vùi người bắt đầu từ vòng sáng bên trong đi ra. Lôi lựa khắc chọn tiếng r ự c t p ôm vô lấy h ạ q u nổ mạnh vang lên ạ vẹn trở căn cứ nhận lấy sau cơn mưa chiến hạm hỏa lực công kích đi qua thả nổ bắt làm tù binh hảo nợ tụ là sau trực tiếp đem quân đội của hắn trong tay thu nhỏ mang theo xuyên việt đến rồi cái này tương lai thế giới Tha n t c ă m ba mươi ta cỡ là số hai tôn giả ệ hiệp bốn trăm ba mươi ta n là số hai tôn giả hiệp lôi khắc giơ tay lên bên trong kim loại ỉn phỉ tỷ gô net chuẩn bị giao cho bên cạnh còn có một cái cánh tay hoàn hảo một bằng lờ cầm ẩm ẩm lại một tiếng nổ vang lên lần nữa tiểu r ự c t ế p nữ vương thông qua linh hồn câu thông năng lực đối với lôi khăn nói tiểu nữ vương đứng vị trí coi như không tệ không có rơi vào dưới mặt đất lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy hiện tại ỉn phải ỉ tì gồn ned Bị bởi hạt ẹt cùng Hattet, hai người nhận được. Ý lôi ạ c v đã người khác n b lấy ra hải thần tam soát kích sử dụng hải thần chi nộ khống thủy kỹ năng tại mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ đông đảo dòng nước lượn vòng lấy đem phía dưới thả nổ quân đoàn sinh vật hết thể kéo vào trong nước chết bới sau đó lôi khắc cũng không ngừng chạy đổi về kim c ô đồng bắt đầu sử dụng thuấn di kỹ năng nhanh chóng hướng về mặt đất thuấn di di động tới dù sao chiến trường chính trên mặt đất t h a nộ có thể hay không đoạt được i n phải tì gonet mới là cuối cùng này đại chiến m ẫ u chốt lôi khắc đi vào mặt đất nhìn thấy lúc này trận chiến dưới mặt đất trận đã trải qua biến thành hỗn chiến t h a nộ thủ hạ hát r ư ợ u tướng lĩnh chính mang theo bọn họ sinh vật ngoài hành tinh quân đoàn cùng địa cầu phòng ngự thế lực giao chiến ý dòng man khởi động hắn ý dòng man quân đoàn thay vào đó chúc năm ý dòng man quân đoàn không có ở bị lần nữa xây dựng thêm cùng thăng cấp số lượng có hạn đ ộ c tỏ sở chen cũng mang theo vương cùng thánh điện pháp sư hơn mười người hợp thành pháp sư đoàn đội bắt đầu tác chiến báo đen quốc gia quân đội coi như nhiều chút so sánh ra sức siêu anh hùng nhóm bắt đầu đánh giết cái này sinh vật ngoài hành tinh l ô i khác nhìn thấy mập thần sấm sổ c ạ p e n america hai người ngay tại nơi xa ngạnh kháng cầm đao bản lớn thả nổ c ạ p e n america đã trải qua có thể vòng lên thần sấm sổ truy bây giờ c ạ p e n america một tay cầm tấm chắn một tay cầm truy sức chiến đấu bạo biểu thần sấm sổ cầm sợ tò mợ dạ cơ Đừng để thả nổ đi. tiểu nữ vương dùng tâm linh câu thông năng lực đối với lôi khắc vừa nói lôi khắc phát hiện tiểu nữ vương đã biến thân là một đầu màu xanh nhạt ma long ma long lao xuống bay đến lôi khắc bên cạnh lôi khắc trực tiếp nhảy tới cái này màu la ma long phần lưng long kỵ sĩ kỹ năng khởi động long cùng kỵ sĩ hoàn thành tổ hợp lôi khắc cùng tiểu nữ vương thuộc tính lần nữa tăng lên ba mươi kh tiểu nữ vương bắt đầu phun hỏa diễm long tức phun ra sinh vật ngoài hành tinh giúp đỡ sợ hãi đỡ mạn b ạ t cờ nhanh trong chức dọn dẹp chứng n g ạ i sợ hãi đỡ mạn b ạ t cờ công kích tổn thương mặc dù không lớn nhưng là tại loại này h ố n chiến bắt đầu sau sợ hãi đỡ mạn linh hoạt cùng tơ n h ệ n phối hợp cao phản ứng như thế liền thể hiện ra sợ hãi đỡ mạn b ạ t cờ một tay tơ n h ệ n treo kim loại vô hạn quần sáo một tay dùng tơ n h ệ n phụ trợ nhảy v ọ t hướng về phía trước một cái tiểu toa xe hàng tiến đến cái kia tiểu dương xe hàng sau dương là hụt bằng nờ ban sơ thiết chí máy thời gian hàng mẫu cơ sợ h i đỡ mạn bắt cờ chuẩn bị đem bất quá rất đáng tiếc cái này tiểu toa xe hàng tại hơn mười giây sau liền bị thạ nổ quân đoàn chiến hạm hỏa lực kích hủy thiểu dương hàng bạo tạc sợ bại nợ bạn áp sát quá gần cũng bị bắn bay vô hạn quyền sáo bay vào không trung cuối cùng lăn xuống tại thạ nổ lôi thần cùng c ạ p e è n a me j i ca dưới chân thạ nổ muốn xoay người lại nhặt c ạ p e è n a me j i ca trực tiếp vòng lên truy đánh thạ nổ tay thạ nổ cầm đao b ả n lớn đ ó nữa. xuất hiện ngắn ngủi cơ hội thần sấm sổ, sổ bụng có chút quá lớn cùng loại lần thứ nhất xoay người vậy mà không có túi xuống đi thần sấm sổ lúng cười một cái t h ả nổ đau b ả n lớn trực tiếp đánh bay c ả n a m e z i c a sau đó đánh về phía béo thần sấm sổ béo thần sấm sổ chỉ có thể ngăn cản dưới t h ả nổ lần công kích này dùng toàn lực thần sấm sổ cái này lớn mập t r ạ c h bị đánh mất xịu đi qua sớm biết không nên để sổ ăn nhiều như vậy một tảng lớn cơ bụng gây họa lôi khác tại tiểu nữ vương c o n g lên cảm thán tiểu nữ vương nhanh chóng bay đi hướng về phía t h ả nổ phun h ỏ a diễm long tức bất quá t h ả nổ trực tiếp không để ý tới tiểu nữ vương công kích tiểu nữ vương họa diễm long tức chỉ bụi chút thà nổ làn ra cũng không có hướng về phía lớn khoai tím tinh tạo thành vết thương trí mạng bèo ở thà nội tay phải của hắn. Thả nổ sắp lần bị g tay cạp bèn mạ vẹo vẹt lên thà nội ta dùng tay trái trực tiếp lấy súng kim loại vô hạn quyển sáo bên trên các ở game hướng về phía cạp bèn mạ vẹo liền phát động ở game công kích cạp bèn mạ vẹo bị đánh bay thà nổ đem pao ở game thả lại tay phải kim loại vô hạn q u y ề n sáo bên trên lôi khác thầm than lấy đáng tiếc ca lôi khác nhìn lấy trên mặt đất ý dòng man t o n y cũng rốt c ụ c động trước đó bị đả thương ý dòng man t o n y h ắ n mắt nhìn đứng nơi x a đ ọ c tỏ sợ chen đọc tỏ sợ chen hướng về phía ý dòng man đứng lên hai ngón tay bày ra một cái thắng lợi tư thế ý dòng man vọt thẳng đến thà nổ trước người hắn lần nữa bị đánh lùi thà nổ đắc ý van g r ộ i búng ngón tay bất quá người xung quanh cũng không có bị trôn vùi rơi thà nổ phát hiện vừa mới ý dòng man tới lúc công kích lợi đem kim loại vô hạn quyển sáo trong tay t a chế tạo kim loại vô hạn tạo loại kim vô y dầu n nhưng sáo, thế nhưng là r man người y một bộ phận. n r ồ màn Tony c cho ta vô hạn quyền sáo làm gì lôi khác nhìn lấy bao khỏa tại trên cánh tay mình y dầu man quần sáo cùng lúc trước hắn mặc ý rồng màn chiến y đã trải qua hoàn mỹ trồng vào nhau cầm tay trái thí nghiệm dưới phát hiện đều bắt không được tới số hai tôn giả hiệp ngươi sư đ ệ đọc tỏ s ở chen xem hết tương lai cho ta nhắc nhở ta đốn nộ đọc tỏ s ở chen đứng lên hai ngón tay mang ôm cứu vớt thế giới người chính là ngươi số hai tôn giả hiệp ngươi mau đánh búng tay văng đi chúng ta liền có thể thắng lợi ý d ò n g m a n tony hướng về phía không trung lôi khắc hô tony n g ư ơ i đốn nộ sai rồi đọc tỏ s ở chen tí kia là ngươi lại kéo hai phút đồng hồ chờ c ả b è n mạ vào tỉnh để cho nàng đánh búng ngón tay chúng ta mới có thể thắng lợi cũng có thể là, là muốn để một bằng nợ hai đầu cánh tay làm đại giá cứu vớt thế giới lôi khắc bất đắc dĩ hô hảo y rồng man không nói chuyện không biết nên cùng số hai tôn giả nói cái gì cho phải nơi xa tác chiến hụt bằng nờ nghe nói như thế vừa phân thần kém chút bị một cái ngoài hành tinh bỏ sát quái vật cắn được tiểu nữ vương ma long nhanh lên không chuẩn bị mang theo số hai tôn giả bay khỏi chiến trường này làm sao t h ả nộ thủ hạ em tân ý mạ pháp sư lập tức triệu hoán đến một đống khô một nhánh cây trực tiếp giam cầm quấn quanh tiểu nữ vương đầu này ma long toàn thân tiểu nữ vương đầu này ma long bắt đầu rơi rơi xuống mặt đất lôi khắc cũng đi theo té xuống đất thà nộ bước dài hướng về lôi khắc từng bước một tới gần lôi khắc bi ai phát hiện bốn phía không có siêu anh hùng có thể cứu mình t i đừng tuyệt đối đừng dạng này số hai tôn giả cái này ỷ phà ỷ tỷ gônet búng ngón tay vàng sau ăn mòn phóng xạ tổn thương trừ cơ sở tổn thương bên ngoài hẳn là còn cùng phóng thích ra linh uy lực khá liên quan ngươi nếu là hủy diệt toàn bộ vũ trụ sinh linh búng ngón tay vang lên trình bên trong ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn nở phóng thích ra trở ngại cùng ăn mòn năng lực biết mười phần to lớn coi như ngươi thực vang dội cái này búng ngón tay hủy diệt toàn bộ vũ trụ ngươi tám chín phần mười cũng sẽ chết rơi đồng thời ngươi còn đứng ở trên người của ta đâu ta và ngươi long kỵ sĩ tổ hợp trạng thái cũng sẽ bị cái này ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn nở phóng thích ra ăn mòn phóng xạ sóng năng lượng vừa đến ngươi biết hại chết bản thân còn hại chết ta liên đệ tha nổ cùng hắn quân đoàn bị trôn vùi là được đừng mang lên người khác ngươi còn có thể tiến hành hụt biến thân không ngươi hụ chỉ d ế t t h ả nổ cùng dưới tay hắn lời nói đoán chừng ngươi dùng một cái tay đại giới là đủ rồi tiểu nữ vương vội vã khuyên số hai tôn giả nàng cũng không muốn bị số hai tôn giả liên lụy đã chết tốt ta chiếu cố ngươi một lần ta cũng làm một lần người tốt cùng anh hùng cho mạ vẹo những cái này siêu anh hùng lưu cái mạng lôi khác hồi phục tiểu nữ vương lôi khác từ bỏ hủy diệt toàn bộ vũ trụ ý nghĩ mặc dù dạng này biết để cho mình vòng linh thuyền liên tục thăng cấp nhưng đoán chừng thực biết lãng phí hết cái tia duy nhất tiền của trò chơi lôi khác lập tức tiến hành hụt trung cấp biến thân tiêu hao trước đó tương lai hắn cho cái tia hơn một n g h n điểm rét cho đáng lôi khác biến thành một cái đại lục người. cũng thả ra rồi phân thân t h ả nổ đã cách lôi khắc xa mười mét nhìn lấy lại một cái hụt dáng vẻ số hai tôn giả xuất hiện cái này đi qua t h ả nổ cũng là lần đầu tiên thấy ta là số hai tôn giả hiệp lôi khắc hô to một tiếng va n g r ộ i búng ngón tay t h ả nổ cùng hắn sinh vật ngoại hành tinh quân đoàn bắt đầu bị trôn vùi biến thành bùi bặm tàn biển l ế n rơi linh hồn của bọn hắn tụ tập trở thành hắc vụ bắt đầu nhanh chóng ôm vào lôi khắc cánh tay bên trong lôi khắc vong linh thuyền đang nhanh chóng hấp thu luyện hóa những năng lượng này tại chỗ siêu anh hùng cùng tất cả mọi người đều cặp mắt kính n g nhìn lấy đứng số hai tôn giả vị này bảo vệ vũ trụ siêu anh hùng. lôi k h ắ c cảm giác được tay phải kịch liệt đau nhức sau đó liền đối với tay phải đã mất đi t r í giác nguyên cả cánh tay đều không còn t r í giác chân áng luôn thuật lôi k h ắ c lập tức cho mình đeo cái vòng vòng khôi phục trị liệu y dòng man t ô n y mau chạy tới đây bỏ đi lôi k h ắ c y dòng m a n chiến ý n g h ĩ cũng đối với lôi k h ắ c cánh tay phải phun ra thuốc chữa số hai tôn giả quá tốt rồi chư thiên o n l i nhắc e n nhở ta hoàn thành hạ vẹn chờ nhiệm vụ chính tuyến chiếm được bạch kim bảo dương ban thưởng còn chiếm được chút chư thiên tệ ban thưởng ta đem tại sau ba phút rời đi cái này phó bản chờ ngươi hoàn thành đọc tỏ sợ chen nhiệm vụ nếu là sau khi ra ngoài tay của ngươi không chữa được lời nói ta sẽ giúp ngươi tìm địa phương trị liệu tiểu nữ vương hưng phấn lời nói thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực đối với lôi khắc truyền lại chương 431 t r ư ơ n g lai chương 431 t ư ơ n g lai ngươi rời đi đi tiểu nữ vương ta đã trải qua nghị kỹ ta làm như thế nào khôi phục tay phải cái này đọc tỏ s ở chen khởi nguyên phó bản s ở chen tiến sĩ là hai tay sau khi bị thương b á i sư h n xì em răn chư thiên ôn lai để cho ta tiến vào cái này phó bản hẳn là tốt nhất bãi sư phương thức cũng là để cho ta tay sau khi bị thương đi bãi sư h n xì em răn dạng này có thể làm cho ta cũng kinh lịch đọc tỏ s ở t r ê n tương tự chính là quá trình trưởng thành ta đốn nộ lôi khắc cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ c â u thông năng lực phát đi tin tức mặc dù bây giờ tay phải đã mất đi c h i giác bất quá lôi khắc cảm giác mình đã trải qua đốn nộ một cái cảnh giới hoàn toàn mới cũng không biết đốn nộ đúng hay không n cẩn thận vọng người nghĩ là chính xác. Tiểu nữ vương vừa nói, sau đó tiểu nữ vương đầu này long biến mất. Tiểu nữ vương đầu này long rời đi, cũng không có nên phụ cận siêu anh g gây Thôi ta, chút, Tiểu tiểu mất. Tiểu hy phụ h rời đi, siêu vừa sau ma ma xác. có là đầu đầu đó ù Hẳn là cái h thiên ư online đối với c này phó bản thế giới ảnh hưởng. phó thế giới Lôi không ắ mắt c cảm sau sâm nữa hai ra đó điểm, đổi một mở mắt mình một giác tối lại, khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện phát lần k h gian đ ứ này g băng trong sông, sông gối không gian đứng ở một mạt mình. Nước sông, nước sông độ cái nước nước cao chỉ mạt qua đầu gối của、mình. Cái lánh dưới n đầu qua lôi khắc rất quen thuộc chính là trước đó h ạ n sĩ ẻn văn sư tiện hắn đi trước quán linh t r i hải cũng là dùng n h ỉn p h ẩ ý tỷ gồn nẹt búng ngón tay vang sau không gian ý thức phía trước vẫn có cái đ ỉ n h bất quá đ ỉ n h này bên trên lần này đứng không phải mình bộ dáng tương lai số hai tốt giả mà là một người khác một cái ngồi trên xe là người không có chân tiểu vũ Tại sao là ngươi, ngươi là n g rất giống rất giống, lúc này nội tâm muốn gặp đê ta ta liền xuất hiện ta nên tính là chân thật đi nhưng ta đến từ mấy năm sau ta đang ở hôn chiến bên trong chiến trường đi ngủ đâu ngươi năm đó giấu càng dếm quá tốt rồi ngươi lại chính là bại bộ kệ đoàn thể số hai tôn giả thật nhiều năm sau ta mới phát hiện trong đ ỉ n h tiểu vũ đối với lôi khắc nói à ngươi là tương lai mội mội của ta tương lai thế nào có chuyện gì có thể sớm nói cho ta biết không chân của ngươi đâu lôi khắc hướng về phía tương lai tiểu vũ hỏi chân của ta bị sinh vật ngoài hành tinh cho chém đức đã trải qua rất nhiều năm ta đoán chừng bản thân từ nơi này không gian ý thức bên trong sau khi rời đi nơi này đi qua chính là bị ta xem như là một giấc mộng ta sẽ không nhớ được rất nhiều chuyện chư thiên ôn lại tại ta tiến vào nơi này thời điểm liền hạn chế ta không cho nói dù cho ta nói ngươi cũng nghe không đến bất quá có một việc ta có thể nhắc nhở ngươi nhanh mạnh lên chúng ta chủ thế giới sắp đem đứng trước sinh vật ngoài hành tinh lần thứ nhất chính thức xâm lấn ngươi không trở nên mạnh mẽ chân của ta lại còn bị sinh vật ngoài hành tinh chém nước lôi khắc lần này ngươi nhất định phải nhanh lên cứu ta đừng để ta chân lại bị chém nước đeo máy móc chân quá khó tiếp thu rồi tiểu vũ nói dạng gì xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh đến chủ thế giới rồi lúc nào phát sinh ngươi ở đây nhiều nói cho ta một chút ngươi làm sao trở thành nhạc tiểu vũ a lôi khắc truy v â lấy bất quá cái ý thức này không gian bắt đầu tiêu tạt lấy làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã t r ả i qua về t ớ i lôi k h ắ thế g i ớ i mới vừa giết chết thả nổ cùng hắn thủ hạ bộ đội thời gian điểm bản thân đang nằm tại ạ vẹn t r ở bị hư hao ngoài trụ sở số hai tôn giả hiệp người rốt cuộc tình cảm giác thế nào y dòng man tony cười lấy nhìn lấy lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn lấy b ố n phía đã không có mưa nhỏ lần này búng ngón tay vang tương lai tiểu vũ vậy mà xuất hiện đến bồi bản thân nói chuyện thiếm còn dự cảnh dưới lôi khắc cảm giác phải trở nên mạnh hơn mới được à cả, ta cảm giác tay trái còn có thể khai hỏa một lần búng ngón tay lôi khắc nói lôi khắc vừa mới hấp thu giết chết thả nổ cùng thả nổ quân đoàn linh hồn năng lượng cũng mười phần to lớ l ô i khác nhìn lấy trong đầu biểu hiện vong linh thuyền cấp bậc từ trung cấp vong linh chiến thuyền thăng cấp đến cao cấp cao cấp vong linh chiến thuyền rộng năm m nhân với hai dài năm m có được vong linh pháo đài năm mỗi cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục mười lần vong linh pháo sau đó cần thời gian khôi phục tiêu hao vong linh thuyền dự trữ linh hồn năng lượng có thể để cao khôi phục vong linh pháo tốc độ bởi vì không phải tiếp tục chiến đấu đánh giết trạng thái lại qua mấy phút h ụ t biến thân liền phải biến mất lối khác tự hỏi có phải hay không là thừa dịp hột biến thân trạng thái vẫn còn lại đánh vang một lần búng ngón tay đem tay trái cũng phế bỏ dù sao phế bỏ dạng này có thể lại biến m ạ n h chút còn có thể để vong linh thuyền thăng cấp bất quá tiểu nữ vương rời đi bản thân không có long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng ba mươi phần trăm thuộc tính thêm tầng khả năng búng ngón tay vang cũng không phải là một cái tay tay trái còn tới gần trái tim lôi khắc có chút bận tâm một cái không tốt đem mình đụa chơi chết số hai tôn giả sư m ì n h chúc mừng ngươi thành công đọc tỏ sở chen đi tới một cái ma pháp phát động đỡ dậy nằm trên đất lôi khắc cho ta biến một chén ướp lạnh đĩa đi đến cho ta an ủi một chút ta bị giật mình lôi khắc đối với tiến sĩ nói ta cũng phải cho ta cũng tới một chén béo thần sấm sô b ú lại nói với đọc tỏ sở c h é n đọc tỏ sở c h é n cười khan bất quá vẫn là cho hai người biến ra hai chén làm sao uống đều uống không hết ướp lạnh đĩa lôi khác dùng tay trái bưng lên cốc đựng đĩa uống vào hụt biến thân trạng thái cũng dần dần biến mất khôi phục trước đó số hai tôn giả dáng vẻ n g ư ơ i cái này hụt thay đổi sau rất giống ta ngươi cũng nhận qua đặc thù xạ tuyến chiếu x ạ sao đồng dạng tàn tật nhân sĩ hụt bằng n đi tới đối với lôi khác hỏi cùng ngươi có chút không giống ta đây là một loại đặc thù kỹ năng ngươi có thể hiểu thành ma lực lôi khác đối với hụt bằng n giải thích nói đi trị liệu xong tay phải ngươi và hụt đều đi trị liệu x cứu viện máy bay lập tức liền biết chạy đến vợ lách phải đào nói ta trước xem bọn họ tổn thương đọc tỏ s ở chen nói người ở chỗ này không có ngăn cản dù sao đọc tỏ s ở chen trước đó chính là cái đứng đầu bác sĩ đọc tỏ s ở chen xem trước nhìn lôi khắc tay phải sau đó sờ lên cũng hỏi lôi khắc phản ứng lôi khắc đều lắc đầu một cái đừng b ó t ta ta phải tay cảm giác không thấy đau đớn ta hiện tại cảm giác không thấy cái này tay tồn tại bất quá ta có thể nhìn thấy người ở đây b ó t ta lôi khắc hướng về phía đọc tỏ s ở chen nói đọc tỏ sợ chen sau đó nhìn một cái hụt bị thương cánh tay tin tức tốt là hụt bảng n ở bị thương cánh tay không cần phải làm giải phẫu chỉ cần bên trên một chút tốt dược vật qua cái chừng một năm hụt bảng n ở cánh tay liền có thể bắt đầu dần dần khôi phục đọc tỏ sờ chen đối với hụt bảng n ở nói bảng n ở n g h e xong vẫn rất cao hứng dù sao hắn cũng không muốn trở thành tay gãy nhân sĩ tin tức xấu là số hai tôn giả sư h ì n h ngươi cái này tay phải thương thế so hụt bảng n ở còn nghiêm trọng hơn h ơ nhiều n ngươi không có có thể tiếp tục hụt trạng thái không có bảng n ở cường đại kia năng lực khôi phục mặc dù ngươi chỉ là bàn tay phải thụ thương hụt bảng nợ là toàn bộ bị thương cánh tay vất quá ngươi cái này trong lòng bàn tay thần kinh đoán chừng đã bắt đầu héo rút xấu lắm khoa học kỹ thuật hiện đại rất khó chữa trị đọc tỏ sờ chân nói ý rồng man nhìn một chút lôi khắc biến thành màu đen tay phải nếu không ta làm cho ngươi cái chuyên môn tay phải ý rồng m a n cục bộ chiến ý ê có thể để ngươi tay phải có thể khôi phục bình thường sinh hoạt năng lực còn không ảnh hưởng chiến đấu vẫn là đem tay phải cắt đi ta làm cho ngươi cái người máy dùng vịt d ạ nghi n g làm nói không chừng sức chiến đấu so trước đó còn mạnh hơn ngươi nếu là trực tiếp cắt đến cánh tay chỗ khớp n ố i ta đều có sẵn kim loại cánh tay ma bản sửa đổi một chút liền có thể cho ngươi dùng báo đen đi tới hướng về phía lôi k ắ c nói chương、432. t i ế n biệt chương bốn trăm ba mươi hai tiết biệt l ô i khác lắc đầu kiên định biểu lộ nói không cắt tay tại người tại tay phải đối với ta chiến đấu rất trọng yếu trước thử lấy cho ta cái này tay phải khôi phục tính giảm nhiệt trị liệu đi đừng để ta phải tay triệt để hoại tử hiện tại khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng chữa bệnh trình độ không khôi phục được tay phải của ngươi dạng này giữ lại lời nói ngươi tay phải về sau không có cách nào chiến đấu đọc tỏ s ở chen lên tiếng phán đoán người đọc tỏ s ở chen sư đệ nhưng ngươi đ ừ n g q u ê n có một nơi có thể khôi phục bị hiện tại y học phán định là tuyệt chứng thân thể ản xị ẻn văn vị trí cắt mã ta ta đã trải qua cứu vớt xong tương lai còn giữ lại ta nên cứu mình lôi khắc nói ạn Sĩ、si、ẹn văn sư đã trải qua qua đời vương pháp sư đi tới nói ra hiện tại cái này tương lai thời không ạn Sĩ、si、ẹn văn phải không ở tại nhưng là ta nên đi hướng đi qua ta thuộc về đi qua cũng không thuộc về tương lai ta còn không có bái sư ạn Sĩ、si、ẹn văn kinh lịch vừa vặn đi theo đọc tỏ sở chen cùng nhau đi tìm ạn Sĩ、si、ẹn văn b á i sư trị liệu cánh tay lôi khắc vừa nói cũng là đối với tại chỗ đông đảo siêu anh hùng nói dù sao có thể lại về đi qua danh m ạ c có hạn tìm hạt lượng đã trải qua không nhiều lắm lôi khắc muốn thay thế cả pennamézica thu hoạch được đi đến đi qua còn in phẩy tỷ sở tôn nở danh lệch lôi khắc uống vào ướp lạnh địa tinh táo chút bắt đầu nghĩ đến không biết bản thân mới vừa không gian ý thức bên trong nhìn thấy mọi m ộ i linh hồn có phải thật vậy hay không đến từ tương lai vẫn là chư thiên o n l i n e lấy ra hủ dọa hạn chơi bất quá lôi khắc lựa chọn thả tin là có y gần nhất phải nhanh một chút m ạ n h lên để phòng chút sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn chủ thế giới siêu anh hùng nhóm nghe được số hai tôn giả hiệp muốn trở lại quá khứ nghĩ nghĩ sau phần lớn biểu thị đồng ý mặc dù trở lại quá khứ số hai tôn giả có thể sẽ thay đổi quá khứ sáng tạo ra một cái mới song song vũ trụ cùng bọn hắn thế giới này bất đồng hướng đi bất quá số hai tôn giả thế nhưng là vì bảo hộ cái thế giới này đã mất đi tay phải hiện tại cũng biết lạn xì ẹn đ ă n sư cái k i a có thể trị liệu đồng thời số hai tôn giả mới nói hắn chính mình là đến từ đi qua trở lại quá khứ thời gian điểm đưa ỉn phỉ tỷ sở tôn nờ ứng cử viên từ số hai tôn giả tới làm thật đúng là mười phần phù hợp mấy phút đồng hồ sau cứu viện máy bay trực thăng đã tới rồi mang theo bị thương số hai tôn giả cùng hụt bằng nờ lên máy bay đọc tỏ sở chen cũng cùng theo một lúc lên phi cơ lôi k h ắ c cùng h ụ t bằng nở trên cánh tay trước bị phun bắn chút xử lý khẩn cấp dược vật lôi k h ắ c sau đó bị đưa vào một nhà bệnh viện lớn tiếp nhận tay phải trị liệu cung đ ố c tỏ sợ chen phán đoán một dạng thế giới này chữa bệnh trình độ thật đúng là chữa trị không được tay phải của hắn giải phẫu cũng không có cách bác sĩ cũng đề nghị lôi k h ắ c cắt tay bất quá lôi k h ắ c lựa chọn bảo đảm tay trị liệu lôi k h ắ c sau đó đâm mấy bình dược cũng thoa lên một chút dược bên tay phải bên trên có thể xúc tiến trong tay huyết dịch tuần hoàn phòng ngừa tay phải triệt để hoại tử lôi khác nhập viện rồi mấy ngày nay siêu anh hùng nhóm lục tục đến xem lôi khác hôm nay thần sấm sổ cũng tới thần sấm sổ tay phải dẫn theo hắn truy đứng ở lôi khắc giường bệnh bên cạnh số hai tôn giả hiệp tôn nhi bọn hắn đã tại trùng kiến máy thời gian đoán chừng mấy ngày nay liền có thể thành lập tốt ngươi trở về đưa in phỉ tỷ s ở tôn nở thời điểm có thể đem ta truy đưa về lúc đầu thời không à, cái này truy là ta từ quá khứ asgad r m tới t ngươi trở lại chính xác thời gian điểm tùy tiện tìm một chỗ đem hắn buông xuống là được hẳn là đi ngươi trước tiên đem truy để xuống đất đi ta thử một lần có thể hay không cầm đậu lôi khắc tử trên giường bệnh bắt đầu trong tay thần sấm sổ đem truy bọ trên đất lôi khắc đưa tay trái ra đi lấy thời điểm. phát hiện truy chỉ là rất nhỏ lắc lư dưới hắn không cầm lên được à chú ý ta thế nhưng là cứu vớt thế giới siêu anh hùng số hai tôn giả hiệp ngươi nên để cho ta cầm lên lôi khắc đối với truy vừa nói lần nữa xoay người đưa tay phải ra để hạ truy bất quá lôi thần cái này truy lắc lư dưới chỉ là so trước đó đung đưa biên độ hơi lớn lôi khắc vẫn là không cầm lên được à nếu không ta còn muốn những biện pháp khác để c ả m kèn a m e di ca trở về đ ư ờ n g hoặc chính ta trở về một chuyến thần sấm s ô nói không có việc gì không cần phiền thoái như vậy một cái truy không cho ta dùng đến nói thông được lại còn không cho ta lấy bắt đầu xem ta như thế nào hàng phục nó ta theo hắn nói một chút đạo lý ta muốn điểm tình nó lôi khác vừa nói cự tuyệt thần sấm sô đề nghị sau đó lấy ra kim cô đ ổ n g dùng kim cô đ ổ n g mũi nhọn điểm một cái truy đem chú ý ta thế nhưng là cứu vớt toàn bộ vũ trụ người mặc dù ta có chút ít tiểu khuyết điểm nhưng là chiến công của ta không cho phép bị khinh thị ngươi không cho ta lấy bắt đầu chính là cùng toàn bộ vũ trụ chính nghĩa làm địch ta sẽ đem ngươi đập nát ta cái này kim cô đ ổ n g tự trọng mười vạn tám ngàn cân lại thêm kim cô bổng tự mang kỹ năng bị động bạo kích linh hồn công kích phá g á p đập nát ngươi cái này truy đầu quá sức nhưng là đập nát ngươi cái này truy nắm tay sai sai có thừa lôi k h ắ c cầm kim cô bổng điểm một cái truy nắm tay nói một bên thần sấm sổ không biết nên nói cái gì cho phải nhìn mình vũ khí lại bị số hai tôn giả hiệp uy hiếp đây chính là số hai tôn giả nói yếu điểm t ỉ n h bản thân truy phương thức cá chủ y bản thân lắc lư hạ cái này truy xác nhận as gặt một cái tiểu thần khí bị thần vương xuống thần chú lôi k h ắ c đem kim cô bổng bỏ qua một bên lại đưa tay trái ra đi lấy truy thời điểm cái này truy lung lay mấy lần bị lôi khắc nhắc tới cũng nặng lắm lôi khác dùng hết toàn lực mới có thể nhắc lên A ngươi ngươi số hai tôn giả hiệp cái kia đưa truy biết thời gian chính xác điểm sự tỉnh liền nhờ ngươi ngươi không nên đánh hỏng nó thần sấm sô đối với lôi khắt nói hiện tại thần sấm sổ trong lòng cũng lén lút nói thầm không biết tìm số hai tôn giả đến giúp hắn mang truy trở về có phải hay không là chính xác đáng thương bản thân cái này truy vũ khí yên tâm truy nghe lời ta sẽ không hủy hoại nó lôi khắc nói ta cũng phải đi ta chuẩn bị cùng bất kỳ hộ vệ nào đội cùng rời đi địa cầu lần này tới cũng là thuận tiện hướng ngươi cá o biệt thần sấm sô đối với lôi khắc nói lần sau gặp lại uống rượu với nhau đoán chừng chúng ta lần sau gặp lại ở trong vũ trụ không biết cái kia tinh cầu lôi khắc cười lấy đối với thần sấm sô nói lôi khắc đoán chừng ngân hà hộ vệ đội thần sấm sô cùng sợ tắt lột bọn hắn cùng rời đi lời nói thần sấm sô biết tham dự ngân hà hộ vệ đội ba nội dung có chuyện bất quá bây giờ chư thiên ôn lại còn không có phát ra ngân hà hộ vệ đội ba điện ảnh đâu trước đó tại chủ thế giới lôi khác cũng chưa có xem lôi khác đoán lần sau cùng thần sấm sổ gặp mặt chỉ có chờ đến chư thiên ôn lại phát ra ngân hà hộ vệ đội ba sau các người chơi có cơ hội thu hoạch được tiến vào cửa trục hắn có thể lần nữa tiến vào cái thời không này được nếu không hôm nay chúng ta ra ngoài uống rượu a ta dưới lầu chờ ngươi thần sấm sổ mắt nhìn ngoài cửa sổ đối với lôi khác nói lôi khác nhìn xuống bản thân bị bao khỏa tay phải bôi thuốc bác sĩ có thể căn dặn bản thân gần đây không thể uống rượu không thể ăn hải sản cùng một đống đồ ăn được người đi xu Ta t sau đó hơn u khác định quyết mười c kệ phút sau lôi khác cùng thần sấm sổ tại trong quán rượu bắt đầu vừa ăn tiểu hoa quả khô khoai tây phục trên vừa uống rượu lôi k h ắ c lần này uống là trắng bia rượu có chút nhàn nhạt lúa mạch mùi thơm về phần thần sấm sô hắn muốn l à bia đen không biết hụt băng n ở búng ngón tay vang sau đem ta đệ đệ lộ kỳ phục sinh không có còn hay không là thả nổ búng ngón tay vang trôn vùi người không phục sinh được thần sấm sô đối với lôi k h ắ c nói chỉ ít ta đi cái k i a thời không song song đệ đệ ngươi lộ kỳ cuối cùng hẳn là là còn sống y dòng man tony bị hụt đ ụ n g sau cú bệ rơi xuống tại lộ kỳ dưới chân bị lộ kỳ nhặt đi chạy lộ kỳ vận mệnh hẳn là sẽ bị cải biến lôi khác dùng tay trái cầm bia rượu theo thần sấm sô uống một chén sau nói Nếu không trước khi đi, ngươi lại biến thân lục lục đánh một lần búng ngón tay thế nào đem ta đệ đệ lộ kỳ triệt để phục sinh truyền tống đến trước mặt ta thân sấm sô đối với lôi khắc hỏi trong ngắn hạn biến thân không được nữa ta biến không được một hình thái ta hiện tại thân thể này búng ngón tay vang triệu hồi đệ đệ ngươi sau ta đoán chừng không chết cũng triệt để t à n g thế vậy nhưng thật sự là một mạng đổi một mạng ngươi làm sao bản thân không búng ngón tay vang lôi khắc đối với lôi thân hỏi ta trộm không đến ỉn p h ả n tỉ sờ tôn nờ cùng quyển sáo hiện tại ỉn phải -E、t ỷ sờ tôn nờ bị tôn nghi cả pèn a mezica cả pèn mạ vẹo đám người thủ hộ lấy b đệ đệ đệ đệ đệ đệ chỉ chỉ sử dụng h n đ ỉn h lại phải động n i ỉ tỉ sợ tôn nở đại giới có chút da mạ tàu nguy hiểm không còn dùng cũng tốt gần nhất bác sĩ đều nói cho ta ta phải tay nếu như không c h ắ t bỏ bên trong bị phóng xạ tế b à o biết dần dần quyết tán nhiều nhất ba năm năm ta sẽ chết ta điểm mau chóng tìm hạn xỉ ẹn đoan trị liệu ta khuyên ngươi cũng đừng đi trộm mìn phải ý t ỷ sợ tôn nở không phải ngươi đoán chừng cũng sẽ tay gãy lôi k h á c nói lôi k h á c cũng không định là đưa tới lộ kỳ khả năng này là giả chết quỷ kế c h i thần mà lần nữa lấy tính mạng mình mạo hiểm lôi k h á c phỏng đoán lộ kỳ giả chết tỷ lệ sẽ lớn chút dùng vô hạn nguyên bộ lần nữa đưa tới lộ kỳ quá lãng phí cũng phải a đến uống rượu đây đều là ông trời chú định coi như đệ, đệ lộ kỳ thực sự đã chết ta cũng không nên lại đi cải biến thần sấm sổ vừa nói lần nữa theo lôi khắc chạm gốc lần này lôi khắc cùng thần sấm sổ uống rất nhiều thần sấm sổ trực tiếp say ngã nằm sấp trên bàn lôi khắc cũng uống loạn trạng bắt đầu hướng về bệnh viện đi đến bất quá đi đến cửa bệnh viện lôi khắc cảm giác dạng này hồi bệnh viện nhất định sẽ bị bác sĩ lại lại quá phiền lôi khắc lại gọi xe đi hạ vẹn chờ mới trụ sở chính hơn một giờ sau lôi khắc tiến vào hạ vẹn chờ trụ sở mới Số hai, Tôn Giả Hiệ ta tới nhìn xe máy m thời gian nghiên chế thế nào trước tìm cho ta cái gian phòng ta có chút c h ó n g ngủ trước sẽ lôi k h ắ c nói tony đi qua cũng ngửi được lôi k h ắ c trên người mùi rượu nhìn lấy bước đi hoảng du du lôi k h ắ c biết hắn là uống nhiều quá lầu hai gian phòng thứ nhất hai trăm linh một đi thôi đây là bảng số phòng thẻ tony trực tiếp thả lôi k h ắ c trong tay trái một cái cửa điện tử bài thẻ chờ ta tỉnh ngủ đi xe máy m thời gian các ngươi mau mau làm việc à trước đó chỉ một ngày liền chế tạo tốt máy thời gian lần này không có gặp nguy hiểm các ngươi tốt mấy ngày cũng không làm tốt máy thời gian quá chậm lôi khắt lẩm bẩm ngồi xuống trên thang máy lầu hai Y rồng m số hai tôn giả hiệp c ũ người n g hôn qua lại là từ bệnh viện chạy đến người người còn sư đệ kia đọc tỏ sờ trên đều đến gọi điện thoại hỏi còn một trận phàn nàn y đồng man tony nói không cần còn nó m ã y thời gian làm thế nào lôi khắc hỏi buổi chiều liền có thể làm tốt ngươi trước dựa theo trình tự đem sáu viên ỉn phỉ t ỷ s ở tôn nở đưa trở về lại đi đọc tỏ sở t r a n xảy ra tai nạn xe cộ thụ thương thời gian như vậy điểm đi thả lại ỉn phỉ t ỷ s ở tôn nở thời điểm tận lực không cần gây nên quá nhiều người chú ý lần này m ã y thời gian chúng ta đã trải qua điều chỉnh ngươi xuất hiện t o à đ ộ sẽ trực tiếp mang ngươi truyền thống đến vốn có ỉn phỉ t ỷ s ở tôn nở cất giữ vị trí cùng chúng ta lần trước truyền thống rời đi thời gian điểm y ồ n g man tony giải thích a vậy ta đưa ở game thời điểm có thể hay không đụng phải thà nộ lôi khắc hỏi cho ngươi chọn cái thời không kia tiết điểm t h ả nổ đã trải qua xuyên việt đến chúng ta nơi này t h ả nổ đã chết nhưng ngươi đi thời gian k h á c điểm đưa đá quý thời điểm tốt nhất đừng lại tiết lộ tập hợp đủ đá quý đánh búng ngón tay sự tình để tránh gây nên thời gian khác t h ả nổ một lần nữa tập kích tony đối với lôi khắc giản dò nếu như ta trước không đưa đá quý trở về đi trước cạn x ỉ ẹn v o n、Văn、cái kia bái sư sẽ như thế nào lôi khắc hướng về phía tony đ á m người hỏi biết sinh ra phiền thoái rất lớn đ ọ c tỏ sợ chen hướng hạn xỉ ẹn đ o n、Văn、bái sư là tại chúng ta từ hạn xỉ ẹn đ o n、Văn、cái kia mượn chạy ở giữa đá quý sau đọc tỏ sở t r ê n bái sư ạn xỉ ẹn văn tiếp nhận lúc v ấ n luyện đ ợ i tại c á t mạ tạ thu được thời gian bảo thạch tán thành một khi ngươi làm như thế khả năng dẫn phát nhiều cái không gian song song bị phân liệt chế tạo ra thời không lấy trộm phản ứng dây c h u y ể n cũng sẽ xuất hiện phong hiểm quá lớn những ngày này chúng ta nghiên cứu phát minh mới máy thời gian tiến độ chậm một chút chính là vì xác định rõ t r u y ề n đưa về thời gian điểm toa độ để đem trước đó thời không lấy trộm phản ứng dây c h u y ể n xuống đến thấp nhất dạng này mới có thể an toàn ạn bản cho lôi khắc giải thích nói tốt ta ta trước đưa ỉn phản ý tì sờ tôn nở lại tìm ạn xỉ ẹn văn bái sư trị liệu cánh tay đi các ngươi làm việc trước đi. đem máy móc điều chỉnh thử tốt ta điểm tới bệnh viện một chuyến lôi thần để cho ta giúp hắn mang về truy ta đặt ở bệnh viện q u ê n lấy về lại lôi k h á c nói lôi k h á c nhưng không có lôi thần cái kia một tay có thể tùy ý triệu hắn đến truy chỉ có thể tự đi lấy ta mang ngươi bay qua đi còn nhanh y đồng man tony nói đoán chừng ngươi dẫn ta không bay về được cái kia truy không quá nghe ta dùng đúng cả bèn a mê ri ca lại không để hắn giúp ta đi lấy truy hắn làm động đậy truy còn không phải dối lôi k h á c nghĩ nghĩ sao nói điểm ấy hẳn là tại quán cơm ăn cơm đây tony chỉ chỉ quán cơm phương hướng lôi khác hướng về quán cơm đi đến nhìn lấy c ạ pèn a mezi ca mới vừa hồi xong cơm trưa lôi khác trực tiếp nói do ý đồ đến c ạ pèn a mezi ca ngược lại là rất dễ dàng đáp ứng dù sao hắn gần nhất cũng không có việc gì làm lôi khác trở về phòng chờ lấy lôi khác nghĩ đến cần trước trả sáu viên ỉn phải y t ỷ sợ tôn nở mới có thể bái sư ạn xỉ ẻn oan cũng chịu được đi truyền thống trình tự cùng t o a độ đoán chừng t o n y bọn hắn đều cho mình thiết l à tốt bản thân thân thể này lần nữa b ú n g ngón tay vang sẽ chết lôi khác bắt đầu kế hoạch tại không cần ỉn phải ỉ sợ tôn ở dưới tình huống như thế nào an toàn tham gia cùng đ o t mạng mụ giao chiến Tại đối phó đọc thời điểm, đọc tỏ sở trên vẫn là tân thủ đối điểm, đọc đọc phó pháp chen mạm sở sư, vẫn là ban ả bản ản n thân cùng cái này bản điều kiện chen nguy hiểm à? Nếu như tỏ tổ chút bất hiểm cái đọc có điều đội lời à? sở văn đêm i qua. Ban đ tại bờ sông trong rừng cây ý dòng man chờ siêu anh hùng vây quanh ở một cái tiểu dương xe hàng đằng sau cái này tiểu toa xe hàng bên trong chứa chính là thông qua lượng từ lĩnh vực xuyên qua thời không máy thời gian đem cái này máy móc xuyên việt mở đầu địa điểm thiết lập tại trong rừng cây là căn cứ trí tuệ nhân tạo giả vịt mô phỏng xuyên việt không gian tọa độ đoán được ở nơi này bờ sông rừng cây nhỏ tọa độ tiến hành xuyên việt lời nói biết nhất tiết kiệm hạt điểm tiêu hao hiện hữu hạt t i m lượng trên lý luận có thể vừa vặn đủ số hai tôn giả hiệp đem tất cả ỉn phỉ tỉ s ở tôn nở đều đưa về đến chỉ định thời gian điểm lại xuyên việt đi đọc tỏ s ở trên làm thầy thuốc xảy ra tai nạn xe cộ hai tay mới vừa thụ thương không lâu thời gian như vậy điểm lôi khắc đứng ở máy thời gian trước tay trái dẫn theo truy mặc lấy án mạn chiến ý ỉa cùng đám người cáo biệt ta chuẩn bị kỹ cảng đi cứu v hút bằng nợ nhấn m á y thời gian khởi động cái nút một giây sau mặc lấy hạn mạn chiến ý lôi khắc biến mất lôi khắc xuất hiện trước tại sau đệ nhị thế chiến thời gian điểm vừa vặn xuất hiện tại trong tầng hầm ngầm lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng c h a xét thuận lợi đem ỉn phẩy tỷ sở tôn nở nhanh chóng trả trở về sau đó lôi khắc lần nữa tiến hành xuyên v i ệ t lôi khắc đi đến hạt gạt trả đá quý cùng truy đi đến võ m ỉ tinh đỉnh núi lại đem linh hồn bảo thạch ném xuống đáng tiếc cái này một mạng đổi một thạch địa điểm ném linh hồn bảo thạch sau không có lập tức xuất hiện một cái tân sinh mệnh đụng tới linh hồn bảo thạch trực cái này về sau sống lại rét sơ cùn lưu cho về sau người hữu duyên lôi khắc nghĩ đến lần nữa bắt đầu rồi hắn đưa ỉn p h í i tỉ s ở tôn nở lưu trình cái khác đá quý đều còn xong lôi khắc lựa chọn cuối cùng đi gặp hạn sĩ ẻn văn sư tại new jork pháp sư trong thánh điện lôi khắc gặp được hạn sĩ ẻn văn ta tới trả thời gian đá quý dùng hết rồi bất quá ta vì cứu vớt tương lai thế giới bị thương cho ta trị liệu xong đi ta tới bãi sư lôi khắc còn xong thời gian đá quý sau đem tay phải đưa ra ngoài cũng mở ra trên tay băng và cho h n sĩ ẻn văn nhìn một chút người van dội bùng n g ó tay bây giờ có thể trị liệu ngươi chỉ có chính ngươi này thời gian không phải ta thu học trò thời gian ta lần nữa thu học trò thời gian đã trải qua xác định chỉ có sở chen một tiếng hai tay sau khi bị thương hắn tới tìm ta bái sư thời điểm ta mới có thể lần nữa thu đồ đệ hạn si e n văn nhận lấy thời gian đã quý sau đối với lôi khắt nói đừng nói những cái kia quá thơ bảo ta nghe không hiểu ta cảm giác ngươi cũng có thể cho ta trị liệu ta nếm thử c h í n h ta không chữa được hơn nữa thời gian của ta không nhiều lắm trong vòng ba năm rưỡi nếu không trị liệu ta sẽ chết ta đây chính là cứu vớt vũ trụ bị thương đừng chờ đọc tỏ sờ trần t r ư ớ c thu ta làm đồ đệ tốt bao nhiêu lôi khác thử lấy đối với ạn si ẻn văn quê lớn ạn si ẻn văn châm tư không có trả lời lôi khác ta muốn là trước khi chết còn không có đạt được chữa trị hữu hiệu ta liền đi đem bây giờ đọc tỏ sờ trần chặn sư minh đệ một trận để hắn cùng ta cắt đuổi trở về với cắt đuổi đi lôi khác tiếc nuối nói ngươi dám ạn si ẻn văn trận mắt nhìn lấy lôi khác ta một cái sắp chết người có cái gì không dám lôi khác mỉm cười nói ạn xì ẻn văn cùng lôi khắc mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng một hồi cuối cùng ạn xì ẻn văn lựa chọn thỏa hiệp chưa thấy qua ngươi như thế hôn đ ả n đệ tử trị liệu trên tay ngươi tổn thương cần chuẩn bị rất nhiều dược vật tiến hành luật chế cần thời gian bọn ngươi cùng đọc tỏ sờ chen cùng đi bái sư thời điểm đi ta lại trị liệu cho ngươi nhưng ta trị liệu chỉ có thể cam đoan ngươi tay phải không còn chuyển biến xấu muốn khôi phục còn cần chính ngươi đi cảm ngộ tự thân ản s i e n văn nói với lôi khắc ngươi lợi hại lôi khắc nói trong tay hạ tìm lượng đã trải qua không nhiều lắm đã đủ dùng một lần lôi khắc vốn chuẩn bị tiết kiệm nữa sớm bái sư học thêm chút pháp thuật cứ như vậy đang đối chiến đoạt màng ngủ thời điểm mình còn có cơ hội dùng hạ tìm cũng sẽ mạnh lên chút bất quá bây giờ tình huống này chỉ có thể xuyên việt đến sở chen bác sĩ xảy ra thai nạn xe c ổ sau hai tay bị thương thời gian lôi k h ắ c biết thân thể của mình liền có thể rất ba năm năm cũng không thể vào lúc này điểm dừng lại chờ đợi hạn xì ẹn văn luyện dược điểm trực tiếp đi đọc tỏ sở chen thụ thương cái kia thời không tiết điểm mới được lôi k h ắ c rời đi new dốt pháp sư thánh điện khởi động hạn mạn chiến ý n g a lần nữa tiến hành xuyên việt một lần cuối cùng xuyên việt sau khi hoàn thành lôi k h ắ c đứng ở trên đường phố lần này xuyên việt xuất hiện điểm là xuất hiện ở chính giữa ngã tư đường lôi khác kém chút bị xe đ ụ vào cũng may lôi khác phản ứng nhanh lập tức tranh、qua. Tránh đánh né đứng ở ven đường đánh chiếc ở xe, lôi khác t r quyết định i đến chen bác lần này cùng đọc tỏ s ở chen cùng đi cắt mạ tạ bại sư bản thân đi sớm đoán chừng lại nên từ chối hướng về nữ dốc thánh điện đi đến lôi k h ắ c nhớ kỹ vạ bợ là từ nữ dốc trong thánh điện lao pháp sư giới thiệu năm đó mới cùng hắn cùng đi cặp mặt ạ a buổi chiều thời điểm lôi k h ắ c đi trong thánh điện thực tìm được chủ thuê nhà lao pháp sư lao pháp sư cho lôi khắc một cái vạ bợ bây giờ cho ở địa chỉ vạ bợ còn ở tại trước đó căn biệt thự kia thiếu nợ ta thật nhiều tiền môn phỏng ngươi còn thay hắn còn sao lao pháp sư đối với lôi khắc hỏi ta cũng không có bao nhiêu tiền lần này tới quá mau mang tiền không nhiều về sau có cơ hội cho người thêm đi lôi khắc đối với lao pháp sư nói lôi khắc biết vẫn là trước đó nơi ở liền dễ dàng hơn hướng về kia trong trí nhớ biệt thự bước nhanh tới cạch cạch cạch lôi khắc nâng tay trái lên gõ cửa một cái cửa mở ra ăn mặc áo thể thao hạ bờ nhìn lấy đứng ở cửa l ô i khắc hạ bờ mới vừa đánh xong cầu về nhà số hai tôn giả lại là ngươi mau vào mấy năm này ngươi đi đâu năm đó ngươi rời đi đem ta bản thân lưu tại cắt mã tạ ta và người sói một cái phòng nhưng làm ta đáng hỏng người sói kia nửa đêm ngáy ngủ tiếng cũng lớn hạ bờ hưng phấn đối với lôi khắc vừa nói cũng đem lôi khắc mời đi vào ta du lịch đi gần nhất ta cũng muốn đi một chuyến cắt mã tạ tay ta bị thương lôi khắc vừa nói giơ lên bao vây lấy vải thưa tay phải à ngươi muốn đi trị liệu thời điểm đỡ lấy chỗ nhớ kỹ chống khoảng cách người sói xa một chút nếu như người sói kia còn ở tại c ặ t mạ tạ không đi vạm b ờ dặn dò lôi khắc được rồi đến vừa vặn ta mới vừa đặt t i giả cùng địa rượu ăn trung điểm đêm nay cùng một chỗ xem bóng thi đấu vạm b ờ nhiệt tình đối với lôi khắc nói lôi khắc cũng không khách khí trực tiếp tiến bảo hai người ăn t i giả gần nhất có người muốn hỏi thăm ngươi c ặ t mạ tạ trị liệu sự tình sao lôi khắc hỏi không có a nếu có người đến hỏi ngươi nghĩ đến nói cho ta biết â m thành Ta c h u ẩ n bị theo n g ư ờ i kết b ạ n đi c r ă m ba mươi lăm đọc sau đó tỏ ạ i h bờ, bờ c ũ n g k h ô n g c ó lao bà, c h o lôi khắc thu thập một t r o n g b i ệ t thự h p ò n g t r ă c h ư ơ n g 435. đọc tỏ sơ Trần. c h ư ơ n g 435. Đọc tỏ sơ tại ỏ Sơ Trần. t vá bờ ra chủ liễu một tuần lễ vá bờ buổi trưa hôm nay lúc về nhà lợi nói cho lôi khắc một tin tức tốt thực sự có người hướng ta nghe ngóng chỗ đó có thể t r ị hết vết thương trên người là nguyên lai trong bệnh viện tiếng tăm lửng lấy sở chen tiến sĩ hắn xảy ra t a i nạn xe cộ hai tay thủ thương không thể lại đến bàn giải phẫu hắn muốn chị khỏi bệnh hai tay bà bờ sau khi trở về uống một gốc nước lớn sau nói với lôi k h ắ c ngươi nói cho sở chen tiến sĩ đi c ặ t m ạ tạ rồi lôi k h ắ c hỏi bà bờ ta nói cho hắn biết buổi chiều tại sân bóng bên cạnh nhà kia quán cà phê chờ ta ta có cái bằng hữu cũng muốn đi trị liệu ngươi chuẩn bị cùng sở chen tiến sĩ cùng đi không chuẩn bị đi lời nói liền đi ta chơi bóng cái kia trên đường quán cà phê gặp hắn không muốn cùng cái này tiến sĩ đồng hành ngươi thì không đi được ta gần nhất thay cái sân bóng chơi bóng cái này gọi là sở chen bác sĩ hẳn là tìm không thấy ta dù sao đánh banh địa phương thật nhiều bà bờ nói ta liền cùng bác sĩ này đi thôi bác sĩ này cho lúc trước ta trị liệu qua tay cánh tay nhân phẩm cũng tạm được lôi khắc nói v ở i chiều thời điểm lôi khắc đi vạ bờ nói gian kia quán cà phê đi vào quán cà phê sau lôi khắc nhìn thấy sở chen tiến sĩ ăn mặc một cái màu đậm gió lớn á o đang ngồi ở tới gần môn khẩu cùng cửa sổ một cái trước b à n khẩn trương hướng nơi cửa nhìn quanh trước người hắn để một ly cà phê bất quá nhìn dạng cũng không có động tới sở chen tiến sĩ đã lâu không gặp lôi khắc đi tới chào hỏi cũng ngồi ở sở chen đối diện ngươi là số hai tôn giả ta trước đó bệnh nhân ta nhớ được ngươi ngươi chính là vạ bờ nói vị kia cũng muốn đi trị liệu bằng hữu sao s ở chen tiến sĩ có chút khẩn trương đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn lấy s ở chen tiến sĩ dáng vẻ khẩn trương từ bỏ đùa giỡn ý nghĩ không sai chính là ta tay ta cũng bị thương ta chuẩn bị đi cắt mạ tạ trị liệu xong tay phải trước đó ta đi qua một lần nhưng không có ở lại nơi đó trị liệu hiện tại tay t h ụ thương quá nghiêm trọng phía ngoài chữa bệnh công trình đã trải qua chữa trị không được ta chỉ có cắt mạ tạ có thể trị hết ta lôi khắc vừa nói đem tay phải đặt ở trên mặt bàn cũng giải khai trên tay phải bằng vải s ở chen tiến sĩ nhìn một chút lôi khắc da kia đã trải qua biến thành màu đen đậm tay phải hắn muốn lấy tay đi bóc giới lại phát hiện chính hắn tay cũng không linh hoạt không cần xem xét ta thương thế hiện đại y học t r ị không hết ta cái này tay phải coi như mấy năm sau chữa bệnh trình độ đ ề u trị không hết lôi khắc nói trước đó ta làm cho ngươi giải phẫu thời điểm ta nhớ được tay của ngươi không có như thế thương nặng ta nhớ được khi đó ngươi thụ chỉ có thể coi là vết thương nhẹ s ở chen tiến sĩ nói với lôi khắc ta về sau làm chút cứu vớt thế giới sự tình làm giá tay phải của ta thì trở thành như vậy ta cho ngươi biết cắt mạ tạ cả cái điểm cũng mang ngươi tới nhưng ngươi điểm mua cho ta vé máy bay ta không đủ tiền đi cặt mạ tạ vé máy bay có chút quý lôi k h ắ c nói tiền của ta đoán chừng chỉ đủ mua mình vé máy bay đoạn thời gian gần nhất giải phẫu vì trị liệu tay của ta ta đã đem tiền tiêu không sai bịt lắm sơ chen tiến sĩ、si、có chút hơi khó nói không có việc gì ngươi có thể đem ngươi phòng ở bán lần này đi lại lúc trở về ngươi sẽ có được mới tinh nhân sinh tin tưởng ta lôi k h ắ c nói sơ chen tiến sĩ、si、nghe xong do dự một chút chờ ta mấy ngày ngươi có thể nhất định phải mang ta đi xem bệnh không thể gạt a sơ chen tiến sĩ、si、cuối cùng cười khổ mà nói lấy yên tâm đi ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc lấy lòng phòng ở sau nhớ kỹ tới tìm ta lôi khắc nói sau đó lôi khắc đứng dậy rời đi lôi khắc nghĩ đến hiện tại đọc tỏ sở chen người sư đệ này đang ở nhân sinh thung lũng bản thân điểm kéo hắn một cái một tuần lễ sau lôi khắc cùng tương lai đọc tỏ sở chen ngồi lên máy bay đương nhiên hai người ngồi là khoang phổ thông đọc tỏ sở chen không chỉ đem phòng ở bán liền hắn tư nhân vật s i ê u tập cũng bắn mất mới cho số hai tôn giả làm xong đi đến c ặ t mạ tạ hộ chiếu cùng vé máy bay không cần sầu mi khổ kiểm tiến sĩ ngươi sắc bắt đầu mới tinh nhân sinh một cái ngươi tiếp xúc sau sẽ không muốn rời đi thế giới cũng rời đi không được thế giới ngươi biết trở thành siêu cấp anh hùng lôi khắc cười lấy hướng về phía ngồi ở bên người đọc tỏ sờ t r ê n nói hy vọng như thế đi ta đã trải qua đánh cược toàn bộ gia sản cắt mạ t ạ thật có thể chữa cho tốt hai tay của ta sao đọc tỏ sờ chen đối với lôi khắc hỏi ngươi vấn đề này đã trải qua hỏi ta năm sáu lần có thể ta cũng là bệnh nhân cùng ngươi đồng bệnh tương liên đi ta là một cái tay ngươi là hai cái tay t à n p h ế bất quá ta cái này tay phải so thương thế của ngươi nghiêm trọng hơn ngươi nhìn ta đều rất lạc o n đây lôi khắc cười nói, nói. nghe pạo bỡ nói trước ngươi đi qua cắt mạ ta Lần n kia g sơ chén i tiến chút cặt mạ sĩ a Đọc sở chén hỏi khác. Cặt tỏ tạ lĩnh, sư,、sì Nguan, sì năm, sự, nói, sì、sở hỏi lôi l mạ đầu ngươi là vạn năm có gặp ma pháp kỳ tài thiên sinh chính là tu luyện an xỉ ẩn đoàn một phái ma phát liệu ta đã nói với ngươi nếu như đi sau n g ư ơ i đứng một hồi ả n xì ẹn văn sư tự cao tự đại nếu là nói không thu ngươi coi đồ đệ ngươi tin ta không cần do dự xoay người rời đi đừng cùng với nàng nói nhảm nàng sau đó nhất định sẽ đuổi theo ra đến xin thu ngươi coi đồ đệ trị liệu ngươi lôi khác cho đọc tỏ sờ trên k ể cắt mạ tạ đại pháp sư là cái lao thái thái sao ta đi sau trực tiếp quay đầu bước đi vạn nhất cái này ả n xì ẹn văn đại pháp sư thật không thu ta làm đồ đệ ta nên không có sự phạt liệu hai tay ta có thể không đánh c ộ nổi ta phòng ở cùng đồ cất giữ bán tất cả cái này cắt mạ tạ là hy vọng cuối cùng của ta ạn xì ẹn văn là dùng pháp thuật trị liệu không thật có pháp t h u ậ t tồn tại sao vẫn còn có chút thần kỳ dược vật đọc tỏ s ở chen nghĩ nghĩ sau nói yên tâm ả n xì ẹn văn cuối cùng nhất định sẽ thu ngươi coi đồ đệ ả n xì ẹn văn không phải lao thái thái đó là có thể vĩnh bảo thanh xuân mà thôi ngươi chỉ là hai tay không linh hoạt thôi có thể c h ỉ tốt đi ngươi sẽ biết ả n xì ẹn văn làm sao chữa ta kể cho ngươi điểm cố sự đem dù sao đường xá có chút dài trước kể cho ngươi cái độc tí đao khách lôi khắc cười nói lấy đọc tỏ sờ chen nghe xong trong lòng càng ngày càng không có ngọn mờn lôi khắc cùng đọc tỏ sờ chen ở trên máy bay ngủ một giấc máy bay mới hạ xuống tương lai đọc tỏ sờ chen đứng ở cửa gỗ bên ngoài đối với lôi khắc hỏi không nên nhìn kiến trúc bề ngoài phán đoán nơi này ở an h xi ẹn vạn đại pháp sư nơi này chính là mạnh nhất pháp sư thánh địa lôi khắc nói ra không đợi lôi khắc cùng đọc tỏ sờ chen gõ cửa môn liền mở ra là mật đồ ra nên tiếp bọn họ ta rất tán thành ngươi thuyết pháp vào đi nơi này chính là c ặ t mạ tạ mật đồ nói đọc tỏ sở chen đi vào trước đọc tỏ sở chen nhìn qua v ạ bở các bệnh trước đó lại gặp được v ạ bở đều có thể chơi bóng rổ hướng về phía v ạ bở trong miệng có thể trị hết bệnh c ặ t mạ tạ vẫn là rất hướng tới lôi khác đi theo cùng nhau đi vào trước đó người sói kia minh đại đâu lôi khác hỏi mật đồ hắn có việc mấy tháng trước rồi rời đi tựa như là cùng v ã có quan hệ hạn xì hẹn văn sư không cho chúng ta tham gia mật đồ nói chương bốn trăm ba mươi sáu quan môn đại đệ tử chương bốn trăm ba mươi sáu quan môn đại đệ tử lôi khác cùng sở chen tiến sĩ tại m ộ t đ ồ pháp sư dưới sự hướng dẫn tới nơi này cắt mạ tạ nội bộ đạo tràng lôi khác đối với nơi này dù sao cũng hơi ấn tượng trước đó liền tới qua hai lần trong phim ảnh còn nhìn qua ngược lại là sở chen tiến sĩ đối với nơi này cảm giác vẫn rất mới lạ cái này cắt mạ tạ cửa vào môn nhìn lấy thật nhỏ bên trong ngược lại là có động viên khác diện tích thật lớn có hơn mấy chục cái gian phòng còn có trống trải sân rộng ba người tiến vào đạo tràng sau lôi khác nhìn lấy hạn xi ẹn văn sư lại tại pha trà các người đã tới trước uống ly nước trà ta tăng thêm mật ong có chút hơi ngọt ản s i ẻn văn nói lôi khác không khách khí dùng tay trái tiếp nhận c h é n trà miệng to uống một chén nước trà này thế nhưng là có thể khôi phục pháp lực tiêu hao bao nhiêu đối với thân thể cũng có ít chỗ tốt sơ chén tiến sĩ cũng uống một chén đây là trị liệu dược vật sao chỉ là thông thường nước trà ản s i ẻn văn nói ản s i ẻn văn sư chúng ta tới b á i sư lôi khác nói thẳng chờ rất nhiều năm rốt cục trở đến bãi sư có thể trị hết hai tay của ta sao làm sao chữa sơ chén tiến sĩ lên tiếng hỏi sơ chén tiến sĩ bãi sư sau ta chỉ có thể mang ngươi tiến vào một cái cảnh giới mới có thể trị liệu hay không hào h à i tay dựa vào là chính ngươi còn số hai tôn giả mời ngươi trở về đi ngươi trị liệu tay d ư ợ c vật ta sẽ nhường người đóng gói để ngươi mang đi d ư ợ c vật kêu biết chỉ h o á n tình hình vết thương của ngươi nhưng sẽ không triệt để chữa trị ta chỉ thu sở chen ạn xì e n văn đối với hai người nói sở chen nghe xong sửng sốt một chút l ô i khác nghĩ nghĩ đoán chừng là mấy năm trước bản thân uy hiếp ạn s ì e n văn muốn chặt sở chen người sư lệ này ạn xì ẻn văn mang thủ hiện tại bản thân đem sở chen đưa tới sơ c h é n tiến s i trở thành ả n xì、si、ẩn vân đồ đệ sau bản thân chặt không được tương lai đọc t ỏ sơ c h é n cái này ả n xì、si、ẩn vân lòng dạ quá nhỏ lôi khắc trong lòng suy nghĩ đi thôi sơ c h é n người ta không thể cộng đồng chữa cho tốt vết thương trên người chúng ta không bái sư cũng được ta lại dẫn ngươi đi một chỗ so với cái này bên trong còn có khả năng chữa trị ngươi hai tay địa phương thế giới chi lớn không phải chỉ có ả n xì、si、ẩn vân có khả năng chữa trị hai tay của ngươi khả năng còn có cổ hai cổ ba cổ bốn tồn tại lôi khắc nói a sơ chân bắt đầu do dự chấn áo ngôn thuật lôi khác trực tiếp sử dụng ra trị liệu của mình kỹ năng bọc tại sợ chen trên người màu đỏ chữa trị vòng vòng bao phủ xuống sợ chen tiến sĩ cảm giác mình trên người ấm áp hắn đối với hai tay mình cảm giác mơ hồ trong đó khôi phục chút theo ta đi ta mỗi ngày cho ngươi dùng mười cái hồng như vậy vòng vòng đoán chừng không dùng đến mấy tháng ngươi hai tay liền có thể khôi phục phần trăm tám chín mươi năng lực sau đó mới tăng thêm chính ngươi rèn luyện hai tay rất nhanh biết triệt để khôi phục lôi khác đối với sợ chen tiến sĩ nói cái này quá thần kỳ số hai tôn giả ngươi còn có cái này thần ký năng lực a cho sớm ta dùng a đi ta đi với ngươi Chúng ta cùng nhau Ản ta tới, sở Ản、si、Văn không ngươi, thu ta cũng không bài chen tiến sĩ nghĩ nghĩ sau t hương vấn nói thẳng lấy ả n s、si、ì e n v a n sư nghe được tương lai đọc tỏ sở chen lời nói sau cao mày ả n s、si、ì e n v a n nhìn về phía ở trong đó hướng về phía nàng cười tả số hai tôn giả ả n s、si、ì e n v a n sư tiến lên một trưởng vô hướng về phía sở chen thân thể trực tiếp đem hắn linh hồn đánh ra sau đó ả n s、si、ì e n v a n sư mang theo sở chen linh hồn đi một vòng đa nguyên vũ trụ vài giây sau sở chen tiến sĩ linh hồn về tới trong thân thể mình kinh ngạc nhìn an xì edvan từng ngụng thở hổn hển vừa mới ngươi kiến thức chỉ là thế giới một phần nhỏ hướng ta bại sư ngươi về sau cũng đem có loại này dò xét đa nguyên vũ trụ năng lực ạn si ẻn văn nói sở chen bắt đầu do dự c ù n g phủ đừng quên ngươi tới nơi này dự tính ban đầu sở chen muốn bảo trụ ngươi đi b ả n tâm ngươi là tới trị liệu hai tay ta có thể chữa cho tốt ngươi mà ạn si ẻn văn không dám đối với ngươi hứa hẹn chữa trị suy nghĩ một chút ta cho lúc trước ngươi nói độc tí đao khách cố sự ngươi coi như học được ạn xì ẻn văn những vật này ngươi cũng đem là không tay đại hiệp lôi khác mỉm cười hướng về phía sở chen nói thánh trung giáng lâm nhân gian chắc chắn khu trừ trong nhân thế khó khăn lôi khắc vừa nói lần nữa thả ra bản thân kim trung cháo kỹ năng theo cái này kim trung cháo chỉ là p h o n g ngự nhưng là kim sắc kim trung lồng năng lượng không ngừng mà tự chuyển phía trên còn hiện ra cổ lão kinh văn tăng thêm lôi khắc uy nghiêm đứng ở bên trong bề ngoài m ư ờ i p h ầ n ta đi với ngươi số hai tôn giả s ở chen tiến sĩ nhìn thấy cái này nghĩ kỹ đối với lôi khắc có thể chữa trị cánh tay hắn pháp thuật càng thêm có hứng thú lôi khắc cười đắc ý nhìn lấy hạn xì ẻn văn sau đó lôi khắc thu hồi kim trung cháo mang theo s ở chen tiến sĩ quanh n ư ờ i chuẩn bị rời đi cái này đạo tràng đầu chọc hạn xì ẻn văn sư cái t i ế khi a cái này hôn đản số hai tốt hơn giả lại muốn lựa chạy đệ tử của hắn c h â m đã ta thu hai người các ngươi làm đồ đệ đồng thời thu hai người các ngươi ạn si ạn văn cắn răng nói ngươi phải cam tâm tình nguyện thu đồ đệ mới được cũng không thể thu chúng ta không dạy chúng ta ma pháp hoặc đối với chúng ta phân biệt đối xử ạn si ạn văn sư ta xem ngươi không quá thành tâm à nếu không chúng ta đi thôi ta còn biết một chỗ có thể bài sư lôi khác ngừng lại quay người nói ta thu các ngươi làm đồ đệ liền sẽ đem hết toàn lực dạy bảo các ngươi ạn xị ạn văn chịu đựng nộ khí từng chữ nói ra nói nếu không chúng ta hay là đi thôi Ta xem không,、si、không ố nghĩ n ư có h tới nguy treo lần này số hai tôn giả tiến vào đem nàng nhìn thấy tương lai đều cải biến số hai tôn giả tham dự tương lai an xì、si、ẩn vân có chút nhìn không thấu an xì、si、ẩn vân sư lo lắng một khi sở chân bị số hai tôn giả mang đi rời đi cái này cắt mã tạ tương lai khả năng sẽ không tồn tại đọc tỏ sở chen ở lại đây đi ả n s ị ẻn văn vừa nói ả n s ị ẻn văn đã biết bản thân sống không được bao lâu nàng cần một cái người thừa kế mà cái này sở chen tiến sĩ thông qua ả n s ị ẻn văn thấy qua tương lai hình ảnh chính là lựa chọn tốt nhất đọc tỏ sở chen là từ trước tới nay ả n s ị ẻn văn thấy qua pháp sư thiên phú cao nhất người chúng ta lưu lại thử một lần đi đến đều tới vé máy bay không thể lãng phí b á i sư trước không được huynh đệ ta lại mang ngươi phản bội sư môn lôi khác dùng tay trái vỗ vỗ sở chen tiến sĩ bà vai nói lôi khác nhìn lấy ả n s ì ẻn văn đã để bước biết không có thể tức đi nữa ả n s ì ẻn văn nếu không thực không học được pháp thuật tốt h u ta thử một lần sơ chén nói lôi khác cùng sơ chén xoay người lần nữa trở lại ả n s ì ẻn văn sư trước người b á i kiến ả n s ì ẻn văn sư lôi khác tùy ý đối với ả n s ì ẻn văn nhẹ gật đầu nói sơ chén tiến sĩ đi theo làm theo các ngươi từ giờ trở đi chính là thánh điện pháp sư nhất phái truyền nhân ta quan môn đại đệ tử các ngươi sau đó đi theo mặc đồ đi tám đội thân pháp sư phục tiếp nhận pháp sư trận tới lễ an xì ẻn văn nói ả n s ì ẹn văn phái này mặc dù sẽ thu pháp sư học đồ nhưng là ả n s ì ẹn văn đã trải qua thật lâu không thu đồ đệ đệ thánh điện pháp sư bái sư quá trình bình thường đều rất đơn giản chỉ cần sư phó đồng ý bái sư người liền có thể được thu làm đồ đệ lúc đầu mới thu pháp sư học đồ là không có pháp sư trận tây lễ bất quá ả n s ì ẹn văn vì để cho sở chen kiên định chút theo học nàng pháp thuật tưởng niệm quyết định phá lệ mở pháp sư t r ậ n hấp dẫn hạ sở chen cái này quan môn đại đệ tử đệ tử ta biết ạn sĩ ẹn văn sư thuyết nhưng quan môn đại đệ tử là có ý gì sơ chen nhỏ giọng đúng rồi lôi khắc hỏi chính là sư phó già rồi trí nhớ trở nên kém ban đêm ngủ sau q u ê n đóng cửa phòng thời điểm ngươi điểm giúp đỡ nàng đóng cửa còn có tắt đèn đại đệ tử quan khí ga đại đệ tử quan môn đại đệ tử tính trong hàng đệ tử cấp bậc cao nhất chỉ cần ban đêm sư phó ngủ sau đi nàng chỗ ở bên ngoài t à n bộ một vòng giúp đóng cửa là được lôi khắc nói à đây là ăn giấy mẹ bệnh tục xưng lão niên si n g ố c ca người già mua đều yêu loại bệnh này ta có thể cho nàng mở chút dược sơ chén tiến sĩ nhỏ giọng nói ản xị、si、ăn chịu đựng nộ khí trực tiếp rời đi đạo này chàng lại ở lại xuống dưới ả n s ì ẩn văn sợ nhịn không được đem hai cái này mới thu đồ đệ tiêu d i ệ t chương 437. pháp sư trận chương 437. pháp sư trận tiến sĩ số hai tôn giả ta mang các ngươi đi trước chỗ ở về sau các ngươi mau chóng tắm rửa cùng thay quần áo khác chậm chút ta lại mang các ngươi đi đại mà pháp trận vị trí ả n s ì ẩn văn một tên khác đệ tử mật đ ồ pháp sư tiến lên nói mật đ ồ không có ả n s ì ẩn văn cường đại như vậy còn nghe không được lôi khắp cùng sờ chèn tiến sĩ nhỏ giọng nói chuyện mật độ pháp sư đối với an xì ẩn văn rốt cục có thể lại thu hai cái đệ tử vẫn rất cao hứng dạng này về s o đối kháng địch nhân thời điểm liền có thêm giúp đỡ ngươi là đệ tử gì cũng là quan môn đệ tử sao sơ chén hỏi ta không phải quan môn đệ tử nhưng ta nhập hạn sĩ ẻn văn sư môn hạ rất lâu các ngươi đi theo hạn sĩ ẻn văn sư biết học được rất nhiều việc chúc mừng các ngươi thành công bài sư m ặ t đồ nói a vậy là ngươi tắt đèn đệ tử sơ chén tiến sĩ tiếp tục hỏi đừng hỏi nữa hắn cấp bậc thấp hỏi hắn biết khó chịu lôi k h á c ở bên nghiêm trang bộ dáng nhỏ giọng nhắc nhở lấy sơ chén tiến sĩ cũng phải a sơ chén tiến sĩ biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu hai người đi theo một cái gian phòng hai người có thể tiến g g vào n tiểu i đ ma pháp trận tẩy lễ cơ hội rất khó được bình thường đều là gia nhập thánh điện mấy năm pháp sư biểu hiện hữu dị mới có cơ hội này m à có thể được cạn s ỉ ẹn văn đại sư tự mình mang đến tiến vào ma pháp trận cơ hội càng là thưa tớt h các ngươi t r â n quý cơ hội lần này về sau tu hành ma pháp tốc độ sẽ nhanh hơn m ộ t đ ồ pháp sư đối với hai người nói ma pháp trận tẩy lễ là cái gì lôi khắc hỏi đi các ngươi sẽ biết cụ thể mỗi lần cũng khác nhau các ngươi tắm trước thấu đội thân mới pháp sư phục đi sau chú ý an toàn bất quá từ hạn s ỉ ẹn văn sư mang theo an toàn cũng không có vấn đề m ộ t đ ồ pháp sư nói sau đó mật độ liền rời đi gian phòng kia lưu lại lôi khắc cùng s ợ chấn lôi khắc mắt nhìn phòng rửa mặt chỉ đủ một người tám người đi trước rửa đi rửa xong thay quần áo xong đi ra ta lại đi lôi khác đối với sợ chen bác sĩ nói cũng tốt xem ra chúng ta cái này quan môn đệ tử thật có ưu đãi là so cái khác pháp sư học đồ địa vị cao sợ chen tiến sĩ cười nói lấy đó là nhất định lôi khác trước nằm ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi sợ chen tiến sĩ buông xuống ba lô của mình sau cầm m ớ i pháp sư phục đi phòng rửa mặt tắm rửa thay quần áo hơn nửa giờ tiến sĩ mới tắm rửa xong thay xong pháp sư phục đi ra cũng đứng ở trong phòng trước gương chiếu vừa chiếu hắn liền râu ria đều tu nhìn dạng tâm tình không tệ số hai tôn giả có thể lại cho ta dùng một cái ngươi cái kia vòng đỏ vòng trị liệu ma p h á p à gọi là chân á m ngôn thuật cái kia trước đó sử dụng hết ta cảm giác hai tay khôi phục một chút trở nên linh hoạt điểm đọc tỏ sờ chen đối với lôi khắc nói chân á m ngôn thuật lôi khắc rất sung sướng lần nữa cho đ ộ c tỏ sờ chen đeo cái khôi phục kỹ năng sau đó mình cũng cầm pháp sư phục đi tắm rửa thay quần áo sau lôi khắc trực tiếp lấy ra tay trái hải thần tam xoa kích cũng mở ra tắm gội không thủy kỹ năng phụ trợ lôi khắc tắm rửa tốc độ rất nhanh hơn mười phút liền đổi xong pháp sư phục đi ra lôi khắc hồi ngồi trên giường sẽ mặc đồ pháp sư liền đến gõ đi thôi pháp sư trận tẩy lễ đã trải qua chuẩn bị xong đi theo ta sau khi tiến vào nghe h n sĩ ẻn văn đại sư lời nói nguy hiểm liền không lớn m ộ t đ ồ pháp sư nói lôi khác cũng có chút hiếu kỳ pháp sư trận tẩy lễ rốt cuộc là cái gì lôi khác cùng s ờ t r ê n tiến sĩ đi theo m ộ t đ ồ pháp sư ở nơi này cắt mạ tạ kiến trúc làm bằng gỗ trong hành lang đi tới rẽ trái rẽ phải nhiều lần sau đi tới cắt mạ tạ hậu phương trong một căn phòng lớn trong gian phòng đó ở giữa điêu khắc một cái pháp trận trên vách tường cũng có mấy cái pháp trận đầu trọc ạ n sĩ ẻn văn sư ăn mặc màu vàng pháp sư bảo đứng ở gian phòng mặt đất pháp trận ở trung tâm số hai tôn giả sơ chén sau đó ta sắp mở ra trận pháp truyền thống mang các ngươi đi một cái đặc thù quốc độ ở nơi đó các ngươi hồi lại càng dễ cảm nhận được tự thân dòng năng lượng động ạn xì ạn văn sư thuyết lấy l ô i khác mới biết được cái này đ o á n chừng là muốn mở ra truyền tống môn đưa bọn hắn đi ngoại tinh cầu a không nghĩ tới ả n xì ạn văn còn có thể tiến hành tinh tế truyền thống l ô i khác coi là ả n xì ạn văn chỉ có thể tại trên địa cầu mở truyền thống môn đây ả n xì n văn tay trái nâng lên vẽ lên một cái kim sắc vòng tròn lớn sau đó một cái không giống với địa cầu cảnh sắc xuất hiện ở đây vòng tròn lớn bên trong là một cái rừng cây nhưng bên trong thực vật trên địa cầu chưa từng xuất hiện vái dị thụ một cùng bãi cỏ bên trong là cái gì ạ vạ tạ vẹn đỏ ra tinh cầu sao lôi khắc hỏi đi vào đi bước vào là được ả n xì ả n văn nói lôi khắc trước bước vào ả n xì ả n văn đã trải qua thu hắn làm đồ lôi khắc nghĩ đến ả n xì ả n văn mặc dù keo kiệt chút nhưng sẽ không hại hắn sơ chen tiến sĩ cũng đi theo tiến nhập ả n xì ả n văn cuối cùng tiến vào cũng tiện tay truyền t ố n g môn đi vào cái tinh cầu này sau lôi khắc cảm giác thân thể biến nhẹ đi nhiều không khí cũng đặc biệt mới mẻ lôi khắc thử lấy nhẹ nhàng nhảy một cái đều có thể nhẹ cao hơn một mét châm dần hô hấp k h ô n g nên kích động, n kích g ồ i ở chỗ này, n à y cảm của tâm mình. thụ Hạn nội en si văn đối với hai người nói sơ chen tiến sĩ thế nhưng là đặc biệt kích động à hiện tại hắn nhìn thấy tình huống hoàn toàn cùng hắn vài chục năm nay nhận biết thế giới khác biệt chúng ta là đi vào ngoại tinh cầu sao có người ngoài hành tinh tồn tại có thể nhìn xem người ngoài hành tinh sao sơ chen tiến sĩ nói các người đánh trước ngồi nửa giờ sau đó ta mang các người đi hàn s i e n văn nói lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn m ộ n phía phát hiện đây là một cái hải đảo nơi xa là đại dương màu xanh lam xanh thảm nước biển màu trắng bãi cát màu trắng trên bờ cát thật là có chút sinh vật ngoài hành tinh số lượng vẫn rất nhiều thực lực lớn đều là hoàng kim cấp tả hữu da màu xanh biết sinh vật ngoài hành tinh như là dưa gang một dạng đầu có được cùng loại thân thể của nhân loại bất quá những cái này sinh vật ngoài hành tinh bàn tay cùng bàn chân càng giống loài cá nhiều chút ngón tay là nối liền cùng nhau đọc tỏ s ở chen ngồi xuống thử lấy chậm dần hô hấp lôi khác cũng ngồi xuống theo bất quá loại này ngồi xuống lôi khác không có phát hiện đối với mình có làm được cái gì à, đi thôi đi theo ta không nên rời bỏ ta ánh mắt tận lực không cần chạm đến những thực vật này tuyệt đối đừng n n bậy đồ vật ản xi ạn đọc tỏ sở chen theo sát lấy ạn si ẹn văn sư sau lưng tàn bộ ở nơi này đặc thù trong rừng tây nhỏ hơn mười phút sau ạn si ẹn văn mang theo hai người đi ra rừng tây nhỏ đọc tỏ sở chen nhìn lấy màu trắng bãi c á t cùng hải dương trên bờ cắt có đông đảo như là lục sắc dưa gang đầu sinh vật ngoài hành tinh đọc tỏ sở chen đều bị tinh n g ạ c hai mắt đều trận tròn lên nhiều như vậy dưa gang có thể là một n ồ i lớn dưa gang canh cũng không biết lục sắc dưa gang có hay không đ ộ c nếu không chờ sẽ làm một ít n ồ i ngươi nếm chứng đếm lôi khác nhỏ g ọ n đối với đọc tỏ sở chen cười nói lấy ta không thích gan dưa gang đọc tỏ sở không phải đến ăn đợi lát nữa tiếp cận sau đừng nói lung tung bọn hắn có thể nghe hiểu chúng ta một khi sinh ra lý biết bị khu trừ hạn si ẹn văn c h ừ n g mắt nhìn lôi khắc nói chương bốn ư ơ ngưng thần chân châu chương bốn ư ơ ngưng thần chân châu hoan n g h ê n trí thượng tôn giả hạn si ẹn văn đại pháp xử đến mấy tên dưa gang đầu sinh vật ngoài hành tình đón bọn hắn nâng tay phải lên sờ lên riêng mình cái h ó đối với hạn xì ẹn văn hành lễ lấy ta mang đệ tử tới nơi này tu hành quái d y hạn xì ẹn văn cũng nâng tay phải lên sờ lên nàng quang não môn đáp lễ sờ chén tiến sĩ đi theo làm theo lấy c ũ nằm g run dậy Văn trước người. Ản đó biết để cho các ngươi tâm thần yên tĩnh đây là mới từ dưới biển lấy ra đặc thù ngưng thần chân trâu ở trong này sử dụng hiệu quả có chừng hai mươi tiếng các ngươi đi bờ biển hai mắt nhắm lại ngồi ở trên bờ cát cảm thụ các ngươi tinh khiết nhất thế giới nội tâm hạn s i ẩn đ o n đối với hai người nói sờ chen tiến sĩ nhẹ gật đầu lôi khắc là không có quá nghe hiểu à đoán chừng cùng nhắm mắt minh tưởng không sai biệt lắm bất quá làm sao minh tưởng lôi khắc cũng không quá biết đâu lôi khắc p h ò n g đoán lấy hẳn là bài trừ trắc nghiệm lôi khắc cùng sờ chen tiến sĩ đi đến bờ biển trên bờ cát tìm một dưa gang đầu sinh vật ngoài hành tinh ít địa phương hai người ngồi xuống vậy mà có thể tới ngoài hành tinh ông trời ơi sờ chen tiến sĩ lầm bầm lầu bầu cảm thán sau đó bắt đầu nhắm mắt lôi khắc cũng thử lấy nhắm mắt bất quá không đợi bản thân cảm thụ đâu lại phát hiện mình hai tay chỗ cánh tay cái kia thanh x à cùng bạch x à hình x ă m động dưới bản thân cái này hai sùng vật còn cho hắn trong lòng chuyển cái tin tức ăn ngon chúng ta muốn ăn cái này lôi k h ắ c đưa lưng về phía hạn xi ăn cầm trong tay thanh x à cùng bạch x à phóng ra hai đầu tiểu x à xuất hiện ở lôi khắc trên cánh tay lượn vòng lấy ăn đi ăn xong nhanh thăng cấp nhanh mạnh lên tiến hóa ăn cái này so ăn c h ư thiên tệ tiện nghi lôi k h ắ c vừa nói rốt cục phát hiện thanh x à cùng bạch x à thức ăn vậy mà thích ăn loại này chân trâu hai đầu tiểu xả từng miếng từng miếng nhanh chóng cắn xuống viên này chân trâu mấy giây liền đem viên này lớn chân tr lôi khác trên tay chỉ còn lại có chút chân trâu phấn hai đầu tiểu xà không ăn đủ dùng r ắ n đầu nhìn lấy lôi khác lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía dưới biển lôi khác thật đúng là nhìn thấy mấy cái lớn so biển bên trong có loại này chân trâu cái đầu so trước đó trong tay lớn giữa gang đầu người ngoài hành tinh cho h n xì ẹn vân hai khỏa chân trâu không phải lớn nhất dưới biển còn có càng lớn chân trâu ta đi h ả i để bơi cái lặn có thể sẽ thời gian dài một chút lôi khác quay đầu đối với h n xì ẹn vân nói đi thôi ngươi muốn thủy tính tốt có thể đi chú ý dưới biển sinh vật có chút sẽ công kích ngươi h n xì ẹn vân nói lôi khác sau đó hướng về phía trước chạy nhảy vào trong nước biển ở dưới biển lôi khác lấy ra hải thần tam xoa kích bắt đầu mang theo hai đầu tiểu x à vơ vét những cái này lớn chân trâu cũng rời xa cái này bên mở, bơi về phía biển sâu đem chân trâu phun ra chân trâu phun ra lớn sò biển đều bản thân bơi tới đem chân trâu phun ra lôi khác bắt đầu phát động hắn hải thần tam xoa kích kỹ năng đông đảo lớn sò biển hướng về biển sâu hạ lôi khác tụ tập cũng phun ra chân trâu thanh xả cùng bạch xả đã trải qua ăn này đi lên tất cả lớn nhỏ chân trâu hai đầu rắn không ngừng mà ăn vào bụng bên trong loại này có chân trâu sò biển trong biển không nhiều nhưng là có được h ỏ a nhãn kim tinh cùng hải thần tam xoa kích thần khí lôi khắc muốn có được cũng rất dễ dàng du động đến trong biển sâu dùng hải thần tam xoa kích thành đoàn lớn sò biển liền sẽ chủ động đưa tới chân châu niên đại quá nhỏ về sau lôi khắc cũng không cần chỉ làm cho hai ngày tiểu xà ăn niên đại lớn lôi khắc lúc này trong tay cũng thử nghiệm nắm so trước đó cái kia dưa gang đầu người ngoài hành tinh đưa tới chân châu lớn gấp năm sáu lần chân châu cảm ứng nhưng là đáng tiếc là lôi khắc chỉ cảm thấy đáp lợi một tia lạnh bướt không có cái khác phản ứng chất được có thể vất tìm tăng vả có lên sùng vật thanh ă ăn, n cũng không cho phép chuẩn như g cấp khác cho khác tục phép tiếp đồ để lôi Lôi h bị sớm như vậy trở về. trở t x à cùng bạch xả à ăn chân dài một ngày qua đi, lôi khác mét bạch nâng cấp để cao chủ nhân số hai tôn giả năm lớn toàn bộ thuộc tính lôi khác n thu h o h được sơ dứt khoát cũng quyết định cần phải trở về đã trải qua rời đi bờ biển cả ngày nếu là trở về quá muộn ạn xì ẹn văn đem hắn ném trên tinh cầu này mang theo sở chen tiến sĩ đi có thể gặp phiền thoái lôi k h ắ c thu hồi thanh x à cùng bạch x à hiện tại hắn hai tay trên cánh tay nhiều hai cái đại x à hình xăm lôi k h ắ c từ biển sâu nhanh chóng hướng về trước đó bên bờ du động đi qua sau đó cũng thu hồi h ả i thần tam xoa kích thần khí lôi k h ắ c lên bờ số hai tôn giả quá tốt rồi ngươi còn sống ta đều lo lắng ngươi ở đây dưới biển gặp được nguy hiểm đâu đọc tỏ s ở chen đứng ở trên bờ cát nhìn lấy sau khi lên bờ lôi khắc cao h ứ n g nói ngươi đi làm cái gì muộn như vậy trở về an mặc màu vàng đạo phục đầu chọc cạn xi ẩn oan cũng đi tới hỏi lôi khắc ở dưới biển bơi lội nơi này bơi lội rất thư thái lạc đường tìm không tới đây lôi khác tùy ý nói an si e ẹ n văn nghe xong không quá tin tưởng ánh mắt nhìn l ô i khắc đi thôi chúng ta cần phải trở về số hai tôn giả ngươi không có chân quý lần này cảm thụ nội tâm cơ hội vậy mà đi bơi lội chơi tinh cầu này ngưng thần chân c h â u thế nhưng là rất quý giá thế nhưng là những cái này sinh vật ngoài hành tinh trí bảo đối với vừa mới bắt đầu tu luyện pháp sư rất có ích lợi n g ư ơ i bình thường đến rồi nơi này sinh vật ngoài hành tinh cũng sẽ không đưa lên quý giá này ngưng thần chân trâu sơ c h â n tiến bộ lớn hơn ngươi được nhiều an xị h ẹ văn sư đối với lối khắc vừa nói có chút ý trách cứ đó là điểm đi mau lôi khác cười nói lấy ngược lại không quá quan tâm bản thân đã mất đi lần tu luyện này cơ hội đọc tỏ sở chen chỉ dùng một k h ỏ a tiểu n g ư n g thần chân c h â u một ngày này bản thân thanh x à bạch x à s ú n g vật thế nhưng l à ăn hơn ngàn k h ỏ a lớn n g ư n g thần chân c h â u đây lôi khác nghĩ đến vẫn là đi sớm đi vạn nhất những cái này d ư a gang đầu sinh vật ngoài hành tinh phát hiện trong b i ể n t r ư ờ n g thành lớn n g ư n g thần chân c h â u đều bị bản thân cho dùng hết đoán chừng những cái này d ư a gang đầu lại biến thành bạo lực d ư a gang cùng mình khai chiến hạn sĩ hẹn vằn đưa tay vãy vọng xuất hiện một cái truyền t ố n môn lôi khác nhanh chóng bước đi trong đó sở chen cùng hạn sĩ hẹn vằn cũng sau đó tiến vào lần nữa trở lại c á c mạ tạ nội địa mặt có được đại ma pháp đáng giá gian phòng an xị hẹn văn nàng mở ra truyền tống môn đi về nghỉ ngơi đi hôm nay không cần làm vận động dữ dội tinh cầu kia cùng chúng ta địa cầu trọng lực khác biệt vừa trở về thân thể muốn thích tưng dưới đi quán cơm này thời gian hẳn là cung cấp cơm tối các ngươi hôm nay uống chút cháo là được chớ ăn quá no bụng an xị hẹn văn đối với lôi khắc cùng sợ chen tiến sĩ nói chương bốn t r ư h í n t sói nổi lầu chương 439, t h ị t sói nổi lầu sợ chen tiến sĩ cùng lôi khắc đi ra gian phòng này hào ma pháp thần kỳ vậy mà có thể làm cho chúng ta đi ngoại tinh cầu người ngoài hành tinh nguyên lai thật tồn tại sơ chén tiến sĩ vừa ra gian phòng này liền kích động hướng về phía lôi k h á t nói sinh vật ngoài hành tinh là tồn tại chỉ là người nguyên lai không biết mà thôi lần này gặp sinh vật ngoài hành tinh vẫn là hữu hảo trong vũ trụ còn có đối với chúng ta không hữu hảo sinh vật ngoài hành tinh c h í thượng tôn giả h ạ n sĩ ẹn văn sư tồn tại giá trị lớn nhất chính là tại thủ vệ địa cầu của chúng ta chấn nhiếp sinh vật ngoài hành tinh phòng ngừa đa nguyên trong vũ trụ những cái t i ế không hữu hảo sinh vật ngoài hành tinh đối với địa cầu tiến hành xâm lấn chúng ta bây giờ trở thành đệ tử của hắn về sau cũng không thể tránh né muốn cùng ngoài hành tinh tới các loại sinh vật chiến đấu ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lôi khác hướng về phía sở chen tiến sĩ nói ta muốn cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu ta được không ta hiện tại chỉ muốn chữa trị xong hai tay của ta trở lại trên bàn giải phẫu sở chen tiến sĩ nói ra số hai tôn giả lời nói giống như một chậu nước lạnh đem sở chen hương phấn kình tưới tắt ngươi biết trở lại trên bàn giải phẫu yên tâm đi trở thành gạn xì ẹn v o n quan môn đệ tử ngươi về sau khẳng định có cơ hội này bất quá là ngươi nằm trên bàn giải phẫu bị người khác giải phẫu trị liệu lôi khác cười nói lấy Hiện tại r sở chen tiến phải g ấ sĩ nói ra đoan chừng đã chậm hạn sĩ ẹn văn cái kia đầu trọc sư phó đều mang bọn ta đi ngoại tinh cầu hoàn thành tẩy lễ tu hành sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta đi cố gắng tu luyện mạnh lên đi dạng này mới có thể sống sót mạnh lên sau hai tay của ngươi cũng có thể được chữa lôi khác đối với sở chen tiến sĩ nói lôi khác quyết định muốn trước để sở chen tiến sĩ có chút sinh tồn cảm giác cấp bách mới được để hắn cố gắng học tập ma pháp dạng này tại đối mặt đ o t mạng mủ s â m lấn thời điểm xem như đồng đội mình sở chen tiến sĩ mới có thể bảo vệ tốt chính mình ta được không ta bảo vệ thế giới bây giờ còn không biết cái gì ma pháp sở chen tiến sĩ có chút khiếp đảm hỏi làm được hẳn si e n văn đều nói ngươi có ma pháp thiên phú so với ta mạnh hơn chúng ta đi trước cái này cắt mạ tạ quán cơm hút cháo đi sau đó chúng ta đi nơi này cất giữ sách ma pháp thư viện chúng ta nhìn nhiều một chút ma pháp phương diện thư tịch trước biết hạ ma pháp lôi khắc nói trước đó tại thời không xuyên v i ệ trước t lôi khác đều thấy bốn năm rơi sách ma pháp liền học được linh hồn xuất hiếu lôi khác biết bản thân lại nhìn sách ma pháp đ o á n chừng ý nghĩa không lớn bất quá để sở chen tiến sĩ nhìn hơn trường nắm chút ma pháp c h i thức phải có chỗ tốt lôi khác cùng sở chen tiến sĩ đi qua cơm uống chút táo đỏ cháo ăn một chút dưa muối về phần đêm nay nơi này quán cơm làm đậu tây xào thịt hai người cũng chưa ăn nơi này đệ tử vẫn rất nhiều lôi khác thấy có hơn hai mươi người đều mặc pháp sư phục lôi k h ắ c cùng sở chen nhìn lấy những cái này ăn xong cơm tối pháp sư nghỉ ngơi sau khi liền đi đến một cái trong sân rộng bắt đầu luyện ma pháp bọn hắn luyện được là dùng tay triệu hắn đi ra hình tròn ma p h á p trượt cùng loại tấm chắn m ộ t dạng gọi là kéo ô vông giả đ ồ vội c h i hoàn pháp thuật nơi này pháp sư bọn hắn mặc pháp sư phục càng giống y phục tác chiến lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng rất dễ dàng tìm được c ặ t mạ tạ bên trong một cái đại đồ thư quán đi ta dẫn người đi thư viện nhìn xem lôi khác mang theo sở chen tiến sĩ tiến vệ mấy phút đồng hồ sau đi tới thư viện thấy được mập m ạ vương pháp sư chính ngồi ở bên trong một cái bàn gỗ sau uống nước trà chúng ta là hạn s ỉ ẹn văn sư mới thu quan môn đại đệ tử ta gọi sơ chen hắn là số hai tốt giả chúng ta muốn mượn duyệt chút pháp thuật có liên quan thư tịch sơ chen tiến sĩ hướng về phía vương nói mượn tóc sách không cho phép làm bẩn làm hư không phải h á h á vương pháp sư là một cắt cổ động tác vương biết đ ờ i trước sách báo nhân viên quản lý vì cái gì đã chết à, chính là hắn ban đầu đe dọa kệ si lù còn đối với kệ si lù không hữu hảo có thể nói cái này sách báo nhân viên quản lý là cái nguy hiểm nghề nghiệp a lôi khắc cười lấy đối với vương nói a làm sao n g ư ơ i biết vương pháp sư kinh ngạc nhìn lôi khắc hỏi cho ta sư đệ sơ chén tiến sĩ tìm chút thích hợp tân thủ hiểu rõ ma pháp này thế giới sách ma pháp đi lôi khắc nói lôi khắc vốn còn muốn lại dọa một chút cái này vương pháp sư nhưng mình lại nhận được hai tay cánh tay hình xăm chỗ thanh x à cùng bạch x à chuyện đưa tới tin tức sách ma pháp ăn ngon trang bị ma pháp ăn ngon chúng ta muốn ăn lôi khắc kinh ngạc phát hiện sau khi thăng cấp thanh x à cùng bạch x à vậy mà có thể lấy những ma pháp này sách cùng trang bị ma pháp làm thức ăn ta nhập một trước cũng có chút năng lực vương pháp sư nơi này sách ma pháp còn có dành trước sao lôi khắc hỏi cùng sử dụng cái tránh chuông kỹ năng năng lượng màu vàng óng chuông xuất hiện ở lôi khắc trước người lại nhanh chóng biến mất chứ hạn xị ẹn văn bút ký bên ngoài nơi này sách ma pháp tại cái k h ắ c pháp sư thánh điện đều có danh trước hạn xị ẹn văn bút ký quá mức đặc thủ thuộc về hạn xị ẹn văn sư tư nhân chân tảng những người khác cũng xem không rõ hạn xị ẹn văn đại pháp sư cảnh giới quá cao thâm ngươi vừa mới dùng đó là cái gì ma pháp vương pháp sư đối với lôi khắc hỏi một loại dựa vào tín n i ệ m dùng đến ma pháp đúng rồi vương ngươi thích ăn nổi lậu ạ ta rất lâu không ăn nổi lậu vừa vặn bên này thời tiết lạnh lôi khắc thay đ cùng vương pháp sư nói tới ăn phía trên thích ăn là yêu ăn nồi lẩu ăn ngon à nhưng là nơi này thịt quá mắc có chút ăn không nổi vương pháp sư thuyết lấy ta đi săn đi săn chút thịt sói ngươi phụ trách c ắ t cùng cung cấp nồi lẩu công cụ không có làm để đi lôi khác vừa nói đối với cắt mạ tạo vị trí ngoài trấn nhỏ sói lôi khác thế nhưng là có hoán niệm g h trước đó mang theo t ạ bợ lần đầu t i ê n tới liền bị người sói dọa một lần lôi khác chuẩn bị ăn chút người sói đền bù một chút bản thân đơn độc sói không dễ tìm phần lớn là thành đoàn ngươi nếu có thể đi săn đến sói ta phụ trách cung cấp rau quả cùng đáy nổi cắt thịt vương pháp sư vỡ ra miệ rộ cười ha hả đối với vừa nói nhìn lôi khắc cũng cảm giác thuận mắt rất nhiều các n g ư ơ i đang nói cái gì lại là thịt lại là món ăn đọc tỏ sơ chen nghi ngờ hỏi lôi khắc mỹ thực n g ư ơ i tốt nhất học pháp thuật sơ chen ta cho n g ư ơ i thêm đồ ăn bồi bổ thân thể ta xem cái này cắt mạ tạ thức ăn có chút kém ta nghiên cứu tự nấu lấy lôi khắc nói a tốt sơ chen nhẹ gật đầu có rượu không ngươi có thể mua được dễ uống chút rượu đ ể sao lôi khắc hỏi vương pháp sư n g ư ơ i đi săn tới sói nếu là da sói phá hư ít một chút ta có thể đem ra sói bán mua được chính tông rượu đế ta có phương pháp vương pháp sư thuyết lấy đêm nay ta liền có thể đi săn đến sói lôi khắc nói cái này lập tức phải trời tối số hai tôn giả ngươi sắp tối bên trên ra ngoài đi săn có chút nguy hiểm đi đọc tỏ sở c h ế n nói không cần lo lắng cho ta ta rất mạnh c h ỉ ít so ngươi bây giờ lợi hại rất nhiều lần ngươi học tập cho giỏi pháp thuật cầm trước sách bản thân trở về phòng xem đi ta chậm chút trở về lôi khắc nói ra sau đó lôi khắc khởi động tay trái chớ c h ú khiêu đào tuấn di kỹ năng ba giây sau biến mất ở cái này trong thư viện vương pháp sư nhìn lấy cái này gọi là số hai tôn giả lại dùng ra một loại hắn chưa từng thấy pháp thuật trực tiếp thuấn di đi đối với số hai tôn giả có thể đi săn đến sói cũng có lòng tin hơn vương pháp sư xem ở số hai tôn giả trên mặt cho đọc tỏ s ở t r ê n cô ý chọn lựa tốt hơn nhập môn pháp sư sách trả lại đọc tỏ s ở t r ê n nói dưới xem t r ư ớ c quyển nào sau nhìn quyển nào trình tự chương bốn trăm bốn mươi học tập chương bốn trăm bốn mươi học tập rời đi cắt mạ tạ lôi khắc trực tiếp đi tòa thành nhỏ này bên ngoài trấn mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bắt đầu tìm kiếm đàn sói lấy ra kim cô bổng lôi khắc cho dù là đàn sói dưới sự vây công cũng không đủ gây sợ đối với hắn không tạo được uy hiếp tìm tới một cái đàn sói đàn nhỏ sau, lần ô i thoải mái sẽ dùng kim cô đồng, đập chết hai cái sói, khởi phi rời đi. khắc chết hống pháp hành sắc cô rất tràng áo ma sẽ sau dùng đồng, động lửng đập đó lơ l nữa trở lại cắt m ạ tạ thời gian đã là buổi tối lôi khắc tuấn h di đi tới cất giữ sách ma pháp thư viện nhìn thấy mập mạc vương pháp sư đúng giờ lấy đèn ngồi ở trong tiệm sách một cái đầu gỗ trên ghế đọc sách đây trở về nhanh như vậy hai đầu hảo mập sói a da lông vẫn là hoàn chỉnh vương pháp sư nhìn lấy lôi khắc trong tay trái sách theo hai cái lớn sói nói bị ta lấy cây gậy trục chết giao cho ngươi trưa mai ta tới ăn thịt sói nổi lầu mua tốt hơn rượu để đứng quên lôi khác cười nói lấy mắt nhìn người pháp sư này trong thư viện cái k i a đông đảo tàng thư mặc dù thanh xà cùng bạch xà có thể ăn sách hiện tại tiến hóa một lần thanh xà bạch xà hẳn là có thể ăn ma pháp vật phẩm cùng sách ma pháp loại hình thăng cấp bất quá tương lai đọc tỏ sở c h ê n sở c h ê n còn có bản thân có thể còn chưa xem xong nơi này đông đảo thư t ị c h đâu chứ không thể để cho hai đầu rắn đem những sách này ăn mặt khác ba cái pháp sư thánh điện có những ma pháp này sách phó bản nhưng là mình cũng sẽ không truyền tống ma pháp đâu trong thời gian ngắn không đi được sách ma pháp tạm thời không thể cho rắn ăn nhưng là nơi này ma pháp vật phẩm đến có thể nuôi nấm hai đầu tiểu xà lôi khác chuẩn bị tìm thời gian đối với cái này cắt mạ tạ ma pháp vật phẩm ra tay đệ nhị thế chiến đ ợ i lôi khác tới qua một lần cắt mạ tạ có thể nhớ kỹ hạn xì ẹn v ă n、Vân、là đem những cái k i a cao cấp ma pháp vật phẩm đều cất giữ trong một cái tên là ma pháp vật phẩm cất giữ kho không gian lôi khác nhớ một chút hạn xì ẹn v ă n、Vân、là vẽ vòng tròn mở ra truyền thống môn dẫn hắn đi ma pháp vật phẩm cất giữ kho không gian bản thân hồng sắc ma pháp lơ lửng áo trắng chính là tại cái k i a chọn đến nơi đó ma pháp vật phẩm thật nhiều nhưng là mỗi cái ma pháp vật phẩm bên ngoài đều có một cùng loại chụp lồng thủy tinh ma pháp vòng phòng hộ trước phải ph lôi khắc nhìn một chút trong tay mình kim cố đồng cảm giác phá hư những ma pháp kia vòng phòng hộ nên vấn đề không lớn hiện tại vấn đề lớn chính là mình không có học h ộ i phép di chuyển trận đâu không đi được không gian kia cái này cắt mạ tạ bên trong mặc dù cũng thả ở chút ma pháp vật phẩm bất quá lôi khắc đoạn chừng đối với cái kia ma pháp vật phẩm cất giữ không gian những thứ kia biết cấp thấp rất nhiều mặt khác ba cái pháp sư thánh điện cũng cất giữ có ma pháp vật phẩm trước đó lôi khắc không dùng đến cũng không có quá để ý hiện tại bản thân hai đầu rán sủng có thể đem những vật phẩm này trang bị vật phẩm ngay miệng lương lôi khác quyết định m u ố n tại đ o t m ạ n mụ thủ hạ kệ s ì lũ pháp sư động thủ hủy hoại ba cái thánh điện trước đó bản thân đi trước cấp sạch một chút ba cái thánh điện lôi khác chuẩn bị ngày mai sẽ hướng hạn x ỉ ẹn văn sư thỉnh giáo hạ sao có thể nhanh chóng nắm giữ truyền thống môn k ỹ xảo hỏi trước mắt cái tên mập mạp này vương pháp sư không có ích lợi gì mập mạp vương cảnh giới quá thấp không giúp được bản thân không giải quyết được bản thân cấp bậc này k h ố n hoặc không có vấn đề chưa mai tới ăn l ẩ u là được thịt này đủ ăn được mấy trận số hai tôn giả đao công của ta cũng không tệ lắm cam đoan thiết thì mỏng vương pháp sư vui v ẻ đối với lôi hồi chỗ mình ở mình bây giờ cùng sở chen tiến sĩ ở cùng nhau hai người ở một cái phòng hai tấm giường nhỏ sau khi vào nhà lôi khắc nhìn thấy sở chen tiến sĩ chính mang theo một cái kim loại kính mắt trên ánh mắt vẫn sáng ánh sáng đang nhanh chóng đọc qua thư tịch cái kia tốc độ nhanh tràn đầy một lớn trang trị dùng mấy giây thì nhìn xong người nhanh như vậy có thể nhớ kỹ sao lôi khắc hỏi ta đã gặp qua là không quên được vốn đang có thể nhìn m a u hơn nhưng là mắt kính này phiên dịch văn tự tốc độ theo không kịp nơi này phải khả năng có chút t r ư m chờ ta mấy ngày nay đem những cái này ngôn ngữ văn tự đều học được nhìn tốc độ có thể càng nhanh s ở chen tiến sĩ rất tùy ý nói lôi khác cảm giác nhận lấy đà kích nguyên lai、like、hắn vài ngày có thể xem hết một quyển sách còn có chút không nhớ được cái này s ở chen tiến sĩ đọc sách tốc độ nhất định chính là gian lận a hơn mười phút t ả hữu liền có thể xem hết thật dày một đại bản cái này học bá bản thân không sánh bằng a ta lại đi mượn chút sách đi ta xem quá nhanh cũng không biết điểm ấy vương pháp sư nghỉ ngơi không s ở chen vừa nói khép lại hắn cầm cuối cùng một bán sách ma pháp lôi khác nhìn lấy s ở chen trước người trên giường để đó bốn cái đại bản lôi khác cười nói lấy bản thân biết hết sức ủng hộ sợ chen tiến sĩ học tập pháp thuật để sợ chen tiến sĩ đang đối kháng với đọt mạng ngủ thời điểm càng mạnh càng tốt lôi khác tiếp theo lại cho bản thân cùng sợ chen tới một chân áng nôn thuật vòng vòng khôi phục thể lực Được. sơ chân g ậ tiến đầu n ó lấy. Mượn sách rất thuận lợi, lần này, hai người lấy về lại rất này Mượn ma người thuận hơn bản chén sách sách sơ pháp, t i về đủ sĩ điểm ê m nay nhìn. b ở vì lôi không không phải khắc chén h cùng cũng có sơ tay tốt, t c ầ về nhiều càng sách chén tiến pháp. Sơ sĩ ma đ i ể m đèn bàn bắt đầu trong phòng dụng công l ậ t sách lôi k h ắ c nằm ở trên giường từ bỏ tiếp tục học tập đọc sách động lực đoán chừng không dùng đến một tháng sơ chân nhìn sách ma pháp thi đấu tự xem bốn năm d ư ớ i sách ma pháp lượng còn nhiều hơn nữa tự xem xong đều không nhớ kỹ bao nhiêu cùng cái này đã gặp qua là không quên được sư đệ không so được về sau có cơ hội bản thân muốn mang về cái phụ trợ ký ức học tập trí tuệ nhân tạo mới được lôi khác trong lòng quyết định dạng này mới có thể tại về sau phó bản bên trong để cho mình lợi ích tối lại hóa ban đêm sở chen đọc sách v ư ơ n ngủ lôi khác liền cho hắn dùng qua chân áo luân thuật khôi phục sở chen tiến sĩ thể lực để hắn tiếp tục cố gắng đọc sách muốn điểm tâm sáng khôi phục hai tay trong tương lai có thể còn sống sót ngươi liền muốn mau mau học tập ta nhớ được năm đó trong bệnh viện ngươi có cái hợp tác nữ y tá gọi là bạn m ợ đi nàng hẳn là đang chờ ngươi hồi bệnh viện đâu cố gắng học tập tiến sĩ lôi k h ắ c nằm ở trên giường cuối cùng bản thân vây được m u ộ n trước khi ngủ đối với sợ chen tiến sĩ nói nói xong lôi k h ắ c liền đi ngủ sáng sớm hôm sau nơi này lôi k h ắ c nghe được chuông v à n g không phải đồng hồ báo thức mà là loại kia chuông lớn va chạm sau thành â m cái này cắt mạ tạ lại có chuông sớm lôi k h ắ c bị q u ấ y giày giấc ngủ tiếng chuông quá lớn là ngủ không được nữa cũng chỉ có thể đi lên lôi khác nhìn lấy bên cạnh giường sợ chen đỉnh lấy hai cái mắt cầm thầm cũng đi lên hắn giường nhỏ trên mặt đất thả một đống sách ma pháp hôm qua cầm về những ma pháp này sách ta đều xem xong số hai tuân giả giúp ta cùng một chỗ đưa trở về lại thu hồi lại chút đi ta phát hiện một cái có thể để cao đọc sách hiệu suất ma pháp linh hồn xuất hiếu chỉ cần ta học hội ma pháp này về sau ngày đêm ta đều có thể nhìn sách ma pháp ban đêm trực tiếp để nhục thân nghỉ ngơi linh hồn đến đọc sách học tập chờ ta gần nhất nghiên cứu một chút ma pháp này n g u y ê n lý hỏi lại một chút tạ s ỉ ẻn vằn mấy cái nghi vấn sơ chén tiến sĩ nói chương bốn đề nghị chương bốn đề nghị lôi khắc cùng sờ chen tiến sĩ đi trước cái này cắt mạ t ạ bên trong quán cơm ăn điểm tâm đi chính là cháo d ư a muối hai người ngồi ở hình sợi dài đầu gỗ cái bàn trước ăn một chút liền ăn no rồi liền trứng gà đều không có nơi này bữa sáng cấp bậc rất thấp Số sờ sĩ, sáng sư sư sờ sĩ đối tôn tiến tập, theo một tham trình từ ta tập trận. tới, tiến trong hôm lôi chen luyện ngươi cùng Chương nay, luyện chuyển ngồi cùng chen diện, giả, gia buổi đi. di đi học các lúc học chỉ Mặc khắc Pháp phép Pháp đồ đạo đồ là ở h ọ trong i ngắn có thể n o ạ i t hạn các ngươi có thể học hội tại trên địa cầu sử dụng phép di chuyển trận cũng có thể tùy ý mở mở tiến hành truyền thống cũng không thể rồi định vị truyền tống đến ngoài tinh cầu truyền tống trận ta đều thi triển không tốt hiện tại thánh điện pháp sư bên trong chỉ có hàn si ẻn văn hoặc mấy cái thánh điện thủ hộ giả hợp lực mới có thể thi triển m ộ t đồ pháp sư nói khó như vậy à, ta xem hàn si ẻn văn vẽ vòng tròn rất tùy sở chen tiến sĩ nói l ô i khác như biết ma pháp này trận đối với hắn thật khó khăn trước đó tại t h ả nổ búng ngón tay văn sau bản thân thế nhưng là luyện đã nhiều năm đều không biết luyện đây hy vọng mình không phải là m ộ t đồ pháp sư nói loại kia cả một đời đều học không được người bản thân tiên phú hẳn là thật cao chính là thiếu quyết đốn ngộ mà thôi chỉ cần một trận hiểu liền có thể học、hội. lôi k h ắ c nghĩ đến quyết định trước theo m ộ t đổ pháp sư luyện một chút nhìn chờ đụng phải ạn xỉ ẻn văn hỏi lại một chút nửa canh giờ sau lôi k h ắ c cùng sờ chen tiến sĩ đi theo đông đảo pháp sư học đồ đứng ở cắt mạ tạ trong sân huấn luyện lôi k h ắ c nhận lấy đến rồi cái huyền giới đeo ở trong tay trái bắt đầu đi theo mọi người cùng nhau vẽ vòng tròn lôi k h ắ c nâng tay trái lên động tác rất tiêu chuẩn b ẽ lấy nhưng lôi khắc tay trái mang theo huyền giới lăn qua vị trí chỉ xuất hiện chút cùng loại l ử a điện hoa hiệu quả sờ chen tiến sĩ cũng ở bên cạnh vẽ lấy hắn đánh ra lựa điện hoa hiệu quả so lôi khác lớn chút bất quá cũng ngưng t trong lòng suy nghĩ các ngươi địa phương muốn đi lực chú ý không cần thả ở trong tay huyền giới bên trên mặc đồ pháp sư ở bên hướng dẫn những pháp sư này học đồ hai người các ngươi tiếp tục cố gắng lần thứ nhất dùng huyền giới sử dụng truyền t ố n g môn có thể xuất hiện hiệu quả này đã trải qua coi là tốt mặc đồ pháp sư đối với lôi khắc cùng sở chen tiến sĩ nói sở chen tiến sĩ tiếp tục dùng hắn thương tàn trái sau vẽ lấy truyền t ố n g môn lôi khắc bất đắc dĩ n i ế t miệng bản thân cái này không phải lần đầu tiên dùng huyền giới thi triển truyền tô môn chính mình cũng luyện đã nhiều năm mới có hiện tại đây giống như không có dầu cái bật lửa đánh ra hỏa tinh hiệu quả lôi khắc đi theo luyện hơn hai rốt cuộc đ ợ i đến ăn mặc màu vàng pháp sư phục cạn sĩ ẻn văn đi qua cái này sân huấn luyện đ ị a ả n sĩ ẻn văn chỉ là nhìn một chút lôi khắc cùng sở chen vẽ vòng tròn luyện tập ả n sĩ ẻn văn hôm nay không có lập tức đem sở chen tiến sĩ đưa đến tuyết sơn nhìn dạng là chuẩn bị để sở chen tiến sĩ thích đứng mấy ngày nơi này lại tiễn ả n sĩ ẻn văn sư ta có mấy cái nghi vấn là ta tối hôm qua nhìn ma pháp thư tịch gặp phải h o a mang có thể cho ta giải đáp sao sở chen tiến sĩ thấy được c n sĩ ẻn văn sư tới sau đình chỉ huấn luyện đi lên trước hỏi lôi khắc cũng đi theo đến đây ngươi mới nhìn một đêm sách ma pháp liền có, thể có nghi vấn, rất tốt, hạn sĩ、si、ẹn văn lấy ra cái cây còn nhỏ bên cạnh vỗ vừa nói s ở chén tiến sĩ bắt đầu từng chuyện mà nói ra nghi vấn của hắn nói hơn mười đầu hạn sĩ、si、ẹn văn nghe xong đều nhanh nhanh cho giải đáp lấy lôi khác ở bên cũng liền có thể nghe hiểu hai ba đầu đi cái khác nghe không hiểu bất quá s ở chén tiến sĩ nghe xong hạn sĩ、si、ẹn văn sau khi trả lời biểu hiện trên mặt răng ra xem ra là giải hoặc người cũng có nghi vấn à số hai tôn giả hạn sĩ、si、ẹn văn sư đối với lôi khác hỏi ta ta cũng có nghi vấn nghi vấn của ta cùng hắn không cần ski、sì、da nù hãi mai ski、sì、da nù hãi mai ka không biết làm sao đệ đệ không biết cao thấp tỷ tỷ không biết hối cải mội mội nói gì không hiểu biết tồn tại sao lôi khắc nghi ngờ hỏi an xì edvan lôi khắc phát hiện hắn nói ra cùng muốn biểu đạt có ý tứ là không giống nhau xem ra chính mình là muốn nói liên quan tới chư thiên online sự t ì n h bị chư thiên online trẻ giấu ngươi vấn đề này dính đến đa nguyên vũ trụ cùng không gian song song đi theo ta ta đơn độc giải đáp cho ngươi an xì edvan đứng tại chỗ nhìn mấy g i â y lôi khắc nàng nghe được lôi khắc lời nói sau cũng ngây ngẩn cả người đình chỉ vô cái quạt chỉ, chỉ phía trước một cái phòng t u hành ả n s ì ẩn văn cũng từ lôi khắc vừa rồi muốn nói lại bị che đậy trong giọng nói cảm giác được chút đặc thù sự t ì n h lôi khắc đi theo ả n s ì ẩn văn đi vào phía trước tu hưng thú nghĩ phòng tu hành ả n s ì ẩn văn đốt sáng lên cái này phòng tu hành bên trong đèn chỉ có nàng cùng lôi khắc hai người n g ư ơ i đến cùng muốn hỏi cái gì ta đã trải qua thi triển ngăn cách pháp thuật chúng ta đối thoại ở trong này không có bất luận kẻ nào nghe được n g ư ơ i ở nơi này nói ta biết nghe được ngươi chân thật lời nói ả n s ì ẩn văn đối với lôi khắc nói lôi khắc đã biết vừa rồi tại bên ngoài hắn thử lấy đối với ạn xì ẩn văn nói liên quan tới chư thiên online sự tỉnh bị soát cải ngươi sẽ chết tại đoạn mạng mù đến tiến công thời điểm ngươi sẽ bị bản thân trước đó phản bội sư môn đệ tử kệ sĩ lù r ế t chết ta cũng đem chết ở cùng đoạn mạng mù trong chiến đấu chỉ có độc tỏ sở t r a n sẽ tiếp tục sống ta muốn cho ngươi sống sót mang ngươi rời đi rời đi cái thế giới này đi đến một cái khác vũ trụ chiến trường lôi khắc thử l ấ y nói nghe được lôi khắc lời nói ả ạ n si ẩn văn cũng không có kinh ngạc tử vong của ta đã định trước ta mấy năm nay vì bảo hộ địa cầu hấp thu quá nhiều đến từ bóng tối năng lượng thân thể này đã trải qua không chịu nổi đây cũng là đối với ta hấp thu hắc á m năng lượng trừng p h á t đi lần này có thể chết trong chiến đấu cũng là loại giải thoát coi như lần này bất tử thân thể của ta tại trong vòng mười năm cũng đem triệt để sụp đổ đến lúc đó thân thể ta sụp đổ tử vong linh hồn trở nên điên cuồng đem cho ta cái này bảo vệ địa cầu mang đến diện thế tai nạn ta vẫn là trong lần chiến đấu này chết đi tốt còn có thể kích phát độc tỏ s ở t r ê n sau này đấu trí hắn biết tiếp nhận ta thủ hộ địa cầu khỏi bị đa nguyên vũ trụ phá hư ta hiện tại còn sống mỗi một ngày đều ở hưởng thụ cái thế giới này sinh hoạt từng cái mặt trời mọc mặt trời lặn nguyên lai đều xinh đẹp như vậy chỉ là ngày bình thường bị ta co ả n xì ăn uăn bình tĩnh nói ả n xì ăn uăn ngươi nghĩ mở nhưng ta thật không nghĩ mở a ta không muốn chết、hết. lôi khác nhìn lấy đầu trọc cạn xì ăn uăn nghĩ đến sao có thể đem một cái muốn kết thúc sinh mạng người khuyên sống sót ta hiện tại ngay cả mình đều không cứu vớt được càng không cứu vớt được ngươi số hai tuân ơ n g i ả giống như ta mỗi ngày nhìn nhiều một chút mặt trời mọc mặt trời lặn cảnh sắc ngươi sẽ phát hiện ngày bình thường bị ngươi không để mắt đến rất nhiều cảnh đẹp ả n xì ăn uăn cười lấy nhìn lấy lôi khác ngươi trước còn sống lần này đối phó song đọt mặn mụ lại theo ta rời đi không gian này thế nào lấy tu vi của ngươi nếu đều cảm nhận được ngoại giới không gian coi như thông thường nhục thân thụ thương ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết đi mới đúng lôi khắc thử lấy nói ta thụ thương b ỏ mình không thể sửa đổi không phải biết phát động liên tiếp tai nạn lớn hơn ta phải chết một lần mới được nếu như lần này ta bất tử đọc tỏ s ở chen về sau sẽ không trưởng thành nhanh như vậy ta cái thế giới này mới có thể thực sự diệt vong đồng thời ta nhục thân tử vong mặc dù ta linh hồn cường đại nhưng là không thoát được thế giới này phát tắc linh hồn của ta sẽ bị mang đến địa ngục không có nhục thân trạng thái ta sẽ không phục sinh cũng từ địa ngục về không được ản xị ẹn văn sư đối với lôi khắc nói n g ư ơ i nói như vậy có phải hay không là chỉ cần ta có thể tại n g ư ơ i bị trọng thương sau khi chết hoàn thành hai điều kiện n g ư ơ i liền có thể lần nữa sống sót cái thứ nhất là để n g ư ơ i chết đi nhục thân lần nữa khôi phục hoàn hảo thứ hai là để n g ư ơ i linh hồn từ địa ngục trở về hoặc không đi địa ngục lôi khác đối với h ã n si ẩn văn hỏi n g ư ơ i có được đi đến quá khứ tương lai năng lực tại sao phải chấp nhất tại để cho ta phục sinh ta lần này coi như sống sót cũng sống b ấ t quá mười năm h ã n si ẩn văn đối với lôi khác nói ta cái kia năng lực không dùng tốt lắm người phục sinh ta có thể bất tử ta không muốn chết rơi cái này chính là ta đáp án lôi khác vẻ mặt nghiêm túc đối với ản si ẻn văn nói ngươi có cải tử hồi sinh dược vật hoặc pháp thuật ản si ẻn văn đối với lôi khắc hỏi ta có cái dược vật sau khi phục d ụ n g coi như là b c h q u ố t cũng có thể mọc ra nhục t h â n đến có thể khôi phục ngươi nhục thân còn địa ngục thế giới này địa ngục có phải hay không là biển lửa khắp không bờ bến hỏa diễm hải dương nếu như là biển lửa lời nói ta có thể đem ngươi linh hồn lưu lại hoặc ta đi địa ngục đem ngươi linh hồn mang về lôi khắc nói lôi khắc trước đó tại thế giới ma pháp chiếm được một cái nữ quỷ cho dược vật của hắn lôi khắc nhớ kỹ cái kia nữ quỷ còn để cho mình đi minh giới giút mang hộ cái lời nói Bất quá lôi k h ắ cái tại thế giới h ma p p đến c u ố cùng kia h ô n g có đ thành mình, giới. Mình ở thế mình Mình m giới. giới ở pháp quá mạnh, hậu thành lớn yêu vương, Không ai có thể giết chết bản thân, muốn chết cũng khó khăn. quá Cái vu yêu muốn biến lớn vương. bản cũng kỳ kia ai giết có đối với phó bản thế giới dân bản địa chữa trị hữu hiệu dược vật lại bị bản thân mang ra ngoài lôi k h ắ c nhìn mình có dược vật này danh tự cùng giới thiệu bạch cốt hóa nhục đan đối với phó bản thế giới dân bản địa có hiệu quả người chết xương cốt đầy đủ viên thuốc này để vào người chết xương cốt trong miệng đem khôi phục người chết tất cả khí quan cùng thân thể chỉ cần linh hồn trở về thân thể đem có thể lần nữa phục sinh chúng ta nơi này địa ngục là biệt lửa người đi qua địa ngục hạn si e n văn đối với lôi khắc hỏi là biện lựa liền dễ làm ta ra mặt sau khi ngươi chết linh hồn địa n g ụ c những quỷ hồn kia ác linh hẳn là sẽ bán cho ta cái mặt mũi không thu ngươi đi ta hẳn là có thể để sau khi ngươi chết lần nữa phục sinh ngươi chết một lần về sau để đọc tỏ sợ t r ê n đốn ngộ mạnh lên ta lại đem ngươi phục sinh ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đối phó đ ọ t màng mụ thế nào cuối cùng ngươi ở đây cùng ta rời đi thế giới này lôi khắc hỏi h ã n si e n văn quái tôn sức không muốn hạn si ẩn văn nói làm sao ngươi mới có thể đồng ý cùng ta rời đi thế giới này lôi khắc đối với hạn si ẩn văn hỏi chờ ta ngẫm lại chưa nghĩ ra đây ngươi còn có vấn đề khác không ản si ẹn văn đối với lôi khắc hỏi thật đúng là có một vấn đề ta luyện truyền tống môn tu luyện đã nhiều năm cũng không có học hội là nguyên nhân gì có tốc thành tu luyện ma pháp quyết khiếu sao lôi khắc hỏi chương 442. t i ê n tổ thần hồn chương 442. t i ê n tổ thần hồn có người thiên sinh sẽ không thích hợp tu luyện truyền tống loại ma pháp ngươi nếm thử tu luyện qua loại hình khác ma pháp à ta đề nghị ngươi không tu luyện truyền tống loại ma pháp trước tu luyện ma pháp khác thử một lần ngươi tại sao phải trước tu luyện truyền tống ma pháp ả ạ n xì ẹn văn lên tiếng đối với lôi k h á c hỏi lôi k h á c nghe xong trong lòng suy nghĩ bản thân điểm tu luyện truyền thống ma pháp mới được à, chí ít ở cái này phó bản thế giới kết thúc trước đó bản thân điểm tu luyện hào truyền thống ma pháp mới có thể trộm đi ả ạ n xì ẹn văn cất giữ trong ma pháp vật phẩm trong kho hàng cái k i a đông đạo pháp khí cho mình thanh xà cùng bạch xà ăn đương nhiên nguyên nhân này không thể nói cho ả ạ n xì ẹn văn ta đã trải qua tu luyện thành công sơ cấp linh hồn xuất hiếu ma pháp khác cũng đơn giản thử qua ta là nhìn trong thánh điện sách ma pháp tự học nhưng là trừ linh hồn xuất hiếu bên ngoài ta khác không có học hội t học. Học, học, học, học tập phép di chuyển trận có thể dùng kể cận cái chết phương thức tu luyện phương pháp này trước đó có thật nhiều thành công ví dụ bất quá số hai tôn giả ngươi học tập ma pháp trước đó thực lực cũng có chút mạnh loại này k ề cận cái chết phương thức tu luyện không quá thích hợp ngươi còn ngươi nói giam cầm ma pháp ngươi liền luyện tập năng lượng roi đi thích hợp cận chiến viết chiến cũng có thể trói lại địch nhân giam cầm bọn hắn năng lượng roi được a vừa vặn ta tiên pháp cũng không tệ lắm học tập phép di chuyển trận chưa cây cận cái chết phương thức tu luyện bên ngoài còn có gì tốt phương thức tu luyện không lôi khác đối với ản si ẹ n văn hỏi vừa mới ngươi ở đây sân huấn luyện nội họa phép di chuyển trận thủ thế ta xem qua không có vấn đề vấn đề của ngươi xuất hiện ở không thể ở trong lòng hữu hiệu muốn ra chỗ mục đích cùng pháp thuật sinh ra c ộ n mình thi triển không được ổn định truyền tống môn đúng hôm nay chậm chút thời điểm Ta mọt để đồ cho ngươi vật, n g ư ơ i đưa cần h ú t d bản thân tăng lên ma pháp cảnh giới càng hiểu hơn tự thân mới được đây là loại cảnh giới tăng lên khả năng trong nháy mắt ngươi liền đốn ngộ về sau ngươi tay phải biết theo cảnh giới tăng lên được chữa đương nhiên cũng có thể là mấy chục năm mấy trăm năm ngươi cũng đốn ngộ không được bất quá ngươi một khi đốn nộ sau nắm giữ ma pháp uy lực cùng học tập mới ma pháp tốc độ sẽ tăng lên sử dụng cũng sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió bất quá loại cảnh giới này không ai có thể cho ngươi miêu tả ngươi chỉ có thể tự đi cảm nộ ạn si ạn văn nói à ngươi suy nghĩ lại một chút trừ đốn nộ còn có biện pháp nào có thể làm cho ta mau chóng nắm giữ truyền tống môn hoặc sao có thể để cho ta đốn nộ lôi khắc hỏi mới nhớ trước đó để ạn si ạn văn chuẩn bị cho hắn dược vật trị liệu tay bại sư sau khi thành công bản thân quên đòi hỏi những dược vật này nghe ạn xì ạn văn y tứ thuốc này chỉ có thể làm dịu tương thế xoa sau coi như qua cái ba năm năm mình cũng sẽ không bởi vì tay phải thương thế chuyển biến xấu mà chết đi bất quá không thể triệt để chữa trị tay phải lôi khắc có chút đáng tiếc ca không biết ở nơi này thế giới bản thân có thể giống như đọc tỏ sơ chân tại an xi ẻn văn sư sau khi chết đốn ngộ không an xi ẻn văn nghe được lôi khắc lời nói sau hai mắt nhắm lại nghĩ nghĩ như vậy đi ta chuẩn bị xuống ngày mai dẫn ngươi đi một cái song song vũ trụ xuyên việt về đi qua đi tham gia một trận tám mươi sáu năm hiệp nghị bảo mật đại chiến nhìn xem có thể tỉnh lại ngươi nguyên thủy ghen mạnh nhất tiên tổ thần không an xi ẻn văn đối với lôi khắc nói tám mươi sáu năm hiệp nghị bảo mật đại chiến nguyên thủy ghen mạnh nhất tiên tổ thần hồn đây đều là cái gì a lôi khác nghi ngờ hỏi ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường là một cái khác song song vũ trụ phát sinh đối kháng ngoài hành tinh người xâm nhập đại chiến bởi vì có tám mươi sáu năm hiệp nghị bảo mật tồn tại tham gia qua trận chiến đấu k i ê m người đại bộ phận đều không xóa đi ký ức b a y về tại cuộc sống bình thường chỉ có một số nhỏ người thần hồn quá mạnh xóa đi không được trí nhớ này nhưng lập tức dùng có được trí nhớ người đều ký kết hiệp nghị bảo mật không cho phép hướng người bình thường tiết lộ trận đại chiến này ta cho ngươi biết sau không cho người đối ngoại tuyên truyền không cho phép lại chuyển cáo người khác h ạn si e n văn vẻ mặt nghiêm túc đối với lôi khắc nói a tốt người nói cho ta biết đi người khác ta không nói cho ta liền tự mình biết là được lôi khác bảo đảm lôi khác nghĩ đến hắn cũng không có người khác nói cho hẳn là sẽ không để lộ bí mật h ạn si e n văn từ từ đối với lôi khắc kệ tại một cái khác song song vũ trụ tám mươi sáu năm ngoài hành tinh hà nội đến nơi thái dương hệ chuẩn bị xâm lấn hệ ngân hà địa cầu thời điểm đó người thông qua k í n h viễn vọng phát hiện đã đi tới hỏa tinh ngoài hành tinh hà nội nhưng là đánh không lại khi đó địa cầu khoa học kỹ thuật còn xây không lập được ngoài không gian hạm đội cho nên liền hướng toàn cầu ẩn sĩ cao thủ cùng các đại môn phái tổ chức cùng phi nhân loại giống loài cầu cứu rồi sau đó một c h i từ cao cấp vàng ải s ó i nhân yêu ma cùng tất cả đại tu đi môn phái cường giả siêu cấp nhân loại tạo thành liên hợp quân đội lên không trừ hỏa tinh cùng ngoài hành tinh hạm đội khai chiến nhưng là chiến đấu chỉ kéo dài một tuần lễ địa cầu liên quân liền bị sinh vật ngoài hành tinh đánh bại sau đó sinh vật ngoài hành tinh quân đoàn tiếp tục đi tới đi tới mặt trăng mặt sau sắp công chiếm địa cầu trong đ khoảnh khắc mấy ngàn vạn đại yêu kiếm tiên đại vũ chân thần thiên ma huyết yêu chờ đông đảo thần ma khôi phục bọn hắn liên khung nhanh chóng bay hướng mặt trăng mặt sau bắt đầu cùng ngoài hành tinh người xâm nhập hạm đội khai chiến đêm hôm ấy bầu trời biến thành huyết hồng sắc cường đại địa cầu tiên tổ giáp tỉnh giả quân đoàn trực tiếp tiêu diệt cái này nhóm đầu tiên ngoài hành tinh người xâm nhập hạm đội ngoài hành tinh người xâm nhập hạm đội đang bị hủy diệt trước cũng phát ra cầu cứu sau đó trong vũ trụ thông qua không gian khiêu dược chạy đến gấp m ộ ư ơ i lần sinh vật ngoài hành tinh hạm đội nhưng là những cái này mới tới hạm đội cũng ngăn cản không nổi địa cầu những cái này tiên tổ đại năng cường đại nao h nhau bị phá hủy tại mặt trăng bên ngoài một đêm trước đó tất cả tiến vào thái dương hệ ngoài hành tinh hạm đội đều bị giết chết thức tỉnh tiên tổ thần hôn địa cầu đại quân bắt đầu giết ra thái dương hệ trong vũ trụ sinh vật ngoài hành tinh mới biết được trong hệ ngân hà nguyên lai còn ẩn giấu đi cái này chủng tộc mạnh mẽ Tại cái kia s song song o những g cái này tiên tổ thần hồn cũng biết bọn hắn những đại năng này nếu là đồng thời tồn tại ở trên địa cầu địa cầu đều không cần chờ sinh vật ngoài hành tinh đến công kích không lâu liền sẽ bản thân hủy diệt những cái này tiên tổ thần hồn người mạnh nhất liên thủ lần nữa khởi động phát trận để tất cả thức tỉnh tiên tổ thần hồn lần nữa ngủ say cũng xóa đi phần lớn người ký ức một chút xóa không mất trí nhớ ký kết tám mươi sáu năm hiệp nghị bảo mật chương bốn trăm bốn mươi ba truyền thống chương bốn trăm bốn mươi ba truyền thống lôi khắc nghe lấy ả n xỉ ẻn văn sư nói cái này tám mươi sáu năm vũ trụ đại chiến sự t ì n h cũng bị khiếp s ợ đến chúng ta nơi này vẫn tồn tại có được trận kia tám mươi sáu năm trí nhớ người sao nếu năm đó địa cầu cường giả như thế ra sức vì cái gì trong tương lai còn có thả nổ mang theo hắn quân đoàn xâm lấn địa cầu lôi khắc hỏi an xỉ ẻn văn cười cười lên tiếng vừa nói không gian kia chỉ là song song trong vũ trụ một cái nơi đó cùng chúng ta cái thế giới này không hề hoàn toàn giống nhau thế giới kia người địa cầu trong huyết mạch có được ngủ say tiên tổ c h i hồn có thể được tỉnh lại chúng ta thế giới này người coi như trong huyết mạch thật có tiên tổ c h i hồn bởi vì chúng ta vũ trụ pháp tắc không hoàn toàn giống nhau cũng rất khó tỉnh lại không được ta thông qua nhìn trộm bao xa vũ trụ phát hiện thế giới kia tình huống cùng thế giới kia tương lai ta có thể đem ngươi đưa đến cái kia song song vũ trụ địa cầu sắp khởi động tiếp chức tiên tổ thần hồn tỉnh lại đại trận thời gian điểm nhưng là đón ngươi trở về thời gian điểm vậy ta đi biết bị tỉnh lại bản thân tiên tổ thần hồn sao ta đi cuối cùng lúc rời đi đợi ký ức biết bị xóa đi vẫn sẽ giữ lại đoạn này ký ức ta cần ký kết tám mươi sáu năm hiệp nghị bảo mật à lôi khắc hỏi hạn sĩ en vân nói ngươi đi sau coi như ngươi không có cường đại tiên tổ thần hồn coi như không bị tỉnh lại đi qua kiếp trước tiên tổ thần hồn tỉnh lại đại trận tây lễ linh hồn ngươi cũng sẽ so bây giờ trở nên càng thêm tinh thuần vận khí tốt còn có thể kinh lịch một lần có thể tiên tổ thần hồn ra chỉ trạng thái mặc dù cuối cùng tiên tổ thần hồn mang tới thực lực tăng lên nhất định sẽ bị phong ấn nhưng có thể giữ lại bao nhiêu cái ức liền nhìn ngươi thiên phú của mình ta đưa ngươi đi cái kia song song vũ trụ ta không thể ngừng lưu nơi đó hậu kỳ cường giả quá nhiều thực lực của ta dừng lại dễ dàng cho chúng ta cái thế giới này mang đến nguy hiểm ngươi đi sau không cần bại lộ ngươi là đến từ song song vũ trụ ta biết dùng m a phát trận mang ngươi xuyên việt cái kia song song vũ trụ đi qua thời gian điểm phương pháp dẫn ngươi đi n g ư ơ i đi s o hẳn là sẽ so bây giờ trở nên tuổi trẻ chút chuẩn bị tâm lý thật tốt buổi sáng ngày mai đến hôm qua tên pháp sư kia trận gian phòng tìm ta việc này không nên cùng bất luận kẻ nào nhấc lên được còn có những chỗ tốt khác hoặc vật phẩm cho ta không lôi khác cười lấy nhìn lấy hạn si ẩn oan đưa tay trái ra không có lần này đưa ngươi đi cái kia song song vũ trụ vừa đi một lần tiêu hao rất lớn chú ý an toàn ngươi nếu là chết ở nơi đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi nếu là ngươi không có thức tỉnh tiên tổ thần hồn hoặc thức tỉnh tiên tổ thần hồn không đủ cường đại ngươi liền ở tại địa cầu đợi đến đại chiến kết thúc dạng này không có nguy hiểm tính mạng sơ、si si si、chén tiến sĩ đối với lôi khắc hỏi hỏi liên quan tới sử dụng truyền thống ma, ma pháp trận để hạn sĩ、si、ẩn văn chỉ cho ta đạo hạn lôi khắc vừa nói tiếp tục đưa tay vẽ lấy vòng tròn sơ chén tiến sĩ nhìn biết lôi khắc sử dụng truyền thống ma pháp xem ra đơn độc chỉ đạo cũng không có gì hiệu quả sơ chén trong lòng suy nghĩ số hai tôn giả chính ở chỗ này vẽ lấy đánh lấy l ử a điện hoa truyền t ố n g ma pháp vẽ không ra có thể truyền t ố n g ổn định ma pháp vòng luyện tập đến giữa trưa thời điểm m ộ t đồ pháp sư mới đỉnh chỉ dạy những pháp sư này học đồ buổi chiều là tự do thời gian học tập đám người bắt đầu đi cái này c ặ t mạ tạ quán cơm ăn cơm lôi khác trực tiếp mang theo sở chen tiến sĩ đi thư viện tìm vương pháp sư đi m a người n g ăn xong lôi khác nhỏ dọn g hướng về phía sở chen nói hai người tới thư viện nhìn thấy mập mạc vương pháp sư đang ở thư viện gian phòng kia bên ngoài trong viện bày một bàn lớn cùng ba thanh cái ghế trên mặt bàn còn thả cái lớn lò vi ba cùng rất nhiều rau quả cùng thịt ta coi là người biết dùng ma pháp nóng lửa làm một ma pháp trận hỏa lô lại là lò vi ba xoa bình a lôi khắc đi sang ngồi đi qua cười nói lấy lò vi ba đơn giản còn không mệt mỏi ma pháp trận hỏa lô ta có thể không khống chế tốt rượu đế mua xong một thùng lớn tùy tiện uống đủ lâu năm chế riêng hương vị rất tuyệt ta trước thưởng thức qua mới mua mập mạc vương pháp sư nói lò vi ba bên trên để nước trong nồi rất nhanh mở mập mạc vương pháp sư kẹp lấy cắt gọn thịt s ó i phiến bắt đầu thả trong nồi thả để cạnh nhau chút rau quả trả lại cho lôi khắc cùng sờ chen tiến sĩ một người một cái tương gừng gói gia vị này làm sao ăn sơ c h é n tiến sĩ hỏi đồ gia vị thả trong chén thịt ngon sau dính lấy đồ gia vị ăn thịt sói nổi l ầ u đ ạ i bổ vương pháp sư nói vương pháp sư cho hai người chuẩn bị đũa bất quá lôi khắc tay phải thụ thương hắn bi ai phát hiện dùng không tốt đũa sơ c h é n tiến sĩ hai tay cũng không được vương pháp sư chỉ có thể lại đi trong phòng cho hai người tìm hai cái kẹp để cho hai người kẹp thịt cùng đồ ăn ăn thật là mỹ vị sơ c h é n tiến sĩ cùng một chỗ kẹp lấy để vào trong miệng một khối dính hào gia vị thịt sói phiến cùng đồ ăn sau không khỏi cảm thán vương pháp sư cho lôi k ắ c đến rồi chén rượu đế chính hắn cũng tới chén s ở chen tiến sĩ đừng uống rượu cái này rượu đế số độ cao uống xong ngươi buổi chiều xem không pháp sư sách lôi khác vừa nói ngăn trở mập mạc vương pháp sư muốn cho s ở chen tiến sĩ rót rượu cử động tốt a s ở chen tiến sĩ bất đắc dĩ nói lấy một trận thịt sói nồi lẩu ba người ăn hơn một giờ ăn cái kia no bụng à ban đêm tiếp lấy đến còn có thể ăn mấy ngừng lại đâu mập mạc vương pháp sư nói lôi khác cùng vương pháp sư uống xong rượu đế có chút chóng mặt lôi khác trực tiếp quay về chỗ ở đi ngủ đây mật mạc vương pháp sư thu thập cái bản sờ chen tiến sĩ đi trong thư viện đọc sách đi hắn quyết định buổi chiều nhìn nhũ sẽ ban đêm cũng uống rượu ban đêm m ộ t đồ pháp sư cầm trị liệu lôi khắc tay phải dược vật đến lôi khắc chỗ ở phát hiện lôi khắc cùng đọc tỏ sờ chen cũng không ở trong phòng hai người đều đi uống rượu ăn lầu đi m ộ t đồ pháp sư trực tiếp đem dược vật phóng tới hai người cửa gian phòng cũng cho lôi khắc phát cái tin tức sáng sớm hôm sau lôi khắc bắt đầu liền đi có ma pháp trận căn phòng gian kia tìm bạn xì ăn còn mang theo mùi rượu ngươi tối hôm qua uống rượu ăn mặc màu vàng pháp sư phục cạn xì ăn đứng ở ma pháp trận trong phòng, hướng về phía lôi khắc hỏi, cái này không phải muốn đi không gian song song tám mươi sáu năm tham gia vũ trụ đại chiến à có chút sợ hãi nghe nói rượu tráng hùng nhân đảm liền uống chút lôi khác tùy ý nói đi đ ừ n g bại lộ ngươi đến từ song song vũ trụ sự t ì n h ngươi lưu tại địa cầu liền cơ hồ không có nguy hiểm an s i e n v ă n đối với lôi khác g i ặ n dò nói lôi khác nhẹ gật đầu không đi qua này không gian sau lôi khác cũng không cho phép chuẩn bị lưu tại địa cầu a lần này đi ngoài không gian tác chiến vừa vặn có thể góp nhặt giết chóc giá trị còn có một cặp cường đại địa cầu thần ma tiên phật yêu đồng đội nghe an xi ẹn đ o n、Văn、trước đó nói thế giới kia thức tỉnh thần hồn địa cầu đại quân thế nhưng là nghiền ép trong vũ trụ đông đảo thế lực nhân vật mạnh mẽ loại chuyện tốt này không đi tham gia vũ trụ đại chiến đi giết chóc sinh vật ngoài hành tinh đi lưu tại địa cầu lôi khắc cảm giác coi như lãng phí lần này khó được xuyên việt cơ hội lôi khắc cầu nguyện bản thân có thể thức tỉnh cái nghịch thiên cường đại thần hồn chuẩn bị kỹ càng đứng ở nơi này trên ma phát trận không nên chống cự thân thể buông lỏng không nên phát động ma lực của ngươi ạn xi en văn sư đối với lôi khắc nói lôi khắc đi tới đứng ở nơi này trên ma phát trận đúng rồi ạn xi en trước người đưa qua người đi hướng cái kia song song vũ trụ không giữa thời gian tiết điểm sao lôi khác đối với ả n xì ẻn văn hỏi không có a ngươi là người thứ nhất tuất h không nên hỏi nhiều đừng q u ấ y g i y ta ma pháp này thật phức tạp ả n xì ẻn văn vừa nói hai tay bắt đầu huy động khởi động mặt đất ma pháp trận ma lực tại ả n xì ẻn văn hai tay ngưng kết sau sau đó tụ tập đến ma pháp trận phía trên một cái hình tròn nội bộ là tinh tinh dáng vẻ ma pháp hoàn xuất hiện ở lôi khắc lòng bàn chân lôi khác không dám lên tiếng quáy g i y ạn xì ẻn văn vạn nhất đ n xì ẻn văn phạm sai lầm cho hắn chuyện tống lạc mất có thể gặp phiền t o á i ma pháp quan g dấu chấm sáng lên sau bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lôi k h ắ c thân thể trực tiếp rơi vào ma pháp này trận vòng sáng bên trong lôi k h ắ c cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng hạ xuống nhanh chóng trong quá trình hạ xuống thân thể còn tại biến t u ổ i trẻ chiều cao của chính mình đang thay đổi thấp tay cùng chân đã ở thu nhỏ cũng đừng làm cho bản thân biến mất lôi k h ắ c nghĩ đến cũng may tại lôi k h ắ c biến thành một cái hai ba tuổi tiểu bảo bảo lớn nhỏ thời điểm thân thể của hắn hạ xuống rốt cục đình chỉ phía dưới xuất hiện một cái ánh sáng cửa da lôi khác trẻ sơ sinh này thân thể trực tiếp rơi vào cửa da này bên trong sau đó là đung đưa kịch liệt cùng quăng mang trói mắt làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình ở một cái lớn cửa viện bên ngoài lúc này cái thế giới này thời gian đã là ban đêm lôi khắc nhìn lấy trước người cái này sân rộng môn phía trên nhất bên trên có cái bảng hiệu viết bác sơn viện mồ côi lôi khắc thử lấy hoạt động hạ thân thể vẫn được bản thân mặc dù biến thành hai ba tuổi h ả i nhi nhưng là còn có thể đi động đối với thân thể của mình k h ô n g chế cùng cảm ứ n g đều ở hải tử ba mẹ ngươi đâu viện mồ côi cửa mở ra một cái cầm túi rác đổ rác lớn bậm ẹ phát hiện đứng ở cửa g ẩ n người lôi khắc bọn hắn không cần ta nữa đem ta đưa tới nơi này nói nơi này có ăn co ở ăn cơm bao ăn no còn có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a lôi khắc mỉm cười đối với lớn mập mẹ nói hai t ử đáng thương nhỏ như vậy liền bị vứt bỏ cha mẹ ngươi tên gọi là gì trước ngươi nhà ở nào biết được à, ngươi tên là gì lớn mập mẹ đi tới đối với lôi khắc hỏi ta gọi số hai tôn giả cha mẹ liền kêu cha mẹ à, ta liền n h ớ kỹ ta ngồi chừng mấy ngày đường xe bị đưa tới nơi này lôi khắc nói a trên người ngươi còn có mùi rượu xem ra cha mẹ ngươi là cái tự quỷ ném ngươi mặc kệ đi theo ta chúng ta cái này viện mồ côi hơn mấy chục cái tiểu hài đâu cũng không kém nuôi thêm người một người lớn mập mẹ vừa nói lôi kéo lôi khắc tiến vào cái này viện mồ côi lôi khắc sau đó bị lớn mập mẹ đưa vào viện mồ côi trong sân rộng cũng cho đưa đến một cái cực lớn giường gian phòng trên giường này có tám cái cùng lôi khắc không xê xích bao nhiêu hai ba tuổi h ả i tử mỗi người cầm cái bình sữa đều ở bú sữa mẹ đây lớn mập mẹ cho lôi khắc tìm bộ quần áo đ ổ i cùng đệm chăn phóng tới giường xó xỉnh bên trong cũng đưa cho lôi khắc một cái ấm bình sữa bên trong chứa hơn hai trăm mở lợ sữa vừa vặn mới vừa xông sữa bột ngươi cùng theo một lúc uống đi ngày mai lại mang ngươi nhận biết tiểu bằng hữu thay quần áo xong uống xong sữa liền đi ngủ sớm một chút thời gian không còn sớm ta hãy ngủ ở chỗ này trong phòng không sợ lớn mập mẹ đối với lôi khắp nói đột nhiên trong phòng hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới vang lên một cái thanh âm vi nghiêm thanh âm này như là trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong đầu mở dạng ta là đạo hữu của các ngươi trên địa cầu tất cả sinh vật có trí không nhóm mời an tính lại nghe ta lời kế tiếp chúng ta sinh tử tồn vòng thời điểm đến, đến rồi chương bốn trăm bốn mươi b ố đại kiếm tiên một chương bốn trăm bốn mươi b ố đại kiếm tiên một Lôi k、like、trong h lấy phòng trên giường tám tên tiểu hải tò mò nhìn quanh một phía bọn hắn ý đồ tìm được cái này xuất hiện ở trong thai âm thanh là từ lâu tới nhưng là đều không có phát hiện vừa mới đưa cho lôi khắc bình giữa bàn đại mụ hiện tại mặt mũi tràn đầy không thể tin được biểu lộ còn đưa tay bấm một cái chính nàng đó cùng chân không sai biệt lắm to cánh tay đột nhiên này xuất hiện ở tất cả mọi người trong thai thanh âm dừng lại hơn mười giây sau vang lên lần nữa địa cầu sinh tử tồn vong thời điểm đến rồi vũ trụ ngoài hành tinh h à n g đội đã trải qua đến nơi mặt trăng những cái này sinh vật ngoài hành tinh nhóm sắp đối với gia viên của chúng ta địa cầu phát động xâm lược chiến tranh những cái này sinh vật ngoài hành tinh muốn chiếm lĩnh địa cầu của chúng ta nô dịch chúng ta cấp đoạt chúng ta địa cầu tài nguyên phá hư khoa chúng ta kỹ phát triển địa cầu phái ra tiền trạm bộ đội từ đông đảo cường giả tạo thành quân đội một tuần lễ trước đã trải qua đi đến hỏa tinh cùng bọn hắn tác chiến nhưng rất là tiếc gối chúng ta chiến bại cơ hồ tất cả tham chiến nhân viên đều bị sinh vật ngoài hành tinh giết chết hiện tại cái này sinh vật ngoài hành tinh hạm đội đã tới mặt trăng bọn hắn sắp đối với địa cầu phát động tổng tiến công vì bảo vệ chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên vì bảo vệ chúng ta người địa cầu tôn nghiêm chúng ta những cái này địa cầu còn sót lại các cường giả quyết định khởi động trên địa cầu siêu thần khí cấm kỵ đại trợt tiếp trước tiên tổ thần hồn tỉnh lại đại trợt đại trợt này sau khi khởi động trên địa cầu tất cả trí tuệ sinh linh đem tỷ lệ nhất định tỉnh lại trong huyết mạch tổ tiên thần hồn ký ức cùng lực lượng. cái này tiên tổ thần hồn tỉnh lại đại trận vận hành sau sẽ tự động sàng chọn ngươi trong huyết mạch k i ế p trước đông đảo đời bên trong mạnh nhất một đời thần hồn ký ức cùng lực lượng biến thành trí nhớ của ngươi cùng kèm theo lực lượng còn có ba phút cái này k i ế p trước tiên tổ thần hồn tỉnh lại đại trận liền đem khởi động khi bị tỉnh lại thần hồn sau có k i ế p trước thần hồn ký ức cùng lực lượng địa cầu các sinh linh nếu như các ngươi có được tại vũ trụ tiếp tục thực lực chiến đấu mời lập tức bay hướng mặt t r ă n g đối chiến sinh vật ngoài hành tinh hạm đội đại chiến sắp bắt đầu bảo vệ gia viên địa cầu cần các ngươi trên địa cầu tất cả sinh mệnh cần các ngươi giết sạch sinh vật ngoài hành tinh đánh n ổ phi thuyền của bọn hắn đem tất cả giám can đảm xâm lấn hệ ngân h à xâm lấn thái dương hệ sinh vật ngoài hành tinh cũng biết diệt trừ để bọn hắn kiến thức một chút địa cầu sinh linh tổ tiên cường đại bất luận là thức tỉnh tiên tổ thần hồn là thần ma yêu tiên đều xin b u n g xuống các ngươi trước đó ân đoán hiện tại chúng ta chỉ có cùng chung một định nhân chính là ngoài hành tinh xâm lấn sinh vật không giết bọn hắn chẳng những gia viên của chúng ta biết bị chiếm lĩnh các ngươi đời này thân nhân cùng bạn cũng đem bị tàn sắt cùng nô dịch thậm chí tự thân các ngươi cũng đem bị nô dịch hoặc giết、chết. chúng ta đã bị sinh vật ngoài hành tinh đánh tới ra chúng ta không thể n h ị n nữa lên không đi c ấ p cừng giả đi đến mặt trăng khiến cái này ngoài hành tinh người xâm nhập kiến thức một chút cái gì mới thật sự là khủng bố để bọn hắn tại địa cầu cường đại thần ma yêu tiên trước mặt run r à y đi cái này xuất hiện ở trong thai loa phóng thanh â m sau đó kết thúc trong phòng trên giường những đứa bé kia đến không có quá phản ứng lớn bất quá bàn đại mụ đã trải qua ngây ngẩn cả người nàng đi nhanh đến bên cửa sổ bên trên ngẩng đầu nhìn ban đêm trong tinh không vầng trăng kia tối nay mặt trăng phụ cận giống như thật có chút điểm đen tồn tại bình tĩnh một phút đồng hồ sau hào quang màu xanh lam bắt đầu bao phủ toàn bộ địa cầu lam sắc quang mang bao phủ bên trong lôi khác nhìn thấy bàn đại mụ cùng gian phòng k i a một nam một nữ hai cái tiểu hài trên người bắt đầu tụ tập điểm sáng màu xanh lam trên người mình cũng bắt đầu tụ tập lam sắc quan g điểm bàn đại mụ lỗ thai dài ra sau lưng còn rất dài ra một mười đầu màu trắng cái đôi to bàn đại mụ lơ lửng giữa không trung nói ta thập vĩ thần h ồ yêu cơ một đứa bé trai thân thể trực tiếp lơ lửng trong tay hắn xuất hiện một cái phất trần lắc lư h ạ phất trần vần đạo thương khung chân nhân một cái tiểu nữ hải sau lưng xuất hiện một đôi màu tuyết trắng thiên sứ lơ cánh ta, thẩm phán tiên sứ bạch l ạ c đề lôi k h ắ c phát hiện mình thân thể cũng huyền không chân mình hạ nhiều hơn một thanh phi kiếm bản thân đứng ở trên phi kiếm thức tỉnh lại là kiếm tiên thần hồn cùng lực lượng cùng lôi k h ắ c nguyên lai phỏng đoán bên trong biết thức tỉnh hầu tử hoặc đại v u yêu thần hồn khác biệt khổng lồ kiếm tiên cảnh giới cùng thực lực trực tiếp xuất hiện tại lôi k h ắ c trong thân thể lôi k h ắ c trong đầu nhiều có chút lớn kiếm tiên chiêu thức ký ức bất quá lôi k h ắ c phát hiện bản thân thức tỉnh tiên tổ tri hồn giống như cùng người khác không giống nhau lắm bản thân sau khi thức tỉnh không có trước đó kiếm tiên cái kê lời ký ức chỉ có được điều kiện phi kiếm chiêu thức ký ức cùng đối với đại kiếm tiên cảnh giới lenken g chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả ở vào đặc thù đại kiếm tiên tiên tổ c h i hồn thức tỉnh ra chỉ dưới có được đại kiếm tiên thực lực cùng cảnh giới tạm thời chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc cơ khổ xem ra cái này tiên tổ c h i hồn thức tỉnh tiếp trước sinh hoạt ký ức chư thiên ôn l ạ hẳn là cảm giác không có gì dùng trực tiếp cho mình loại bỏ rơi mất chỉ để lại công pháp ký ức cảnh giới cùng bổ sung thực lực ta đại kiếm tiên số hai tôn giả tri tây môn tào tuyết lôi khắc nói cho mình lên cái đạo hiệu lôi khắc cảm giác mình kiếm lớn này tiên có thể điều khiển vạn kiếm t h phát giống bạn kiếm quyết như thế một lần có thể công kích đông đảo đ ị c h nhân bản thân cấp cho cái này mới đạo hiệu hẳn là thật thích hợp mấy vị đạo hữu chúng ta nên lên không đi đến mặt trăng tham chiến bảo vệ gia viên của chúng ta cầm phất trần tiểu nam hài nói vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem những cái này sinh vật ngoài hành tinh đến cùng bao l ớ n gan vậy mà liền gia viên của chúng ta cũng dám công kích bàn đại mụ nói ừ nữ thiên sứ lạnh lùng một giọng nói đi ngươi lôi khác cũng đồng ý lấy lôi khác điều khiển phi kiếm dưới chân một tay cầm bình sữa từ mở cửa sổ bay ra ngoài trực tiếp hướng về ngoài không gian mặt trang phương hướng bay đi l ô i khác cũng không có bay quá nhanh trên không trung nhấp một hớp trong tay bình sữa sữa bột sông nước đợi một chút đến từ địa cầu mới vừa thức tỉnh tiên tổ thần hồn các cường giả dù sao kiếm tiên ngự kiếm phi hành tốc độ nếu là toàn lực thi triển l ô i khác cảm giác không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn tự mình đi mặt trăng q u a sớm đi đối phó toàn bộ sinh vật ngoài hành tinh hạm đội có chút nguy hiểm đương nhiên cũng không thể đi trễ đi trễ sinh vật ngoài hành tinh bị rết sạch lời nói rết chóc giá trị nhưng là không còn trên địa cầu bắt đầu không ngừng bay ra từng cái cường giả những cường giả này lên k h n g sao hiện tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài đoạn ở tụ tập dưới sau đó đều tập thể hướng về mặt trang phương hướng bay đi lôi khác nhìn mình bên cạnh cùng một chỗ bay trên không t r ú n g có ngồi lên xe lăn chân đạp một cái mang hỏa luân chết lao đại gia có cầm đem l ư ớ i búa lớn gầy yếu lao thái thái có toàn thân chớp động lên kim sắc qua mang giống như một kim sắc m è o cầu tài m è o to còn có mọc ra một đôi hát sắc lớn cánh mang theo mắt kiếng nam tử trung niên chờ một chút nhiều loại người đều có bọn hắn cách gan mặc cùng vũ khí trong tay đều không hợp nhau lôi khác không khỏi nhìn nhiều mấy lần bay ở trong thái không những cái này đã thức tỉnh tiên tổ thần một người bọn hắn nhìn lôi khắc cái này cầm bình sữa đang uống ch cũng cảm giác rất kỳ lạ địa cầu thức tỉnh tiên tổ thần hồn thê đội thứ nhất cường giả đã có gần một ngàn người sắp đến mặt trăng nhóm này cường giả là địa cầu thực lực mạnh nhất trong vũ trụ tốc độ phi hành nhanh lôi khác nhìn mình ở vào thê đội thứ nhất bên trong xem ra chính mình lần này thức tỉnh đại kiếm tiên thần hồn uy lực vẫn tương đối ra sức bây giờ địa cầu kéo dài có cường giả từ mặt đất lên không bay ra tầng khí quyển sau hướng về mặt trăng tiến đến các đạo hữu chúng ta dựa theo thần ma yêu tiên vu trở ngũ đại tu hành chủng loại phân đội đi để tránh đợi lát nữa cùng ngoài hành tinh hạm đội khai chiến sau năng lượng lẫn nhau hướng ta bên này tụ tập ta chính là huyết ma lão tổ một cái cả người b ố c r a hảo quang màu đỏ trung niên tráng hăng quát chương 444. t đại kiếm t i ê n hai chương 444. t đại kiếm t i ê n hai yêu tộc đại năng hướng ta phương hướng này tụ tập ta chính là thượng cổ lớn côn một cái tẹt đi hô hảo tu tiên các đạo hưu hướng ta bên này tụ tập ta chính là đại kiếm t i ê n số hai tôn giả chi tây môn t à o t u y ế t lôi khắc cũng hô to một tiếng sử dụng kiếm tu năng lượng đem mình thanh em h u y ế t tắn đến phụ cận tất cả mọi người trong h a y sau đó lôi khắc phát động kiếm tiên chiêu thức triệu tập mấy ngàn thanh đâu năng lượng phi kiếm lơ lửng tại thân thể một phía lôi k h ắ c nghĩ đến điểm hiện r a hạ thực lực lượng lượng cơ bắp cái khác đại tiên nhóm mới có thể theo hắn một đội a cái này trước kêu nhìn dạng có thể được quyền chỉ huy lôi k h ắ c vì sau đó có thể r ấ t thuận tiện cần cái này quyền chỉ huy mặc dù đám tu tiên giả đoán chừng không phải quá tốt chỉ huy lôi k h ắ c bên người rất nhanh tập kết hai trăm tả hữu đại tiên nhân loại ngàn người tả hữu địa cầu đã thức tỉnh tiên tổ thần hồn các đại lao hết thể tập kết lục đại chiến đội cái thứ sáu chiến đội là một chút không được chia cái khác trong đoàn đội đặc thù người tu hành mấy phút đồng hồ sau nhân loại lục đại chiến đội vây quanh mặt trang mặt sau thấy được hơn vạn sinh vật ngoài hành tinh chiến hạm trùng trùng điệp điệp ngừng ở trong không gian đại hình màu đen nhánh kim loại thái không chiến hạm có trên trăm lục x o á t bọn chúng bốn phía đi theo đông đảo chiến hạm cỡ nhỏ lơ lửng ngừng ở trong không gian những chiến hạm này phát hiện đến từ địa cầu nhân loại cường g i a sau đều mở ra năng lượng màu xanh lam vòng phòng hộ từng cái thắp sáng ở trong không gian nếu như từng cái phát ra lam sắc quang mang kén lớn kén từ m ở dạng huyết h ả i thâm lên g i ế t t a ma t u người ra tay trước động công kích màu đỏ như là thác nước tốc độ ánh sáng lưu hướng về phía trước động công kích màu đỏ như là thác nước tốc độ ánh sáng lưu hướng về phía trước lôi khác cũng phát động bản thân mới học biết chiêu thức điều khiển hơn bạn đem phi kiếm xông về sinh vật ngoài hành tinh hạm đội đây đều là giết chóc giá trị cùng vong linh thuyền thăng cấp linh hồn năng lượng a lôi khác cũng không cho phép chuẩn bị bung t h à muốn trước ra tay đông đảo đạo pháp tiên thuật ma pháp ở trong không gian không ngừng xuất hiện nhân loại các đại lão dẫn đầu phát động công kích ngoài hành tinh hạm đội cũng bắt đầu p h ả n kích chiến hạm chủ pháo không ngừng mà phát s ạ n chiến hạm bốn phía cửa máy mở ra liên tục không ngừng đưa lên ra hình sợi g i i ngân sắc kim loại khoang thuyền những kim loại này khoang thuyền rời chiến hạm sau hướng về nhân loại các đại bay tới, sau đó mở ra phía kim loại cửa khoang đông đảo cỡ nhỏ ph Từ một lôi khắc triệu hoán thuyền đi ra một đ mươi tám thanh phi kiếm ở trung t â n hắn nhanh chóng xoay trọn phi hành đến phòng ngự cái này đại chiến trường bên trên ngoài hành tinh năng lượng vũ khí công kích cung ta sông trước phá hủy bọn hắn chủ chiến hạm ngự kiếm phi tiên lôi khắc ô điều khiển vạn thanh phi kiếm tụ tập trước người bao vây lấy bản thân tạo thành một cái lớn trường kiếm kiếm trận cái này lớn trường kiếm kiếm trận trực tiếp hướng về phía trước sinh vật ngoài hành tinh hạm đội một cái thoạt nhìn lớn nhất ngoài hành tinh phi thuyền phương hướng kiếm tiên tốc độ di chuyển mau kinh người đã thức tỉnh kiếm tiên năng lượng lôi khắc cảm giác mình đưa tay ở giữa liền có thể chém nát hết thảy nếu như cố gắng một chút thư không đều có thể bổ ra ngoài hành tinh hạm đội phi thuyền cùng lồng phòng ngự mặc dù phòng ngự cấp bậc cũng không thể lắm nhưng ngăn không được công kích của mình đúng rồi lại lấy ra kim cô đ ồ n g thử một lần thực lực có thể tăng và không lôi khắc nghĩ đến chỉ huy phi kiếm thời điểm lấy ra kim cô bồng tay trái nắm kim cô bồng bình sữa giao cho tay phải tay phải trước đó dùng ỉn phải tỉ sờ tôn nở đánh búng ngón tay mang tới thương thế đang thay đổi là tiểu hải lại thức tỉnh đại kiếm tiên thần h ồ n sau đã trải qua tốt lắm rồi tại lôi khắc lấy ra kim cô đ ồ n g một khắc này tụ tập tại bên cạnh mình năng lượng phi kiếm số lượng trong nháy mắt tăng vọt phi kiếm một phân thành hai từ một hơn vạn đem phi kiếm biến thành hơn hai vạn đem số lượng kinh khủng lôi khắc kiếm tiên năng lượng cũng theo đó tăng lên gấp đôi tốc độ cũng lần nữa gia tốc cầm kim cô đ ồ n g lôi khắc tại t h ầ n khí ra chỉ dưới thực lực lần nữa tăng lên một tướng gần gấp đôi lôi khắc hiện tại mơ hồ trong đó cảm giác có d ũ khí mình bây giờ có thể diệt đi bất luận nhân vật nào phóng nhãn toàn bộ vũ trụ không có quá đánh không bể đồ vật cảm giác này thực sự là quá bố con mẹ nó tốt vốn là ở vào địa cầu đại năng nước thang thứ nhất đại kiếm tiên bảo đầu sau kiếm mang tăng vọt kiếm khí từ từng thanh từng thanh năng lượng trong phi kiếm lan tràn ra khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng khởi động hút máu q u a n hoàn lôi khác lần nữa phát động bản thân kỹ năng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc thục sơn kiếm đạo tự thân kiếm tu uy lực tăng lên một m ư ơ nghe được này âm nhạc kiếm tu quân đội bạn uy lực tăng lên năm phần trăm tự thân kiếm thuật công kích bổ sung kỹ năng bị động thục sơn kiếm khí công kích thêm tầng vừa mới cùng sinh vật ngoài hành tinh hạm đội giao chiến địa cầu đại lao trong hai chuyến đến kéo dài bối cảnh tiếng âm nhạc âm bọn hắn phát hiện thanh âm này là từ một tay cầm kim loại đ o ằ n côn một tay cầm bình sữa thân thể bốn phía lượn vòng lấy đông đảo phi kiếm gọi là số hai tôn giả tây môn tạo tuyết, tuyết đại kiếm tiên hơn hai vạn đem phi kiếm bắt đầu quay trúng quanh thân thể của hắn kết thành cái đại hình kiếm trận trên không trung tán loại lấy từng thành từng thanh phi kiếm phía trước đều toát ra mười mấy t r ư ợ n g kiếm mang ngoài hành tinh phi thuyền chỉ cần bị kiếm lớn này tiên nhị hào tôn giả chi tây môn tảo tuyết lượt qua phi thuyền cũng sẽ bị đánh thùng trăm ngàn lỗ sau đó bạo tạc đi theo tây môn tảo tuyết cùng một chỗ tụ tập phi kiếm dương ta kiếm tiên chi huy tiên kiếm huyết g i ả i vạn cổ bất diệt hồng hoang thần kiếm khai thiên tích địa kiếm đạo vĩnh trường tồn lôi khắc sau lưng trên trăm danh kiếm tiên nhìn thấy cái này cầm bình sữa số hai tôn giả chi tây môn tảo tuyết cầm đầu đại ca như thế ra sức bọn hắn cũng bắt đầu phát động riêng mình phi kiếm sắp nhập vào lôi khắc càng ngày c trong lúc nhất thời lôi khắc lãnh đạo kiếm tiên đại đội trở thành phía trên chiến trường này địa cầu cường giả các đại lao phá hủy sinh vật ngoài hành tinh chiến hạm tốc độ nhanh nhất một phương chương 445 vũ trụ đại chiến chương 445 vũ trụ đại chiến địa cầu thức tỉnh tiên tổ c h i hồn các đại lão phát động công kích cường đại nhất là cái k i a lực phá hoại cực mạnh đã trải qua ngưng kết hơn mười vạn phi kiếm kiếm t i ê n đại trợn dòng tháp kiếm khí trùng kích phía dưới chỉ cần bị bao phủ ngoài hành tinh chiến hạm đều sẽ trong khoảnh khắc biến thành đánh xuyên bạo tạc đây cũng không phải là lần này đến nơi mặt trăng phía sau cái k i a một vạn chức ngoài hành tinh hạm đội có thể đối kháng đại chiến mới bắt đầu không lâu một vạn chức ngoài hành tinh hạm đội liền bị phá hủy một nửa còn dư lại chiến hạm thử nghiệm một lần nữa tụt hợp lực phát động chủ pháo, muốn đánh nhưng là ngoài hành tinh người xâm nhập bi ai phát hiện bọn hắn lấy làm tự hào chiến hạm chủ pháo căn bản không đối kháng được phi kiếm này đại trận phi kiếm đại trận ở trong không gian bị một cái tay phải cầm bình sữa tiểu hài n ắ m trong tay tại thái không chiến hạm trong đám phi kiếm này đại trận tốc độ di chuyển quá nhanh giống như một đầu phi kiếm quang mang một dạng không ngừng mà tại nhóm chiến hạm bên trong xuyên qua cũng đều là không có quy tắc di động chiến hạm đại quy mô chủ pháo căn bản khóa chặt không được cái này tay cầm bình sữa tiểu hài cùng phi kiếm của hắn đại trận địa cầu làm sao ẩn giấu đi nhiều như vậy cường đại sinh m a thể có thể bằng nhục thân ngay tại trong vũ trụ chiến đấu sinh mệnh còn có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ trước đó tình báo có sai a sinh vật ngoài hành tinh hạm đội lần này tới công kích địa cầu tiền trạm bộ đội tổng chỉ huy bi ai nghĩ đến muốn thoát đi nhưng là đi qua bọn hắn chiến hạm quang nao tính toán mô phỏng bọn hắn những chiến hạm này tốc độ phi hành căn bản không chạy nổi cái này cầm bình sữa không chế phi kiếm bút bê cùng hắn không chế phi kiếm đại trợ tất cả nhân viên không cần thoát đi chiến trường tiếp tục không chế phi thuyền năng lượng vũ khí chiến đấu tín hiệu cầu cứu đã tại hai phút đồng hồ trước phát ra ngoài lại kiên trì ba mươi giây chúng ta hạm đội chủ lực trợ giúp sẽ chạy tới. đ chiến, chiến, chiến, chiến đấu s đang tiếp tục lôi khác cảm giác khống chế siêu khống hơn trăm ngàn phi kiếm đó là thật sự sảng khoại à muốn đánh cái kia đánh liền đâu bản thân giống như một lớn tham ăn rắn một dạng mang theo trăm tên kiếm tu bắt đầu nhanh chóng xuyên thấu dẫn bạo lấy từng cái ngoài hành tinh chiến hạm bạo bạo bạo đều cho ta dẫn bạo đi để cho các ngươi dám đến công kích địa cầu không biết địa cầu khắp nơi là nghịch thiên cường giả đại lao sao lôi khác hô to thao túng phi kiếm đ ạ i trận ở hành tinh khác trong hạm đội xoay quanh xuyên toa đánh nổ lấy từng b ầ y mới vừa tụ tập song thái không chiến hạm hôm mệt lôi khắc uống hấp tay phải bình sữa bên trong sữa bò sữa bò có chút mỗi mất nhưng hương vị cũng không tệ lắm Vừa sáng hôm nay lôi khắc có thể mỗi ăn đ i ể m tầm liền đi tìm h ạ n xì ẹn v ă n xuyên việt tới này song song vũ trụ vừa vặn uống sữa tươi bồi bổ đêm qua uống nhiều rượu quá thân thể đ ộ t nhiên mặt trăng mặt sau đang cùng ngàn tên địa cầu cường giả đại lao giao chiến ngoài hành tinh phi thuyền hậu phương xuất hiện một cái hát sắc to lớn lô đen trong lô đen bắt đầu chẳng có mấy vạn c h i ế c thái không chiến hạm lại từ lô đen bay ra cái này còn không thấy được cuối cùng đây lôi khác nhìn thấy tình huống này nghĩ tới h n sĩ hẹn văn nói với hắn ngoài hành tinh người xâm nhập tại lần thứ nhất cùng địa cầu cường giả đại lao giao chiến không đ ị c h lại ngoài hành tinh người xâm nhập tiên khiển hạm đội đang bị hủy diệt trước phát ra cầu cứu sau đó trong vũ trụ thông qua không gian khiêu dược chạy đến gấp mười lần sinh vật ngoài hành tinh hạm đội cái này đại hắc động bên trong xuất hiện ngoài hành tinh hạm đội chính là đang bị bản thân giết chóc ngoài hành tinh hạm đội đánh không lại kêu việt quân đang lo không đủ giết đâu lần này số lượng còn tạm được lôi khác cười ha hả nghĩ đến số hai tôn giả chi tây môn tạo tuyết đại kiếm tiên chúng ta là không rút lui trước vẫn là tiếp tục nên chiến chỉ huy cường giả yêu t ộ c chiến đấu đại lão huyết ma lão tổ đối với lôi khắc truyền âm hỏi cái k h á c bốn cái thức tỉnh tiên tổ thần hồn lãnh tụ đại lão cũng nhìn lấy lôi khắc bên này thần ma yêu tiên vu nhóm cường giả nhóm cũng đều lấy số hai tôn giả chi tây môn tạo tuyết đại kiếm tiên trả lời dù sao số hai tôn giả chi tây môn tạo tuyết ở nơi này trong chiến đấu hiện ra kiếm tiên giết chóc đại trận lực phá hoại quá mạnh có thể nói đã trở thành lần này đối kháng ngoài hành tinh hạm đội tuyệt đối chủ lực đương nhiên tiếp tục chiến đấu ngoài hành tinh hạm đội đều đánh tới mặt trăng. chúng ta không đường có thể lui lại sau này lui chiến trường biết lan đến gần gia viên của chúng ta địa cầu trên địa cầu có chúng ta đời này thân nhân bằng hữu chúng ta là địa cầu hy vọng cuối cùng chiến đấu đi các đại l a o tiếp tục chiến đấu chúng ta đã trải qua kế thừa sưng hùng một đời tiên tổ thần hồn thực lực chúng ta không sợ hãi không thể để cho tiên tổ thần hồn bị khinh thị phát động công kích trước tiên đem cái này tiền chạm bộ đội mấy ngàn chiến hạm diệt tất cả sau đó cùng ta chinh chiến vũ trụ d i ệ n đi hạm đội chủ lực của bọn họ ta đem thả ra nguyên anh cùng nhau giết địch lôi khắc hô to ra đi phân thân của ta lôi khắc triệu hoán a phân thân lại một cái số hai tôn giả d á n g v ẹ tiểu bảo bảo xuất hiện cái này tiểu bảo bảo trong tay cầm một cái cái x â lớn hắn b u n g tay lên không trung đông lại tám phi kiếm gia nhập lôi khắp phi kiếm đại trận bên trong số hai tôn giả chi tây môn t à o tuyết đại kiếm tiên ta thập v ị thần hồ yêu cơ dẫn đầu địa cầu yêu tộc tham chiến bảo vệ gia viên ban đại mụ thanh â m từ mặt t r ă n g hậu phương chuyển đến mọc ra mười đầu màu trắng cái đuôi to bàn đại mụ phía sau nàng theo hàng ngàn con đại yêu thẩm phán t i ê n sứ bạch l ậ đề đã dẫn đầu t i ê n sứ cấm vệ quân tham chiến phía sau mọc ra hai cái lớn cánh nữ hoa hoa đại thiên sứ thanh â m chuyển đến phía sau nàng, hơn hai ngàn cái có được màu tuyết trắng lớn cánh thiên sứ tay cầm trường kiếm t ừ nguyện chi mặt sau bay ra lơ lửng tại trong vũ trụ trường kiếm trong tay chỉ phương hướng chính là ngoài hành tinh hạm đội nhân đạo minh ông kiếm đạo trường tồn bần đạo quỷ kiếm tiên dẫn đầu bốn ngàn kiếm tu tham chiến thỉnh cầu gia nhập số hai tôn giả c h i tây môn tạo tuyết kiếm tiên đại t r ợ một cái lao đầu dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm phía sau hắn đi theo hơn bốn nghìn danh d ư ớ i chân ngự kiếm phi hành nhóm kiếm tu hơn vạn địa cầu tiên tổ tri hồn giáp tỉnh giả đại quân xuất hiện lần nữa tại mặt trăng mặt sau đây là địa cầu giáp sau đó đổi tới mặt trăng mặt sau chiến trường nhìn lấy số hai tôn giả chi tây môn tào tuyết kiếm lớn này t i ê n đang ở khống chế kiếm tiên đại trận uy vũ giết đ ị c h đâu còn nghe được số hai tôn giả chi tây môn tào tuyết đại kiếm tiên kêu gọi đ ầ u hàng bọn hắn cũng nhiệt huyết sôi trào c h ặ n đánh g i ế t ngoài hành tinh người xâm nhập bảo vệ gia viên kiếm tiên khống chế phi kiếm dung nhập kiếm trận của ta chuẩn bị thẳng hướng l ô đen bên ngoài ngoài hành tinh hạm đội chủ lực quân đoàn lôi k h c ô to lập tức cùng phân thân hợp lực lần nữa thu hẹp cái này bốn ngàn kiếm tu hiện tại lôi khắc n ắ m trong tay phi kiếm đại trận phi kiếm số lượng đã đạt đến hơn hai mươi vạn đem theo phi kiếm này đại trận bị lôi khắc mỗi một lần huy động chỉ huy che kín tầm mắt đều là d ậ m d ạ p chẳng trị phi kiếm vạn kiếm vết chân người diện lôi khắc phát động hắn kiếm trận lớn giết chóc chiêu thức đông đảo phi kiếm nhanh chóng xoay quanh bay múa rào sát lấy mặt trăng mặt sau ban đầu xuất hiện cùng bọn hắn giao chiến ngoài hành tinh tiên khiển hạm đội. đội bị phi kiếm không ngừng xuyên thấu nhao nhao bạo tạc nơi xa đại hắc động g a sinh vật ngoài hành tinh một m ư ơ vạn chiến hạm vừa mới hoàn thành không gian k i ê u dược bọn hắn cái này ngoài hành tinh người xâm nhập chủ lực quân đoàn còn chưa kịp cứu viện liền c h ơ mắt nhìn thấy tiền t r ạ n g bộ đội bị địa cầu tiên tổ các đại lao kiếm trận giết sạch rồi mười vạn ngoài hành tinh hạm đội cùng địa cầu mười ngàn tên đã thức tỉnh tiên tổ thần hồn cường giả ở trong không gian nhìn nhau sắp xếp đi trận hình đại chiến hết sức căng thẳng mười vạn ngoài hành tinh chiến hạm đã bắt đầu cho chiến hạm chủ pháo bổ sung năng lượng chuẩn bị dùng chiến hạm chủ pháo hợp lực đánh nổ phi kiếm đại t r ư ợ ngã thao không phi kiếm trận sung p h n g xông phá ngoài hành tinh hạm đội trận hình sau đó khoảng cách gần giao chiến địa cầu các cường gi lôi khác sau đó phát động kim trung cháo kỹ năng hiện tại lôi khác sức chịu đựng thuộc tính bởi vì đã thức tỉnh tiên tổ c h i hồn lại thêm xem như phi kiếm đại trận trận pháp trung tâm nhất chủ khống giả ra chỉ cùng kim cô đ ổ n g song trọng ra chỉ dưới đã trải qua cao khủng bố một cái to lớn kim trung xuất hiện ở phi kiếm trước đại trận bưng nếu như cho phi kiếm mang lên trên một cái lớn mấy lần vỏ kiếm một dạng cái này to lớn năng lượng màu vàng óng trông là bằng lấy để kim trung đỉnh hướng về phía xa xa sinh vật ngoài hành tinh hạm đội kim trung đang nhanh chóng xoay t r ò lấy phụ động to lớn kinh văn không ngừng xoay quanh tại kim trung bên ngoài lúc này kim trung giống như một kim sắc lớn mũi khoan m ư ợ dạng chĩa vào địa cầu tiên tổ thần hồn các cường giả đoạn trước nhất nhân loại tiên tổ c h i hồn thức tỉnh trong cường giả phật tu nhóm nhìn thấy năng lượng màu vàng nóng này trông lớn sau khi xuất hiện bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía cầm bình giữa số hai tôn giả c h i tây môn tạo tuyết đại kiếm tiên không nghĩ tới cái này số hai tôn giả c h i tây môn tạo tuyết vậy mà như thế cường đại không những có đại kiếm tiên đỉnh tiêm kiếm tu thực lực còn có được nguyên anh phật đạo tu vi kiếm phật đạo ba nghỉ a di đà phật phật tu ra chỉ kim trung cháo hơn ngàn danh phật tu bay thẳng đến rồi kiếm trận hậu phương bắt đầu cùng kêu lên nghiệm phật phát động tự thân thần hồn bên trong phật pháp năng lượng một đạo đạo kim sắc phật pháp năng lượng tràn vào to lớn k i ê u kim trung cháo bên trong hơn ngàn danh phật tu năng lượng to lớn ra trì để lôi khắp kim trung cháo lần nữa làm lớn ra gấp đôi đồng thời năng lượng màu vàng nóng trở nên càng thêm dày hơn thực dày đặc giống như một chân chính kim sắc kim loại t r u n g lớn một dạng ở trong không gian phi tốc bạn thân lượm vòng lấy mỗi một xoay vòng động cũng như cùng muốn vỡ ra vũ trụ không ở giữa một dạng hơn bạn danh địa cầu thức tỉnh tiên tổ thần hồn đại năng tụ tập tại to lớn kim trung bên trong phi kiếm đại tr tại số hai tôn giả sau đó dưới thao túng nếu như một cái cao tốc xoay tròn lớn đạn đạo một dạng hướng về ngoài hành tinh m ộ ư ơ i vạn ngoài hành tinh hạm đội gạt ra trận hình phóng đi bảo vệ gia viên dù chết không tiếc lôi khắc vung cánh tay hô lên hô to đương nhiên ở bên trong kim trung cháo lôi khắc không chết được bất quá lôi khắc cảm giác hắn làm cho này lần địa cầu phát động công kích nhân vật lãnh tụ phát động tổng tiến công trước nên hô chút gì mới được Đông đông đông, thanh vang lên. Ngoài hành âm Kim Trung cái đầu cũng á i đầu c may kim trung đang nhanh c k h chóng tự chuyển bốn phía lơ lửng phật văn cũng có thể ngăn cản suy yếu chút ngoài hành tinh chiến hạm chủ pháo lực ư ợ công kích còn có hơn ngàn danh phật tu đại lao ra chỉ lôi khắp kim trung cháo không có để kim trung cháo tại vòng thứ nhất va chạm hạ bị phá vỡ chân áng ngôn thuật lôi khác cho mình beo cái hồng sắc vòng vòng khôi phục thể lực tiếp tục đỉnh lấy chuông lớn màu vàng nóng trực tiếp vọt tới ngoài hành tinh mười vạn hạm đội tụ tập dày đặc nhất chỗ chương bốn trăm bốn mươi sáu hiệp bị một chương bốn trăm bốn mươi sáu hiệp bị một to lớn kim trung cháo nhanh chóng xoay tròn vọt tới trước lấy hướng về ngoài hành tinh nhóm chiến hạm và đập tới ngoài hành tinh chiến hạm cũng phát hiện cái này đến từ địa cầu cường giả thả ra chuông lớn màu vàng nóng va và chạm ý đồ ngoài hành tinh hạm đội tổng chỉ huy lập tức một lần nữa sắp xếp hạm đội của hắn trận hình đem chung lớn màu vàng nóng va và chạm vị trí phi thuyền hướng bốn phía điều đi cùng lui về phía sau ý đồ tránh thoát chung lớn màu vàng nóng dã man và chạm công kích bất quá rất nhanh sinh vật ngoài hành tinh hạm đội tổng trị ubi ai phát hiện cái này chung lớn màu và nóng g n chuyển hướng tốc độ vậy mà dị thường linh hoạt có thể đi theo nội bộ phi kiếm đại trận hoàn thành trong nháy mắt chuyển hướng cao tốc phi hành đang di động chung lớn màu và nóng vòng vo cái sáu mươi góc độ lại vòng vo cái ba mươi góc độ tiếp tục hướng về nhóm hạm đội dày đặc chỗ v à tới va chạm đã trải qua không thể tránh né va chạm vị t sau tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên cao tốc xoay tròn to lớn kim trung cùng mấy trăm chiếc phi thuyền phát sinh va chạm liên tiếp va chạm dưới chí ít bảy tám trăm l i n chiếc phi thuyền lần lượt bạo tạc tiếp tục bạo tạc sinh ra năng lượng cũng làm cho kim trung lắc lưu dưới nhan sắc trở thành hạt chuẩn bị chiến đấu toàn quân xuất kích lôi khắc hô to thu hồi kim trung cháo lôi khắc biết kim trung cháo lại tiếp tục kéo dài hắn thể lực biết tiêu hao hầu như không còn cái kia ngàn tên tu phật người cũng sẽ chịu không nổi thần hồn bị thương nặng năng lượng to lớn kim trung thu hồi lôi khắc bắt đầu điều khiển phi kiếm đại trận nhanh chóng tại nhóm chiến hạm bên trong xuyên t o a đánh giết thái không chiến hạm đối mặt tốc độ di chuyển cực nhanh kiếm tu phi kiếm đại trận không ngừng bị xuyên tấu lấy địa cầu cường giả các đại l a o cũng bắt đầu sử dụng ra bọn họ đông đảo thủ đoạn đà kích đôi chiến hạm tiến hành công kích trong lúc nhất thời mảnh này nguyện chi phía sau trong tinh h ô n g tiếng nổ mạnh không ma pháp quang mang giao thoa trong tinh không bay múa chiến đấu kéo dài ba mươi phút mười vạn sinh vật ngoài hành tinh hạm đội cái này chủ lực quân đoàn bị triệt để tiêu diệt trước đó còn lại mấy ngàn tàu chiến hạm thời điểm những cái này ngoài hành tinh người xâm nhập liền muốn chạy trốn nhưng là lôi khắc căn bản không định thả những chiến hạm này rời đi đối với lôi khắc mà nói đây đều là vong linh thuyền thăng cấp năng lượng a lôi khắc khống chế kiếm trận đem trốn chạy phi thuyền nhao n h a u xuyên tấu dẫn bạo số hai tôn giả chi tây môn tảo tuyết các hạ tiếp xuống chúng ta làm cái gì đại chiến sau khi kết thúc một tên tu vi cường đại la sát nữ đối với lôi khắc hỏi lôi khắc mắt nh nhưng cái này n ấ p thang thứ ba địa cầu thức tỉnh thần hồn cường giả số lượng nhiều nhất có gần ngàn vạn người đen nghịt đều ngừng tại mặt trăng bên ngoài trong tinh không ngàn vạn người nhìn lấy số hai tôn giả chờ đợi lấy cái này mạnh nhất thần hồn giác tỉnh giả đáp án lôi khắc cảm giác mình không thể để cho ngàn vạn số lượng địa cầu cường giả thất vọng a cũng điểm để bọn hắn cùng ngoài hành tinh người xâm nhập đánh mấy trận mới được dạng này đám người hồi địa cầu sau coi như về sau bị phong ấn tiên tổ thần hồn nhưng may mắn bảo lưu lại trí nhớ cường giả tịch mịch thời điểm cũng có thể từ này dưới không đến mức bởi vì không có tham gia bên trên bảo vệ địa cầu vũ trụ đại chiến mà tiếp nối cả đời dù sao cũng là thủ vệ địa cầu quá mức bị động chúng ta muốn chủ động xuất k í c h đánh g i ế t ngoài hành tinh người xâm nhập đem trong vũ trụ đối với chúng ta có uy hiếp sinh vật ngoài hành tinh thế lực toàn diện tiêu diệt chúng ta thức tỉnh một lần thần hồn không dễ dàng muốn vì hậu thế tạ o phúc lôi khác sử dụng kiếm tu năng lượng để cái này bản thân lời này truyền lại đến ở đây mỗi một vị cường giả trong hai thuận ta địa cầu thì sống nịch ta địa cầu thì chết một cái ma tu thần hồn giáp tỉnh giả hưng ơ phấn phụ họa địa cầu thức tỉnh thần hồn các đại lao cơ hồ mỗi vị đều là đương thời cường giả lần này để sinh vật ngoài hành tinh đánh tới cửa nhà phần lớn cảm giác thật mất mặt gần ngàn vạn n ớ c thang thứ ba giáp tỉnh giả đều không tham gia bên trên chiến đấu bọn hắn mới vừa tại t ầ n g khí quyển địa cầu bên ngoài tập kết xong bay đến mặt trăng chiến đấu liền kết thúc bọn hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế hồi địa cầu tại lôi k h ắ c dưới sự đề nghị địa cầu thức tỉnh thần hồn các cường giả đại bộ phận đồng ý chinh chiến vũ trụ ý nghĩ kiếm tu phụ trợ ta phá toái tinh không ta có thể ng ta sau đó khởi động kim trung cháo chỗ có người tiến vào kim trung cháo bao phủ bên trong chúng ta cùng nhau chinh chiến vũ trụ lôi khác hô to đông đảo kiếm tu lần nữa tụ tập sau lưng lôi khác lần này có thể có trăm vạn kiếm tu đông lại hơn trăm triệu đem năng lượng phi kiếm lôi khác thi triển điều thiết khống chế lấy phi kiếm đại trận chậm rãi thành hình hơn ức phi kiếm bắt đầu sắp xếp tại trạm không gian bay múa xoay quanh cuối cùng dung nhập phi kiếm đại trận bên trong lôi khác đưa tay một cái to lớn phi kiếm trực tiếp bổ vào vũ trụ thành ô n g bổ ra một vết nứt lớn kim Lôi khác phát động kim h phát á c động k trung cộng đồng cho k mang c h theo bổ sung năng lượng, địa cầu n g cháo thức t tỉnh thần hồn các cờ giả tiến hành xa khoảng cách truyền thống hòa nhãn kim tinh định vị dưới tại căn cứ đông đảo đại v u phán đoán cảm ứng kim trung từ vết nước không gian một vị trí bay ra nơi xa chính là sinh vật ngoài hành tinh vũ trụ hạm đội địa cầu thức t ì n h thần hồn cường giả không k h á c h khí trực tiếp khai chiến đến từ địa cầu cường đại thần t i ê n yêu ma vu nhóm cường giả xuất động ngàn vạn số lượng đã không phải là thông thường vũ trụ t r ủ n g tộc có thể đối kháng lôi khắc bắt đầu mang theo địa cầu thức t ì n h thần hồn cường giả t r i n h chiến vũ trụ đánh giết người xâm nhập bảo vệ địa cầu dù sao khẩu hiệu này lôi khắc là la như vậy đến mỗi một cái tinh cầu tại đánh chết chống cự thế lực vũ trang sau lôi khắc sẽ dùng hỏa nhãn kim tinh g i xét để cạnh nhau ra thanh bạch song xả Hỏi trong h thanh bạch tình thích không, thể thực không ă ăn ăn tăng ăn m vật t song xà ở nơi này cũng lên nàng cầu có cái gì thích ăn đồ vật không? có cái gì ăn có các lực đồ ăn không có. gì gì xà ở đồ đồ vũ trụ này ngoài hành tinh trên tinh cầu đồ ăn coi như là trí bảo loại hình cũng rất khó để bây giờ lôi khắc thuộc tính có tăng lên dù sao bây giờ lôi khắc bản thân thuộc tính quá cao không đủ ngược lại là có thể làm cho hai đầu sùng vật răn có tăng lên vơ vét lấy ngoài tinh cầu cao cấp q u o á n g thạch tinh thạch thần quả thánh vật nhao n h a u bị thanh bạch song xả ăn hết thanh bạch song xả đã ở theo ăn đồ vật không ngừng mà tiến hóa lây đến từ địa cầu thức tỉnh tiên tổ thần hồn quân đoàn đã tại ngắn ngủi trong vòng sáu tháng trở thành vũ trụ uy hiếp lớn nhất mang theo bình xưa cùng hai đầu rắn số hai tôn giả chi tây môn tạo tuyết bị toàn bộ vũ trụ sinh mệnh công nhận là là siêu cấp đại ma đầu đông đảo vũ trụ thế lực mở ra khiển t r í c h lúc trước cái thứ nhất đi tiến đánh hệ ngân h à dẫn xuất nhiều như vậy địa cầu thức tỉnh thần hồn đại ma đầu ngoài hành tinh chủng tộc cái kia chủng tộc rất nhanh bị vũ trụ thế lực liên quân tiêu diệt chương 446, trăm n m hiệp bị hai chương 446, trăm n m hiệp bị hai lôi khác dẫn đầu đông đảo các đại lão chinh chiến vũ trụ sáu tháng sau thanh bạch song xả thăng cấp đến hoàng kim cao cấp đồng thời sắp tấn thăng bạch kim cấp tạm biệt len keng số hai tôn giả sùng vật thanh bạch song xả nếu như tiếp tục thôn p h ệ có năng lượng đặc thù vật phẩm sẽ tấn thăng bạch kim cấp thanh bạch song x à lúc này đã là đại giao cấp bậc đem căn cứ các nàng tự thân cùng chủ nhân số hai tôn giả làm ra chuyện t h i ệ n ác dẫn tới khác biệt trình độ thiên kiếp vượt qua thiên kiếp thanh bạch song x à đem tấn thăng bạch kim cấp có thể hóa người thành long chủ nhân số hai tôn giả có thể phụ trợ thanh bạch song x à đối kháng thiên kiếp ấm áp nhắc nhở thiên kiếp vi lực biết theo thiên kiếp phạm vi bao phủ nội sinh vật thực lực gia tăng mà mạnh lên n g ậ nhờ từ bên ngoài đến lực lượng đối kháng thiên kiếp biết để thiên kiếp trở nên càng thêm khó mà ngăn cản lôi khắc nhìn lấy trong đầu chư thi nhanh đình chỉ để thanh bạch song xà tiếp tục ăn trước người mới từ một cái tinh cầu vơ vét tới thần quả một loại hướng bồ đào một dạng hoa quả bên trong g ầ n chứa mười phần năng lượng tinh thuần các ngươi không thể lại ăn lại ăn tiên kiếp muốn tới ta đem các ngươi thu cánh tay về hình xăm bên trong đi các ngươi tiêu hóa hạ gần đây tu luyện đoạt được, được các ngươi gần nhất tiến hóa có c h ú t nhanh thần quả đều cho ta ta giúp các ngươi ăn hết chớ lãng phí lôi khác vừa nói đem hai chuỗi giống bồ đào hoa quả cầm tới bản thân ăn thiên kiếp liền nhanh như vậy muốn tới a số hai tôn giả sư mình vậy ngươi gần nhất nhiều làm việc thiện đi thay thế chúng ta làm việc thiện hiện tại tình huống này ta và tiểu thanh như thế tăng lên thực lực cũng không thể phát động thiên kiếp không phải ta và tiểu thanh mội mội rất có thể sẽ đã chết tiểu bạch cho lôi khắt c r u y ề n đưa qua lời nói đạt tới hoàng kim cấp đại giao thế lực tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua hồi phục nguyên bản ký ức hai đầu xà mỹ nữ quyết định đi theo số hai tôn giả sư huynh cái chủ nhân này ở nơi này thần kỳ t r ư thiên ôn l ạ i trong thế giới sinh hoạt số hai tôn giả ngươi muốn nhiều làm việc thiện đừng có lại tiếp tục làm ác tiểu thanh cũng cơ nàng thanh xà đầu to đối với lôi khắt nói ta cái kia làm ác ta một mực đang hành thiện ta đây là vì bảo vệ địa cầu gia viên dẫn đầu địa cầu thức tỉnh các đại lão đánh g i ế t ngoài hành tinh người xâm nhập chúng ta đều ra sức đánh chết hơn sáu tháng ta dễ dàng sao lôi k h ắ c cảm thán tiểu thanh đại xà đầu thẻ lưỡi nhìn dạng là đang cười nạo lôi k h ắ c tiểu bạch đầu rắn khinh bỉ nhìn lôi k h ắ c sau trực tiếp xoay qua chỗ khác lôi k h ắ c trước thu hồi hai đầu đại xà sùng vật hai đầu đại giao biến mất ở lôi k h ắ c trước người tiếp lấy lôi khắc cánh tay bên trong xuất hiện nhất thanh nhất bạch hai đầu đại giao hình xăm lôi k h ắ c cũng có chút bận tâm hiện tại dẫn tới thiên tiếp bây giờ còn cái gì không chuẩn bị đâu dẫn tới thiên tiếp quá nguy hiểm mặc dù lôi k h ắ c hiện tại thủ hạ có đông đảo t h ứ c tình thần hồn đại lao cùng trăm vạn kiếm tu nhưng là chư thiên ôn lại có thể gợi ý thiên kiếp uy lực biết theo thiên kiếp phạm vi bao phủ nội sinh vật thực lực gia tăng mà mạnh lên lôi k h ắ c p h ò n g đoán lấy dựa vào những đám đại lao này cùng trăm vạn kiếm tu cùng một chỗ chống cự thiên kiếp coi như nguyên bản không muốn mạng thiên kiếp cũng sẽ trực tiếp hồi biến thành vũ trụ ngày tận thế cấp bậc thiên kiếp vũ trụ thất đại chủng tộc tại bảy ngày sau tạo thành liên quân tìm đến số hai tôn giả tri tây môn tạo tuyết cầu hòa ký kết vũ trụ hòa bình địa ước lôi khắc nghĩ đến hạn sĩ ẻn văn lúc ấy nói cho hắn cái này song song vũ trụ tương lai địa cầu cường giả thực sự là cùng vũ trụ chủng tộc ký kết hòa bình địa ước nhưng lôi khắc mới đầu cũng không cho phép chuẩn bị dễ dàng như vậy ký kết hòa bình địa ước hiện tại chính mình t r ư ở n g không người kiếm tu phật tu cùng đại vu có thể trong nháy mắt bổ ra vết nước không gian mang theo địa cầu đại lao quân đoàn trong vũ trụ này hoàn thành khoảng cách cực d à i không gian khiêu dược có thể nói toàn bộ vũ trụ tới lui tự nhiên coi như đụng phải ngoài hành tinh hạm đội tụ tập số lượng quá nhiều chính diện đánh không lại lúc cũng có thể tạm thời rút lui lại chống bọn hắn lạc đàn thời điểm dần dần đánh tan có thể nói cái v còn không có đụng phải có thể diệt đi địa cầu đại lao quân đoàn ngoài hành tinh thế lực tồn tại bất qua sau đó vũ trụ thất đại chủng tộc liên quân phụ trách đàm phán một cái màu lam sinh vật người đơn độc tìm lôi khắc nói chuyện nói lôi khắc nhận hối lộ l u ô n hãm thu cái màu lam sinh vật người cho bạo vật của hắn sau quyết định đại biểu địa cầu các đại l a o ký kết vũ trụ này địa cầu hòa bình đ i ề u ước chúng ta đã trải qua rời đi địa cầu hơn nửa năm nên về nhà nghỉ ngơi lôi khắc l ạ như thế đối với thủ hà nói vũ trụ địa cầu hòa bình địa ước ký kết một địa cầu vị trí hệ ngân hà phán định là vũ trụ cấm khu bất kỳ cái gì địa ngoại giống loài phi thuyền vũ trụ không được tại địa cầu lãnh tụ cho phép trước đó tiến vào hai địa cầu cường giả quân đoàn trở về địa cầu không được lại không cô cướp đoạt cái khác có trí khôn sinh mạng tinh cầu vật c h ế t không e rằng cô công kích bên ngoài tinh vũ trụ hạm đội ba vũ trụ chủng tộc liên quân ra mười tấn nồng độ cao năng lượng tinh thạch tặng cho địa cầu đến cải thiện môi trường trái đất bốn số hai tôn giả chi tây môn tạo tuyết về sau muốn rời đi hệ ngân hà trước hết phát ra thuyết minh đi qua vũ trụ chủng tộc liên quân thẩm định sau mới có thể rời đi hệ ngân hà lôi khắc đại biểu cho địa cầu đại lão cùng vũ trụ thất đại chủng tộc ký kết này hòa bình địa ước sau đó địa cầu đại lão quân đoàn tiếp thu thất đại chủng tộc vận chuyển tới mười vạn tấn nồng độ cao tinh thạch lôi khác một lần cuối cùng điều khiển phi kiếm đại trận bổ ra vết nước không gian thả ra kim t r ù n g mang theo địa cầu đại lao quân đoàn trùng trùng điệp điệp địa cầu trở lại địa cầu sau mười vạn tấn năng lượng tinh thạch trong đó năm vạn tấn dựa theo đại vu nhóm chỉ huy bị trôn sâu xuống dưới đất đến cải thiện địa cầu linh khí hoàn cảnh đại vu dự tính tiếp qua mấy chục năm địa cầu liền có thể tiến vào linh khí khôi phục thời đại còn dư lại năm vạn tấn năng lượng tinh thạch dùng để khởi động tiếp chức tiên tổ thần hồn ngủ say đại trận để đại bộ phận bị tỉnh lại thần hồn lần nữa quy về trạnh ngủ say để cho bọn họ đoạn này ký ức. c ũ những g t e o phong lao vào cao đó địa đại địa đêm, đình động. Phật, thần hồn thần, thang thứ nhất cường đỉnh, cao vận hành khởi h ấn. này tiên ngủ trận, ban liền tiên, nấp cường vận n gia Cái cầu các cầu lúc lại tại mà, say tổ trở tư trở vua về đại l a o này cũng lo lắng kéo dài quá lâu địa cầu cái nhà này viên biết bị người một nhà làm hỏng ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ địa cầu lôi khác sau đó cảm giác hắn đã mất đi kiếm tiên cái kia quần quận vô biên năng lượng cũng đã mất đi phát động kiếm tiên chiêu thức kiếm trận cùng cảnh giới tương xứng càng lộ cũng may lôi khác còn nhớ rõ lần này trải qua sự tình bản thân đoạn này ký ức đại thể giữ lại không có theo thần hồn ngủ say mà bị phong ấn trên địa cầu cuối cùng đã biết ký ức cất giữ có trăm tên tả hữu cường giả những người này mặc dù riêng mình tiên tổ thần hồn ngủ say nhưng là còn có được trận này vũ trụ đại chiến ký ức bọn hắn những cái này giữ lại trí nhớ người trước đó thực lực bản thân sẽ không yếu hoặc thức tỉnh kiếp trước thần hồn cường đại dị thường có thể chống cự một bộ phận kiếp trước tiên tổ thần hồn ngủ say đại trận phong ấn ký ức năng lực cái này trăm người lần nữa tập hợp một chỗ ký kết một phần vũ trụ đại chiến hiệp nghị bảo mật hiệp nghị bảo mật chúng quy định không được hướng bên người mất đi đoạn này vũ trụ đại chiến trí nhớ người địa cầu báo cho trận đại chiến này đi qua. trừ phi tương lai có cần phải chiến tranh vũ trụ lần nữa bộc phát mới có thể hướng người khác báo cho trận này đã phát sinh đại chiến đi qua ký kết xong vũ trụ đại chiến hiệp nghị bảo mật lôi khắc bị máy bay trực thăng trực tiếp đưa về bắc sơn cô nhi viện bên ngoài sau đó máy bay trực thăng rời đi xuống tới trí nhớ người bên trong còn có mấy cái là thế giới này phú hảo máy bay trực thăng đều là bọn hắn cung cấp chương 447, truyền t ố n g m ô n i một chương 447, t r u y ề n t ố n g m ô n i một lôi khắc bây giờ còn là cái đứa trẻ thân thể nhìn mình tay phải tay phải trước đó dùng ỉn phải ỉ gồn nẹt búng ngón tay vang lên thương thế đã trải qua hoàn toàn khỏi rồi hẳn là chính mình trưởng không trăm vạn kiếm tu chỉ huy phi kiếm đại trận kiếm khí năng lượng không ngừng ở trong cơ thể mình cọ rửa đem tay phải ỉn phải t ỷ gồn nẹt khai hỏa sau tổn thương đều cho chữa khỏi lôi khác hiện tại trong l ự c cất ngoài hành tinh thất đại liên minh đưa cho bảo vật của mình trước đó trong tay bình sữa đã tại cái này hơn sáu tháng vũ trụ trong đại chiến không biết nhét vào cái kia tinh cầu hoặc quả không lôi khác đang lo lắng có phải hay không là lại tiến vào trước người cái này trong cô nhi viện đợi một thời gian ngắn chờ đợi ạ n xì ẻn văn bắt đầu truyền tống đại trận đem hắn vất trở về vẫn là đi địa phương khác đi bộ một chút Bất quá rất quá nhanh, lôi khác phát hiện hắn không loạt động đây chính là an xỉ ẻn văn đón hắn trở về ma p h á p trận lôi khác đứng ở trên mặt đất không di động để tránh quấy nhiều an xỉ ẻn văn vượt qua đa nguyên vũ trụ truyền thống định vị nếu là chỉ chuyển đưa về một nửa thân thể hoặc ít truyền thống về đi cái tay và chân lôi khác cũng không có địa phương tìm vài giây sau lôi khác dưới chân hình tròn truyền t ố n g trận bị triệt để khởi động lôi khác thân thể lâm vào trong đó như là rơi vào tắm trạch bên trong người m ở dạng bất quá lâm vào tốc độ có chút nhanh m à thôi làm thân thể toàn bộ lâm vào ma pháp này trận biến mất ở cái này song song trong vũ trụ sau lôi khắc thân thể bắt đầu ở một cái đặc thù trong thông đạo nhanh chóng hạ xuống lấy lần này lôi khắc phát hiện thân thể của mình tại lớn lên rốt cục không cần là trẻ con thân thể làm thân thể tuổi tác khôi phục số hai tôn giả vốn có tuổi tác hình dạng sau lôi khắc từ một cái kim sắc quan g mang vòng tròn bên trong rơi ra ngoài quan g mang trói mắt để lôi khắc đều tạm thời không thể không hai mắt nhắm lại lại mở ra thời điểm lỗi khác phát hiện đã trải qua về tới cặp mạ tạ ma pháp trận căn phòng kia ăn mặc đạo b à o màu vàng hạng s ăn oan sắc mặt có chút tái nhợt đang đứng tại ma pháp trận bên ngoài đối với mình mỉm cười chúng ta cái thế giới này thời gian qua sáu tiếng bây giờ là giữa trưa lúc đầu ta coi là có thể trong nháy mắt đem ngươi c h u y ể n t ố n g về đến về sau phát hiện làm cho p h ẳ n g đi vũ trụ định vị toa độ có chút khó khăn cũng may cuối cùng tại thời gian chính xác tìm tới ngươi số hai tôn giả trận kia chiến tranh vũ trụ ngươi tham dự ả vẫn là dừng lại tại địa cầu ngươi còn có trận kia vũ trụ đại chiến ký ức sao đưa ngươi đi sau ta phát hiện ta không thể đáng tra nhìn song song vũ trụ tương lai hạn si e n oan lên tiếng đối với lôi khắc hỏi ta tham gia cuối cùng ta còn ký hiệp nghị bảo mật bảo lưu lại cuộc chiến tranh kia ký ức đ á n g tiếp thức tình huyết mạch thần hồn lần nữa ngủ say ngươi muốn biết quá trình sao lôi khắc cười lấy hỏi hạn si e n oan hiện tại lôi khắc t â m tình không tệ lôi khắc trong đầu vừa mới đạt được chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả kinh lịch không gian đặc thủ sức chịu đựng thuộc tính vĩnh cựu gia tăng năm điểm trí tuệ thuộc tính vĩnh cựu gia tăng hai mươi điểm lôi khắc nhìn lấy mình bây giờ thân thể thuộc tính lực lượng một trăm 110, sức chịu đựng, 130, trí tuệ, đựng, trí lần này đi một trụ lần song song vũ k hai ô n g g ở i ữ tăng lên mươi năm điểm thuộc tính giá trị đối với hoàng kim cấp bậc người chơi kinh lịch một lần phó bản đoạn được đã trải qua tính rất nhiều lôi khác nhìn mình tay phải hiện tại thương thế cũng khá lôi khác thử lấy hoạt động dưới tay phải cùng tay trái một dạng linh hoạt không có để lại bất luận cái gì di chứng ngươi vậy mà không nghe ta căn dặn ở tại địa cầu đến cùng đi tham gia vũ trụ đại chiến vũ trụ đại chiến rất nguy hiểm được rồi an toàn trở về là được nếu ký hiệp nghị bảo mật ta sẽ không hỏi hôm nay ngươi trước không cần sử dụng ma pháp mới từ song song vũ trụ trở về ngươi cần để cho thân thể bông lòng thích h ứ n g h ạ sớm nhất ngày mai ngươi thử lại nghiệm nhìn xuống nhìn có thể hay không dùng da truyền t ố n g ma pháp không hàn s i en văn đối với lôi k h á c nói a t ố t hôm nay ta không cần ma pháp cái này ta nghe ngươi lôi khắc gật đầu nói lấy đi thôi ngươi có thể rời đi gian phòng kia ta cũng điểm về nghỉ ngơi đưa ngươi đi song song vũ trụ lại đem ngươi tiếp trở về tiêu hao so với ta trong tưởng tượng còn lớn hơn xem ra ta không thể đưa đọc tỏ sở t r ê n đi ả n s ỉ hẹn văn đối với lôi khắc vừa nói câu nói sau cùng ả n s ỉ hẹn văn là nhỏ giọng lầm bầm lồ bầu lôi khắc rời đi gian phòng kia đi đến cặp mạ tạ chỗ ở của mình đi đến chỗ ở của mình muốn khẩu lôi khắc vừa muốn mở cửa lại phát hiện chỗ ở phòng cửa bị đẩy ra sở t r ê n tiến sĩ đi ra Số 2, tôn giả sư tôn mình, ngươi giả đi đâu lại t sờ chen tiến sĩ đối với lôi khắc vừa nói hiển nhiên là không có tin tưởng lôi khắc vừa rồi đi cứu vớt thế giới lời nói về sau cũng sẽ đến phiên ngươi cứu vớt thế giới ngươi sẽ biết lôi khắc vừa nói sau đó cùng sờ chen tiến sĩ đi thư viện phương hướng mặt vương pháp sư đã tại thư viện bên ngoài trong viện đỡ lấy một cái lò nướng bỏ vào một cái trên bàn thấp nhỏ ngồi ở chỗ đó loay hoay t h à n tùi đây không làm thịt xiên q u á phí sức trực tiếp nướng ăn ta phụ trách lật nướng xong thịt hai vị tay không tốt trực tiếp dùng kẹp kẹp nướng xong thịt là được À, số hai tôn giả người tay phải khôi phục trước đó n g ư ờ i tay phải làn da vẫn làm à u đậm hiện tại biến bình thường tay phải tốt vương pháp sư xem ở lôi khắp tay phải có chút kinh ngạc nói sơ chen tiến sĩ cũng mới chú ý tới mình bạn cùng phòng số hai tôn giả tay phải thay đổi tốt hơn tối hôm qua uống trắng uống nhiều rượu lưu thông máu hoa ứ sợ chen à tiến a y sĩ trước đó chính là bác sĩ hắn nhưng biết tay mình thương thế căn bản không phải uống rượu có thể trị hết s ở chen tiến sĩ biết số hai tôn giả tay phải tổn thương cùng hắn không giống nhau coi như số hai tôn giả thực sự là uống rượu trị tốt tay phải bản thân uống rượu coi như mỗi ngày uống say hai tay cũng tốt không được giữa chưa ăn một bữa thì nướng lôi khắc cùng mập mạp vương pháp sư lại uống chút rượu đế lôi khác phát hiện mập m ạ p vương pháp sư cái này cắt mạ tạ sách báo nhân viên quản lý làm việc quá tốt rồi chính là một cái thanh nhàn c h ứ c vị a người tới mượn sách trả sách để chính bọn hắn đi cất giữ sách ma pháp giá sách cầm hoặc thả là được vương pháp sư liền nhìn một chút thậm chí không nhìn đều có thể lôi khác nghĩ đến trước đó hạn sỉ ẹn văn sư chỉ nói với chính mình hôm nay muốn để thân thể của mình thích ứ n g dưới không thể sử dụng ma pháp không nói không thể uống rượu chương 447, truyền t ố n g môn hai chương 447, truyền t ố n g môn hai lôi khác đọc tỏ s ở chen cùng vương pháp sư ăn được thịt nướng sau lôi khắc cùng vương pháp sư hai người an vị đang nướng trước lò uống rượu bên cạnh nướng điểm rau quả ăn vừa uống rượu s ở chen tiến sĩ bản thân đi cất giữ sách ma pháp thư viện đọc sách đi ban đêm lôi khắc trở lại chỗ ở s ở chen tiến sĩ đọc sách tốc độ biến nhanh trực tiếp lưu tại thư viện chờ nhìn đủ trở lại lôi khắc ngồi ở bản thân trên giường nhỏ lấy ra từ không gian song song mang về bảo vật cái này điệu cầu thần hồn đại lao quân đoàn lãnh tụ bảo vật hòa trùng thần bí hệ vật phẩm ở trong chứa năng lượng khổng lộ có thể mang ra phó bản thế giới nếu như người chơi ăn hết này h ỏ a trùng bất tử dưới tình huống sẽ có tỷ lệ nhất định biến thân làm người máy sinh mạng thể ấm áp nhắc nhở ăn hắn đi ngươi chính là kế tiếp kình thiên trụ hoặc uy chứng này lôi khác nhìn lấy giới này thiệu nghĩ nghĩ sau vẫn là quyết định không ăn ăn hắn còn có nhất định tỷ lệ tử vong đồng thời biến thành người máy không thích hợp bản thân a cái này h ỏ a trùng trước giữ lại chờ cho mình vật phẩm thăng cấp hoặc gặp được dính đến máy móc loại phó bản thời điểm sử dụng được tuyệt đối là thần khí cấp khác trước đó tại vũ trụ cũng là cái này hòa trùng đánh động lôi khác để lôi khác quyết định đình chỉ vũ trụ đại chiến ký kết hòa bình địa ước lôi khác cùng sở chen tiến sĩ đi theo mặc đồ pháp sư tiếp tục luyện tập truyền tống môn lôi khác tụ tập hội thần nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn tay phải đặt ở thân thể phía trước bình thân lần này lôi khác thi triển truyền tống môn ma pháp thật có hiệu quả không còn là đánh ra lửa địa tinh mà là có thể vẽ ra kim sắc ma pháp năng lượng vòng đồng thời kim sắc ma pháp năng lượng vòng có thể tiếp tục hai ba miểu trở thành một hoàn chỉnh vòng tròn lôi khác nghĩ đến phải xuyên qua địa điểm không có định xa liền ổn định ở bản thân cùng sở chen tiến sĩ ở phòng ngủ nơi nào còn tương đối quen thuộc vòng tròn bên trong hình ảnh xuất hiện phòng ngủ giường lôi khác không có chồng cái chăn liền nhào vào hắn trên giường、nhỏ. lôi khác hưng phấn hư hảo hô to một tiếng tay run một cái cái này truyền tống vòng vòng liền giải thể biến mất không sai số hai tôn giả người tiến bộ rất lớn đã trải qua có thể làm cho truyền tống môn xuất hiện còn lại ngươi muốn luyện tập chính là để ma pháp truyền tống môn ổn định lại phóng thích ma pháp này truyền tống môn thời điểm ban sơ ngươi không nên kích động muốn để bản thân tâm tính bình ổn để cái này truyền tống môn năng lượng bản thân trở thành một tuần hoàn một cái ổn định tuần hoàn ngươi liền có thể dùng truyền tống môn xuyên việt di động mặc đồ pháp sư đi tới nói lôi khác hưng phấn nguyên nhân là bởi vì vừa mới trong đầu xuất hiện t r ư thiên o n l i n e gợi ý chúc mừng đợi lẽ ơn số hai tuấn giả học được ma pháp truyền tống môn kỹ năng sơ cấp ma pháp truyền tống môn sơ cấp mỗi lần sử dụng mở ra tiêu hao một nghìn điểm mp có thể mở ra truyền tống môn truyền tống đi đến lấy đi qua hoặc thấy bất kỳ vị trí nào ma pháp truyền tống môn không có mở mở một giây tiêu hao một trăm điểm mp nhiều nhất tiếp tục một trăm triệu thời gian có thể dẫn người tiến hành truyền tống ấm áp n h ấ p nhở một người chơi tại phó bản thế giới này ma pháp truyền tống môn chỉ có thể đi đến trước mắt phó bản trong thế giới địa điểm hai người chơi ở vào hôn chiến chiến trường có thể đi đến hôn chiến trong chiến trường đến nơi qua hoặc thấy qua địa điểm ba người chơi tại địa cầu chủ thế giới chỉ được tại chủ thế giới địa cầu tiến hành truyền thống lôi khác nhìn mình mới lấy được ma pháp này truyền thống môn kỹ năng tại hôn chiến chiến trường cùng phó bản thế giới đều có thể sử dụng đáng tiếc không thể từ một cái phó bản trực tiếp xuyên việt đến một cái khác phó bản hoặc hôn chiến chiến trường đoán chừng chủ thế giới địa cầu trong thời gian ngắn là dùng không được ma pháp này truyền thống môn bản thân từ phó bản hoặc hôn chiến chiến trường lấy được trí tuệ thuộc tính giá trị chỉ có một phần mười hình chiếu đến chủ thế giới tại chủ thế giới mình cũng không có nhiều như vậy mp mở ra cái này chuyển tống môn duy nhất khuyết điểm chính là mở ra ma pháp truyền tống môn tiêu hao mp đối với mình bây giờ có chút cao h a tự xem bản thân giao diện thuộc tính hiện tại có một trăm sáu mươi điểm trí tuệ thuộc tính đối ứng cơ sở mp có một sáu trăm điểm lại thêm sủng vật thanh bạch song x à thêm tầng cùng kim cô đ ổ n g chờ thêm tầng có gần bốn điểm mộ ở khắp đ o ặ n trưng nhiều nhất đã đủ bản thân trong thời gian ngắn liên tục mở hai lần ma pháp truyền tống, tống môn mở ra sau mỗi giây còn tiêu hao một trăm điểm mp đây lôi khác chuẩn bị nghỉ ngơi uống bình hồi ma dự tề chờ khôi phục đầy mp lôi khác ô Đồng Giải p sơ bộ tính toán bản thân đại khái ba năm triệu mới có thể phát động ma pháp này truyền tống môn vẽ xong vòng vòng cũng may vẽ vòng tròn thời điểm không tiêu hao mp chính là chậm một chút lôi khác nghĩ đến thánh điện pháp sư bọn hắn dùng ma pháp truyền t ố n g môn hẳn là sẽ không tiêu hao nhiều như vậy mp m ớ i đúng à, chẳng lẽ bọn hắn trực tiếp học được là trung cấp hoặc cao cấp ma pháp truyền t ố n g môn tiêu hao mp ít hoặc là bản thân thiên phú không phải hoàn toàn thích hợp học ma pháp này truyền t ố n g môn cũng có thể là là t r ư thiên ôn lai đối với cái này loại truyền t ố n g loại ma pháp hạn chế không thể để cho người chơi trong thời gian ngắn vô hạn sử dụng quá nhiều lần lôi khác phỏng đoán lấy cũng không nghĩ hiểu dứt khoát không nghĩ chí ít bản thân rốt c u c học xong ma pháp này truyền tô môn mình ở tha nổ búng ngón tay vang sau đều học được đã nhiều năm. Hiện tại có thể tính, có thể khắc hài tại lôi giả, ngươi dùng, cũng lòng. tôn rất có có là Số vừa một ớ i đi nói thành truyền tống thế ta pháp như cho nào công dùng đến ma pháp môn, dùng ma m ra, chút cũng chút cái có khác thôi, thử thể phương một ta một một ta việt Một ra mang địa sao. ngươi ngươi dùng lần, xuyên lại đi dạy bên sở chen tiến sĩ truy vấn lấy lôi khắc còn có thể sử dụng chờ ta nghỉ ngơi sẽ dẫn ngươi đi trên núi xem phong cảnh một chút lôi khắc cười lấy đối với bên cạnh tương lai đọc tỏ sở chen nói hạn sĩ hẹn v ă n đ o á n chừng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể chỉ đạo sở chen tiến sĩ sử dụng truyền thống ma pháp môn đâu dùng sắp gặp tử vong uy hiếp phương thức kích phát sở chen tiến sĩ tiềm năng bất quá lôi khắc chuẩn bị sớm giúp h ạ n si ẹn văn dưới sự dạy dỗ sở chen tiến sĩ sở chen tiến sĩ từ dùng ra ma pháp truyền tống môn sau hắn ma pháp con đường tu hành mới chính thức bị mở ra để cái này tiến sĩ sớm học hội ma pháp truyền tống môn đôi kháng đ o t mạng m ù thời điểm cũng có thể biến lợi hạ chút ngươi còn có thể mang ta dùng ma pháp này truyền tống môn đâu quá tốt rồi nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau để cho ta lại thể nghiệm một chút ma pháp này truyền tống môn ngươi luyện thành h đọc tỏ sợ chen đối với lôi khắc nói kỹ xảo a thật là có đợi lát nữa ta chỉ đạo ngươi ngươi muốn l à vận khí tốt hôm nay có thể học hội lôi khắc cười lấy đối với sợ chen tiến sĩ nói còn có nửa câu sau lôi khắc không nói nếu như ngươi chết ta liền thay thế ngươi thử nghiệm khống chế ei eo hạ g ệ mộ tổ thời gian đã quý đôi kháng đoạt mạng mù đi quá tốt rồi số hai tôn giả ngươi thật là bằng hữu sợ chen tiến sĩ cười lấy nhìn lấy lôi khắc chương bốn trăm bốn mươi tám chỉ để một chương bốn trăm bốn mươi tám chỉ để một lôi khắc đột nhiên nghĩ đến giống như mình không thể để đọc tỏ sợ chen trước ta tương lai đọc tỏ s ở chen nếu để cho bản thân đuổi chơi chết đoán chừng đợi mấy năm người nối nghiệp trí thượng tôn giả ả n xì ẻn văn đại pháp sư sẽ trực tiếp báo nổi cùng mình liều mạng mình bây giờ thực lực này giống như đánh không lại ả n xì ẻn văn lôi khác n g h ĩ nghĩ thì bổn thỏa điểm vẫn là chờ giữa chưa đi vương pháp sư cái kia thư viện bên ngoài trong viện lại mang s ở chen tiến sĩ dùng truyền tống môn đi bản thân dùng ma pháp truyền tống môn mang theo tương lai đọc tỏ s ở chen đi tuyết sơn nắm phong cảnh đem đọc tỏ sờ chen phóng tới tuyết sơn mv của mình có thể vừa đi một lần nhiều lắm là bản thân bắn ra pháp thuật c h u y ể n tống môn thu hồi thời điểm tốc độ nhanh một chút lại đi qua một chuyến đem sở chen tiến sĩ ném tới trên tuyết sân sau nếu là đ ộ c tỏ sở chen bất tranh khí qua thật lâu cái này tiến sĩ đều không thể bản thân phát động thành công ma pháp xuyên việt môn hắn cũng sẽ bị chết rét có vương pháp sư tại còn có thể cứu dưới trận đem đông cứng đ ộ c tỏ sở chen cứu giúp trở về coi như thật bất hạnh đ ộ c tỏ sở chen chính hắn bất tranh khí chết rét mập mạc vương pháp sư cũng có thể đi theo bản thân cùng một chỗ có nổi số hai tôn giả sư mình ngươi nghĩ gì thế đều vui lên tiếng một bên sở chen tiến sĩ đối với lôi khắc hỏi, à, sơ chen m tiến h đi đi trước đi săn hai cái tìm quan sát cảnh tuyết núi, thích hợp tiến sĩ ó i đi. h a nhẹ g c gật đầu lôi khác lấy ra kim cô bổng sau đó phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn Một lối vòng vòng khác hiện tại ò n l xuất hiện vị trí là cặp mạ tạo vị trí ngoài trấn nhỏ đại tuyết sân dưới là hắn trước đó đi săn sói thời điểm đã tới địa điểm lôi k h ắ c sau đó lập tức sau lưng ma pháp truyền tống môn dù sao ma pháp này truyền tống môn nếu là mở ra mỗi giây phải tiêu hao một trăm điểm ma pháp đâu cũng không thể một mực mở ra hiện tại lôi k h ắ c thân thể thuộc tính ở nơi này trong đống tuyết mặc dù có thể cảm giác được có chút lạnh nhưng là đông lạnh bất tử lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng bắt đầu trước tìm được đàn sói chuẩn bị trước đi săn đàn sói rất nhanh liền bị lôi k h ắ c tìm tới lôi k h ắ c nhanh chóng chạy tới cầm kim cô đ ổ n g đập chết hai cái tiểu lan g sau dẫn theo cái này hai cái bị bản thân chụp chết tiểu lan thi thể lại chạy ra lôi khác uống vào ma pháp khôi phục dự tề khởi động sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng nón rộng thành năng lực phi hành bắt đầu hướng về phía trước tuyết sơn bay đi tim một hồi lôi khác tìm được cái hài lòng vết núi nơi này nhìn cảnh tuyết tốt nhìn xuống tuyết sơn sâu không thấy đáy lôi khác tự xem đều không có dung khí nhảy đi xuống đ o á n chừng s ở chen tiến sĩ cũng không dám nhảy cái này vết núi lôi khác cảm giác nơi này rất thích hợp s ở chen tiến sĩ dùng sinh mệnh tới một lần mạo hiểm nắm g cảnh nhiệt độ của nơi này lấy s ở chen tiến sĩ thân thể không xuyên qua chống lệnh quần áo tình huống d ư ớ i đoán chừng mấy chục miệng nhiều nhất một phút đồng hồ liền sẽ bị đ ô n g cứng biến thành băng điêu đến lúc đó bản thân trước tiên đem sở chen tiến sĩ ném tới tuyết sơn này trên vách đá mười phần thích hợp sở chen tiến sĩ tại tử vong ý hiếp tuyệt cảnh b i ê n giới đi cảng ngộ kích thích ra hắn ma pháp của mình truyền tống môn phong thích lôi khắc lần nữa uống b ì n h ma pháp khôi phục dự tề đem e m kê bổ sung đời sau lôi khắc nâng tay trái lên vẽ vòng tròn lần nữa phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng trong đầu nghĩ đến cặt mạ tạ thư viện bên ngoài tiểu viện tử hôm qua ăn thịt nướng vị trí nắm giữ ma pháp này không yêu bước đi trở về. m A pháp truyền số n môn g lôi bị k hai ắ c công thành xuất phóng r một á tôn giả, người học hội ma phát truyền tống môn, chúc mừng a. lôi k h ắ c sau khi ra ngoài, hắn y phục trên người bên trên mang theo hơi lạnh đem một bên mới vừa ngủ mập mạp vương pháp sư đánh thức mập mạp vương pháp sư thấy được lôi khắc phía sau hắn ma pháp truyền tống môn hình ảnh thiên phú quá cao học nhanh không có cách nào có ma pháp này truyền tống môn về sau thuận tiện ta săn thú hai ngày này ngươi làm thị t sói ta cảm giác vẫn là thị t sói ăn ngon ngươi đi đem cái này hai đầu thị t sói thu thập giữa t r ư a thị thầm ăn lôi khắc hướng về phía mập mạp vương pháp sư nói ừ ta liền đi thu thập hầm thị sói tốt thả chút hành gừng cậu kỳ nhiều hầm một hồi ta mau mau thu thập giữa chưa liền có thể ăn mập mạp vương pháp sư vừa nói nhận lấy lôi khắc trong tay hai cái tiểu lang bắt đầu đi cái này phía sau viện phòng bếp nhỏ thu thập thịt sói đi lôi k h ắ c nằm ở mập mạp vương pháp sư vừa mới nằm cái k i a chỗ tựa lưng trên ghế lớn lại uống bình ma pháp khôi phục dự thể nhắm mắt nghỉ ngơi lôi k h ắ c chuẩn bị đợi lát nữa giữa trưa cơm nước xong xuôi lại mang tương lai độc tỏ s ở chen s ở chen đi tuyết sơn nhìn cảnh tuyết đi lôi k h ắ c cũng hy vọng cái này s ở chen tiến sĩ có thể từ nơi này lần kinh lịch thành công thoát biến là ma pháp tốc độ tu luyện nhanh nếu như bật học một dạng độc tỏ sờ chen chờ một chút trước hết để cho sờ chen tiến sĩ trước ăn nhiều một chút, sói, uống chút canh nóng ủ ấm dạng này sờ chen tiến sĩ hẳn là có thể t ạ i giá r é t tuyết sơn nhiều kiên trì mấy giây chờ hắn ăn no sau lại dẫn hắn lên đường lôi khác nghĩ đến lôi khác hai mắt nhắm lại sau đó hồi tưởng trước đó tại ma pháp thư viện thấy qua năng lượng roi sách ma pháp giới thiệu hiện tại tự mình tiến tới đến cái này phó bản thế giới đã trải qua nắm giữ linh hồn xuất hiếu ma pháp truyền thống môn hai cái này ma pháp nên học một cái công kích chiến đấu loại ma pháp về phân pháp thuật phòng ngự thuẫn phong thích chuẩn bị ở sau bên ngoài tạo hình là vòng tròn nhỏ tầm chắn gọi là kéo ô vơm giả đổ hựa chi hoàn ma pháp cũng có thể cân nhắc học đương nhiên tốt nhất ma pháp là ì mà hệ s ố c ý cồn có thể biến thành thiên thủ số hai tốt giả phân thân đi ra mấy trăm cái thậm chí hơn ngàn cái bản thân cái này mỗi cái phân thân đều có lực công kích còn có thể bắn ra pháp thuật đáng tiếc cái này ì mà hệ s ố c ý cồn ma pháp tuy tốt bất quá lôi khắc nhìn qua cái cơ bản thật d à y sách ma pháp giới thiệu cái này ì mà hệ s ố c ý cồn ma pháp kỹ năng bên trong liên quan đến ma pháp c h i thức quá phức tạp đi lôi khắc đều không đọc hiểu à cái tia sách đối với mình như là thiên thư mở dạng chương bốn trăm bốn mươi tám chỉ điểm hai chương bốn trăm bốn mươi tám chỉ điểm hai lôi khắc nghĩ đến nếu như nói học tập ma pháp truyền thống môn độ khó là học cưới xe đạp khó khăn lời nói cái kia học tập cái này ì mà hệ shop cồn cái này thiên thủ quan â m độ khó chính là muốn học khai phức tạp phi thuyền vũ trụ bản thân đoán chừng coi như mình ở lại đây phó bản thế giới mấy chục năm một mực học không có đọc tỏ s ở trên cái kia b ậ t học năng lực học tập cũng học không được cái này ì mà hệ shop cồn ma pháp lôi k h ắ c nằm ghế bành từ bên trên ngủ trước sẽ chuẩn bị buổi chiều nhìn nhìn lại năng lượng roi sách ma pháp giữa trưa thời điểm lôi khác ngửi thấy mùi t h ị mở to mắt nhìn thấy mập mạc vương pháp sư chính cầm một nồi lớn tại khu nhà nhỏ này bên trong hầm thị mập mạc vương pháp sư còn chuẩn bị mấy cái chén lớn bỏ qua một bên trên mặt bàn trong tô để đó hành thái bên cạnh còn có đồ da vị bình lại hầm hai mươi phút đồng hồ là có thể khỏe cái này thịt sói thích hợp chứng ăn tới trước uống chút à mập mạc vương pháp sư nhìn thấy lôi khắc tỉnh lại lên tiếng nói chờ một chút thịt ngon lại uống buổi chiều đem dính đến năng lượng roi sách ma pháp tìm cho ta tìm ta muốn học tập ta chuẩn bị học tập năng lượng roi ma pháp lôi khắc hướng về phía sách báo nhân viên quản lý vương pháp sư nói năng lượng roi rất ít lưu ý dùng đích sắc rất ít người trước ngươi sẽ phải tiên pháp mới được chúng ta cái này pháp sư phần lớn học năng lượng đao kiếm loại hình mập mạc vương pháp sư nói không có việc gì ta biết tiên pháp ta trước đó tiên pháp cũng không tệ lắm lôi khác cười nói lấy bản thân tiên pháp cảnh giới thế nhưng là vạn vật đều có thể là roi cảnh giới dùng ma pháp này năng lượng roi tuyệt đối không có vấn đề chỉ cần mình có thể triệu hoãn đi ra năng lượng roi là được đúng rồi số hai tôn giả ngươi bây giờ có thể sử dụng ma pháp truyền tống môn về sau ngươi truyền tống môn dùng thuần thục ũ n g có thể đi hướng tạm thời kết giới không gian tại tạm thời kết giới trong không gian luyện tập pháp thuật sẽ không bị người khác cái dày cũng sẽ không đối với bốn phía tạo thành phá hư vương pháp sư nói nghe được mập mạc vương pháp sư lời nói lôi khác mới nhớ đọc tỏ s ở t r ê n trong phim ảnh truyền thống môn một cái khác rất hữu dụng công dụng là mở ra một cái cùng thế giới hiện thực rất tương tự chính là kết giới tại kết giới trong không gian tiến hành phá hư sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực lôi khác nhìn mình kỹ năng sơ cấp ma pháp truyền thống môn chư thiên ôn lại không có nhắc nhở có thể mở ra kết giới không gian đoán chừng cái này tiến vào kết giới không gian là ma pháp truyền thống môn thăng cấp bản muốn thăng cấp đến trung cấp hoặc cao cấp ma pháp truyền thống môn chính mình mới có thể sử dụng tạm thời kết giới không gian là dạng gì tồn tại ta trước đó nhìn trong sách ma pháp giới thiệu quá phức tạp đi nhìn không hiểu lôi khác đối với mập mạp vương pháp sư hỏi kết giới không gian pháp sư thuần t h u ộ c sử dụng truyền thống môn sau liền có thể tiến về kết giới không gian tương đương với một cái cùng hưởng t ở i mở đem thế giới hiện thực hoàn cảnh hình chiếu đi qua thế giới trong gương một chút cường đại pháp sư một cái ý niệm là có thể đem người lân cận kéo vào kết giới trong không gian người ban đầu luyện tập nhớ kỹ nhất định phải mang lên huyền giới tiến vào kết giới này không gian không phải ngươi bị nhốt ở bên trong chỉ có thể chờ đợi cái khác pháp sư phát hiện lại mang ngươi đi ra chờ ngươi thực lực đặc biệt cường đại sau liền có thể tự do xuất nhập kết giới không gian lúc mới không cần huyền giới phụ trợ vương pháp sư nói lôi khác nhìn mình truyền tống môn kỹ năng hiện tại bản thân cũng không cần huyền giới phụ trợ liền có thể mở ra ma pháp truyền tống môn cùng cái này phó bản thế giới dân bản địa không giống nhau lắm bản thân cần chính là mva mang ta đi kết giới không gian nhìn xem thôi lôi khác hướng về phía vương pháp sư vừa nói cũng từ lớn ghế bành tử bên trên đi lên được a mập mạc vương pháp sư vừa nói nâng tay trái lên vẽ vòng tròn xuất hiện cái truyền tống môn cảnh tượng bên trong vẫn là trong viện tử này cảnh tượng lôi khác thử lấy cất bước tiến vào mập m ạ vương pháp sư cũng tiến vào kết giới này không gian rất tiến tĩnh trừ mình ra cùng mập m ạ vương pháp sư lôi k h á c không có phát hiện vụ cận có người tồn tại lôi k h á c thử lấy nhớ kỹ kết giới này không gian hoàn cảnh cùng vị trí ở nơi này kết giới trong không gian dừng lại thêm vài phút đồng hồ t à n bộ một hồi mập mạc vương pháp sư lại lần nữa vẽ vòng tròn mở ra truyền tống môn mang lôi k h á c lại nhớ tới bình thường không gian lôi k h á c lần này mình đưa tay thử lấy dùng ma pháp truyền tống môn tiến vào mới vừa kết giới không gian bị hắn nhớ vị trí bất quá truyền tống môn cửa ra vẫn là mở ở trong sân xa một mét bên ngoài khoảng cách kết giới không gian hiện tại lôi khắc mở ma pháp truyền tống môn không tiến vào được luận nhiều tập ma pháp truyền tống môn không cần vội vã đi kết giới không g đợi đến ma pháp truyền tống môn sử dụng thuần thục đạt tới trình độ nhất định người liền có thể cảm ứng được không gian khác biệt năng lượng liền có thể mở ra truyền tống môn truyền tống đến kết giới không gian dưới tình huống bình thường sử dụng mấy năm ma pháp truyền tống môn liền có thể bản thân cảm ứng được kết giới không gian tồn tại cũng có thể đi đến mập mạp vương pháp sư nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong cười khổ bản thân cái này sơ cấp ma pháp truyền tống môn đã bị chư thiên o n l i nhận e n định là kỹ năng không phải luyện tập liền có thể thăng cấp người chơi kỹ năng thăng cấp phương thức cùng bọn hắn dân bản địa khác biệt đoán chừng cần nhờ phó bản sau khi hoàn thành ban thưởng t h ă n g cấp truyền tống môn kỹ năng mới được. lôi khác bản thân lý giải kết giới không gian ở nơi này phó bản thế giới bên trong là cùng loại thế giới hiện thật hình chiếu không gian nhưng đi đến khác phó bản thế giới có thể hay không dùng còn chưa nhất định đây lôi khác nghĩ đến chờ sau này mà pháp của mình truyền tống môn kỹ năng từ sơ cấp thăng cấp đến trung cấp hoặc cao cấp thời điểm bản thân có thời gian nghiên cứu lại thật là thơm thịt sói sơ chén tiến sĩ đi tới trong viện không khỏi cảm thán đợi thêm một hồi liền hầm tốt vương pháp s ư nói hơn mười phút sau ba người bắt đầu ngồi ở trong sân trước bản từng ngụm từng ngụm ăn hầm thịt sói số hai tôn giả đến cặn một cái v sơ chén, chén. chén tiến sĩ、si si si、cầm chén bước lên nhấp c n h ả i một hớp n Sở c nóng t i rượu, hội canh trở. thịt sau đối với lôi khắc hỏi ưng đợi lát nữa cơm nước xong xuôi dẫn n g ư ơ i đi sẽ biết lôi khắc kẹp khối thì sói dính chút làm đồ gia vị ăn ngươi chuẩn bị dẫn hắn lên núi quá sớm đi một bên vương pháp sư kịp phản ứng đối với lôi khắc nói không còn sớm sơ chén tiến sĩ thiên phú có thể cùng người bình thường không giống nhau là vạn năm khó gặp ma pháp kỳ tài lôi khắc rất có lòng tin đối với vương pháp sư nói xem ra vương pháp sư đã trải qua nghĩ tới bản thân muốn mang tiến sĩ bên trên tuyết sơn ta là ma pháp kỳ tài hai người các ngươi lại thảo luận cái gì sơ chén tiến sĩ hỏi được rồi chứ không ăn cơm hiện tại dẫn ngươi đi ngươi đi thì biết đến Ta m bốn trăm bốn g mươi chín á c vừa nói, để chén xuống để nghị vách hình dậy bắt kia trước sơn ảnh. 449, tùy ý vũ khí ma pháp. ư g 449, tùy y vũ khí ma pháp ma pháp truyền thống môn xuất hiện bên trong xuất hiện tuyết sơn cảnh tượng lôi khác trước cất bước đi vào sơ chén tiến sĩ là người không biết không sợ à, cũng đi theo cất bước đi vào cái này truyền thống môn bên trong một bên ngồi trên ghế ăn thịt vương pháp sư muốn lên tiếng ngăn cản cuối cùng lại nhị được a lạnh a sơ chén tiến sĩ ra truyền tống môn liền toàn thân khẽ r u t r ỗ n dậy muốn quay đầu trở về lại phát hiện truyền tống môn bị lôi khắc thu hồi ta hiện tại liền dạy ngươi có thể sử dụng da ma pháp truyền tống môn b í quyết tại sắp gặp tử vong dưới uy bi hiếp biết kích phát tiềm năng của ngươi tập trung l ự c chú ý bắn ra pháp thuật truyền tống môn thành công ngươi liền có thể trở lại cắt mạ tạ sống sót cái này nhiệt độ lấy thân thể tố chất của ngươi một phút đồng hồ cũng sẽ bị đông cứng sau đó thân thể cơ năng biết dần dần đóng băng lại mà chết đi bây giờ có thể cứ ngươi chỉ có chín ngươi ngươi kém chỉ làm ộ t chân bước vào cửa bản thân v a truyền tống môn đi lôi khắc nh sau đó lôi khắc lần nữa sử dụng ma pháp truyền tống môn vẽ xong truyền tống môn sau lôi khắc tiến vào bên trong cùng tồn tại tức truyền tống môn đem sở trên tiến sĩ bản thân lưu tại tuyết sơn vách núi chỗ số hai tôn giả không đi qua nhìn một chút sở trên bác sĩ phải không hắn mới đến c ặ t mạ t ạ mấy ngày hiện tại liền để hắn thể nghiệm ma pháp truyền tống môn cực hạn huấn luyện quá sớm đi vương pháp sư ngồi ở b à n gỗ trước đối với lại đem lên rượu đế chén uống rượu lôi khắc nói ta đối với hắn có lòng tin hắn sẽ thành công lôi khắc vừa nói tiếp tục n h n h ẹ lôi khắc trong lòng cũng không chắc chắn bất quá không nói như vậy đoán chừng vương pháp sư lập tức đi hai mươi giây sau sờ chen tiến sĩ chưa có trở về ba mươi giây sau sờ chen tiến sĩ còn chưa có xuất hiện một phút đồng hồ sau sờ chen tiến sĩ còn chưa có xuất hiện một phút giây sau sờ chen tiến sĩ vẫn chưa từng xuất hiện lôi khác cũng có chút ngồi không yên không được hiện tại lập tức đi ngay lại không đi qua sờ chen tiến sĩ liền đoạt không cứu lại được nhanh số hai tôn giả n g ư ơ i khởi động ma pháp truyền thống môn định vị tốt ta đi chung với ngươi một bên đang ngồi vương pháp sư vội vã hô hảo lôi khác đứng dậy vừa muốn khởi động ma pháp truyền tống môn bọn hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn ma pháp truyền tống môn sau đó run một cái bóng người từ nơi này truyền tống môn bên trong v à o ra trực tiếp đổ vào sân nhỏ trên mặt đất lôi khác nhìn lấy tóc lông mày trên đều mang theo băng xương ở trên mặt đất có do vẫn còn đang đánh run run s ở chen tiến sĩ hắn thành công chúc mừng ngươi s ở chen tiến sĩ ngươi thành công về sau liền kêu ngươi đọc tỏ s ở chen ngươi có thể sáng tạo kỳ tích lôi khác cười nói lấy lập tức thả ra cái chân ám luôn thuật kỹ năng trực tiếp đeo vào đọc tỏ sờ chen trên người đến trị liệu hắn tổn thương do da rét đến uống khẩu l mật mạc vương pháp sư cầm một chén rượu đế đi qua để đọc tỏ s ở chen thuống hai ngụm khu khu số hai tôn giả lạnh a lạnh quá n g ư ơ i thật là ác độc a ta kém chút chết rét đọc tỏ s ở chen run rẩy nữ g khí nói không trải qua tử vong uy hiếp ngươi làm sao học nhanh như vậy ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi kinh lịch lần này sau ngươi đem tho á t thai hoàng cốt trở thành pháp thần ở trong tầm tay lôi khắc cười nói lấy đọc tỏ s ở chen có thể không bị đông cứng chết còn sớm học trước truyền tống môn đây đối với tương lai đem phải đối phó đoạt mặt mù m ư ơ i phần có lợi đọc tỏ s ở chen ở trên mặt đất chậm hơn mười phút vương pháp sư cho đọc tỏ s ở chen mang tới một cái chăn lông phụ thêm hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại run rẩy ngồi trở lại bên cạnh bàn đến tiếp tục ăn cơm ngươi uống chậm một chút cánh nóng quá nhanh dạ dày dễ dàng chịu không được lôi khác đối với đọc tỏ s ở chen nói cho ta đến chén rượu đế ly lớn kém chút bị đông c ứ n g chết đọc tỏ s ở chen cũng muốn mở nên ăn một chút nên uống một chút mới đúng vương pháp sư cho đọc tỏ s ở chen đổ một ly lớn rượu đế ba người tiếp tục ăn lấy cái này hầm thịt sói uống rượu hơn nửa giờ ba người mới ăn xong lôi khác cùng đọc tỏ s ở chen hai người loạn trọn hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến trở lại phòng ngủ sau hai người buổi chiều đều trực tiếp nằm lại bản thân trên giường nhỏ giấc ngủ lôi khác là trước kia kinh lịch quá nhiều mệt mỏi đọc tỏ s ở chen là tâm bị sợ mệt mỏi mới vừa uống rượu đ ể an ủi một chút uống nhiều quá ngủ đến ban đêm lôi khác mới tỉnh lại phát hiện đọc tỏ s ở chen đã trải qua có thể ngồi ở trên giường bản thân mở nhỏ hình ma pháp truyền tố n g môn đi thư viện lấy dùng sách ma pháp nhìn có thể chân không bước ra khỏi nhà g i ta cầm cơ bản dính đến năng lượng roi sách ma pháp ta cũng nhìn xem lôi khác đối với đọc tỏ sờ chen nói được kỳ thật ta đề nghị ngươi học tập tùy ý vũ khí ma pháp này học xong ma pháp này thành công thi triển sau biến ra vũ khí tùy tâm s ở dụng có thể là năng lượng roi cũng có thể nói đào thương c ộ n đồng ma pháp này thi triển còn tương đối đơn giản không hề so năng lượng roi phức tạp nhiều ít đọc tỏ sợ trên đối với lôi k h ắ c nói À, còn có ma pháp này à, cái kia tìm cho ta hạ ghi chép ma pháp này quyển sách kia ta luyện tập hạ lôi khắc vừa nói có thể làm cho ma lực biến thành tùy ý vũ khí kỹ năng này nếu là nắm giữ có thể so sánh đan học năng lượng roi hiệu quả tốt Vị này đọc i tỏ sở chen vừa nói lại mở ra một ma pháp truyền tống môn đầu hắn cùng cánh tay trực tiếp tham tiến vào kéo một cái tuấn hồi hai quyển thật giấy sách ma pháp sau đó ma pháp này truyền tống môn đọc tỏ sở chen lần nữa trước người mở ra một cái ma pháp truyền tống môn lại tuấn hồi một bản sách ma pháp cũng nuốt ma pháp truyền tống môn đọc tỏ sở t r e n trực tiếp tại trên giường mình lần nữa mở ra một ma pháp truyền tống môn lôi khác trước người xuất hiện cái ma pháp truyền tống môn cửa ra đọc tọ sở c h e n đem ba trăm sách ma pháp để vào sau tại lôi khắc trước người ma pháp truyền tống môn lối đi ra xuất hiện hai cái tay trong tay để đó ba quyển sách ma pháp lôi khắc ngơ ngác tiếp nhận cái này ba quyển sách ma pháp nhìn lấy đọc tọ sở c h e n ở trong đó tú ma pháp đây cảm ơn ngươi d ự a chưa mang ta đi tuyết sơn ta thành công sử dụng hết một lần truyền tống môn lại uống chút rượu để đánh một giấc sau tỉnh lại lần nữa ta cảm giác thế giới ma pháp trở nên sáng tỏ nhiều trước đó muốn không hiểu hoặc dùng không tốt m a lực đều có thể tùy ý điều rụng đợi lát nữa ta luyện tập hạ linh hồn xuất khiếu ma pháp này đêm nay hẳn là có thể dùng đến đọc tỏ s ở chen mỉm cười đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong đã biết cái gì là b ậ t học nhân sinh mình luyện hơn một năm mới biết luyện linh hồn xuất hiếu đọc tỏ s ở chen vậy mà nói không cần một đêm liền có thể biết luyện mình luyện đã nhiều năm tiêu hao mp mới có thể sử dụng truyền tố môn đến đọc tỏ s ở chen nơi này hắn tựa như cầm điện thoại gọi điện thoại một dạng muốn dùng sẽ dùng nhìn dạng không có bất kỳ cái gì tiêu hao lôi khắc gâm thầm nhắc nhở bản thân không thể cùng đọc tỏ sờ chen cái này quái thai so lôi khắc bắt đầu túi đầu nhìn đọc tỏ sờ chen giới thiệu hắn nhìn sách mà pháp đọc tỏ sở chen sau đó nói cho lôi khắc nhìn cái này ba quyển sách ma pháp chính xác c h í n h tự lôi khắc nhìn nửa đêm buồn ngủ phát hiện đọc tỏ sở chen đã trải qua linh hồn xuất khiếu linh hồn trạng thái trên giường xem sách lôi khắc bị kích thích cũng dùng cái linh hồn xuất khiếu kỹ năng tiếp tục xem sách ma pháp học tập một đêm thời gian lôi khắc thật vất và xem xong rồi c u ố n thứ nhất nhất mỏng sách ma pháp linh hồn khôi phục thân thể sau lôi khắc không yêu đi lên quyết định ngủ tiếp x é vừa vặn ta cũng không muốn đi mật đồ pháp sư cái kia rèn luyện mật đồ pháp sư hiện tại dạy truyền thống môn những pháp sư kia học đồ trường trình học đã trải qua không thích hợp ta tu luyện Chính ta tu luyện có thể mau mau. đọc tỏ sợ chen, chen, chen trực tiếp tại trước người hắn mở ra một ma pháp truyền tống môn đưa tay đi quán cơm cầm hai bát cháo trở về chấm dứt xong sôi trước truyền tống môn lần nữa mở một cái truyền tống môn dội ra một cái tay cầm một bát cháo đưa cho tại đối diện giường lối khắc lối khắc nhìn cũng không muốn uống bất quá đọc tỏ sợ chen tay đều đưa tới trước người mình không tiếp nhận đến không tốt lắm chờ ngươi học ma pháp không sai bị lắm cũng tốt qua hai ba ngày nữa ta đem thư viện sách ma pháp đều xem xong liền đi tìm mật độ pháp sư luyện một chút nếu không ta và ngươi luyện một chút số hai tôn giả ngươi năng lực thực chiến có phải hay không là rất mạnh đọc tỏ sờ c h â n đối với lôi khác hỏi người trước đừng tìm ta luyện ngươi trước cùng mật đ ồ pháp sư luyện đi ta phương thức chiến đấu còn không có sửa đổi đến ta phương thức chiến đấu không phải thánh điện pháp sư nhất phái cùng ta luyện dễ dàng đem ngươi mang lệnh hơn nữa ta gần nhất tâm tính không có điều chỉnh tốt ta sợ bản thân một gậy đem người đập chết lôi khác cười nói lấy a đọc tỏ s ở chen nhẹ gật đầu lôi khác uống xong cháo liền nằm trên giường giấc ngủ một tuần lễ lôi khác cuối cùng đem cái này ba quyển sách ma pháp xem xong rồi vẫn là tại chính mình cái này học bá bạn cùng phòng dưới sự kích thích mới nhìn nhanh như vậy lôi khác bắt đầu đi sân huấn luyện thử nghiệm sử dụng nhiệm vụ này vũ khí ma pháp sân huấn luyện trên mặt đất lôi khác nhìn thấy đọc tỏ sờ chen đã tại cùng mặc đồ pháp sư tiến hành c ậ n chiến đọc tỏ s ở t r ầ n dùng ma pháp thuấn cùng ma pháp kiếm hoán đổi tốc độ nhanh chút hơn nữa hắn ma pháp thuấn cùng ma pháp kiếm năng lượng ẩn chứa so m ọ t đ ồ pháp sư rõ ràng cao một cái cấp bậc càng thêm giám chắc bất quá m ọ t đ ồ pháp sư kỹ xảo chiến đấu cao hơn đọc tỏ s ở t r ầ n rất nhiều hơn nữa m ọ t đ ồ pháp sư dưới chân mặc dày cũng là một cái pháp khí có thể gia tăng hắn tốc độ di chuyển cùng nhảy vọ t độ cao lúc này đọc tỏ s ở t r ầ n còn không phải m ọ t đ ồ pháp sư đối thủ chỉ là mật độ pháp sư lúc hướng dẫn đọc tỏ sờ chen huấn luyện mà thôi lôi khác bắt đầu ở sân huấn luyện đ ị a bên cạnh tập trung lực chú ý n ế n trước thử lấy phóng thích tùy ý vũ khí ma pháp biến ảo ra năng lượng roi tạo hình ở trong đó thí nghiệm hơn một giờ rốt cuộc xuất hiện cái năng lượng cây roi bất quá cái này roi có dài hai mét ở giữa nâng lên hai bên thành là cao nhồng hình dáng còn không phải một cái hoàn mỹ roi hình dạng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả nắm giữ tùy ý ma pháp vũ khí kỹ năng sơ cấp mỗi lần triệu hoán vũ khí tiêu hao một trăm điểm mp nhiều lần thuần t h u c sử dụng sau có thể lại càng dễ hoán đổi sửa đổi vũ khí kiểu dáng ấm áp nhắc nhở ma pháp vũ khí tổn thương cho phép người ch chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên cái này một trăm điểm mp tiêu hao lôi khắc cảm giác còn có thể tiếp nhận tương đối truyền thống môn mà nói hao phí thấp nhiều số hai tôn giả n g ư ơ i đã ở luyện tập à, cùng đi luyện một chút thế nào ngươi cái này dùng đến chính là ma pháp gì vũ khí m ộ t đ ồ pháp sư đình chỉ cùng đọc tỏ sở chen đánh nhau đi tới đây là là năng lượng roi vẫn là cây gậy nhiệm vụ vũ khí ma pháp ngươi đã luyện thành chúc mừng à, nhưng ngươi còn phải lại luyện một chút đem vũ khí định hình mới được đọc tỏ sở chen cũng đi tới cười lấy nhìn lấy lôi khắc biến ra vũ khí nói đến các ngươi hai cái cùng tiến lên vừa vặn ta cho cái này mới vừa gọi tới năng lượng roi mở một c h ú t quang các ngươi cứ việc xuất toàn lực đi ta cam đoan không hạ sát thủ đánh không chết các ngươi lôi k h ắ c ngoắc ngoắc đầu ngón tay hướng về phía mật độ pháp sư cùng đọc tỏ sợ chén chương 450. đôi chiến chương 450. đôi chiến cùng tiến lên như thế cùng vậy ta liền thử một lần thực lực của ngươi mật độ pháp sư vừa nói một tay phát ra năng lượng màu vàng nóng thuẫn một tay cầm ma pháp trường kiếm đọc tỏ sợ chén cũng lấy ra ma pháp trường kiếm ta cũng thử một lần còn không có nhìn qua số hai tôn giả sư hình động thủ đầu mặc cười cười. Đồ, phơi phơi đồ pháp sư trước từ chính diện lao đến lôi khác tùy ý vung vẩy xuất thủ bên trong năng lượng roi ba một chút đánh liền ở tại mặc đồ pháp sư trong tay ma pháp thuấn bên trên lôi khác là thí nghiệm hạ năng lượng roi vi lực công kích như thế nào m ặ t đồ pháp sư trong tay ma pháp thuấn lắc lưới dưới hắn bị đánh lui tay trái bị chấn run lên đọc tỏ sờ chấn cùng tiến lên sư m i n h của người không kém m ặ t đồ pháp sư đối với bên cạnh đọc tỏ sờ chấn nói hai người một trái một phải sau đó hướng lôi khắc vào tới lôi khắc cũng không k h á c h khí vừa mới một k í c h kia vạn vật đều có thể là r o i cảnh r ơ i dưới lôi khắc đã trải qua thí nghiệm tốt năng lượng r o i b i lực lôi khắc cơ múa lên t r ư i n g tiên liên bắt đầu quất lấy m ặ t đồ pháp sư cùng đọc tỏ sờ chấn b i n h b i n h bang bang tiếng vang không ngừng lôi khắc trực tiếp hướng về phía bọn hắn năng lượng thuẫn một chút trước đả kích lấy liên tục đả kích xuống lực lượng mười phần tập trung không đến một phút đồng hồ m ộ t đồ pháp sư cùng đọc tỏ s ở chen trong tay tiểu năng lượng thuẫn liền không dùng được bị đánh không có nhìn thấy hai người không có thuẫn lôi khác cũng không k h á c h khí bắt đầu quất hai người thân thể a số hai tôn giả sư h ì n h đừng đánh mặt ta nhận thua y di phục của ta bị rút ra nát ta nhận thua đừng đánh nữa dừng tay a không đánh mau dừng lại truyền tống môn a số hai tôn giả ngươi đem ta truyền tống môn đánh gây làm gì không đánh bình bình bang trả lời bọn họ vẫn là lôi khắc năng lượng roi ta cảm giác các ngươi còn có thể đánh tới đi chiến sĩ chân chính không có trên chiến trường nhận thua lôi khắc cười nói lấy tiếp tục cầm năng lượng roi đuổi theo hai người đánh chia nhau chạy m ộ t đ ồ pháp sư đề nghị lấy bất quá lôi khắc vung vẩy lên năng lượng roi đem muốn t á c h ra chạy hai người đường nhanh chóng phong kín lại đem cho quất gom lại cùng nhau tại vạn vật đều có thể là roi cảnh giới tăng thêm năng lượng roi u i lực m ộ t đ ồ pháp sư cùng đọc tỏ sờ chen đều bị quất mờ mịt lại qua năm phút đồng hồ m ộ t đ ồ pháp sư cùng đọc tỏ sờ chen hai người đều lựa chọn nắm sấp ở trên mặt đất không nổi hai người này cũng không để ý ném không mất mặt cùng cái này sân huấn luyện địa nơi xa còn có cái khác học đồ pháp sư đang nhìn chuy số hai tôn giả hạ thủ năng lượng roi đánh vào người là thật đau nhất à, đọc tỏ sở chen cùng mật đ ồ pháp sư trên người bây giờ bị rút ra ra từng đạo từng đạo màu đỏ vết roi lôi khác dùng roi lực lượng c ộ t nắm chắc tương đối tốt không có đem hai người làn ra đánh vỡ chảy máu nhưng là bị hắn năng lượng roi rút đến quần áo biết bị rút ra hỏng lại còn cảm giác được trong nháy mắt đau đớn lôi khác không có hạ sát thủ tựa như trước đó hắn nói một dạng đánh địa phương đều không phải là yếu hại mật đ ồ pháp sư cùng đọc tỏ sở chen hiện tại cũng bị đánh tuyệt vọng t r i để từ bỏ chống lại nắm trên đất lúc này, cái này sân huấn luyện nơi xa rất nhiều pháp sư học đồ đang len lén nhìn l lôi khắc ngẩng đầu nhìn một chút những pháp sư này học đồ nhanh quay đầu giả bộ như không nhìn thấy tình huống bên này mật đồ pháp sư lúc này tẩy lễ cái kia hối hận a hôm nay quá mất mặt ngày mai bắt đầu hắn cái này lao sư đều không có ý tứ dạy những pháp sư kia học đồ mật đồ pháp sư trong lòng suy nghĩ sớm biết số hai tôn giả võ k ỹ lợi hại như vậy ra tay còn đen hơn cũng không cùng số hai tôn giả so chiều giống như bản thân vẫn chủ động tìm đến số hai tôn giả đối luyện lúc đầu mật đồ pháp sư là muốn hướng số hai tôn giả dựng đứng hạ hắn cái này cắt mạ tạ lao nhân uy tín kết quả hiện tại ngẫm lại đều là nước mắt da đọc tỏ s ở chen nằm sấp ở trên mặt đất trước đó hắn còn cảm giác mình học ma pháp nhanh so số hai tôn giả đại sư minh mạnh mấy lần hắn đều có chút nhẹ nhàng đều chuẩn bị mấy ngày nay liền cùng số hai tôn giả sư minh thương lượng một chút để hắn làm đại sư minh hiện tại bị quất nằm sấp ở trên mặt đất không dám lên đọc tỏ s ở chen cũng không dám cùng số hai tôn giả sách hắn muốn làm đại sư minh chuyện cũng may mắn mấy ngày nay không có l ự c thuật trọng điểm làm đại sư minh không phải đoán chừng biết bị quất tắc hơn đọc tỏ sờ chen trong lòng đã trải qua quyết định hắn coi như sư đệ không đổi lần này bất phân thắng bại, thắng phân rảnh các người có các lôi ạ i tìm ta luyện tập. luyện l khác nhìn lấy thu đất, k n hồi năng lượng roi quanh người trên mặt đất nằm mật đổ pháp sư nghe được số hai tôn giả lời nói mới vừa từ dưới đất đứng lên vậy mà phát hiện số hai tôn giả lại triệu hoán ra năng lượng roi lại quay lại hướng về phía hắn b ì n h b ì n h bang mật đ ồ pháp sư lại bị cuột ba roi mật đ ồ pháp sư đến a ngươi còn có khí lực đứng lên ngươi là thật dũng sĩ ngươi lập tức phải chiến thắng ta chúng ta đại chiến ba trăm hiệp lôi khắc cười nói lấy một bên vừa mới chuẩn bị đứng lên đọc tò sơ chẩn nhanh đưa hắn nhánh mặt đất muốn đứng dậy cánh tay buông xuống lựa chọn tiếp tục nắm sấp ở trên mặt đất mật đ ồ pháp sư cũng không động đậy nữa dù sao hôm nay mặt mũi đã trải qua triệt để mất đi mật đ ồ pháp sư quyết định trang thi thể chở số hai tôn giả triệt để rời đi, đi xa sau hắn tái khởi tới lôi khác lui về phía sau ba bước nhìn hai người còn nằm sấp lại lui hai bước hai người vẫn là không có động đọc tỏ s ở chen cùng m ặ t đồ pháp sư vẫn nằm sấp ở trên mặt đất chỉ là đầu nhìn bản thân phương hướng này ta ở trong mắt các ngươi thấy được bất khuất chiến ý chúng ta lôi khác lời còn chưa nói hết m ặ t đồ pháp sư cùng đọc tỏ s ở chen hai người lập tức đều đem hai mắt nhắm lại lôi khác cơ khổ quay người rời đi cái này sân huấn luyện địa đi tìm sách báo nhân viên quản lý vương pháp sư đi uống rượu đợi vài phút xác định số hai tôn giả thực sau khi rời đi mặc đồ pháp sư cùng đọc tỏ sờ chen hai người mới lẫn nhau đỡ từ dưới đất bỏ dậy vụ vô, vô đất trên người n g ư ơ i bạn cùng phòng số hai tôn giả sư huynh mạnh như vậy ác như vậy trước ngươi không biết sao m ộ t đồ pháp sư đối với đọc tỏ s ở chen hỏi còn thật không biết hôm nay lần thứ nhất thấy số hai tôn giả sư huynh động thủ không nghĩ tới ta là bị đánh cái kia nhưng số hai tôn giả là muốn trước đó có thể dễ dàng tại trong bầy sói đi săn sói ta sớm nên nghĩ đến thực lực của hắn so với ta mạnh hơn ai đọc tỏ s ở chen thở dài đi thôi trước đó nhìn thấy số hai tôn giả cuối cùng cười ha h a không nghĩ tới ra tay đen như vậy à sớm biết ta liền nên nghe ạn xỉ ẻn đ o n、Văn、đại sư lời nói h n sĩ h n văn sư thu các người làm đồ lệ sau một ngày uống t r à thời điểm liền tùy ý đối với ta nói một câu chớ t r e o trọc số hai tốt n giả ta khi đó còn không biết nguyên nhân hiện tại ta đều đã hiểu m ộ t đồ pháp sư sở lấy trên người vết dòi nói lôi khắc đi vương pháp sư cái kia uống rượu ăn thịt sói xào r a u đi người sư lệ đâu hôm nay đọc tỏ sở chen làm sao không có tới cùng nhau ăn cơm vương pháp sư làm xong hai đại bản xào thịt lấy ra rượu đế đối với lôi khắc hỏi đọc tỏ sở chen đang huấn luyện trận khi đối chiến bị thương đoán chừng hôm nay tới không tới không cần chờ hắn chúng ta ăn lôi khắc nói thương thế hắn nghiêm trọng không đọc tỏ sở chen gần nhất pháp thuật luyện được không tệ thực lực tăng lên hẳn là t h ậ t mau phổ thông pháp sư không phải là đối thủ của hắn không gây thương tổn được hắn có phải hay không là mật đồ pháp sư tiểu tử kia đả thương ngươi sư đệ đúng vậy ta đi giúp ngươi sư đệ báo thù đi ta đi tìm hạn xì ẻn v ă n cáo trạng mật m ạ t vương pháp sư nói không cần tìm hạn xì ẻn v ă n cáo trạng mật đồ pháp sư đã bị ta đánh ngã lôi khắc cười nói l ấ y l ô i khắc nghe vương pháp sư trước mặt lời nói còn tưởng rằng vương pháp sư có thể tìm mật đồ đánh một trận đâu nguyên lai cái này vương pháp sư là muốn đi ạ n xì ẻn đ o n cái kia đâm học giút đọc tỏ sở thật đúng là m ộ t đồ pháp sư xuất thủ tổn thương n g ư ờ i sư đệ à m ộ t đồ pháp sư quá hiếu thắng tính cách này không tốt mật mạc vương pháp sư nhỏ giọng thì thầm không không phải m ộ t đồ pháp sư tổn thương sư đệ ta là ta tổn thương v ừ a m ớ i hai người bọn họ khiêu chiến ta ta liền thuận tay cuộc hai người vài phút dưới sự dạy dỗ hai người là người thân ta là đọc tỏ sở t r a n sư minh có trách nhiệm dạy bảo h ả o sư đệ để hắn ở trên con đường tu hành không thể tự mãn lôi khắc nói một bên mật mạc vương pháp sư đều nghe sửng sốt đến uống rượu hôm nay ngươi sao thị hỏa hầu so trước đó tốt hơn nhiều về sau tiếp tục cố gắng ngươi biết trở thành một đứng đầu mỹ thực ra lôi khắc cầm ly rượu lên n g ư ơ i sư đệ đọc tỏ s ở chen cũng quá không chú ý quan sát vậy mà đầu sắt dám tìm n g ư ơ i so chiêu các ngươi vừa tới cắt mã tạ ngươi liền có thể tại phía dưới núi tuyết đàn sói hoang bên trong tới lui tự nhiên đọc tỏ s ở chen gần nhất mặc dù tiến bộ nhưng hắn thực lực bây giờ đối mặt tuyết sơn đàn sói hoang coi như có thể chiến thắng cuối cùng có thể không chết cũng không tệ rồi mập mạc vương pháp sư cũng cầm ly rượu lên cùng lôi khắc đụng một cái biết là số hai tôn giả đã thương bản thân sư đệ mập mạc vương pháp sư cũng không nói gì nữa cái này hạn xỉ n văn thu đồng thời nhập môn hai cái quan môn đệ tử. xuất thủ tỷ thí với nhau ngoại nhân thật đúng là không tốt quản đồng thời mập m ạ p vương pháp sư rõ ràng cảm giác cùng số hai tôn giả càng nói tới ban đêm lôi khắc trở về phòng ngủ sau nhìn lấy đọc tỏ sở chen đang dùng ma pháp truyền tống môn bản thân cho mình b ô i thuốc ta giúp người a lôi khắc hỏi đọc tỏ sở chen nghe xong dọa đến khẽ run dậy khống chế ma pháp truyền tống môn đều lung lay một chút kém chút đem cánh tay mình lưu tại truyền tống môn bên trong ra không được không có việc gì số hai tôn giả sư mình ta tự mình tới là được đọc tỏ sở n lập tức trả lời lấy bôi thuốc tốt nhanh đoán chừng ngày mai là có thể khỏe chúng ta tiếp tục đối với luyện a hôm nay chúng ta bất phân thắng bại sau ta có chút cảm n ộ chúng ta đối luyện cũng có thể tăng lên ngươi năng lực thực chiến lôi khác cười lấy đối với đọc tỏ sở chen nói a không được à, gần nhất ta phát hiện ta điểm luyện tập chút cao thâm ma pháp không thể đi thực chiến đọc tỏ sở chen nhanh cự tuyệt vừa nói cũng đình chỉ cho mình b ố i thuốc lôi khác nằm bản thân trên giường nhỏ đi ngủ sáng sớm lúc thức dậy nhìn thấy đọc tỏ sở chen còn tại linh hồn xuất k h i ế u trạng thái đọc tỏ sở chen linh hồn ngồi ở chính hắn trên giường nhỏ đang nhìn sách ma pháp tiếp tục dùng công học tập đây thời gian lại qua một tuần lễ đọc tỏ sở chen mới không sợ nữa bản thân sư minh số hai tôn giả hắn từ bị quất trong bóng tối đi ra lôi khác suy đoán đọc tỏ sở chen hẳn là học xong mới bảo mệnh có lẽ có thể nhanh chóng trốn chạy ma pháp trong lòng có cơ sở bất quá mỗi khi lôi khác đi sân huấn luyện luyện tập hắn tùy ý vũ khí ma pháp thời điểm m ộ t đồ pháp sư cùng đọc tỏ sở chen đều ở cách xa xa không tiếp tục dám tới được lôi khác cũng đề nghị mấy lần nhưng m ộ t đồ pháp sư cùng đọc tỏ sở chen chết sống cũng không đối luyện với hắn ta để cho các ngươi một đầu cánh tay ta hai chân tại chỗ bất động chúng ta đối lắn Chương 451. Huyến ma. Chương、451. Huyến Huyến 451. 451. ma. ma. lôi khác chỉ có thể tự luyện tập cái này tùy ý vũ khí ma pháp cần bản thân cố gắng nghĩ đến muốn dùng vũ khí bộ dáng trước tiên đem vũ khí cơ sở hình dạng định hình đi ra về sau lại dùng thời điểm liền có thể thuấn phát lôi khác luyện hơn một tuần lễ cho mình định hình cái đại năng lượng roi hiện tại luyện tập để trưởng tiền có thể tùy ý rỗi dài hoặc rung ngắn lôi khác đang huấn luyện tràng địa thượng thả mấy khối thạch đầu bắt đầu để năng lượng roi dài ra c u ố n lên thạch đầu vung vẩy mấy lần lại rơi xuống thời gian ngày lại ngày trôi qua đi tới nơi này cặp mạ tạ đã trải qua nửa năm lôi khắc tùy ý vũ khí ma pháp đã trải qua có thể thuần thục sử dụng định hình mấy loại thường dùng vũ khí cùng đặc thù vũ khí lôi khắc hiện tại phát hiện lúc trước bản thân nghe đọc tỏ s ở trên đề nghị học cái này tùy ý vũ khí ma pháp thực sự là học đúng học được cái này một cái ma pháp thuộc về m ộ ư ơ i tám loại vũ khí đều có thể có đương nhiên lôi khắc bây giờ trùng luyện tập chính là năng lượng t r ư ờ n g tiên vũ khí khác ngược lại không quá thiếu hiện tại lôi khắc ở nơi này phó bản thế giới đã trải qua nắm giữ ba cái ma pháp kỹ năng cái thứ nhất là linh hồn xuất hiếu thứ hai là ma pháp xuyên việt môn cái thứ ba là vị này ý vô khí ma pháp lôi khắc cảm giác thu hoạch coi như không tệ khoảng cách đ o t m ạ n mù s â m lấn còn có một đoạn thời gian đâu lôi khác hôm nay đi tìm h ạ n sĩ ẻn oan chuẩn bị hướng h ạ n sĩ ẻn oan sư thỉnh giáo hạ ỵ mã hệ s ó t ỵ cồn cái kia giống thiên thủ quan â m phân thân ma pháp tu luyện thế nào nếu có thể học h ộ i cái này Ý mã hệ s ó t ỵ cồn kim cô đồng cùng h ả i thần tam xoa kích hai cái này chiến đấu loại t h ầ n khí liền có thể đồng thời cầm dùng về sau mình còn có thể cầm càng nhiều vũ khí t h ầ n khí thuộc tính thêm tầng liền có thể đồng thời điệp ra đến chính mình cái này bản tôn trên n g i thực lực đem lần nữa tăng vọt đáng tiếc y m à hệ xót y cồn cái k i a thật dày sách ma pháp lôi k h ắ c đến bây giờ còn xem không hiểu ai chỉ có thể đọc h i ể u chữ nhưng là bên trong nói các loại t h â m ảo ma pháp nguyên lý và thi pháp quá trình lôi k h ắ c đều nhìn m ở m i ệ n g lôi k h ắ c trước mấy ngày cầm bản này ý m à hệ xót y cồn sách ma pháp hỏi bạn cùng phòng bản thân sư đ ệ đọc t ỏ s ơ c h e n số hai tôn giả sư m ì n h cái này ý m à hệ xót y cồn có chút khó khăn ta trong thời gian ngắn cũng luyện sẽ không chỉ đạo không được ngươi đọc tò sờ trên đối với lôi khác nói lôi khác tin chắc liền đọc tò sờ trên đều nói khó khăn ma pháp vậy đối với bình thường ma pháp sư mà nói tuyệt đối là là siêu cấp khó luyện trong thiên thư thiên thư phóng nhãn toàn bộ cắt mã t a muốn học ma pháp này chỉ có thể đi thỉnh giáo hạng sĩ ẻn văn đại pháp sư lôi khắc buổi chiều thừa dịp không có việc gì thời điểm t à n bộ đi ả n g sĩ ẻn văn sư mãi cứ ngồi xuống uống trà đạo tràng ta tới cùng ngươi uống trà lôi khắc cười lấy đối với ả n g sĩ ẻn văn vừa nói đi vào không khách khí cầm lấy ả n g sĩ ẻn văn sư sông tràng ngon ấm dóp cho mình một ly nước trà tới uống trà ngươi mang một lớn giày sách ma pháp làm gì h n sĩ ẻn văn đối với lôi khắc hỏi thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo hạ ma pháp tri thức ta muốn học ý mà h ệ t sọc ý cột nhưng là ma pháp này sách ta xem không hiểu lôi khác đối với an s i en v ă n、Văn、nói an s i en v ă n、Văn、nhìn lấy lôi khác trong tay sách ma pháp do dự một chút chính n à n g cũng uống ngụm nước trà s a u nói với lôi khác xem không hiểu là được rồi nếu có thể xem hiểu liền xảy ra vấn đề ma pháp này rất khó hết sức phức tạp tu luyện nó gặp nguy hiểm ta không khuyên giải ngươi tu luyện ma pháp này thiên phú không đủ người c ư ơ n g ép luyện tập một cái luyện không tốt liền sẽ đem mình luyện tàu hòa nhập ma nó tàu hòa nhập ma di chứng cũng gọi là tinh thần phân liệt lấy thiên phú của ngươi tu luyện ngươi nhất định tẩu hỏa nhập a ngươi nhân cách biết chia ra thành bên trong nhiều cái số hai tôn giả đến lúc đó ngươi biết không phân rõ cái nào là chủ thể cái kia là phân ra tới ta phỏng đoán cẩn thận ngươi muốn mạnh mẽ luyện tập cái này ỵ mà hệ s h ó t ỵ c ò n l ờ i nói biết chia ra đến mười một cái số hai tôn giả đến đều có thể tạo thành số hai tôn giả đội bóng đá nghe được ạn xì ẹn văn thuyết phục lôi k h á c có chút t i ế c nụi u a tốt như vậy thiên thủ quan â m ma pháp lại có thai hoàng ẩm có thể khiến người ta tinh thần phân liệt ạn xì ẹn văn sứ a ngươi điểm nhiều nghiên cứu pháp luật sáng tạo cái mới giới đem loại này cường đại ma pháp di chứng bỏ đi mới được lôi kh đối với h an si ẩn văn sư thuyết lấy ta có thể đem nghiên cứu pháp thuật việc này giao cho ngươi đi làm ngươi đi nghiên cứu sáng tạo cái mới nếu như ngươi có thể vô hạn sống lại lời nói h an si ẩn văn liếc một cái lôi k h á c nói còn có cái gì ma pháp uy lực mạnh chút thích hợp ta tu luyện ta hiện tại mới học được ba cái ma pháp linh hồn xuất hiếu ma pháp truyền thống môn tùy ý vũ khí ma pháp lôi k h á c đối với h an si ẩn văn hỏi ngươi đã trải qua học được nhiều như vậy không t ệ a số hai tôn giả ma pháp không phải học càng nhiều càng tốt là muốn có thể thuần t h ụ ứng dụng ta không đề nghị ngươi xuống chút nữa học tập mới ma pháp thời gian còn lại ngươi thử lấy nắm giữ ngươi đã trải qua học được ba hạng này ma pháp cái này ba cái ma pháp ngươi nếu có thể sử dụng tốt có cơ hội trở thành đ ỉ n h cấp đại pháp sư nếu như ngươi có thể ở hơn một năm sau đến trong khảo nghiệm sống sót hẳn si en văn đối với lôi khắc nói lôi khắc biết hẳn si en văn nói khảo nghiệm hẳn là chỉ chính là hơn một năm sau đ o t mạng mù sâm lấn địa cầu học tốt cái này ba cái ma pháp có cơ hội trở thành trí thượng tôn giả đại pháp sư không lôi khắc hỏi hẳn si en văn trí thượng tôn giả đại pháp sư là cái pháp sư cảnh giới xưng hào ta không trước khi chết trên địa cầu chỉ có ta một cái ạn si ẻn văn từ từ nói không được ta muốn lại học cái ma pháp thật vất vả bãi ngươi làm thầy đi học ba loại ma pháp ta cảm giác chưa đủ lôi khác cười lấy nhìn lấy ạn si ẻn văn nói ngươi còn biết ta là sư phụ của ngươi còn không nghe lời của ta ạn si ẻn văn bất đắc dĩ nói lấy có hay không cùng loại chớ chú loại hoặc hát cá ma pháp ta muốn học hạ tỉ như ngươi vậy từ không gian tối t ă m thu hoạch năng lượng cường đại phương pháp cũng dạy cho ta chứ sao ta không sao ta không sợ bản thân hát hóa tâm ta tổn chính nghĩa vạn ta bất sông lôi khác tiến tới ạn si ẻn văn bên cạnh thử lấy nhỏ giọng nói nghe được lôi khắc lời nói ả n x ĩ ẹ n văn sư ngây ngẩn cả người chén trà trong tay của hắn đều bông xuống quay đầu trừng mắt lôi khắc lôi khắc nhìn lấy ả n x ĩ ẹ n văn trong mắt mơ hồ trong đó đều xuất hiện sát ý cũng may sát ý này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất ta chính là hỏi một chút đây cũng không phải là bí mật bằng trời gì những người khác sớm muộn cũng sẽ biết đừng giết ta diệt khẩu sư phó không thể giết đồ đệ cái này đại nghịch bất đạo lôi khắc nhanh vừa nói cũng đề phòng nếu là một cái không tốt liền lấy ra kim cô đồng cùng h n sĩ ẹ n văn sư trỏi cứng ả ạ n sĩ hẹn văn hai mắt chừng mắt lôi khắc chừng lôi khắc có thể có nửa phút đem lôi khắc nhìn đều cảm giác có chút g i ậ n cả tóc gáy việc này không cho phép nói với người khác mặc kệ làm sao ngươi biết đừng nhắc lại nữa việc này không phải ta trước hết đuổi ngươi ra khỏi sư môn ngươi đi đi ta muốn một người yên lặng một chút ả ạ n sĩ hẹn văn sư l ệ n h lùng đối với lôi khắc vừa nói cũng hạ lệnh chụt khách lôi khắc nhanh quay người rời đi cái này ả ạ n sĩ hẹn văn sư nhìn dạng là bị chính mình nói đến chỗ đau nổi giận hôm nay vẫn là không chọc giận nàng tôn đại thần này trước hết để cho hạn sĩ hẹn văn sư bình tĩnh bình tĩnh mới được lôi xem ra ạn xì ẻn v ă n tâm cảnh tu v i còn chưa đủ a lôi khác nghĩ đến ạn xì ẻn v ă n q u á hẹp hỏi không cho hắn chia sẻ từ không gian tối t â m hấp thụ lực lượng tâm đắc cái này cắt mạ tạ trong thư viện sách hẳn là cũng không có ghi chép như thế nào từ không gian tối t â m thu hoạch lực lượng phương pháp giống như nguyên lai、like、có triệu hắn đoạt mạ mụ thu hoạch được không gian tối t â m lực lượng nhưng là bị xé lôi khác chuẩn bị tìm mập mạc vương pháp sư hỏi một chút có cái gì cái khác tốt ma pháp thích hợp bản thân học không loại kia dễ dàng học còn hiệu quả không tệ đi tới ma pháp thư viện bên ngoài mập m ạ vương pháp sư chính ôm một cái tiểu dưa hấu đi trở về đây số hai tôn giả người tôi xảo Ta đi mua thức ăn thời mua đi điểm, ăn vương ậ n chuyển hàng h t nhân này trong này có thể mua không đến, đến, cùng một chỗ đếm thử. Vương hấu, hấu thể chỗ thử. đưa đếm dưa dưa ta mua tiểu một cái cái có ở pháp sư đối với lôi khắc vừa nói sau đó đem cái này tiểu dưa hấu để lên bàn bắt đầu lên mặt cắt cắt xong mấy t h ố i phân cho lôi khắc một nửa lôi khắc cũng không k h á c h khí ngồi ở trước bàn bắt đầu bắt đầu ăn cái này dưa hấu vẫn rất ngọt ta muốn lại học một loại ma pháp có hay không chớ chú loại hoặc đặc thù phụ trợ ma pháp thiếu học một chút lôi khắc hỏi mập mạp vương pháp sư dù sao mập mạp vương pháp sư là sách báo nhân viên quản lý có thể biết những cái này ít lưu ý ma pháp nhiều chút chớ chú loại phần lớn là h ắ t cá ma pháp chúng ta cái này c ặ t mạ tạ bên trong sách ma pháp có rất ít ghi chép ta cũng không đề nghị ngươi học bất quá phụ trợ loại ta suy nghĩ phải có mấy cái mập mạc vương pháp sư vừa nói bắt đầu ngụm lớn ăn dưa hấu lôi khắc ở bên chờ lấy nhìn lấy mập mạc vương pháp sư ăn mập mạc vương pháp sư đã ăn xong chính hắn cái k i a nửa cái dưa hấu cũng muốn tốt ta nghĩ đến một cái là một bản sách ma pháp thêm một khối gọi là huyễn ma thạch tạo thành phụ trợ ma pháp thì chuyển g a ma pháp gọi là huyễn ma cùng loại thuật thôi miên nhưng là cùng thuật thôi miên không giống nhau lắm Có thể tính mập ộ mạc thù t â vương pháp sứ nói lôi khác nghe cái này h u y ễ n ma ma pháp cảm giác coi như không thể à bản thân học xong có thể thôi miên đối thủ viễn ma thạch vừa vặn cho mình chớ chú khiêu đao lần nữa thăng cấp dưới đến lúc đó bản thân dùng chớ c h ú khiêu đ a o đánh tới đối thủ liền có thể làm cho mình đối thủ thấy ác đ ộ n g cái này h u y ễ n ma thạch cùng cái kia bản ghi chép h u y ễ n ma sách ma pháp ở đâu ta muốn xem trước một chút lôi khắc hỏi vương pháp sư ghi chép h u y ễ n ma thuật sách ma pháp ta cái này có nhưng là cái kêu h u y ễ n ma thạch tại ả n xỉ ẻn văn sư ma pháp vũ khí cất giữ trong kho phong vấn đây coi như ả n xỉ ẻn văn đồng ý cho ngươi cũng cần h u y ễ n ma thạch nhận chủ mới được ta có thể cho ngươi xem trước ma pháp này không thể làm ác ma pháp này lúc trước bị an xỉ ẻn văn sư lưu tại cắt mã ta là cảm giác cái này h u y ễ n ma có thể trị liệu một chút tâm lý có bị thương người xem như chữa trị ma p h á p dùng mập mạc vương pháp sư đối với lôi k h ắ c nói t i ê n tâm ta học được ma p h á p này cũng sẽ đi chữa trị tâm lý có bị thương người đi bảo hộ hòa bình thế giới không tin ngươi hỏi ạn xì ẻn oan ta tương lai thế nhưng là chúa cứu thế một dạng tồn tại trước tiên đem h u y ễ n ma sách ma p h á p lấy ra đi ta về trước đi nhìn xem h u y ễ n ma thạch có cơ hội chính ta hướng ạn xì ẻn oan muốn đi mập mạc vương pháp sư do dự một chút sau vẫn là cho lôi khắc mang tới cái này ghi chép huyễn ma sách ma pháp dù sao không có huyễn ma thạch vương mập cũng không lo lắng số hai tôn giả học được ma pháp này làm ác về phần có cho hay không số hai tôn giả huyễn ma thạch vương mập liền để ạn xỉ ẹn v ầ n sư bản thân đi định đ o ạ t đi lôi khắc nhanh chóng đã ăn xong bản thân cái kia nửa cái dưa hấu nhận lấy bản này sách ma pháp bỏ vào trong ngực cất kỹ lôi khắc nghĩ kỹ chờ học hội ma pháp này liền đi ạn xỉ ẹn v ầ n cái kia ma pháp vật phẩm cất giữ kho t r ộ huyễn ma thạch đi đến lúc đó giá họa cho đã trải qua phản bội sư môn kệ xỉ lũ pháp sư bốn trăm năm mươi chương bốn trăm năm mươi hai bất tử nhân một lôi k h ắ c ôm cái này ghi chép h u y ễ n ma thuật sách ma pháp về tới bản thân phòng ngủ bắt đầu thoạt nhìn nhìn thấy ban đêm lôi k h ắ c chỉ là nhanh chóng lật nhìn một lần nhưng cái này trong sách ma pháp bên trong đặc thù danh từ nhiều lắm còn có rất nhiều nguyên lý lôi k h ắ c vẫn là xem không quá hiểu a cũng may tự xem không hiểu bản thân bạn cùng phòng đọc tỏ sờ chen thế nhưng là cái có hặc h bá. lôi k h ắ c chờ đọc tỏ sờ chen can xong cơm tối sau khi trở về lôi k h ắ c cầm quyển sách này hỏi đến đọc tỏ sờ chen muốn xem hiểu nó ngươi cần trước biết chút t ô i n g ê n tương quan tri thức mới được ta giới thiệu ngươi mấy quyển y học loại thư tị đi cho ngươi thêm cái y học trang web hội viên n g ư ơ i lên mạng trước tiên đem cái kia vài cuốn sách nhìn tấu lại nhìn bản này sách ma pháp liền có thể xem hiểu nay chủng loại giống như thôi miên ma pháp ta cảm giác không có gì thực chất tính công kích tổn thương học hắn giống như ý nghĩa không lớn đọc tỏ sờ chen đối với lôi khác nói được ta học hắn là vì cứu người cứu những cái kia c ử u non đi lạc lực sát thương không phải ta loại cảnh giới này người theo đuổi lôi khác cười lấy đối với đọc tỏ sờ chen nói đọc tỏ sờ chen vẫn là kinh nghiệm đối địch thì ta lôi khác như biết đến từ sâu trong tâm linh t ổ thương đang đối chiến cường giả thời điểm có thể so sánh đòn công kích bình thường mạnh mấy lần sử dụng tốt lại sẽ là thương hiệu đọc tỏ sờ chen sau đó cầm một quyển vợ nhỏ cùng bút viết một cái vong chạm địa chỉ internet cùng ghi danh tài khoản mật mã cũng nghĩ nghĩ viết mười tám bản y học loại sách trả lại lôi khác tiêu chú quan sát cái này mười tám bản y học sách thứ tự trước sau lôi khác nhìn lấy một cái kia cái tên sách lại muốn nhìn mười tám bản a đây chính là đọc tỏ sờ chen trong miệng vừa mới hời hợt nói nhìn mấy quyển y học thư tịch lại học huyết ma mấy quyển y tứ vậy mà như thế nhiều a lôi khác cảm giác có được học, học ba thế giới hắn thực sự là không so được bất quá vì học huyễn ma cái này hảo ma pháp tạ o phúc người khác lôi khác lựa chọn cầm điện thoại di động lên ghi danh cái này y học trang web đưa vào tài khoản mật mã bắt đầu g ầ m cái này mười tám bản y học thư tịch lôi khác bắt đầu rồi học tập của mình hình thức hai tháng mới đem cái này mười tám bản y học thư tịch xem hết cũng hiểu tâm lý học thư tịch thật khó a muốn học hội thôi miên càng khó lôi khác c à m thán lần nữa cầm lên cái kia bản ghi chép huyễn ma thuật ma pháp thư tịch có mười tám bản y học sách nội tình lại nhìn bản này huyễn ma thuật lôi khác bao nhiêu có thể xem hiểu bất quá h u y ễ n ma trong sách ma pháp liên quan đến tri thức thật đúng là nhiều các loại mộng cảnh ả o cảnh chế tạo phương thức cùng đối phương tâm linh thế giới phản ứng r ằ n g giải lôi k h ắ c nhìn trong mặt đều muốn từ bỏ bất quá nghĩ đến chính mình cũng nhìn mười tám bản y học sách hiện tại nếu là từ bỏ trước đó nhìn y học thư tịch coi như nhìn không lôi k h ắ c kiên trì bắt đầu nghiên cứu cái này h u y ễ n ma sách ma pháp hơn bốn tháng lôi k h ắ c mới đem cái này h u y ễ n ma thuật đều xem h i ể u không có h u y ễ n ma thạch cũng có thể trước thi triển h u y ễ n ma thuật bất quá hiệu quả giảm bớt đi nhiều bản này viễn ma sách ma pháp đề nghị làm phép pháp sư Cái t hai ứ nhất huyện m pháp thuật, đ ố với mình tôn h i i t r giả với sư huynh thi t ngươi nhất còn không có luyện thành thi viễn ma thuật đâu đều nửa năm ngươi luyện cũng quá chậm ma pháp này sách thoạt nhìn thật đơn giản cũng không phức tạp à có cần hay không ta ở trong phòng giúp ngươi thủ hộ h ạ một bên đọc tỏ sở chen cười nói lấy hắn còn hướng tới hạ nói lại nhìn thấy bản thân sư v i n h số hai tôn giả phóng xuất cái ma pháp năng lượng roi nắm ở trong tay đang đối với hắn cười ta đây đọc tỏ sở chen nhanh đưa muốn nói tiếp lời nói nuốt trở vào được ta lúc này đi ta đi thư viện ở một đêm thì vương pháp sư cái kia ở nhờ một đêm đọc tỏ sở chen vừa nói lập tức đưa tay vẽ vòng tròn mở ra một ma pháp truyền tống môn nhanh chóng nhấc chân bước vào trong đó truyền tống rời đi gian phòng bên trong yên tính trở lại lôi khác tìm gương soi mặt nhỏ k hít sâu một hơi bắt đầu hướng về phía tấm gương thi triển huyết ma thuật ta đẹp trai nhất ta là đẹp trai nhất người lôi khác hướng về phía tấm gương cho mình dùng đến huyết ma thuật huyết ma trong sách ma pháp giới thiệu lần thứ nhất cho tự sử dụng huyết ma thuật dùng tốt nhất có thể làm cho mình dễ dàng tiếp nhận chân thực chút ý nghĩ vung t h ả ý thức của mình cùng linh hồn để cho mình linh hồn đi tùy ý sáng tạo một cái ngắn ngủi huyết ma c h ẳ n g cảnh đ ừ n g đi nhân tạo can thiệp lôi khác đối với mình phát động huyết ma thuật hậu cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì tràng cảnh nhưng là đại thể phương hướng lại là bản thân đẹp trai nhất tràng cảnh lôi khác nhìn lấy tấm gương trước mắt hoàn cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ lôi khác phát hiện chính hắn đứng ở một cái trong pháo đ ạ i cổ cổ bảo bên trong trước người mình để đó một cái cái gương lớn bản thân chính đang lầm bầm lộ bầu hoặc có lẽ là hướng về phía cái này cái gương lớn nói chuyện đây ma kính ma kính nói cho ta biết ai là trên thế giới nam nhân đẹp trai nhất bản thân chiếu vào cái gương lớn hỏi trước mặt cái gương lớn xuất hiện một cái vòng xoáy sau đó xuất hiện số hai tôn giả dáng vẻ tôn kính số hai tôn giả các hạ ngài chính là trên thế giới đẹp trai nhất người, người xoáy đã trải qua dùng ngôn ngữ khó mà hình dung ma kính phát ra duyên dáng thanh âm lôi khắc nghe xong tâm tình cảm giác cái k i a thư xứ a đều nghe vui vẻ trước mắt cổ bảo cùng ma kính nhanh chóng biến mất lôi khắc lần thứ nhất đối với mình h u y ễ n ma thuật thi triển thành công len k e n chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả nắm giữ sơ cấp h u y ễ n ma thuật h u y ễ n ma thuật uy lực cần người chơi số hai tôn giả tự hành dò xét tấm áp nhắc nhở có được h u y ễ n ma thạch có thể tăng lên h u y ễ n ma thuật uy lực cùng hiệu quả mỗi lần sử dụng tiêu hao mười điểm mp chư thiên online nêu lên thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc là triệt để yên tâm lại Mình vừa vặn gần học g nhất h ngay thiên công nhận kỹ năng, hơn nữa sử dụng mới đọc tỏ sở chen tính. khoe nói, c ô n g có nói g phí hạn g sĩ ẻn tại k văn g có huyện muốn đưa một kiện màu xanh nhạc ma pháp áo choàng cho hắn chuẩn bị hậu tiên h liền mang đọc tỏ s ở chen đi ma pháp vật phẩm cất giữ kho đi tìm màu lam ma pháp áo choàng nhật chủ lôi khác chuẩn bị hậu tiên h mình cũng đi theo đọc tỏ s ở chen cùng đi đ ổ thừa không đi mình cũng muốn đi ma pháp vật phẩm cất giữ kho đem vị trí kia n h ớ kỹ sau đó dùng tốt truyền tống môn đi trộm đồ đệ nhị thế chứ lợi lôi khác đi qua hạn xỉ ẹn v ă n ma pháp vật phẩm cất giữ kho nhưng là khi đó bản thân còn không có học hội ma pháp truyền tống môn đâu cũng không có đi cố ý đi ký ức cái tia địa điểm hoàn cảnh ý nghĩ Ở giữa đã trải qua quá nhiều, phó bảng, giữ đã nhiều vậy, qua đã bản, quá phó lôi khắc đ tính còn có hơn nửa năm đoạn mạng mụ liền nên xâm lấn cái này địa cầu cái này đoán chừng cũng là an xỉ ẻn vân muốn sớm cho đọc tỏ sở chen đưa một kiện màu lam ma pháp nóng rộng thành nguyên nhân dù sao nguyên bản hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng theo chính mình cái này minh chủ không thể lại theo đọc tò s ở chen vì đọc tò s ở chen không bị đã trải qua đầu nhập vào đọt mạ m ụ kệ sĩ lụ pháp sư cùng dưới tay hắn những pháp sư kia giết chết ả ạ n xì ẹn văn nên cho đọc tò s ở chen tìm xong rồi thay thế áo choàng lôi khác nghĩ đến bản thân ấn mở bắt đầu chuẩn bị đi nên đón hơn nửa năm đó sau cái này phó bản thế giới đại bột đọt mạ m ụ ma pháp của mình đoán chừng chỉ có thể học được cái này lôi khác kế hoạch còn điểm để hạn xì ẹn văn sư bị kệ xì lụ đâm vào một đao nhưng hạn xì ẹn văn sư bị giết chết một lần mới được chỉ có h n xì ẻn văn sư chết một lần đọc tỏ s ở chen mới có thể tâm cảnh đột phá tại chỗ bạo đầu đọc tỏ s ở chen mới có thể hai tay cấp tốc chữa trị sau còn có thể khống chế ei eo、e. hạ gậy m ộ t ổ thời gian sử dụng ở giữa bảo thạch năng lượng đi cùng đọt mạng mù bàn điều kiện nếu là không có h n xì ẻn văn tử vong kích thích lấy đọc tỏ s ở chen cảnh giới bây giờ cùng tốc độ tu luyện của hắn mặc dù nhanh nhưng hơn nửa năm sau đoán chừng cũng không thể hoàn m ị khống chế thời gian đã quý đánh không lại đọt mạng mù không đảm đương nổi chỗ cứu thê a đọc tỏ sở chen cần nhận hạn xỉ ẹn oán tử vong cái này gai lương kích mới có thể trở thành cường giả chân chính đây cũng là cam đoan bản thân nhiệm vụ lần này không thất bại lật tẩy bảo hộ lôi khác nhìn l ấ y đọc tỏ sở chen khởi nguyên phó bản nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện tham dự đối kháng ngoài hành tinh người xâm nhập đọt mạ mù một trận chiến đọt mạ mù đã chết hoặc bị đánh lui rời đi địa cầu đọt mạ mù coi như rết không chết chỉ cần bị đánh lui rời đi địa cầu bản thân nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành lôi khác nghĩ đến chư thiên ôn l ạ yêu cầu mình muốn tham dự trong đó hẳn là đi theo đọc tỏ sở chen cùng đi không gian tối tâm thấy đọt mạ mù tương lai đọc tỏ sở chen chính mình nói bởi vì năm đó hắn thời gian bảo thạch thời gian hoàn ma pháp không có học tốt bàn điều kiện thời điểm số hai tôn giả hắn không có bảo vệ tốt bị đọt mà mù giết chết tương lai đọc tỏ sở chen còn khuyên bảo bản thân không cần cưới ạn si ăn uan mới có thể sống sót nhưng lôi k h ắ tin tưởng tương lai của mình cũng đã cải biến đọc tỏ sở chen khuyên bảo đã trải qua không có gì dùng bản thân tiếp nhận rồi tương lai bản thân cái kia giết chóc đáng giá quà tặng sau bản thân đợi này tương lai cùng đi qua đã trải qua phát sinh biến hóa tương lai đọc sở chen đoán chừng muốn nói với chính mình nội dung chân thật là, là muốn cho bản thân sư không biết t h trước đó số hai tôn giả là thế nào cưới hạn x i ẩn oan hẳn là tại hạn xì ẩn oan còn sống thời điểm cưới dù sao trong tương lai thế giới ngoại giới nghe đồn về sau số hai tôn giả cùng hạn x i ẩn oan đều đã chết lôi khắc hiện tại cũng không nghĩ tới có thể ở hạn xì ẩn v a n、Văn、còn sống thời điểm cưới phương pháp của nàng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 bản thân chỉ cần có thể tự âm p h ủ lại đem ả ạ n xì ẹn văn linh hồn gọi trở về liền có thể để ả n xì ẹn văn phục sinh đối kháng đ o t mạng mù liền thêm một cường đại giúp đỡ ả n xì ẹn văn cùng đốn ngộ bạo đầu sau đọc tỏ s ở t r è n hai đại pháp sư hợp lực mình ở bên cạnh phụ trợ có cơ hội giết đ o t mạng mù cũng nói không chừng đấy chứ lôi khắc quyết định tìm vương pháp sư hỏi một chút nhìn xem mập m ạ p vương pháp sư biết có ma pháp gì có thể từ âm p h ủ câu hồn trở về không đêm nay lôi khắc trước nằm trên giường giấc ngủ sáng sớm hôm sau lôi khắc trước nằm trên giường giấc ngủ sáng sớm sau lôi khắc liền đi thư viện tì ta có cái bằng hữu sắp chết ta muốn đem linh hồn nàng từ âm phủ mang về lôi khác đối với mập m ạ p vương pháp s ư hỏi chúng ta cái này cắt mạ tạ không có dính đến âm phủ người sau khi chết mạ pháp bất quá ta nghe nói một cái tên là bất tử nhân cường giả hắn hàng nằm cầm khô lâu c ầ n trượng mặc áo đen am hiểu âm phủ sự tình nghe nói hơn nửa thế kỷ trước tại đệ nhị thế chiến đ ợ i hạn xì ẹn văn đại pháp sư vì đối kháng đ o t mạng mù xâm l ớ n linh hồn rất lâu không có trở về nhục thân cái này bất tử nhân đã tới rồi nghe nói cái này bất tử nhân còn phải cho hạn xì ẹn văn cùng một vị che mặt tôn giả tổ chức một trận minh hôn nhưng là hôn lễ còn không có hoàn thành đâu ả n si ẹn văn sư liền bị khí t ỉ n h tiếp nối a ả n si ẹn văn sư đến bây giờ còn độc thân đây ngươi muốn mang ngươi bằng hữu linh hồn từ âm phủ trở về có thể tìm bất tử nhân ta biết hắn địa phương ẩn cư mập mạc vương pháp sư đối với lôi khắt nói lôi khắc hồi tưởng cũng có chút ấn tượng năm đó đệ nhị thế chiến lợi tự mình tiến tới cái này cắt mạ tạ thời điểm thật có cái cầm khô lâu pháp trượng hôn đản lao đầu muốn làm hôn lễ chủ trì đem cho ta địa chỉ đi ta gần nhất có g à n h đi xem một chút lôi khắt nói từ vương mập nơi này chiếm được cái này am hiểu âm phụ chuyện bất tử nhân lao ra địa chỉ l ô i khác chuẩn bị mấy ngày nay hắn thành công trộm cắp h u y ê n ma thạch sau trước hết rời đi c ặ t m ạ tạ tìm cái này bất tử nhân nhìn xem có năng lực đem bạn s i ẻn vằn sau khi chết linh hồn từ âm phủ mang về biện pháp không nếu như mà có bản thân hẹn trước vừa vặn đi bất tử nhân cái kia nghe ngóng xuống thế giới này âm phủ là b i ể n lửa địa ngục không muốn đúng vậy để cái này bất tử nhân mang bản thân đi một chuyến nữa b i ể n lửa địa ngục tốt nhất rồi bản thân đi vẽ trèo thuyền hôm nay làm nồi lẩu vừa vặn trời lạnh luyện giỏi ma pháp a số hai tôn giả sư mình hôm nay ta có thể trở về phòng ngủ a vương pháp sư đi ngủ ngáy ngủ tiế Ta tại tốt tỏ từ thư thể trở tỏ vật cất ma ra, mai mang ma cái viện đi đối với lôi khắc hỏi. Có thể trở về ngủ, luyện rồi. Lôi khắc cười nói lấy. Ngày mai sĩ văn sư liền muốn mang đọc đi mà pháp vật phẩm cất giữ hắn không không pháp. chen hậu phương khắc khắc chen pháp phẩm kho, này ngủ ngon cũng luyện ngủ, luyện Ngày ản ẻn văn muốn Đọc Có đọc lấy. sở sĩ sư sở về ba n thân nhìn không chút, thể tỏ cho điểm để đọc kỹ người bắt đầu ăn ngồi ở trước bàn ăn lò vi ba bên trên nồi lầu hôm nay lôi khắc khẩu vị đặc biệt tốt ăn xong nhiều thịt còn cùng đọc tỏ sờ chen cùng vương pháp sư uống nhiều mấy lần đọc tỏ sợ chen mặc dù tay không có khôi phục còn cầm không vững dao giải phẫu nhưng đi theo số hai tôn giả cùng vương pháp sư ăn một năm vì có thể cướp được thịt món ăn đều học xong dùng đũa chương bốn trăm năm mươi ba bắt chỗ một chương bốn trăm năm mươi ba bắt chỗ một lôi khắc buổi sáng cái này bỗng nhiên uống có chút nhiều hiện tại nồi lẩu bên trong không chỉ có thịt sói còn có cầm thịt sói đổi thịt dê cùng cá viên vương mập pháp sư bồi lôi khắc uống vào dù sao hắn cái này sách báo nhân viên quản lý cũng không có chuyện gì làm người tại thư viện là được số hai tôn giả lão đệ ạ ta và ngươi nói kỳ thật ta cái này sách báo nhân viên quản lý làm rất sợ không biết còn có thể sống bao lâu trước một cái sách báo nhân viên quản lý liền bị mưu phản ạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、sư môn kệ s ỉ lủ cùng theo hắn pháp sư thủ hạ ngũ mã phân thây ta đều lo lắng ta ngày nào ngủ một giấc vừa tỉnh dậy phát hiện mình cũng sẽ bị ngũ mã phân thây mập mạp vương pháp sư nói với lôi khắc lấy yên tâm ngươi mập như vậy bọn hắn k é o không động ngươi phân thây không được ngươi ngươi lại nhiều ăn chút thịt thì càng an toàn ngươi sẽ sống rất lâu lôi khắc lại đi nổi lẩu bên trong một mâm l u n thịt an ủi mập mạp vương pháp sư nói mượn ngươi cắt ôn ta ăn nhiều một chút mật m ạ t vương pháp sư cười lớn lần nữa từ nồi lẩu bên trong kẹp lấy nấu chí thịt dính lấy đồ gia vị ngụm lớn ăn ăn cơm chung đọc tỏ s ở chen không uống nhiều liền uống vào mấy ngụm rượu hôm nay ăn lẩu thời gian tương đối sớm thời gian vẫn là buổi sáng đọc tỏ s ở chen còn chuẩn bị ăn xong cái này bỗng nhiên đi luyện tập hạ ma phát đây gần nhất đọc tỏ s ở chen tại học tập cắt mạ tạ trong kia chút cùng loại c ô m chú cấp bậc đích ma pháp cùng hạn xì ẻn vằn trong ghi chép cao thâm ma pháp đọc tỏ sờ chen hôm qua còn phát hiện ei eo hạ gậy mổ tổ cái kia mặt dây truyền vòng cổ thử lấy cầm trở nên khô quắt khô héo cũng có thể phục hồi như cũ để bị g ă m được cái kêu mấy ngụm trùng tu khôi phục số tròn giờ trước đó không có bị ăn bộ dáng đọc tỏ sở chen hiện tại càng luyện ma pháp càng cảm giác ma pháp thần kỳ đọc tỏ sở chen sau khi ăn xong trước hết rời đi đi luyện tập ma pháp giữ lại số hai tôn giả cùng mập mạc vương pháp sư hai người ở trong đó từ từ uống rượu lôi khắc uống hơn một giờ đem mập mạc vương pháp sư uống say ngất trên bàn lôi khắc tắt lửa nồi lò vi ba loạn trạng hướng về chỗ mình ở đi đến lôi khác cùng đọc tỏ sờ chèn xem như ả n xì ẹn văn đại sư quan môn đệ tử ngày bình thường không có người quản bọn họ hai m ộ t đồ pháp sư đang bị lôi khác quất sau cũng không d á n quản lôi khác ở nơi này cặt mạ tạ ngây ngô đến rất là tự do lôi khác hồi phòng ngủ đi ban đêm mới dậy ban ngày có chút ngủ nhiều không ngủ được lôi khác bắt đầu đi cặt mạ tạ sân rộng tàn bộ sẽ bây giờ chỗ này nhanh tuyết rơi thời tiết đều trở nên lạnh lôi khác thổi biết gió lạnh nghĩ đến có phải hay không là ở cái này phó bản thế giới đem m ộ t đồ pháp sư giải quyết xong hết mọi chuyện về sau khả năng liền không có đọc tỏ sờ t r a n hai bất quá m ộ t đ ồ pháp sư liền t r e o chọc bản thân một lần rất thức thời không tới nữa t r e o chọc bản thân mình cũng không tốt trực tiếp đi qua đem hắn giắt giáp lôi khác tùy ý đi tới vậy mà thấy được hạn s ì ẩn oan đã ở một cái viện trên đường nhỏ tản bộ đây hạn s ì ẩn oan sư thật là đúng gì ba lôi khác vây vây tay vừa nói lần này ban đêm nhìn thấy hạn s ì ẩn oan thật đúng là không phải lôi k h á c cố ý đi gặp là tản bộ trùng hợp gặp phải số hai tôn giả vừa hay nhìn thấy ngươi ta phát hiện ta gần nhất có chút nhìn không thấu tương lai không biết là tương lai cả biến vẫn là ta tu vi bất lui từ sau khi ngươi xuất hiện ta càng ngày càng thấy không rõ tương lai biến hóa thu ngươi làm đồ đến cùng là đúng hay sai nếu như là sai ta có hay không nên bản thân sửa đổi sai lầm này hạn si e n v ắ n nhìn lấy lôi khắc nói nghiêm túc lấy thấy không rõ là được rồi ngươi già rồi lão thị đều thấy không rõ không có tuyệt đối đúng và sai n g ư ơ i bây giờ cho rằng đúng rất có thể tương lai thì trở thành sai n g ư ơ i đi qua cho rằng sai rất có thể hiện tại chính là đúng lôi khắc hướng về phía ả n s ì ẻn văn nói nhiều khẩu lệnh cũng không thể để ả n s ì ẻn văn ra tay với mình á trước đó tại cái k i a vũ trụ đại chiến không gian song song mổ ộ rét hơn sáu tháng mới thật không dễ dàng góp nhặt đủ một lần trung cấp một biến thân g i ế t c h o đ á n g lôi khắc cũng không muốn tại ả n s ì ẻn văn cái này lãng phí hết cái k i a trung cấp một biến thân lôi khắc còn muốn giữ lại đối phó đ ọ ạ t mạng mụ thời điểm bảo mệnh đây không cần hại sư đệ của ngươi đọc tỏ sơ chèn không phải ta biết ra tay với ngươi an xì ẻn văn nghiêm túc đối với lôi khắc nói yên tâm ta không có cần hại tiến sĩ ý nghĩ tiến sĩ là tốt tiến sĩ ngươi từng nghĩ tiếp tục sống sót sao lôi khác mỉm cười đối với hạn sỉ ẹn v n vừa nói cái này hạn sỉ ẹn v n gần nhất có thể là dự liệu được không lâu nàng liền muốn cút lại thêm có chút nhìn không thấu tương lai trở nên nghi thần n g h i quỷ lôi khác cảm giác gần nhất không thể kích thích hạn sỉ ẹn v n chết còn không sợ người căn bản không sợ hãi quá nguy hiểm sinh tử của ta đã được quyết định từ lâu theo giúp ta cùng một chỗ nhìn xem bóng đêm tinh không đi bình tĩnh dưới bóng đêm có quá nhiều vô hạn khả năng hạn sỉ ẹn v n nói khẽ với lôi khác nói lôi khác bị hạn xì ẹn n lôi kéo ngồi ở trong sân trên ghế rựa nhìn nửa đêm tinh không lôi khác cũng là say nửa đêm hơn hai giờ lôi k h ắ c mới hồi bản thân phòng ngủ đi ngủ nhìn thấy đọc tỏ sợ chen linh hồn ngồi ở hắn thân thể của mình bên cạnh ngẩn người đây nghĩ gì thế diễn toán một cái ma p h á p mạch kín tạo ra phương thức số hai t ô n giả muộn như vậy trở về không giống tác phong của ngươi à, đã làm gì đọc tỏ sợ chen linh hồn lên tiếng hỏi thăng hoa tâm linh đi thinh chi ta thấy cũng là thực cũng là h u y ễ n lôi k h ắ c nói xong hạn s ỉ ẹn vằn cùng hắn cầu nhào lời nói bên trong nhớ một câu liền nằm lại trên giường giấc ngủ sáng ngày thứ hai lôi khác tỉnh lại quyết định gần nhất không uống rượu hôm nay muốn một mực đi theo đọc tỏ sợ chen buổi chiều đọc tỏ s ở chen đi gặp hạn sĩ ẻn văn sư lôi khác cũng đi theo thấy ta mang đọc tỏ s ở chen đi ma pháp vũ khí cất giữ kho ngươi không cần đi theo hạn sĩ ẻn văn sư nhìn thấy cùng đọc tỏ s ở chen cùng đi lôi khác sau lên tiếng nói chỉ chỉ ngoài cửa ta cũng đi nhìn xem rất lâu không có đi xem qua đi ta không loạn động đồ vật lôi khác vừa nói thân thể không nhúc ních địa phương đứng trong phòng hạn sĩ ẻn văn do dự một chút sau nhẹ gật đầu đưa tay bắt đầu bắn ra pháp thuật c h u y ể n tống môn truyền tống môn rất mau ra có sẵn hình đọc tỏ sờ chen trước cất bước tiến vào lôi khác cũng đi theo tiến vào bên trong hạn sĩ ẻn văn cuối cùng đi vào Đọc c tỏ Sở h é n n g ư ơ i gần nhất tu luyện rất cố gắng đưa ngươi một kiện ma pháp vật phẩm hy vọng ngươi không ngừng cố gắng không nên lười biếng an s ị hẹn văn mang theo đọc tỏ sở c h é n đi đến một cái quầy thủy tinh tử trước nói cái này pha lê trong tủ chén để đó một cái màu xanh nhạt ma pháp áo choàng cùng lôi khác phía sau mang hồng s ắ c ma pháp áo choàng bộ dáng có chút cùng loại lôi k h ắ c à n g bộ dáng có chút cùng loại lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy cái không gian này có thể có hơn hai trăm kiện tất cả lớn nhỏ đồ cất giữ mỗi cái đều đều đặt ở một cái cùng loại thủy tinh trong tủ chén đồng thời quầy thủy tinh tử bên trên còn có h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng giám định là h u y ễ n ma thạch bị đặt ở một cái tiểu pha lê trong thùng còn có được ma pháp trận bảo hộ lôi khác cũng không nhiều nhìn để tránh không có trộm trước đó gây nên nạn xì ẻn văn đề phòng l a m đọc tỏ sờ chen tới gần cái tia thả mũ tre màu xanh lam quay thủy tinh giờ tí bên trong mũ tre màu xanh lam vậy mà bắt đầu bản thân run dậy cất giữ pháp thuật của nó trận đã ở dần dần biến mất quay thủy tinh môn tự động mở ra màu lam ma pháp áo choàng bắt đầu chủ động nhận chủ bay đến đọc tỏ sờ chen sau lưng trực tiếp đeo ở đọc tỏ sờ chen phần lưng lôi khác sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng cũng bản thân lắc lư dưới, muốn bay ra ngoài. h ư ớ n g đọc c tỏ sở trên sở bên kia bay. kia h ư ơ n chồng Chương g bắt ơ i đều theo ta đã nhiều năm như vậy chẳng những không hướng ta nhận chủ còn muốn phản bội chạy trốn ngươi nếu là phản bội ta ta liền để thanh bạch song xà đem ngươi ăn ngươi cũng thấy đấy ta cái kia sủng vật thanh bạch song xà có được có thể ăn ma pháp vật phẩm năng lực người ta đọc tỏ s ở t r ê n đã có màu la mới m áo choàng sẽ không cần ngươi cái này h à n g xì cổ tạn h ả o h ả o đi theo ta mau chóng nhận chủ mới là nơi trở về của ngươi lôi khắc một tay dắt lấy sau lưng mình hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng một lần nhỏ giọng nói nghe được lôi khắc uy hiếp hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng rốt cục không còn bay loạn tiếp tục hồi lôi khắc phía sau treo lôi khắc nhớ ký ma pháp này vật phẩm cất giữ phòng hoàn cảnh cái này áo choàng cũng không tệ lắm đọc tỏ s ở chen rất hài lòng vừa nói đây là hắn có ma pháp thứ nhất vật phẩm ả n x i ẹn v ă n sau đó mang theo lôi khắc cùng đọc tỏ s ở chen rời đi đọc tỏ s ở chen bị lưu lại nói chuyện lôi khắc về trước chỗ ở đi ngủ bù đi chấm chút thời điểm đọc tỏ sợ chen mang theo hắn mũ tre màu xanh lam trở về phòng ngủ lại bắt đầu hướng lôi khắc khoe khoang lôi khắc bản thân cái kia hồng sắc ma pháp áo cho bị lôi khắc cái này tỉ mỉ chủ nhân phát hiện n g a n ngươi có phải hay không mắc khí nếu không chờ có cơ hội ta thả rắn đem cái k i a mũ tre màu xanh làm cắn mấy cái lỗ thủng lôi khắc nhỏ giọng an ủi bản thân hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng nghe xong bay thẳng đến phòng nơi hẻo lánh không để ý tới lôi khắc nó cùng lôi khắc cái này n ử a cái chủ nhân không có tiếng nói chung lôi khắc tiếp tục nằm đi ngủ dù sao đêm nay sau nửa đêm còn muốn đi làm đại sự đây sau nửa đêm ba điểm lôi khắc trực tiếp rời giường mang lên trên bản thân hồng sắc ma pháp lơ l ư n g áo choàng đi làm cái gì m ộ n như vậy còn ra đi đọc tỏ s ở chen linh hồn đối với lôi khác hỏi ngủ không được ngắm sao lôi khác vừa nói nhanh chóng rời khỏi phòng ở trong sân lôi khác bắt đầu tập trung lực chú ý sử dụng ma pháp truyền tống môn nâng tay trái lên vẽ vòng tròn trong đầu nghĩ đến xế chiều hôm nay thấy hạn xị、si、ẹn v ă n h ữ n g cái kia ma pháp vật phẩm cất giữ phòng hoàn cảnh ma pháp truyền tống môn thành công bị thành lập lôi khác nhanh chóng cất bước tiến vào truyền tống môn cái này vòng vòng bên trong một giây sau lôi khác thân thể xuất hiện ở ma pháp vật phẩm cất giữ trong phòng lôi khác lấy da kim cố đồng hướng về cất giữ n u y ễ n ma thạch cái kia tiểu quầy thủy tinh đi đến nhận ta làm chủ nhân đi Ta một cái trọng kích trang bị nguyễn ma thạch tiểu quầy thủy tinh cùng giam cầm pháp thuật của nó trận đều bị kim cô bồng trực tiếp bạo lực đánh nát linh linh linh linh lôi khác quan trách h t i lập tức đem nguyễn ma thạch cầm lên cất vào trong ngực cũng may bản thân tiếp xúc nguyễn ma thạch thời điểm chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm vang lên h g u y ễ n ma thạch nhận chủ có thể mang ra phó bản thế giới lôi khác nhìn lấy bốn phía quầy thủy tinh tử chuẩn bị vô nữa nát mấy cái dù sao đến đều tới lấy thêm mấy cái ma pháp vật phẩm lại chạy đi cái này đã kích phát báo cảnh sát hệ thống về sau là không có cơ hội trở lại quăng lên kim cúc ồ n g ba ba ba lại đánh nát bốn phía ba cái q u ạ i thủy tinh lần này lôi khắc cầm lên một cái tiểu k h ô cạn bàn tay dáng vẻ ma pháp vật phẩm lúc chư thiên ôn lại không tiếp tục phát ra gợi ý xem ra cái này bàn tay nhỏ ma pháp vật phẩm mang không ra cái này phó bản thế giới lôi khắc có chút thất vọng rồi lôi khác đoán chừng muốn cái này không biết là cái gì công hiệu bàn tay nhỏ ma pháp vật phẩm đối với mình nhận chủ chính mình mới có thể dẫn nó rời đi cái này phó bản thế giới đột nhiên lôi khác nhìn thấy ma pháp này vật phẩm cất giữ phòng trong đại sành bắt đầu tuần tự xuất hiện ba cái kim sắc ma pháp truyền tống môn cầm đầu đi vào là á n s ỉ ẻn v ă n sư sau đó hai cái ma pháp truyền tống môn đi vào là mập mạc vương pháp sư cùng mật độ pháp sư mật độ pháp sư lúc đi vào đợi đều lấy ra ma pháp trường kiếm và ma pháp thuẫn khi bọn hắn nhìn thấy một tay cầm kim cố đồng một tay cầm một cái bàn tay bộ dáng ma pháp vật phẩm số hai tốt n giả đứng ở mấy cái tan vỡ quầy thủy tinh từ trước mật đ ồ pháp sư cùng mập mạc vương pháp sư đều ngần ra người là ăn trộm n g ư ờ i mật đ ồ pháp sư đối với lôi khắc hỏi không phải ta cũng vừa đến phát hiện có cái hai mắt biến thành màu đen tự xưng là kệ sĩ lủ pháp sư ở trong này phá hư cũng muốn cầm những ma pháp này vật phẩm ta vừa mới chết từ kệ sĩ lủ pháp sư trên tay giành lại cái này hình bàn tay ma pháp vật phẩm nhưng ta một cái không có chú ý để kệ sĩ lủ pháp sư tên tặc này mở ma pháp truyền tống môn chạy là của ta sai lầm ta liền đi bắt hắn trở về lôi khắc nhanh chóng vừa nói cũng sau lương tự mình nâng tay trái lên vẽn lên các vòng tròn mở ra ma pháp truyền thống môn ma pháp truyền thống môn thành hình sau lôi k h ắ c lập tức nhảy vào ma pháp của mình truyền thống môn bên trong yên tâm ta biết bắt về kệ si lù cái này to gan tạp nhân lôi k h ắ c hô âm thanh biến mất ở ma pháp truyền thống môn bên trong hắn ma pháp truyền thống môn cũng theo đó kệ s i lù pháp sư lại tới chúng ta cặt mạ tạ hắn là gan cũng quá lớn m ộ t đồ pháp sư thấp giọng lẩm bẩm lộ bẩu trình đôn xuống giống như bị trộm đi chính là huyễn ma thạch ma thủ bị số hai tôn giả cùng một chô mang đi ạn si ẹn văn sư đứng ở nơi đó cười khổ Ản Ản văn sư không sỉ sư có c mập giác được nàng được trước đó đệ tử kệ xì lũ mạc vương pháp sư nghe được đánh mất là h u y ễ n ma thạch sau sửng sốt một chút nghĩ tới số hai tôn giả trước đó từ cái kia mượn đi ghi chép h u y ễ n ma thuật sách ma pháp bất quá mập mạc vương pháp sư vẫn là rất chú đáo không có vạch trần số hai tôn giả dù sao cùng số hai tôn giả đều uống chung hơn một năm rượu sự tình chưa hề nói chứng thực có ở trước mập mạc vương pháp sư quyết định bất luận nói chuyện lôi khác truyền đến new rót đầu đường vạm ở bên ngoài biệt thự sau đó lôi khắc nhanh chóng chạy bộ rời đi nơi này đi nơi xa một cái góc đường nhìn lấy cũng may qua hơn một mươi phút hạn xị hẹn văn bọn hắn không cùng tới lôi khắc cũng yên tâm Trưng hạ. rõ ràng ảnh trụ lôi k h ắ c cảm giác mình liền có thể truyền tống đi qua nghỉ ngơi một hồi uống ly cà phê sau lôi k h ắ c liền đưa tay vẽ vòng tròn khởi động ma pháp truyền tống môn biến mất ở quán cà phê lôi k h ắ c xuất hiện lần nữa đã tới một cái to lớn kim tự tháp phía dưới lôi k h ắ c sử dụng hỏa nhãn kim tình kỹ năng hướng kim tự tháp nội bộ nhìn lại toà này n lớn kim tự tháp phía dưới có mê cùng một dạng thông đạo trong thông đạo còn có rất nhiều bẫy dập trang bị lôi khác tìm lấy bất tử nhân ở trong kim tự tháp vị trí lôi khác trong trí nhớ đệ nhị thế chiến đợi thấy qua cái này bất tử nhân là lấy cái khô lâu c ư ờ n trượng a n mặc hát sắc do lớn áo thấy không rõ khuôn mặt người đã nhiều năm như vậy bất tử nhân bộ dáng cũng có thể là cải biến lôi khác tìm khô lâu k i a c ư ờ n trượng chỉ cần tìm được cái này q u ờ n trượng bên cạnh hẳn là bất tử nhân bản tôn mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng c ẩ n thận tra xét cái này k i m tự tháp hơn mười phút ở trong kim tự tháp tâm giới khu vực mới phát hiện một cái cất giữ quan tài đá lớn căn phòng trong quan tài nằm một cái đầu lâu, đầu lâu trong tay nằm chính là khô lâu tia c ư ờ trượng bất tử nhân chết rồi lôi khắc nhìn thấy cái này càng thán khởi động truyền tống môn tay trái bắt đầu vẽ vòng tròn truyền tống địa điểm ổn định ở tảng đá lớn k i a quan tài bên cạnh cái này trong kim tự tháp lộ trình tương đối dài còn có đông đảo bấy dập lôi khắc cũng có chút nhìn không thấu dứt khoát không cần thuấn di chậm rãi di động trực tiếp mở ma pháp truyền tống môn đi qua lãng phí một chút mp liền lãng phí đi lôi khắc bước vào truyền tống môn bên trong một giây sau lôi khắc từ truyền tống môn đi ra xuất hiện ở trong kim tự tháp tâm khu vực phòng nầm dưới đất bên trong một căn phòng lớn gian phòng đích chính trung ương để đó một cái quan tài lớn trên quan tài đã lôi khắc dùng sức đẩy ra thạch quan cái nắp nhìn lấy một cái hình người đầu lâu n ằ m cái này trong thạch quan đầu lâu tay trái cầm khô lâu q u y ề n trượng đến rất xứng kim tự tháp không phải s á t cướp địa phương ngây ngô ả ngươi một cái đầu lâu nốc cái này làm gì lôi khắc không khỏi cảm thán đưa tay chụp vào khô lâu kia q u y ề n trượng lôi khắc một chút vậy mà không có túng động trộm mộ cướp ta q u y ề n trượng sẽ gặp phải phạ ra ở vương nguyền rùa đầu lâu bộ phận phát ra âm thanh từ trong quan tài ngồi dậy đầu lâu hai cái mắt xuống chỗ xuất hiện hào quăng màu đỏ sầm muốn thực sự là trộm mộ lần này đoán chừng biết bị sợ cần chết bất quá lôi khắc cũng không e ngại khô、lâu. chính hắn cũng làm quá lớn vui yêu đây ta chính là sờ sờ cái này khô lâu quyền trượng chất liệu ai nói ta đ o ạ n bất tử nhân ngươi tu hú chiếm tổ c h i n h khách chiếm vốn nên là xác gớp thạch quan mới có thể lọt vào nguyền r ù a lôi khắc cười nói lấy lôi khắc vì phối hợp lời của mình tay trái lấy ra h u y ễ n ma thạch trực tiếp đụng một cái cái này bất tử nhân khô lâu cánh tay chỗ xương cốt phát động h u y ễ n ma thuật ngắn ngủi trong n g a y mắt bất tử nhân tiến vào huyễn cảnh hắn vừa mới bắt đầu làm một cực kỳ tốt n ộ n g hắn chiếm được thần dược toàn thân khô lâu xương cốt bên trên bắt đầu mọc da huyết đục đến biến thành cái nhân loại bình thường xoái đại thuốc nhưng là mới vừa biến thành còn không có cao hứng mấy giây đâu trên người hắn liền bắt đầu xuất hiện xác ướp màu trắng băng vải đem hắn thân thể c u ố n quanh từng vòng thân thể của hắn bị lịm gốc lại biến thành một cái xác ướp cả người huyết nhục trở nên c ô cạn a bất tử nhân kinh hô âm thanh từ đại hỉ đến hoảng sợ rất lâu không có thể nghiệm đến cảm giác này bất tử nhân từ h u y ễ n ma thuật tiểu h u y ễ n cảnh bên trong đi ra k h â lâu đầu sững sờ nhìn lấy lôi khác người là ai bất tử nhân đối với lôi khác hỏi hắn đã biết rồi trước người đứng đấy tên nhân loại này có phi phạm thủ đoạn liền hắn linh hồn đều có thể lôi nhập viễn cảnh cái tiêu v ễ n cảnh thoạt nhìn còn chân thật như vậy tuyệt đối không đơn giản bất tử nhân chúng ta đối với lôi khắc hỏi hơn một năm trước ta bái sư á n xì ẻn đoàn sư môn hạ nghe nói ngươi am hiểu âm phủ sự tình ta muốn từ âm phủ mang về cái vừa mới chết người linh hồn trở về lôi khắc nói c h ắ c không được ngươi có thể dễ dàng như thế sẽ đến ta cái này ẩn cư kim tự tháp dưới mất thất các ngươi thánh điện pháp sư nhất phái truyền tống môn sử dụng phương thức căn bản không để ý tới người khác quá không hữu hảo ngươi nghĩ t ử âm p h ụ mang về linh hồn là ai cùng ngươi quan hệ thế nào bất tử nhân đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghĩ nghĩ quyết định nói cho bất tử nhân một chút tình hình cụ thể mang về người linh hồn là ả n xị ẹn văn đại pháp sư bản nhân linh hồn hiện tại nên tính là sư phụ ta đi lôi khắc giọng bình thản nói an xị ẹn văn chết rồi còn không có bất quá nửa năm sau sẽ chết lôi khắc giọng khẳng định nói ra bất tử nhân nhìn lấy trước người lôi khắc không giống cùng hắn đùa d ỡ n bộ dáng bất tử nhân c h ầ mặc m mấy giây mới lên tiếng nói ả n xị、si、hẹn văn sư linh hồn mạnh mẽ quá đáng ta mang không trở lại mang về nàng có hai loại phương thức loại phương pháp thứ nhất là đối với âm phụ dâng lên đầy đủ tế phẩm tiến hành trao đổi người chết linh hồn đây cũng là ta thường xài bất quá loại thứ nhất phương thức nếu như muốn mang linh hồn là ả n xị hẹn văn cơ bản có thể không còn giá trị rồi lấy h n xị h n văn đại pháp sư linh hồn cường đại trao đổi tế phẩm căn bản tìm không thấy loại phương pháp thứ hai thông qua minh hà đi đến âm phụ Trực tiếp đem bất quá cái này tử r trên hà chạy tàu mà đã trải qua hỏng rất o nào n minh hỏng nhiều năm ta cũng không có cách nào dẫn người g kim kia Cái đi mà âm tự tháp thể tàu Ta Bất t hà chạy cách phụ có có qua ở đã nhân chỉ cái này căn phòng lớn nóc nhà nói lôi khác n g ầ g đầu nhìn lại trên nóc nhà lái một cái như là xe cắp treo lớn quỹ đạo cái này quỹ đạo một mặt là một cái thuyền gỗ nhỏ bất quá cái này dưới thuyền gỗ mới đã nứt ra còn có lỗ thủ lớn cái này giống như xe cắp treo quỹ đạo đoạn trước nhất điểm cuối cùng trực tiếp hướng về phía một cái cổ lao vách đá chân dung là một con sông lớn lôi khác nhìn mình vong linh thuyền trước đó đi qua sáu năm vũ trụ chiến đấu lại thăng cấp thăng cấp làm vong linh chiến hạm sơ cấp vong linh chiến hạm rộng năm m nhân với dài ba mươi m có được vong linh pháo đài m ộ mươi mỗi cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục m ộ ư ơ i lần vong linh pháo sau đó cần thời gian khôi phục tiêu hao vong linh thuyền dự trữ linh hồn năng lượng có thể đề cao khôi phục vong linh pháo tốc độ bất tử nhân ta có thuyền gian phòng kia trần nhà lên tới rất chống trải đủ lớn nhưng là thuyền của ta có chút lớn cái này quỹ đạo giống như không đủ lớn lôi khác nhìn lấy nóc nhà quỹ đạo nói thông thường thuyền không được cần có thể ở âm phủ cùng dương gian đều có thể tồn tại thuyền không phải tiến vào minh hà bên trong biết tr một khi rơi vào minh hà không có tàu ma là bơi không đến mở biết bị minh hà nhốt lại trở thành cô hồn giã quỷ bất tử nhân nói ta chính là vong linh thuyền tại minh hà vận chuyển không có việc gì lôi khắc cười nói lấy bản thân vong linh thuyền tại chiêu hồn phó bản địa ngục hỏa h ả i bên trong đều có thể không nặng ở nơi này phó bản minh hà bên trong lôi khắc cảm giác đồng dạng nặng không được hơn nữa vong linh thuyền còn t h ă n g cấp làm vong linh chiến hạm đâu càng thêm không sợ hãi nghe được số hai tôn giả lời nói bất tử nhân cái này k ô lâu không nói sửng sốt rất lâu mới không thể tin được nhìn lấy lôi khắc cái này quỹ đạo chỉ là tăng tốc độ phụ trợ trọng điểm là thuyền ngươi nếu là xác định vòng lình của ngươi thuyền có thể ở minh hà không nặng liền có thể tin vào chỉ cần tốc độ được đề thăng liền có thể thông qua vách đá này lôi khác nhìn xuống đỉnh tranh đá cả mặt tường đều là một cái sông lớn ta thuyền này cần phải có nước mới có thể chịu hoán cái này kim tự tháp phía dưới có mạch nước ẩm ta hẳn là có thể khống chế xuống sông nước nhưng cần đào móc cái thông đạo để dưới đáy nước sông có thể chạy tới gian phòng kia lôi khác vừa nói lấy ra kim c ộ n đồng liền bắt đầu đập mặt đất bất tử nhân nhìn lấy số hai tôn giả cái tia cử động biết bản thân cái này chỗ ở muốn bị phá hư bất quá nhìn lấy số hai tôn giả huy động kim cô đ ồ n g cái kia lực lực phá hoại bất tử nhân không dám cản a thời gian một ngày lôi khắc liền mở tốt thông hướng mạch nước ngầm thông đạo sau đó thu hồi kim cô đ ồ n g lấy ra hải thần tam xoa kích bắt đầu đem mạch nước ngầm nước dẫn vào trong phòng này mạch nước ngầm nước dần dần c h à n vào lôi khắc triệu hoán ra vong linh chiến thuyền vong linh trên chiến thuyền đứng đ ấ y hai cái nữ quỷ lái chính lại nạ thuyền trưởng lâm h o a n h i lôi khắc chuẩn bị trước điều khiển vong linh thuyền đi minh hạ không đợi ạn xì ẹn vằn chết rồi bất tử nhân nhìn lấy cái này đại quỷ thuyền xuất hiện ở trước người còn có trên thuyền hai cái xinh Ta không biết người chết linh hồn có rất nhiều loại phương pháp đi đến âm phủ thông qua minh hà đi âm phủ chỉ là một loại trong đó đối với đặc biệt cường đại linh hồn mới có thể đi minh hà hạn sĩ ẹn văn sư sau khi chết tất nhiên sẽ bị âm phủ quỷ xoa tiếp dẫn đi cái này minh hà cái khác đi đến âm phủ thông đạo chịu đựng không được cạn x i、si、ẹn vàn cái tia linh hồn cấp bậc hơn nữa ta biết có thể từ âm phủ mang người chết linh hồn h o à n dương cũng chỉ có cái này minh hạ bất tử nhân đối với lôi khắc nói lôi khắc nhảy lên vong linh chiến hạm đi đi trước âm phủ minh hà thăm dò đường một chút lôi khắc vừa nói bắt đầu phát động hải thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng vong linh chiến hạm nhanh chóng ở nơi này gian phòng trong nước sông t ă n g tốc lôi khắc cầm hải thần tam xoa kích cái xiên đứng ở đầu thuyền nếu như vách đá này trong bức họa minh hà không để cho mình cùng vong linh chiến hạm tiến vào lôi khắc liền chuẩn bị cầm hải thần tam xoa kích đem vách đá này đánh、nát. sau đó sẽ đi r ế t bất tử nhân cái này lừa đảo cũng may làm vong linh chiến hạm phía trước chạm đến vách đá chân dung bên trong minh hà lúc vách đá chân dung trong khoảnh khắc biến thành một cái sông lớn không gian cửa vào vong linh chiến hạm mang theo lôi khắc cùng hai nữ quỷ thành công chạy tiến vào cái này minh hà bên trong Trưng 455, Đại hải quái 1. Trưng thuyền mất nước phương lánh sông, không gian xám xịp, lôi khắc quay đầu nhìn xuống, vong linh chiến thuyền hậu phương, cửa vào đã biến Đại Đại đầu đã hải quái hải quái lôi khắc hậu quay xám âm cửa xịp, vào Cũng cùng tung nhiều rất bay lôi o theo ạ dạng i thi linh linh thể một dạng linh hồn. Những linh hồn này theo nước s n g p h ê lên. u thuyền Nếu thuyền, muốn động, điểm. đưa gần vong linh thuyền thời điểm, nếu như bọn hắn sống lại, đưa tay nắm lấy vong linh tới thời tay lại, Lôi lấy bỏ k h ắ c nhìn phía xa minh hà cuối cùng khoảng cách rất xa có cái đại đ ả o tự bất quá lôi k h ắ c hiện tại cũng không cho phép chuẩn bị bên trên hòn đảo cái này minh hà bên trong có đông đảo linh hồn vừa vặn bản thân siêu độ bọn hắn m ũ i tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá hơn nữa hiện tại xem ra trên minh hà này t h ị vẫn rất nhiều phóng thích phân thân lôi khác đem mình phân thân phóng ra cũng đem kim cô bổng g a o cho phân thân người ra ngoài Ản gian, thân, cho nhất, tốt, được i u ta biết tận lực không cho ạn Ản s ì ẻn văn bọn hắn phát hiện được ta tồn tại vừa vặn ta đi hưởng thụ một đoạn thời gian người bình thường cuộc sống yên tĩnh cảm thụ xuống người bình thường thế giới phân thân cười lấy đối với lôi khắc nói tuy ngươi đừng có lại trêu chọc đến những cường giả khác ả n xì hẹn văn trọng thương muốn chết thời điểm cho ta trong đầu truyền lại tin tức là được lôi khác đối với mình phân thân nói phân thân nhẹ gật đầu trung thân nhảy vào cổng không gian lần nữa trở lại kim tự t h ắ t h ạ n lôi khác thông qua phân thân tầm mắt nhìn thấy phân thân thành công sau khi trở về bất tử nhân nhìn lấy lại trở về số hai tuấn giả đều sửng sốt phân thân cầm kim cô bổng nhẹ nhàng tại bất tử nhân cái này khô lâu trước người lung lay bắt đầu hướng bất tử nhân vay tiền phân thân không biết ma pháp truyền tống môn p lôi khác n lộ phí b cười nói lấy lần nữa cầm lên hải thần tam xoa kích bắt đầu khống chế cái này minh hà nước đối với trong sông giam cầm linh hồn tiến hành dạo sát từng cái dưới biển vòng xoáy xuất hiện ở vòng linh thuyền một phía đông đảo minh hà bên trong linh hồn bị vòng xoáy hút vào trong đó lôi khác h i không xoay muốn đi quyết định tại trên minh hà này chờ hạn xị、si、ẻn vằn sau khi chết hạn xị、si、ẻn vằn linh hồn đến rồi trở về nữa lôi khác quyết định trước tiên ở trên minh hà này mang theo vong linh thuyền lợi cấp minh hà so lôi k h ắ c trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều ngay người chừng một tuần lễ thời gian còn đụng phải mấy chiếc quỷ xoa điều khiển tiểu đ ư a h ồ n thuyền những cái này quỷ xoa nhìn lấy số hai tôn giả điều khiển vong linh chiến thuyền tại nuốt p h ệ mình trên sông người chết linh hồn một cái gan lớn quỷ xoa điều khiển hắn đưa h ồ n thuyền trực tiếp ngăn cản số hai tôn giả cái kia vong linh chiến thuyền minh hà bên trong linh hồn tại thụ lấy minh giới hòn đảo xét xử trừng phạt vệ minh giới hòn đảo còn hạn các ngươi cũng dám tại minh hà thôn vệ linh hồn cách làm của ngươi là đối với minh giới khiêu khích lập tức ngừng thuyền đi với ta min giới hòn đảo tiếp nhận cứu Quỷ xoa ngạo khí thanh âm đối với vong linh trên chiến thuyền số hai tôn giả hô hào bất quá lôi khắc cũng không quan tâm cái gì minh giới bất minh giới cái này quỷ xoa cùng hắn ngồi tiểu đưa hồn thuyền bị lôi khắc đáp lại vừa phát vong linh đạp tháo trực tiếp đem cái kia tiểu đưa hồn thuyền đánh chìm đem cái này quỷ xoa giết chết minh hà về sau trở nên an tĩnh Quỷ xoa linh hồn sau khi chết bị hút vào lôi khắc trong cánh tay lôi khắc phát hiện giết một cái quỷ xoa cung cấp linh hồn năng lượng vậy mà không sai biệt lắm là giết hơn một trăm cái minh hà bên trên bị giam cầm phổ thông linh hồn thi thể năng lượng tri cùng từ nơi này về sau lôi k h á c trừ siêu khống minh hà chi thủy bắt giết minh hà bên trên lơ lửng linh hồn bên ngoài còn để lâm h ỏ a nhi cùng lẹ nạ siêu khống vong linh chiến hạm vong linh tháo nhắm chuẩn những cái kia đi ngang qua đưa hồn thuyền đều cho đánh chìm hai tuần lễ sau minh hà bên trên hòn đảo lớn kia tự chạy ra trên trăm chiếc tất cả lớn nhỏ quỷ thuyền bắt đầu cùng xâm lấn minh giới dị thưởng phách lối vong linh chiến thuyền khai chiến bất quá lúc này lôi khắc vong linh thuyền có thể so sánh chiêu hồn phó bản bên trong địa ngục hỏa h ả i lần kia đều mạnh đã trải qua tấn cấp làm vong linh chiến thuyền có được lực phá hoại to lớn mười cái pháo đài mỗi cái pháo đài có thể liên tục xạ kích m ộ ư ơ i lần còn có thể tiêu hao vong linh thuyền dự t r ữ linh hồn năng lượng tăng lên đạn pháo tốc độ khôi phục đồng thời có thể tự động chữa trị bị tổn thương vong linh chiến thuyền chỗ lôi khắc thả ra thanh bạch song xả tăng thêm bản thân hải thần tam xoa kích khống thủy năng lực dùng đến kim trung cháo tránh chuông kỹ năng ngăn cản quỷ thuyền phát động công kích đồng tiến hành hung đột nhiên đánh trả cùng một trăm thanh bạch song xả đem minh giới phần lớn quỷ thuyền hạm đội đánh chìm còn lại một ít quỷ thuyền đem về minh hà hòn đảo lớn kia tự không dám ra biển một tháng sau minh hà bên trên coi như xuất hiện đưa hồn quỷ thuyền đều vòng quanh số hai tôn giả chiếc này tà ác vong linh chiến thuyền rất xa đi không còn dám đến gần rồi vong linh trên thuyền mỗi ngày tự động khôi phục đạn pháo hơi nhiều giữ lại cũng là lãng phí pháo canh minh giới hòn đảo đi lôi khác nhìn mình vong linh chiến thuyền cái kia mười cái vong linh pháo đài mỗi cái vong linh pháo đài có thể bắn liên tục mười lần vong linh đạn pháo mỗi ngày đều có thể tự động khôi phục đạn nhưng là cái này pháo đài nếu như để đó không cần lời nói sẽ không xuất hiện nhiều đạn pháo dự trữ mỗi cái pháo đài nhiều nhất dự trữ mười cái đạn pháo lôi k h ắ c cảm giác để đó vong linh đạn pháo thật là đáng tiếc vẫn là đi đánh xuống cái này minh hà bên trên cái kia to lớn minh giới hòn đảo đi mặc dù lôi k h ắ c hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy cái kia minh giới hòn đảo có chút cường giả bản thân đánh c ô n g lại nhưng là chỉ cần mình không lên hòn đảo tại trên minh hà này có hải thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng và vong linh chiến tuyển lại thêm thanh bạch song xà khống t h ủ kỹ năng cái kia minh giới đại đạo tự bên trên cường giả bởi vì minh hà tính đặc m i như hạ b ê thế r h t thể linh hồn 455, đại hải quái như thế kéo dài ba tháng minh giới trên hòn đảo rốt cục phái tới tìm số hai tôn giả cầu hỏa quỷ hồn minh giới hòn đảo bị mỗi ngày pháo kích cũng không chịu nổi tôn kính các hạ không biết ngươi như thế nào mới có thể rời đi minh hạ không còn công kích chúng ta một cái thuyền nhỏ đến gần rồi lôi khắt chiến hạm phía trên đứng đấy một người mặc bạch đi quỷ hồn đối với lôi khắc kêu gọi đầu hàng lấy ta muốn mang một cái chết đi linh hồn hồi dương gian đó là sư phó ta linh hồn lôi khắc nói chúng ta lập tức đưa sư phó ngươi linh hồn hồi dương gian xin hỏi sư phó ngươi tục danh áo trắng quỷ hồn nghe xong nhanh đối với lôi khắc hứa hẹn lấy có thể đem cái này tả ác vong linh chiến thuyền đưa tiễn tại minh giới chính là một cái công l u n a sư phụ ta gọi hạn xì ẻoan nàng còn chưa có chết đâu đoán chừng tiếp qua khoảng nàng mới có thể chết hiện tại các người đưa không được lôi khác cười nói lấy đối diện trên thuyền nhỏ đứng áo trắng quỷ hồn n g h e xong đều ngây dại nghĩ thầm vậy ngươi tới sớm như thế làm gì lại là ả n xì ẹn văn đại pháp sư đệ tử quả nhiên danh sư xuất cao đồ chờ ngươi sư phó ả n xì ẹn văn sau khi chết chúng ta cam đoan lập tức đưa nàng hoàng dương có thể đình chỉ mỗi ngày pháo kích minh giới hòn đảo các hạ rời đi trước minh giới áo trắng ủy hồn đối với lôi khắc thử nghiệm hỏi không tốt ta đệ tử này có hiếu tâm muốn đích thân đưa sư phụ mình ạn xì ẹn văn hoàn dương mới được ta muốn lưu tại minh hà chờ sư phụ mình cổ sau khi chết, linh hồn tới nơi này. ta lại tiễn nàng trở về về phần công kích hòn đảo sự t ì n h là các ngươi trước phái hạm đội công kích ta ta pháo kích hòn đảo chỉ là phòng vệ chính đáng muốn ta đình chỉ pháo kích hòn đảo cũng được ta cần trông thấy các ngươi minh giới âm phụ thành ý lôi k h ắ c vừa nói cũng nâng tay phải lên t r à sát cho đối diện áo trắng quỷ hồn nhìn cái ít tiền thủ thế cũng không biết đối diện cái này áo trắng quỷ hồn có thể xem hiểu không ta hiểu lần này trở về báo cáo hôm nay trước hết mời các hạ tạm dừng công kích hòn đảo áo trắng quỷ hồn nhìn lấy lôi khác thủ thế vậy mà xem hiểu đối với lôi khác nhẹ gật đầu cũng được hôm nay liền ngưng chiến một này thành ý muốn chân thật à n h h c là a gạt ta đáng tiếc vong linh thuyền thế nhưng là sau đó không lâu lại ở hôn chiến chiến trường dùng đến chờ vong linh thành bảo hụ tàu kiến tạo tốt liền có thể tại hôn chiến chiến trường triệu hoán đi ra hiện tại để vong linh thuyền mau chóng thăng cấp về sau mình ở hôn chiến chiến trường triệu hoán vong linh thuyền đ ố i chiến sinh vật ngoài hành tinh là thuộc về có thêm một cái chiến hạm cỡ nhỏ ngày thứ hai hôm qua đàm phán áo trắng quỷ hồn lại tới ngang hàng chạy nhanh một chiếc thuyền nhỏ các h ạ đây là minh giới trí bảo trấn hôn thạch xin ngài nhận lấy di bộ trước đó hiểu lầm của chúng ta không cần pháo kích minh giới đảo và công kích minh giới quỷ thuyền chúng ta minh giới quỷ xoa cam đoan ngài sư tôn hạn xỉ ẹn đ o n đại pháp sư sau khi chết lập tức đưa nàng đến ngươi trên thuyền này đưa các người hồi dưng gian áo trắng quỷ hồn đưa tay cầy lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn xuống chấn h ồ n thạch minh giới chấn áp oán linh sử dụng mang theo cường đại sức mạnh mềm liền rửa lôi khác nhìn lấy cái này chấn h ồ n thạch vừa vặn bản thân thăng cấp chớ chú khiêu đ a o cần chính là loại này mang chớ chú hiệu quả vật phẩm đem cái này chấn h ồ n thạch đặt ở trong nước xông đi ta nhận lấy các người minh giới thành ý quỷ thuyền không ở gây ta ta sẽ không lại pháo kích minh giới hòn đảo lôi khác cười nói lấy lôi khác quyết định thấy tốt thì lấy không phải về sau hồi dưng gian rời đi minh hạ vạn nhất minh giới trên hòn đảo những cường giả kia đi dương gian tìm bản thân báo thù nên chậm c h ễ bản thân đối phó đ ọ t mạng mù áo trắng quỷ hồn đem cái này chấn hồn thạch phóng tới minh hà nước sông bên trên lôi khắc trực tiếp điều khiển minh hà chi thủy để cái này chấn hồn thạch không nặng nhanh chóng phiêu động đến vong linh chiến thuyền bên cạnh lại bị minh hà chi thủy đưa lên vong linh chiến thuyền lôi khắc đưa tay cầm lên cái này chấn hồn thạch cảm giác trong tay lạnh bướt trong đầu truyền đến chư thiên o n l i nhắc e n nhở cái này chấn hồn thạch có thể mang ra phó bản thế giới không có để lôi khắc thất vọng tôn kính giả h n sĩ hẹn văn đại pháp sư cao đồ kỳ thật chúng ta giới đảo, còn có một chuyện thỉnh cầu minh là đời t r ư ớ c minh giới c h i chủ n ô i nhưng là đời t r ư ớ c minh giới c h i chủ lấy cái chết nhiều năm hải quái hiện tại không người có thể chỉ huy nó ở trong minh hà có thể tự do du động chúng ta không có cơ hội giết chết nó áo trắng bị hồn đối với lôi khắc nói lôi khắc suy nghĩ một chút đại hải quái hãn tại hải vương phó bản thế giới thế nhưng là giết rất nhiều hải quái cái này vong linh c h i ế n thuyền hiện tại không chỉ có thể trên mặt biển đi còn có thể giống tàu ngầm ở dạng ở dưới biển vận chuyển nếu là thật có hải quái bản thân vừa vặn không chuyện làm giết thử xem cũng được thù lao đây các ngươi sẽ không muốn ta vô duyên vô cớ đi minh hà dưới giúp các ngươi giết hải quái đi lôi k h ắ c cười lấy đối bạch cáo quỷ hồn hỏi thiết thụ trái cây ba năm nợ hoa ba năm kết quả hiện tại minh giới hòn đảo còn thừa lại một khóa thiết thụ trái cây p h à m nhân ăn sau có thể gia tăng ba năm tuổi thọ mặc dù các hạ ngài khả năng không cần dùng nhưng là ngài có thể cho thân nhân bằng hữu dùng ăn áo trắng quỷ hồn đối với lôi k h ắ c nói thành g i a o trước cho ta thiết thụ trái cây ta giúp các ngươi đi giết này minh hạ, hạ hải ạ h quái lôi k h ắ c vừa nói cái này có thể gia tăng ba năm tuổi thọ trái cây vừa vặn cho mọi mọi tiểu vũ lấy về gia tăng tuổi thọ dùng còn có hơn nửa năm đã đến m ộ i m ộ i tiểu vũ thức tỉnh cái kia không biết thiên phú thời điểm trước đó cho thêm tiểu vũ gia tăng chút tuổi thọ lo trước khỏi họa cần các hạ trước hết giết đại hải quái sau mới có thể cho thiết thụ trái cây áo trắng quỷ hôn đáp trả hắn đã trải qua mơ hồ trong đó cảm giác không tốt lắm các ngươi trước đó thành ý không đủ à có cái này đủ tốt trước không lấy ra trước không cho ta thiết thụ trái cây lời nói ta ngày mai tiếp tục pháo kích minh giới hòn đảo lôi khắc cười ta nói lấy đối diện trên thuyền nhỏ đứng áo trắng quỷ hồn hiện tại cũng hối hận s á c chuyện này ta trở về báo cáo xuống đi nhưng là ngươi phải bảo đảm đạt được thiết thụ trái cây sau nhất định đi đánh giết h cũng đem hải quái i ế t áo trắng quỷ hồn nói cầm đồ vật ta sẽ làm chuyện điểm ấy các ngươi cứ việc yên tâm dù sao ta là an s ỉ ẹn văn đại pháp sư cao độ an s ỉ ẹn văn đại pháp sư danh dự bảy ở bên kia hơn nữa các ngươi cũng được chứng kiến thực lực của ta ở trong minh h ạ không có sinh vật có thể không biết làm sao ta lôi khác cười nói lấy đối diện áo trắng quỷ hồn điều khiển hắn quỷ thuyền rời đi trước đối với an s ỉ ẹn văn đại pháp sư minh giới trước kia cũng là có chút kính n g nhưng là bây giờ áo trắng quỷ hồn không muốn đi suy nghĩ nhiều hắn liền đem lần này đàm phán tình huống trở về chi tiết báo cáo đi làm trên cấp đau đầu đi chương bốn trăm năm mươi sáu ả ngày C.N. Phục Văn Sinh n h ư ơ Ản C.N. Văn Sinh n Phục g thứ hai áo trắng bị hồn ngồi xuống thuyền nhỏ cho lôi khắc đưa tới thiết thụ trái cây cũng căn g dặn nhất định phải đi giết đại hải quái a lôi khắc tiếp nhận cái này thiết thụ trái cây sau chư thiên ôn lai nhắc nhở có thể mang ra phó b ả n thế giới thực sự là sau khi phục d ụ n gia g tăng ba n g h n năm tuổi thọ vật phẩm còn không có sử dụng hạn chế lôi khắc cất kỹ cái này thiết thụ trái cây hỏi thăm cái k i a đại hải quái tại minh hà đại khái vị trí sau liền thao túng vong linh trên thuyền giết hải quái đi giết hải quái rất là thuận lợi Hải quái mặc dù khôi phục cùng lực công kích mạnh, nhưng là không phải không quái mặc cùng lực công có được dù là tại h khắc đối thủ.、Vong、linh chiến thuyền vong linh tháo, thể phát kích, ủ y kỹ năng Vong vong biển cũng động công kích, đại hải quái bị lôi đối dưới có đ ở hải khắc thả diều phương thức công kích, đánh 7 ngày, cuối cùng đại hải quái tự sát, lựa chọn quái lôi diều cuối đại quái Tại sát, bị bạo. lựa công cùng tự tự ngày, minh giới lại ngây người ba tháng mỗi ngày chính là điều khiển v o n g linh chiến thuyền thu thập trên mặt biển linh hồn bồi tiếp vong hồn lẹ nạ cùng lâm h ỏ a nhi tâm sự rất là nhàn nhã tôn, kệ sĩ lũ p Nhìn dạng không l âm u l i ề phủ ả i c bên đây này h ta tất cả an bài xong chỉ cần hạn xì ẩn văn sư vừa chết linh hồn của nàng sẽ lập tức bị đưa đến vòng linh của ta trên chiến thuyền sau đó liền có thể hoàn hảo dương ta bên này muốn chậm cũng khó khăn lôi khác cho phân thân phát đi tin tức lấy hiện tại lôi k h ắ c cái này vong linh chiến thuyền ở trong minh hà đại hải quái sau khi chết đã trở thành minh hà bên trên lớn nhất á c phách lâm phủ quỷ xoa mỗi ngày mở ra quỷ thuyền lo lắng đề phòng vòng quanh vong linh chiến thuyền rất xa chạy những cái này quỷ xoa nhóm đều mong mỏi an xỉ ẹ n v ă n sư chết sớm một chút tiện đem an xỉ ẹ n v ă n linh hồn cho đưa đến cái này vong linh trên chiến thuyền để cái này vong linh chiến thuyền mau rời khỏi minh hà trở lại dân gian minh hà nhiều năm như vậy góp nhặt bị trừng phạt linh hồn đều bị cái này vong linh chiến thuyền thôn vệ hơn phân nửa hiện tại minh đối với người chết linh hồn tàn khốc nhất hình pháp chính là đem cái chết người linh hồn trục xuất tới minh hà bên trên phiêu đ ả n g lôi k h ắ c siêu không thao túng vong linh chiến thuyền bị mặc áo trắng quỷ xoa điều khiển thuyền nhỏ chỉ dẫn đứng ở một cái minh hà ẩn nút cửa thông đạo chỗ cửa lối đi kêu bên ngoài chính là n h ấ t tới gần nựu dốt một cái sông lớn chỗ âm dương hai giới thông đạo minh rối quỷ xoa cũng nhận được tin tức an xi ẹn văn đại pháp sư rốt cuộc phải chết rồi minh rối xuất động m ộ ư ơ i tám cái mạnh nhất âm phủ quỷ xoa đi nựu dốt bệnh viện bảo vệ liền chờ an xi ẹn văn sư vừa chết đem an xi ân sư linh hồn cấp tốc hộ tống mang về minh hà bên trên. minh giới quỷ xoa nhóm như biết lần này muôn ngàn lần không thể sai lầm à cần phải cam đoan ả ạ n xì hẹn đoan đại pháp sư sau khi chết linh hồn tốc độ nhanh nhất đến nơi minh hà tiện đem cái này ỉ lại minh giới không đi vong linh chiến thuyền mối họa lớn đưa tiễn một khi sai lầm cái này mối họa lớn nếu là lưu tại minh hà vĩnh viễn không đi minh giới về sau cũng không có ngày tốt các h ạ n h n xì hẹn văn sư lấy cái chết ả ạ n xì hẹn văn linh hồn lập tức đưa đến áo trắng quỷ xoa đứng ở trên thuyền nhỏ đối với lôi khắc hưng phần nói được dương gian new j o trong bệnh viện hạn xì ẹ n văn vừa mới chết rơi Linh lấy hồn nàng của t v o người linh hồn h p ơ n tồn g thức t cầm h h t đầu nữ quỷ xoa nói n h hồn của cạnh, ngạc nàng. sỉ sư linh phiêu phụ một mươi tám cái quỷ xoa d ơ lên một cái cùng loại cám cứu thương pháp khí để hạn sĩ、si、ẻn văn linh hồn nằm phía trên mười tám cái quỷ xoa tại ả n x ỉ ẹn văn linh hồn mới vừa nằm lên cáng cứu thương sau liền sử dụng gia tốc pháp thuật hướng về minh h à gần nhất cửa vào bay đi làm sao khách khí như vậy nghe nói người sau khi chết không đều do một cái quỷ xoa tiếp dẫn sao âm phủ làm sao phái mười tám cái quỷ xoa tiếp dẫn ta một cái còn có thể nằm đi có phải hay không là ta thủ hộ địa cầu nhiều năm thuộc về cống như lớn tại minh giới cũng có thể bị đặc thủ chiều cố nếu như vậy ta cân nhắc tại minh giới ở lâu mấy chục năm nhìn ta một chút đồ đệ độc tỏ sợ trên trường thành sau ta lại chuyển đời đầu thai đi an xì n văn nói Ản Ản văn vừa một ớ i r tên h ư nữ quỷ xoa nhanh đối với an xi ẻn đoan quế lơn an xi ẻn đoan cảm giác có chút nghi ngờ cảm giác khẳng định có chỗ nào không đúng sức lực ạn s ì ẹn văn linh hồn rất nhanh được đưa đến sớm đã chuẩn bị tại bờ sông quỷ thuyền bên trên đây là chồng ở minh hà tốc độ di chuyển nhanh nhất tiểu quỷ thuyền hết thể mười một chiếc loại này quỷ thuyền đứng ở bên bờ mười chiếc tàu nhanh mở đường tại trên sông phi tốc chạy mang theo trang bị ạn s ì ẹn văn linh hồn quỷ thuyền tiến vào thông hướng âm phủ minh hà thông đạo ạn s ì ẹn văn linh hồn chiến lấy tàu nhanh trên vắng gỗ đi tới minh giới vừa mới đến minh hà bên trên liền thấy một chiến có được nhiều môn pháo đài đầu thuyền là một đại khô lâu dáng vẻ vong linh chiến thuyền đứng ở minh hà cái lối đi này lối vào không xa số hai tôn giả c h ắ c không được tìm không thấy ngươi nguyên lai、like, ngươi cũng đã chết ta vừa vặn chúng ta kết bạn tại minh giới ở một thời gian ngắn ả n s ỉ ẻn văn thấy rõ cái kia vong linh chiến người trên thuyền bộ g á n g sau đối với lôi khắc hô hảo mời ả n s ỉ ẻn văn đại pháp sư bên trên vong linh thuyền cung nên ả n s ỉ ẻn văn đại pháp sư hoàng dương mời một chiếc tiểu quỷ trên thuyền quỷ xoa đối với lôi khắc cung kính bái một cái sau lập tức hô hảo sau đó một chiếc mang theo ạn xỉ ẻn văn linh hồn thuyền nhỏ đến gần rồi vong linh c h i n thuyền lôi khắc sử dụng hải thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng đem tiểu quỷ trên thuyền phu đến cùng vong linh chiến th ả n s i ẩn văn sư nghi hoặc đi tới vong linh chiến thuyền thanh n ẹ p bên trên ta vừa mới chết hoàn dương không được ta không thể phục sinh thân thể của ta đã trải qua chịu đựng không được hắc cám năng lượng ăn mòn dù cho phục sinh cũng sống không được bao lâu đem lần nữa tử vong ả n s i ẩn văn nói đông đảo quỷ xoa nghe được cái k i a kinh hồn táng đạm à, không có việc gì ả n s i ẩn văn sư ngươi coi như chết lại sau linh hồn cũng không cần đến âm phụ liền lưu tại dương gian là được một tên quỷ xoa nói đến cùng xảy ra chuyện gì ạn sĩ、si、ẩn văn nhìn lấy trước người số hai tôn giả ạn sĩ、si、ẩn văn cảm giác đây hết thể gì thường đều là bởi vì số hai tôn giả gây ra đó ta mang ngươi phục sinh sau đó chậm rãi giải, giải thích lôi k h ắ c vừa nói bắt đầu điều khiển vong linh chiến thuyền hướng v ề minh hà phía trước thông hướng dương gian thông đạo nhanh chóng đi tới tiểu quỷ trên thuyền cái kêu m ộ ư ơ i tám danh quỷ xoa bắt đầu tấu nhạc cũng tiễn lấy vong linh chiến thuyền r biến mất ở minh hà âm dương hai giới cửa vào sau m ư ơ i tám danh quỷ xoa lập tức cửa vào này ngươi không chết ngươi là nhục thân trạng thái tiến vào âm phủ số hai tôn giả ta không thể phục sinh phục sinh sau không dùng đến mấy năm t â n thể ta hát sẽ bị cám n n ă g l ư ợ n g t r i ệ t đây đối kháng ệ đ đọc ta tại, mầm mù thời điểm chết một lần nữa liều chết đem đọc mầm mù xử lý thừa dịp đọc tỏ s ở chen không cùng đọc mầm mù nói điều kiện xong đây n g ư ơ i tốt nhất lại vì bảo hộ đọc tỏ s ở chen chết một lần để đọc tỏ sờ chen lại trải qua thụ một lần ngươi tử vong kích thích nói không chừng đọc tỏ sờ chen có thể hai lần đốn nộ trở nên càng thêm cường đại trực tiếp giết chết đ o ạ t mâm mù về sau đọc tỏ sờ chen thủ hộ địa cầu liền có thể ít cái cường đại uy hiếp lôi khắc cười lấy đối với hàn si e n văn đề nghị lấy đọc tỏ sờ chen nhìn ta chết một lần nữa lời nói cũng có thể là bị kích thích không g ư ợ n g dậy nổi hàn si e n văn linh hồn tự hỏi lôi khắc đề nghị sau nói sẽ không ngươi phải tin tưởng ngươi quan môn đại đệ tử đọc tỏ sờ chen tiềm lực của hắn rất lớn càng đâm mánh liệt mạnh lôi khắc nói coi như ta linh hồn đã trở về. thân thể ta làm sao bây giờ thân thể ta đã tử vong hiện tại ta linh hồn là tử vong trạng thái thuộc về âm phủ hồn thể ta trạng thái này đối với đoạn mâm mụ tạo bất thành ít nhiều tổn thương h n si e n văn nói lôi khắc đã trải qua điều khiển vòng linh chiến t h u y ề n chạy ra khỏi minh hà âm phủ về tới dương gian đứng ở một con sông lớn bên trên yên tâm ta đều chuẩn bị xong ta có để ngươi đã tử vong thân thể sống lại đan dược lôi khắc rất có nắm chắc nói sau đó lôi khắc bắt đầu nâng tay phải lên vẽ vòng tròn sử dụng ma pháp truyền tống môn kỹ năng truyền thống địa điểm chính là đặt t n si ẩn văn thi thể bệnh viện nhà xác lôi khác phân thân cho lôi khắc cái này bản tôn trong đầu phát tới nhà xác hoàn cảnh hình ảnh ả n xì ẹn văn thi thể mới vừa bị đưa vào nhà xác một cái trên giường sắt còn không có bị đóng băng đây lôi khác mang theo ả n xì ẹn văn quỷ hồn bước vào truyền tống môn lôi khác tiện tay thu hồi vong linh trên thuyền ngươi đã sớm kế hoạch tốt số hai tôn giả ả n xì ẹn văn linh hồn nhìn lấy lôi khắc hỏi mau mau đi chấm nữa lời nói đoạt mạng mụ nếu như bị đọc tỏ sở chen nói điều kiện xong ngươi có thể đâm kích không được hắn liền trắng phục sinh lôi khác vừa nói vén lên một cái nhà xác giường sắt vải trắng phía trên an tường nằm an xỉ ẩy ẩy ả ạ n xì ẹn văn linh hồn nhìn mình cái k i a sắc mặt trắng bệnh thi thể trên người bị năng lượng kiếm đâm xuyên một cái đại huyết lỗ thủng người hiện đang nhìn mình thi thể bộ dáng còn t h ố chặt nhưng thi thể thả lâu sẽ rất khó coi lại thả một hồi nên xuất hiện thi ban l ô i khác nói lấy ra bản thân bạch c ố t hóa nhục đang đẩy ra ả ạ n xì ẹn văn thi thể miệng đem cái này viên đan dược để vào trong đó ả ạ n xì ẹn văn thi thể trên người cái k i a lỗ máu bắt đầu nhanh chóng khép lại huyết dịch cũng bắt đầu chạy trở về cơ hồ trong né mắt hạn xì ẹn văn thi thể từ sắc mặt trắng bệnh trở n ê n có công việc khí tức của người còn có thể lấy hơi nhưng là bây giờ là một cái người thực vật bộ dáng có thể hô hấp không có linh hồn nhanh lên đi đừng lãng phí viên này được tiên đan lôi khác thúc giục một bên lơ lửng ả n xì ẻn văn linh hồn ả n xì ẻn văn linh hồn cũng có chút chấn kinh tại cái này thần khí đan dược hiệu quả nàng sửng sốt một chút trôi hướng bản thân t h â n trở h ể t lại trong thân thể một giây sau ả n xì ẻn văn từ trên giường s á t xuống tới đứng lên tin tưởng ngươi một lần số hai tôn giả c h í n h ta đi đối phó đ ọ t m ạ n mù đi thực lực ngươi mặc dù không yếu nhưng đối phó với hắc cám lanh chối đ o t m ạ mù còn chưa đủ ạn xì ẻn văn vừa nói nâng tay phải lên đã bắt đầu vẽ vòng tròn phát động mà phát triển tống môn ta còn có mấy cái ẩn nút đại chiêu đâu cùng、đi. ta có thể giúp được một tay. có được giúp lôi k h ắ c, sau, bước bước -C đó, 457, 457, khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng nón rộng thành phi hành kỹ năng an s i ẹn v ă n vừa mới mở ma pháp truyền thống môn cửa ra trực tiếp mở ở không gian tối tăm bên trong công t h ú n g cũng may lôi k h ắ c sau khi đi vào phản ứng nhanh nếu không liền nên rơi xuống hướng bên này bay đoạt mạng mù ở nơi này phương hướng đọc tỏ sở chen đã bắt đầu thời gian sử dụng ở giữa bảo thạch trọng đưa thời gian phục sinh lần này thiết lập lại thời gian đọc tỏ sở chen còn chưa có chết mới vừa hướng đọc mạng Chúng tỏ a không thể để cho hồi lần này luân t để đọc sở chen bị giết chết đọc tỏ sở chen nếu là lần này hắn thiết lập lại trong thời gian bị giết chết hai chúng ta cũng điểm tự sát không phải đọc tỏ sở chen sẽ không lại lần thiết lập lại thời gian h ạn xì ẻn văn sau khi đi vào đối với lôi khắc vừa nói chỉ chỉ phía trước cái kêu đọc tỏ sở chen thiết lập lại thời gian sau chúng ta có thể phục sinh sao lôi khắc đối với ạn xì ẻn văn hỏi ạn xì ẻn văn khoác tay á o không thể hiện tại đọc tỏ s ở chen dùng ei eo hạ gậy mộ tổ cho mình bên trên thời gian thiết lập lại hoàn chỉ có thể thiết lập lại cái không gian này để chính hắn vô hạn phục sinh xuống dưới ta không có thời gian đã quý tiến vào điểm chỉ có thể là hắn bắt đầu thiết lập lại trong thời gian một lần chúng ta chết rồi liền thật đã chết rồi nếu như đọc tỏ s ở chen lần này chết ta biết trước hết giết người lại tự sát để bảo đảm đọc tỏ s ở chen có thể thuận lợi phục sinh xuống dưới dù sao ta đã là chết qua một lần rồi không sợ ản xi ẹn văn cờ nhẹ hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe sau nghĩ thẩm người đến nghĩ thông suốt rồi ta cũng không muốn chết ta lôi khác nhưng biết đọc tỏ sờ chen là nói được là làm được người hắn lập tức khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy phía trước một cái cùng loại lớn thiên thạch một dạng hình cầu bên trên mang theo màu lam ma pháp nón rộng vành đọc tỏ sờ chen mới vừa hạ xuống đọc tỏ sờ chen phía trước cách đó không xa lơ lửng tồn tại chính là hắc cám lanh chúa đọc mặc mù lúc này đọc tỏ sờ chen trên hai tay mang theo màu xanh biết thời gian vòng tròn nhanh h n c sĩ hẹn vân lập tức tăng tốc độ hướng về đọc tỏ sờ chen bên kia bay đi lôi khác cũng ra tốc phi hành đã trải qua nghe được đọc tỏ sờ chen đang lớn tiếng kêu gọi đầu hàng đ đọc tỏ s ở chen rất tự tin hô to đọt mạng mù nghe xong trực tiếp đối với đọc tỏ s ở chen phát động ba cái băng thứ công kích kim trung cháo lôi k h ắ c khẩn cản mạc cản rốt cuộc bay đến đọc tỏ s ở chen sau lưng lập tức sử dụng kim trung cháo kỹ năng an s ị hẹn văn cũng đưa tay bay ra hai đầu năng lượng roi đánh bay hai cái băng thứ một cái băng thứ đâm đến lôi khắc kim sắc kim trung cháo bên trên đinh một thanh em b ă n g lên động lôi khắc thân thể lắc lưới kim trung cháo vỡ vụt ra lôi khắc lập tức cho mình đeo cái chân ám luôn thuật kỹ năng mới không có bởi vì thể lực hao hết mà hôn mê an xị hẹn văn sư ngươi lại còn sống số hai tôn giả sư h u n h ngươi cũng tới đọc tỏ sở chen kinh ngạc nhìn bay tới rơi vào bên cạnh hắn hạn xì n oan còn có biến mất nửa năm chẳng biết đi đâu số hai tôn giả sư h u n h hạn xì n oan ngươi vậy mà không có việc gì ngươi g i ả chết đối diện đọt mặc mù cũng đình chỉ công kích đọc tỏ sở chen nó to lớn kia ánh mắt trứng mắt về phía hạn xì n oan ta đã chết nhưng là âm phủ quỷ xoa không thu ta lại đem ta trả lại đọt mặc mù lần này ta mang ngươi cùng đi âm phủ mang ngươi chúng ta cái thế giới này minh hà phong cảnh minh hà không sai ả n xị ẹn đoan bình tĩnh ngữ khí vừa nói nhưng ả n xị ẹn đoan hai mắt bắt đầu biến thành huyết hồng sắc cùng bạo ma pháp năng lượng bắt đầu ở ả n xị ẹn đoan bên cạnh tụ tập đọc tỏ sờ c h â n ngươi cùng đọc m ạ m mù nói chuyện mấy lần điều kiện lôi khác hướng về phía bên cạnh đọc tỏ sờ c h â n hỏi nói chuyện mười ba lần ta cảm giác ta nhanh nói thành công ả n xị ẹn đoan sư phục sinh là được rồi ta cũng cảm giác nàng không có chết đi dễ dàng như vậy đọc tỏ sờ chen c à n thán địa cầu không có ba hoàn trình pháp sư thánh điện ạn xị ẹn đoan ngươi không giết chết được ta ở nơi này không gian tối tam ta chính là chúa tể chân chính đọt mạ khổng lồ hát cám năng lượng tụ tập tại bên cạnh hắn không gian này đông đảo la màu m xanh biết hình cầu cũng bắt đầu hướng đọt màn mù ngưng tụ từng đạo từng đạo năng lượng màu đen tốc độ ánh sáng hướng ả n s ị hẹn vân đánh tới ả n s ị hẹn vân đưa tay ở giữa công kích nàng năng lượng màu đen tốc độ ánh sáng thì trở thành màu l a m cánh hoa hướng về bốn phía phiêu tán nhìn như rất thoải mái liền chặn lại đọt màn mù một lần công kích ả n xị h ẹ vân hai tay làm lấy thủ ấ n từng cái kim sắc ma pháp vòng tròn xuất hiện hướng về đọt mù đeo đi như là đeo vòng một dạng nhưng là năng lượng màu vàng nóng này vòng bao lấy đọt liền bị đ ọ t mạng mù chống đỡ nổ tung khốn không được đ ọ t mạng mù ả n s、si、ì ạn oan c a o mày tiếp tục phát động từng cái ma pháp không ngừng công kích tới lôi khác nhìn lấy lúc này ả n s ì ạn oan nếu như một cái hình người ma pháp pháo đài một dạng không ngừng phun ra các loại uy lực mạnh mẽ pháp thuật lúc này không gian tối tam đông đảo lam màu xanh b i ế c thiên thạch hình cầu tụ tập tại đ ọ t mạng mù thân thể một phía đ ọ t mạng mù vậy mà có thể phân tán bản thể của hắn ở một cái cái lam màu xanh biết thiên thạch cầu hoặc mặt đất đều xuất hiện biến thành mấy chục cái trên t r o n cái đ o t mà mù cái này không gian tối tam lôi khắc đọc tỏ sở chen cùng ả n xì ẹn v o n b ị trí mỗi một khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch đều có thể trở thành đoạn mù trung cấp một biến thân lôi khắc lập tức phát động một biến thân kỹ năng một cái to lớn lục mập mạp xuất hiện lôi khắc lần nữa sử dụng da kim trung cháo che lại bản thân cùng đọc tỏ sở chen để tránh bị ả n xì ẹn v o n cùng đ ọ t m ạ n mù đại chiến ma pháp công kích l i ề u đạn mộ thương năng lượng màu vàng nóng c h ô n g bắt đầu vây quanh lôi khắc cùng đọc tỏ sở chen thu nhập thêm nhanh tự truyền giống như thực thể một dạng kinh văn hiện lên ở kim trung bên ngoài đi theo lượn vòng lấy số hai tôn giả sư mình ngươi làm sao đổi xanh trở nên béo, nhanh giúp hạn sĩ ẻn văn sư phó nàng rất không bao lâu đọc tỏ sở chen đối với bên cạnh lục mập mạp lôi khắc nói lôi khắc bây giờ còn chưa nhìn ra hạn sĩ ẻn văn sư cùng đọc m ạ m mù ai có thể thắng bất quá đọc tỏ sở chen đã trải qua đã nhìn ra hạn sĩ ẻn văn sư ma pháp mặc dù cường đại nhưng trọng thương không được đọc m ạ m mù lâu dài xuống dưới một khi hạn sĩ ẻn văn thi pháp tốc độ chậm lại chính là hạn sĩ ẻn văn sư tự kỷ phân thân thu hồi phân thân xuất hiện lôi khắc lập tức thu hồi bên ngoài du đãng phân thân cũng lần nữa triệu h o n ra phân thân lôi khắc nắm kim cố đồng thực lực lần nữa tăng g phân thân đi chụp đ ọ t mạng mù hiện tại cái này giống như vẫn thạch hoàn cảnh khắp nơi đều là đọt mạng mù tùy tiện tìm hai cái thiên thạch chụp dù sao đọt mạng mù liền một cái đầu nó không có thân thể lôi k h ắ c đối với phân thân ra lệnh phân thân từ lôi khắc trong tay nhận lấy mạnh bà đã dùng qua phá nổi thân bí hệ vật phẩm mạnh bà đã dùng qua phá nổi c à i lên này nổi phó bản thế giới dân bản địa sinh vật làm ấ t đi khi còn sống năm mươi trách nhiệm lực lượng linh hồn cũng đem năm mươi bị mạnh bà phá nổi luyện hóa lôi khắc phát động t r á n trung phân thân cùng lôi khắc bản tôn tâm ý cộng đồng phân thân nắm chắc hảo kim trung cháo biến mất trong nháy mắt đó. nhanh chóng liền xông ra ngoài phân thân cầm phá nổi bắt đầu tìm bên người hai khối vẫn thạch nhỏ hóa thân đoạt mạng mù liền chụp xuống dưới số hai tôn giả ngươi luyện thành phân thân pháp t h u ậ t rồi ta còn không có biết luyện đâu đọc tỏ sở chen kinh ngạc nhìn bên ngoài cái tia số hai tôn giả sư huynh phân thân hành động đối với bên cạnh lục mập mà hỏi kỳ thật ta đại trí n h ư ợ c ngu tiến sĩ ngươi về sau điểm cố gắng a lôi khác rút sạch hồi phục đọc tỏ sở chen phân thân liên tục dùng mạnh bà đã dùng qua phá nổi chụp hai lần đoạt mạng mù hóa thân thiên thạch phá nổi vỡ vụt ra lôi khác đạt được chư thiên online nhắc nhở. đọt o mạng, mạng mù biến ốc bất quá đọt mạng mù biến ốc sau phụ cận từng cái thiên thạch vậy mà bắt đầu nhanh chóng công kích tất cả mọi người không chỉ công kích hạn xỉ ẻn văn sư cũng bắt đầu công kích lôi khác đọc tỏ sơ chen cũng phân thân tại kim trung cháo bên ngoài phân thân trước hết nhất quả điệu bị đọt mạng mù từ thiên thạch mặt đất phát động năng lượng màu xanh lam gai nhọn đâm xuyên chết cái này linh hồn có thể lượng biến yếu đọt mạng mù làm sao còn mạnh như vậy lôi khác cảm thán cũng may hắn hụt sau khi biến thân phát động kim trung cháo dưới chân cũng có thể phòng thủ ở chương 457 n h i ệ m vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai chương 457 n h i ệ m vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai bất quá trung cấp một biến thân liền có thể tiếp tục hơn m ộ ư ơ i phút hiện tại đã qua một nửa thời gian lôi khắc vẫn là cho mình lên nhiều lần chân áng luân thuật mới đứng vững đ ọ t mạng mù hôn loạn công kích hiện tại cái không gian này hơn m ộ ư ơ i giây liền như là biến thành đ ọ t mạng mù gai nhọn hải dương khắp nơi đều là gai nhọn ả ạ n xì ẻn văn cũng tới gần lôi khắc kim trung cháo lôi khắc mở ra kim trung cháo đem hạn xì ẻn văn thu vào số hai tôn giả người đối với đ o t mạng m làm cái gì hắn bắt đầu điên cùng dung hợp không gian t ố i t ă m năng lượng hắn muốn triệt để đánh mất linh trí một khi hắn thành công sẽ trở nên mạnh hơn sẽ thành là không có bản thân ý thức chỉ có giết chóc cùng cắn nuốt không gian t ố i t ă m một bộ phận hàn s i én v ă n đối với lôi khác chất vấn lôi khác đưa tay gãi đầu một cái hắn cũng mới biết đ ọ t mạng mù biến mốc sau vậy mà bắt đầu chơi cùng loại bản thân ít hiểu chiêu số a cứ như vậy nhiệm vụ chính tuyến muốn giết chết đ ọ t mạng mù hoặc đánh l u i đ ọ t mạng mù đoán chừng không thể nào bản thân cuối cùng có thể không có thể sống sót cũng khó nói lôi khác vừa hay nhìn thấy trên cánh tay mình nhất thanh nhất bạch hai đầu đại xà hình xăm lôi k h ắ c nghĩ tới biện pháp quyết định liệu một lần không có việc gì hạn xì n1 hết thể tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta lôi k h ắ c c h ứ a kiên cường vừa nói sau đó thả ra thanh xà cùng bạch xà thật là lớn hai đầu rắn đ ộ c tỏ s ở t r ê n hướng bên cạnh né tránh cũng may lôi khắc thả kim trung địa phương đủ lớn ăn nó chuẩn bị nên đón thiên kiếp khánh điển đi lôi k h ắ c đối với thanh xà cùng bạch xà vừa nói từ trong ngực lấy ra trước đó từ c ặ t mã tạ trộm đi cái dạng kia giống tay m ộ dạng không biết là cái gì tác dụng mà pháp vật phẩm thanh xà cùng bạch xà đã là tiếp cận thiên kiếp danh giới hai cái xuống dưới ma thủ bị hai đầu đại xà ăn hết thanh bạch song xà trên người bắt đầu toát ra thanh sắc cùng bạch sắc qua mang cùng một thời gian không gian tối tăm đột nhiên như là vỡ ra đến một dạng kim trung cháo phía trên không gian tối tăm vỡ ra xuất hiện nguyên bản không tồn tại h á c vân h á c vân càng tụ càng nhiều h á c vân chỗ tụ tập phía dưới vừa vặn cũng là cuồng bạo đ o t mạ mù thân thể cái t i a như là thiên thạch dáng vẻ chỗ tụ tập đã trải qua t r ạ n g thái cuồng bạo đ o t mạ mù căn bản không quản đột nhiên này xuất hiện hát vân nguy hiểm cỡ nào trực tiếp theo bản năng điều khiển thiên thạch đánh tới hướng hát vân hát vân bắt đầu hạ xuống tới to lớn từng cái thiên thạch bị màu xanh trắng lớn thiểm điện đánh cho vỡ nát trên bầu trời hát vân tại đ ọ t mạng mù công kích sau vậy mà bắt đầu trở nên nhiều hết mức phạm vi cũng bắt đầu mở rộng như là đem toàn bộ không gian tối tăm đều bao phủ một dạng đ ọ t mạng mù nhà không gian tối tăm khu vực bắt đầu rơi ra thiểm điện mưa hoặc có lẽ là vô số thiểm điện không ngừng nảy g lên đ ọ t mạng mù cũng bị thiên kiếp nhận định là mục tiêu công kích bao phủ từng khối đ ọ t mạng mù phân thân tụ tập lam lục sắt cùng loại vẫn thạch thân thể bị không ngừng đánh nát đ o ạ mạng mù trọi cứng ấy lần nữa từ càng xa x ô i triệu hắm đến càng nhiều cùng loại thiên thạch, chuyển hóa làm phân thân của hắn. dùng hát cám lực lượng đối kháng công kích tới hắc vân cùng t i ề m điện lúc này t i ề m điện giống như phải diện thế đồng dạng muốn tiêu diệt toàn bộ không gian tối tam đoạn mạng mù đầu thiết bắt đầu cùng thiên kiếp mạnh kháng cũng may tạm thời đã quên đi công kích đến phương lôi k h á c đọc tỏ sờ trên cùng hạn xì ẻn văn hạn xì ẻn văn thi triển pháp thuật phòng ngự giúp ta duy trì kim c h u n g cháo có khôi phục thể lực ma pháp lập tức đối với ta phóng lôi k h á c đối với hạn xì ẻn văn hô hảo t i ề m điện nhiều lắm cũng bổ tới kim trung cháo bên trên lôi khắc cảm giác mình dù cho hột sau khi biến thân thể lực đã ở nhanh chóng tiêu hao đây vẫn chỉ là lôi kiếp phân tán xuống tiểu thiểm điện lớn thiểm điện đều bị phía trên đ ọ t màng mù k h i ế n đây ả n xị ẹn v ă n nghe xong lập tức đối với lôi khắc đặt một cái năng lượng màu vàng nóng vòng lôi khắc trên người cảm giác c ấm áp thể lực tại khôi phục nhanh chóng lấy ả n xị ẹn v ă n cũng nâng hai tay lên xệ ra phiền c h i thuẫn ả n xị ẹn v ă n thả ra một cái to lớn kim sắc ma phát thuẫn chắn kim trung phía trên giút đỡ chia sẻ thiểm điện đối với kim trung cháo tổn thương ngươi còn có cái này diện thế năng lực may ở chỗ này là không gian tối tăm, nếu là tại địa cầu. gần phân nửa địa cầu đều điểm bị ngươi hủy ạn si e n văn thả song ma pháp nhìn lấy lôi khắc thanh bạch song x à cũng phát động thủy hệ khôi phục pháp t h u ậ t chiếu xạ ở lôi khắc cái này một thân thể đến giúp lấy lôi khắc khôi phục thể lực mấy người đều biết hiện tại tình huống này một khi cái này trông lớn màu vàng nóng không có bọn hắn ở nơi này bạo ngược thiểm điện cùng điên cùng đọt mạng mù đối chiến đ ê n dưới sống không được mấy giây sẽ chết lôi khắc cũng cầu nguyện đọt mạng m ra sức chút kháng trụ thiên kiếp chết lại a đương nhiên lôi khắc đã ở cầu nguyện thiên kiếp tại giết đọt mạng m sau liền biến mất lôi khắc cảm giác mình đều trở nên không biết nên làm sao cầu nguyện tốt. Dầm dầm. t h i ệ m điện cùng đ ọ t mạng mù từng cái phân thân không ngừng va chạm ma pháp năng lượng cùng thiên đạo năng lượng tại không gian tối tăm giao chiến lôi khác nhìn mình hụt biến thân thời gian chỉ còn lại hai phút một khi hụt biến thân kết thúc kim trung cháo lại sẽ suy yếu đến lúc đó đồng dạng không chống đỡ được bởi vì bao phủ ả n xì ẹn vằn cùng đ ọ t mạng mù mà trở nên diệt thế một dạng thiên tiếp hụt biến thân còn lại một phút sau thời điểm đ ọ t mạng mù y nguyên chắc còn sống kháng cự diệt thế lôi tiếp hụt biến thân còn thừa lại ba mươi giây thời điểm đ o t m ạ n mù đã bị lôi k í c đánh chỉ còn s u t một cái cầu nguyên bản kim sắc bền chắc kim trung cháo đã trải qua chợ thanh nhạn đã trải qua muốn ngăn cản không nổi bốn phía lôi điện công kích tại h ụ t biến thân còn thừa lại hai mươi giây thời điểm lôi khác cho mình khoác lên cái cuối cùng chân ám nôn thuật kỹ năng đoạn mạng mù đã bị diệt thế thiên lôi đánh vỡ nát chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành đọc tỏ s ở chen khởi nguyên phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến đoạn mạng mù tử vong thống kê người chơi số hai tôn giả lần này phó bản đ i ể m c ô n g hiến hoàn thành đánh giá song bạch kim có thể lựa chọn phía dưới hai trong cổ tùy ý một hạng ban thường một thu hoạch được bạch kim bảo dương hai ban thường hai mang ra hạn xỉ ẹn văn linh hồn trở lại hôn chiến chiến trường Ản、si、hồng h có thể ử、si、sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nhận chủ số hai tôn giả hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng triệt để giải phong chư thiên ôn lai nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên bố con mẹ nó làm sao không lập tức truyền t ố n g lôi khác nhìn lên bầu trời bên trong hát vân tại đánh giết đ o t mạng mù sau bắt đầu tụ tập tại đỉnh đầu của mình đang ở ngưng tụ một cái to lớn như là siêu cấp tác phẩm đao một dạng t i ề m điện lôi khác nhìn mình h ụ t biến thân còn thừa lại mười giây liền muốn kết thúc lôi khác biết mình không thể chờ đợi thêm nữa đoán chừng siêu cấp tác phẩm đào thiên lôi tạo ra sau bản thân h ụ t biến thân liền biến mất đến lúc đó bản thân khẳng định bị đánh chết còn không bằng thừa dịp h ụ t biến thân trạng thái tại chủ động xuất kích một lần lao tử liệu mạng với ngươi bộ ta ta đập nát ngươi lôi khác hai tay nắm kim cộng khởi động phía sau đã trải qua giải phóng nhận chủ trạng thái hồng sắc ma pháp áo tràng nhanh chóng hướng về đỉnh đầu mây đen to lớn tụ tập đao bản lớn bay đi cái này siêu cấp tác phẩm đao thiên lôi cũng cảm ứ n g được đến từ mặt đất lục mập mạp khiêu khích đao bản lớn thiên lôi sớm hướng s ô n g lên lục mập mạp bổ tới lôi khác băng lên kim cô đồng kim trung cháo trước đụng vào đao bản lớn thiên lôi bên trên kim trung cháo trở nên vỡ nát biến mất ngăn cản một bộ phận thiên kiếp vi lực nhưng là cái này đao bản lớn một dạng thiên kiếp không có biến mất vẫn tồn tại kim cô đồng cùng đao bản lớn va chạm. n hồng i nhiệm ệ m vụ về vụ về kết kết thúc trở về cùng ban thường Trường thúc trở thường h cùng cùng ban ban sắc ma pháp nón rộng vành né tránh kỹ năng xuất hiện giúp đỡ ngăn cản một bộ phận thiên lôi tổn thương nhưng là không có né tránh đi tất cả tổn thương lôi k h ắ c cảm giác hai tay truyền đến bị điện giật cảm giác chết lặng sau đó thân thể hai chân đều bị điện không có chi giác lôi k h ắ c hai mắt tối sầm thân thể nhanh chóng hạ xuống hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nhanh chóng từ t h i ể m điện đả kích bên trong khôi phục lại ngăn chặn hạ xuống lôi khắp thân thể lôi khác trung cấp một biến thân biến thân trạng thái cũng kết thúc không gian tối t ă n bên trong mây đen tại đánh xuống cuối cùng này siêu cấp tác phẩm đao thiên lôi bị lôi khắc ngăn trở sau cũng bắt đầu tiêu tán chúc mừng tờ lỡ số hai tôn giả sủ vật thanh bạch song xả thành công trải qua tiên h tiết thành lòng có thể hóa người chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên số hai tôn giả sư h i n h hai cái giọng nữ vội vàng k ê ơ nhanh chóng bay đến không trùng đỡ trừ đầu đã trải qua toàn thân lôi khắc đen nhánh tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua hóa thân thành hai vị ăn mặc thanh sắc cùng màu trắng cổ trang quần áo thiếu nữ đi mau rời đi cái này không gian tối tăm cái này không gian tối tăm muốn rời khỏi địa cầu phong bế ản xị ẩ ạn si ăn vân dẫn đội mấy người nhanh chóng bay ra không gian tối tăm rời đi không gian tối tăm sau đọc tỏ sở chen mở chuyển tô môn trực tiếp đưa lôi khắc đi bệnh viện phòng cấp cứu hơn m ộ ư ơ i phút sau lôi khắc trên người bị đánh lấy một chút số hai tôn giả sư minh người hai tay cùng hai chân bị điện giật kích nghiêm trọng đã trải qua x ấ u lắm ta đề nghị ngươi cắt đi ngươi trái tim vậy mà tại lớn như vậy dòng điện hạ còn tại nhảy lên thực sự là kỳ tây ca đọc tỏ sở chen đối với nằm trên giường bệnh lôi khắc nói không cắt lôi khắc trực tiếp lắc đầu nhìn về phía ạn si ăn vân ta cũng không có cách nào trị liệu ngươi hai tay hai chân có thể trị liệu ngươi chỉ có chính ngươi cũng may ngươi tâm mạch chỗ có cái cường đại bảo vật bảo vệ ngươi lần này bất tử h ạn si e n văn nói lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống thân thể của mình phát hiện là trước kia chế trụ tim mình chỗ dừng lại đông hoàng trung che lại tim mình đồng thời lúc này đông hoàng trung cái kia vỡ v ụ n chỗ còn nhắn lửa giống như thiên kiếp cuối cùng ngưng tụ diệt thế đao bản lớn tiềm điện bị đông hoàng trung hấp thu đông hoàng trung đang dùng tia chấp này bản thân chữa trị nó trước đó hư hại trung thân ta có cơ hội biến thành t h lát sao lôi khắc không khỏi cảm thán số hai tôn giả sư m ì n h ngươi vì cái gì ngu như vậy giúp chúng ta cản thiên tiếp nên để chính chúng ta đi tiểu bạch khóc nói số hai tôn giả sư m ì n h ngươi coi như vĩnh viễn tàn tật về sau chúng ta vì ngươi hoặc đẩy ngươi ngồi xe l a n đi tiểu thanh nhìn lấy lôi khắc đen thùi lùi cánh tay cùng chân nói đừng nói như vậy xối quậy ta biết khôi phục đọc tỏ sờ c h â n không phải tàn tật một lần đều khôi phục cả ta cũng được lôi khắc vừa nói mắt nhìn hạn si ẻn văn đọc tỏ sờ c h â n ngươi đi ra ngoài trước giới ta và hạn si ẻn văn sư thuyết chút sự tỉnh lôi khắc đối với đọc tỏ sờ chen nói đọc tỏ sở chen nghi hoặc nhìn ả n si ẩn v a n ả n si ẩn v a n nhẹ gật đầu sau đọc tỏ sở chen rời đi trước đọc tỏ sở chen sau khi đi ả n si ẩn v a n trực tiếp mở ra một cái kết giới không gian đem lôi khắc cùng thanh bạch song xà đưa vào trong đó người nghĩ nói ngươi thế giới sự tình ả n si ẩn v a n cảm ứng được chút đối với lôi khắc hỏi ta muốn mang ngươi rời đi ngươi ở đây thế giới vốn nên chết đi lưu lại cũng đem tự sát tựa như trước ngươi nói thân thể của ngươi biết bị hắc cám năng lượng ăn mòn ta có thể mang ngươi linh hồn rời đi, đi thế giới của ta thế giới này đã có độc tỏ sợ t r ê n thủ hộ phòng ngừa đa nguyên vũ trụ xâm lấn nhưng thế giới của ta còn cần ta đi bảo hộ ta mang ngươi linh hồn rời đi có thể giữ lại ngươi vốn có pháp thuật sức chiến đấu cùng ký ức để ngươi lấy linh hồn trạng thái sinh tồn được linh hồn ngươi có thể gửi ở ta trên chớ chú khiêu đao này sinh tồn ta đem quyền lựa chọn cho ngươi ạn xì ẹn văn sư ngươi có nguyện ý hay không cùng ta rời đi vẫn là lựa chọn sau đó không lâu tự sát nhưng ngươi tự sát sau ở nơi này thế giới sau khi chết quỷ hồn nhưng không có ngươi bây giờ cái này mà pháp tường đại thực lực lối khác đối với ạn xì ẹn văn đại pháp sư nói h ạ lôi khác nghe được cạn sĩ ẻn v n lời nói sửng sốt một chút nhìn xuống chư thiên ôn lai nhắc nhở lôi khác mới phát hiện chư thiên ôn lai chỉ nhắc tới bậy i a bản thân có thể mang hạn sĩ ẻn văn linh hồn rời đi để hạn sĩ ẻn văn linh hồn gửi lại ở bên trên chớ chú kiêu lao không cho bản thân có thể ra lệnh cho hạn sĩ ẻn văn linh hồn đi chiến đấu quyền lợi lôi khác bắt đầu do dự hắn là muốn hai cái bạch kim bảo dương vẫn là mang hạn sĩ ẻn văn linh hồn đi tốt bất quá lôi khắc nghĩ lại mang hạn xì ẩn văn linh hồn đi coi như hạn xì ẩn văn không giúp bản thân chiến đấu mang theo hạn xì ẩn văn cũng tương đương với mang đi một cái cao thâm ma pháp thư viện a về sau có cơ hội mình còn có thể tự hạn xì ẩn văn linh hồn cái này học ma pháp cũng nói không chừng đấy chứ lần này đối kháng đ o t mạng mụ thời điểm có thể thấy được biết hạn xì ẩn văn vậy ngay cả tục thả cao cấp ma pháp uy lực mang hạn xì ẩn văn linh hồn coi như thuộc về đạt được một cái đại thần bảo tiêu mặc dù cái này bảo tiêu không nhất định thích giúp mình đánh nhau nhưng mình nếu là nhận tử vong uy hết lúc hạn xì ẩn văn hẳn là sẽ không thấy chết không cứu có thể ta sẽ không bắt buộc ngươi đi chiến đấu theo sau khi ta rời đi về sau ta chiến đấu ngươi tự nguyện tham gia lôi khắt nói được ta với ngươi rời đi thế giới này ta hẳn là tử vong mới thích hợp nhất ta tiếp tục còn sống bất lợi cho đọc tỏ s ở chen trưởng thành l i ê n theo chúng ta trước đó thiết tưởng kích thích đọc tỏ s ở chen ý nghĩ hơi cải biến đến dưới chở ta ra ngoài ta tại đọc tỏ s ở chen tiến sĩ đệ tử này trước mặt chế tạo cái giả chết hình ảnh ngươi ở đây kết giới không gian trong gương cho ta hạng sĩ ẻn văn vừa nói lần nữa vẽ vòng tròn mở ra ma pháp truyền thống môn rời đi mấy phút đồng hồ sau an s i ẻn văn đã trở về cười lấy nói cho lôi khắc ta để đọc tỏ sờ t r ê n tin tưởng ta chết rồi cũng cho ngươi chế tạo cái giả chết hình ảnh tại s a o khi ta chết ngươi quắt to một tiếng trái tim đột nhiên bạo chết chết an s i ẻn văn cười lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút ta kêu to chính là không phải l ã o bà ngươi có thể hay không chết lôi khắc hỏi an s i ẻn văn lôi khắc nghĩ tới trong tương lai ạ vẹn chờ ba lúc mới bắt đầu lợi đọc tỏ sờ chen những người kia đều nói bản thân chết rồi an xi ẻn văn cũng đã chết mình là an xi ẻn văn chồng sự tỉnh Đọc t sở chén còn căn giây sau hạn s i ẹn đoan nguyên linh trước hồn tiến vào lôi khắc chớ chú khiêu lao bên trong thanh bạch song xả cũng tiến vào lôi khắc hai tay bên trong lôi khắc thân thể biến mất ở cái này không gian trong gương làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình nằm chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi khác phát hiện thân thể của mình không động được có chút phiền phức thân thể của mình còn không có khôi phục đâu chỉ có cổ và đầu có thể di động lôi khác xem ở bản thân thuộc tính trạng thái ghi t r ú trạng thái trọng thương đánh mất hai chân hai tay khả năng di chuyển tạm thời toàn bộ thuộc tính giảm xuống là ba mươi phần trăm thương thế sau khi khôi phục thuộc tính mới có thể khôi phục len keng bài b ổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương cho ngươi phát tới video đối thoại mời có tiếp nhận hay không có đúng tiếp nhận đi một cái giả lập lập thể hình ảnh xuất hiện tiểu nữ vương ăn mặc chiến đấu phục đứng ở lôi khắp trước người số hai tôn giả chúc mừng ngươi hoàn thành đọc tỏ s ở t r ê n khởi nguyên nhiệm vụ ngươi khai hỏa ỉn p h ả y t ỷ gồn n ẹ t búng ngón tay tổn thương nghiêm trọng như thế thân thể ngươi trừ đầu đều biến thành đ e n a ngươi làm sao nằm ở trên mặt đất có phải hay không là không đứng dậy nổi ta so ngươi trước ra phó bản hơn mười phút ta ra phó bản liền đi khu giao dịch tìm có thể khôi phục thân thể ngươi đồ vật xem ra ta quyết định là s á n g s u ố t tiểu nữ vương có chút lo lắng cùng đắc ý nói ta đây không phải ỉn phải tỉ gồn nẹn búng ngón tay vang lên di chứng được rồi ngươi coi như là đi ta còn thực sự không đứng dậy nổi cho ta mua cái gì lôi khắc vừa nói c ũ người không muốn nữa tiến nữ vào nữ nữ. trực tiếp nói, cùng sự thay n quá thế à lì tạ người tiến vào là nam vẫn là nam đồng thời hoàn thành cái này phó bản sao đi ra thân thể sẽ không biến thành người máy c ũ xem ở ngươi giúp ta thông quan hạ vẹn trở phân thượng ta mới đưa ngươi muốn không muốn không muốn chính ta giữ lại về sau nếu là thân thể ta thụ thương bản thân dùng tiểu nữ vương vừa nói cũng cho lôi khắc phô bày hạ cái này ạ lý tạ bạ tổ em trộm phó bản thế giới quyển t h ụ c giới thiệu chương 458. khu giao dịch một chương 458. khu giao dịch một lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương cùng hưởng đến đây a l i t a bạ tổ en trộ phó bản thế giới q u y ề n trục giới thiệu phó bản thế giới a l i t a bạ tổ en trộ một mình tiến vào trị liệu q u y ề n trục phó bản thế giới xong lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến một thu hoạch được cơ động trận bóng quán quân hai đánh giết tiên không chi thành d ẽ m bên trong thống xoáy tối cao nổ vạ xong lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến người chơi hoàn thành tùy ý một đầu liền có thể bị phán định thông quan nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hoàn thành tùy ý một hạng nhiệm vụ chính tuyến người chơi rời đi bản phó bản thế giới sau sẽ được thân thể trị liệu ban thưởng mức độ lớn nhất khôi phục thụ thương thân thể ấm áp nhắc nhở thần kinh đại não loại thương thế không ở lần này trị liệu ban thưởng phạm vi bên trong hoàn thành xong nhiệm vụ chính tuyến đem căn cứ hoàn thành quá trình phương thức thu hoạch được khen thưởng thêm người chơi tiến vào chiến đấu thiên sứ phó bản thế giới phương thức người chơi giữ lại đầu hình dạng cùng ký ức thay thế vốn có ả l ụ tạ thân phận trở thành s i bối vừa nghĩa thể nhân loại sinh hóa điện từ người tiểu nữ vương quyển trục này nhìn lấy không sai ngươi có lòng tam ớn lôi khắc nói tiểu nữ vương nghe xong cười cười trực tiếp cho số hai tôn giả phát giao dịch đem cái này ạ lì tạ b à tổ e n c h ổ quyển trục giao dịch cho lối khác mau chóng chữa cho tốt thân thể hiện tại đã là tháng năm tuần thứ nhất chủ nhật xế chiều còn một tháng nữa nhiều chúng ta bải bổ kẻ đoàn đội này g một tháng bảy liền muốn tiến hôn c h i ế n chiến trường chiến đấu ngươi đến lúc đó cũng đừng làm một tàn tật thân thể đi làm vương hữu tiểu nữ vương nói lôi khác nhìn một chút chủ thế giới thời gian lần này kinh lịch đã vẹn trở cùng đọc tỏ s ờ chén phó bản cho đến bây giờ thời gian dùng đi hơn nửa giờ yên tâm coi như chị không hết thân thể ta ngồi xe lăn cũng có người đầy lôi khắc cười lấy hồi phục t u t ngươi nghỉ ngơi một trận phải nắm chặt tiến vào cái này trị liệu phó bản đi ta hạ tuyến liên tục đã trải qua ạ vẹn trở thế giới ta điểm xuống dây nghỉ ngơi mấy ngày h o a n một chút tiểu nữ vương vừa nói cùng lôi khắc cáo từ sau liền nốt giả lập đối thoại video tiểu nữ vương giả lập hình nổi giống biến mất lôi khắc nằm bản thân chư thiên online chủ giới diện chư thiên chủ giới diện bên trong có bốn cái xuyên việt đại môn còn có một cái ghế cũng may cái này chư thiên online đông đảo công năng đều có thể tiếng khống cùng ý niệm k h n g chế dù cho hiện tại lôi khắc tàn thế cũng làm theo có thể siêu khống nơi này công trình lôi k h ắ c trước tiên đem bản thân mất đi chi giác hai tay bên trong thanh bạch song xà phóng ra thật có người có thể vịn hắn ngồi xuống không thể cuối cùng nằm trên mặt đất hai đầu rắn rốt cục hóa người lôi k h ắ c vất vả đợi mấy cái phó bản thả ra xem một chút cũng có cảm giác thành công Số hai tiểu ô n g ả sư vinh. t thanh cùng tiểu bạch sau khi xuất hiện nhìn lấy chủ này giới diện hoàn cảnh lại nhìn lấy nằm ở trên mặt đất chỉ có đầu có thể di động lôi k h ắ c dịu ta đi chỗ đó trên ghế ngồi sẽ lôi k h ắ c mắt nhìn phòng điều khiển chính cái ghế nói tiểu thanh cùng tiểu bạch v ị lôi khác bắt đầu ngồi xuống trên ghế sư h i n h nếu không ngươi lại tu luyện từ đầu đạo pháp hoặc yêu pháp đi tu luyện có thành tựu có thể để ngươi thân thể thoát thai h o à n cốt tiểu bạch đề nghị lấy không cần ta đã tìm được biện pháp trị liệu không lâu là có thể trị hết thân thể lôi khắc nói số hai tôn giả sư h i n h ta có chút bói bụng ngươi còn có cùng loại ma pháp vật phẩm bảo vật có thể cho ta ăn không tỉ m ộ i chúng ta mới vừa thông qua thiên kiếp thành long hóa người cần bổ sung chút năng lượng không phải rất suy yếu tiểu thanh có chút ngượng ngùng vừa nói còn mắt nhìn lôi k h ắ c sau lưng cái kia hồng sắc ma pháp lơ lửng áo t r à n g đã trải qua nhận lôi k h ắ c làm chủ hồng sắc ma pháp lơ lửng áo t r à n g bị nhìn bá một chút liền bay đến chủ này giới diện góc phòng bên trong tiểu thanh không được vô lễ tiểu bạch trách cứ tiểu thanh nói lôi k h ắ c kiểm tra một hồi bản thân vừa mới trải qua đọc tỏ s ở trèn khởi nguyên phó bản vật được h an s i ẹn văn linh hồn gửi lại tại chớ chú khiêu đao bên trong ma pháp truyền tống môn sơ cấp tùy ý ma pháp vũ khí kỹ năng sơ cấp sơ cấp huyện ma thuật cùng huyện ma thạch trấn hôn thạch hòa trùng cùng vong linh thuyền thăng cấp làm sơ cấp vong linh chiến thanh bạch song xả thành long hóa người đề cao chủ nhân số hai tôn giả ba mươi toàn bộ thuộc tính chủ nhân thu hoạch được thủy hệ năng lực trường k h ô n g t h ê m tầng nhìn như vậy cái này phó bản thế giới thu hoạch coi như không tệ lôi khác lấy ra một ngán chư thiên tệ thử lấy cho tiểu thanh cùng tiểu bạch một người năm trăm chư thiên tệ chư thiên tệ lấy ra trực tiếp biến thành hai cái lớn tiền su hai cái mặt giá trị năm trăm l ớ n tiền su các ngươi một người một cái ăn một chút nhìn lôi khác đối với tiểu thanh tiểu bạch nói tiểu thanh tiểu bạch lấy qua lôi khắc trong tay lớn tiền su ăn mấy miếng đã hết rồi cái này điểm tâm nhỏ cũng không tệ lắm mang đến mấy trăm liền ăn no rồi tiểu thanh nói lôi khác nhìn về phía tiểu bạch đến thêm một trăm cái tả hữu đi miễn cưỡng có thể ăn no bụng không đói bụng tiểu bạch nói lôi khác nghe xong cảm giác mình nuôi sùng vật này thức ăn cũng quá đắt người ta sùng vật là ăn sùng vật lương bản thân sùng vật này trực tiếp ăn tiền a một trăm đây chính là năm vạn chư t h i ê n tệ tiểu thanh tiểu bạch một người năm vạn chư t h i ê n tệ lần tiếp theo hai nàng còn chưa nhất định lúc nào đói lôi khác cảm giác dạng này không được à mặc dù sùng vật tiểu thanh tiểu bạch cho hắn cái chủ nhân này để cao thuộc tính giá trị thật nhiều có ba mươi thêm tầng nhưng là không chịu nổi như thế hoa chư thiết tệ đây là chư thiết tệ chúng ta cái này một loại ti vừa rồi các ngươi ăn là năm trăm mặt đăng giá cùng các ngươi trước đó tại phó bản thế giới ăn những ma pháp kia vật phẩm trái cây khác nhau ở chỗ nào sao lôi khác đối với tiểu thanh tiểu bạch hỏi cái này không có ma pháp vật phẩm cùng trái cây ăn ngon hơn nữa năng lượng ẩn chứa ít tiểu thanh nói tiểu bạch cũng nhẹ gật đầu ta lại cho các ngươi một người bốn ngàn năm chư thiên tệ sau đó mang các ngươi đi khu giao dịch chính các ngươi tùy ý mua ma pháp vật phẩm hoặc trái cây đi chọn lựa đồ vật muốn so trực tiếp ăn chư thiên tệ cung cấp năng lượng nhiều lôi khác đối với tiểu thanh cùng tiểu bạch nói được a tiểu bạch nói cho có ít một người m ư i bốn ngàn năm thì tương đương với chín cái mới vừa ăn tiểu bánh bích quy giá trị tiểu thanh nhỏ giọng thì thầm lôi khác không để ý trước hết để cho thanh bạch song xà cầm những cái này chứ thiên tệ mua đồ thử một lần lôi khác quyết định về sau đi phó bản thế giới lại dẫn các nàng tại phó bản thế giới ăn dù sao phó bản thế giới vật phẩm trái cây đại bộ phận mang không ra nhưng không trở ngại thanh bạch song xà trực tiếp dùng ăn lôi khác có chút hối hận không có ở đ ộ c tỏ s ở t r ê n khởi nguyên cuối cùng dừng lại cái kia ba mươi phút mang thanh bạch song xà đi pháp sư thánh điện vơ vét an ma pháp vật phẩm lôi khác đem bạn xì ẹn văn linh hồn cũng phóng ra đây chính là thế giới của hoàn cảnh rất đặc thù cái kia bốn cái là không gian xuyên việt môn sao hạn si e n văn linh hồn phiêu phủ ở cái này lôi khắt chủ giới diện gian phòng hỏi xem như thế đi ngươi ngốc ở trong chớ chú khiêu đao thế nào ta chuẩn bị thăng cấp hạ chớ chú khiêu đao cho ngươi cải thiện lại hạ hoàn cảnh cũng thuận tiện tăng lên hạ chớ chú khiêu đao uy lực lôi khắc vừa nói cùng sử dụng ý niệm lấy ra dung hợp lô chớ chú khiêu đao chấn hồn thạch cùng huyết m a t h ạ c h chấn hồn thạch của ta làm sao tại ngươi cái này ngươi không phải nói bị kệ xì lụ trộm đi sao hạn xị h n văn linh hồn cười lấy hỏi lối khắc à là bị hắn trộm đi ta lại có thể cho chớ chú khiêu đao thăng cấp nhưng cần lại để vào bốn cái vật phẩm hiện tại ta có chấn hồn thạch cùng h u y ễ n ma thạch còn cần lại đi mua hai cái vật phẩm vật liệu liên quan tới ta thăng cấp cái này chớ chú khiêu đao có đề nghị gì hả lôi khác hướng về phía hạn x ỉ ẹn v ă n、Văn、linh hồn hỏi dù sao hạn x ỉ ẹn v ă n、Văn、đại pháp sư hiện tại ở tại chớ chú khiêu đao bên trong tu vi cũng cao hỏi nàng một chút khả năng có tốt ý nghĩ chương bốn trăm năm mươi tám khu giao dịch hai chương bốn trăm năm mươi tám khu giao dịch hai căn cứ ta quan sát người đã trải qua có vũ khí chớ chú k i ê u đao là xem như người phụ trợ vũ khí dùng đã ngươi đã trải qua thu được chấn hồn thạch cùng huyễn ma thạch ta đề nghị ngươi liền ra cường chớ chú hoặc huyễn ma hiệu quả ngươi đã trải qua học song ma p h á p t r u y ề n t ố n g môn thuấn di kỹ năng đã trải qua không quá cần thiết đương nhiên ngươi nếu có thể tìm tới cùng loại lĩnh vực vật liệu càng tốt hơn cường giả chi chiến rất nhiều đều là mở m ra lĩnh vực về sau chiến đấu hạn si e n văn đối với lôi khắc nói lĩnh vực là tốt đề nghị nhưng hiện giai đoạn giao dịch của chúng ta khu đoán chừng không có có thể phóng xuất ra lĩnh vực vật liệu lôi khắc vừa nói cũng cảm giác hạn si ẻn văn đề nghị lĩnh vực không sai đối với ma pháp luyện khí ta có chỗ đọc lướt qua lĩnh vực dựng không nhất định là nhất định phải một loại vật liệu thời gian không gian năng lượng đặc thù vật phẩm chỉ cần tổ hợp chính xác liền có thể dựng đi ra lĩnh vực hiệu quả chớ chú khiêu đao của ngươi đã trải qua tự mang không gian năng lực hiệu quả đặc biệt chớ chú khiêu đao nguyên bản là tự mang lại thêm chấn hồn thạch cùng huyết ma thạch đầy đủ hiện tại cần chính là có thể dính đến thời gian phù hợp vật liệu cùng có thể cân đối những tài liệu này cùng một chỗ phát huy tác dụng một cái môi giới vật phẩm ạn xi ạn văn linh hồn phân tích là dạng gì thời gian vật liệu hòa hợp g ọ n môi giới vật phẩm lôi khắc thấy hứng thú truy vấn lấy ạn xi ạn văn ta cũng không nói được Ta bây giờ đối với các nhưng g ư ơ i t ế g i ớ à y vật phẩm h ô n h nếu lắm, ta chỉ có thể nhìn thấy mới có thể đoán được. như n thấy có thể để vũ khí mang theo lĩnh vực hiệu quả nhưng là sẽ trực tiếp để thực lực mình tăng lên hoa mấy vạn mua vật liệu lôi khác đến chịu tốn có thể nhưng nhắc nhở trước ngươi coi như tìm tới tài liệu thích hợp luyện chế thời điểm cũng không nhất định trăm phần trăm c ó thể luyện ra mang theo lĩnh vực hiệu quả chớ chú khiêu đao ta chỉ có thể bảo đảm cho ngươi chọn lựa vật liệu sẽ không đem cái này chớ chú khiêu đao cho luyện không có nhưng là cuối cùng xuất hiện sẽ xuất hiện cái gì bổ sung thuộc tính không đến khai lò trước ta cũng không xác định h ạn sea n v ă n đối với lôi khắc nói có bao nhiêu năm chắc có thể luyện chế được lĩnh vực thuộc tính lôi khắc hỏi nếu như vật liệu phù hợp cao nhất ba mươi tả hữu cái này tỷ lệ đã trải qua ở cao đại bộ phận lĩnh vực y lực thuộc về ngang cấp có thể phát động c ô n chú ma pháp vật phẩm giá trị có thể phóng thích lĩnh vực ma pháp vật phẩm mười phần khó được có thể so với thần khí ả n s ì ẹn văn linh hồn nói được ba mươi ta có thể cược một lần lôi khác nói xong cũng muốn đứng dậy nhưng là lôi khác bi ai phát hiện bản thân không đứng lên nổi ta không động được nếu không để cho ta phân thân cùng các ngươi đi thôi vừa vặn ta có thể có phân thân tầm mắt khống chế thân thể của hắn lôi khác vừa nói triệu hoán phân thân bất quá ả n s ì ẹn văn linh hồn thanh bạch song xả sau đó nhìn lấy số hai tôn giả trước người xuất hiện một cái nằm ở trên mặt đất cũng là tay và chân không n ú c n í c h nổi số hai tôn giả dáng vẻ phân thân phân thân n g ư ơ i làm sao cũng bị thương lôi k h ắ c đối với nằm trên đất phân thân hỏi n g ư ơ i triệu hoán thời điểm thân thể suy yếu chút chính là ta thân thể n g ư ơ i nói ta làm sao bị thương phân thân nằm sấp ở trên mặt đất l i ê n một cái lôi khắc b ả n tôn thu hồi phân thân lôi k h ắ c gượng cười đem cái này phân thân lại thu hồi lại nếu không chúng ta nâng n g ư ơ i đi tiểu bận nói không cần hồng s ắ c ma pháp lơ lửng áo choàng tới lôi k h ắ c đem tại góc tường trốn tránh ma pháp lơ lửng áo choàng kêu tới áo choàng đưa đến lôi khắc phía sau lưng sau đỡ lấy lôi khắc thân thể lôi khác nhìn lấy cái này rốt cuộc nhận chủ nón rộng vành giới thiệu hồng sắc lơ lửng áo choàng thân bí hệ vật phẩm xuất từ đọc tỏ sở t r ê n phó bản thế giới có thể cải biến tự thân lớn nhỏ cùng có được ma pháp g i a chỉ chờ đông đảo kỹ năng là pháp sư y ê u nhất hồng sắc lơ lửng áo choàng tự mang kỹ năng một lơ lửng phi hành kỹ năng hai né tránh kỹ năng bị động phụ trợ chủ nhân tỷ lệ nhất định né tránh tổn thương ba phụ trợ thi pháp kỹ năng bị động bốn trí lực thuộc tính năm mươi nhanh nhẹn thuộc tính một mươi năm kỹ năng bị động ma pháp vi lực tăng lên mười phần trăm sáu kỹ năng bị động thi pháp phạm vi tăng lên mười phần trăm bảy cải biến tự thân lớn nhỏ áo choàng tự thân lẫn thân đeo người không lẫn thân ấm áp nhắc nhở hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lấy nhận chủ sử dụng nó tự mang kỹ năng không còn tiêu hao mp hiện tại cái này nón rộng vành lơ lửng năng lực phi hành có thể tiếp tục sử dụng lôi khắc để áo choàng một mực kẹp lấy bà v a i hắn hắn cũng có thể đứng lên lôi khắc thử lấy đi vài bước hoặc có lẽ là thử lấy hướng về phía trước nhẹ nhàng tung bay áo choàng mang theo lôi khắc ở trên đất bằng vững vàng phiêu động đi về phía trước trừ bước không được chân nhìn k h á i gì chút đến không ảnh hưởng lôi khắc di động tiến lên theo quỷ hồn di động phương thức giống cứ như vậy đi ta mang các ngươi cùng một chỗ truyền tống đến khu giao dịch sau đó ta tận lực đứng đấy bất động các ngươi đi xem vật phẩm. nhìn kỹ trực tiếp mua sắm h ạ n xì ĩ n v o n ngươi cũng thuận tiện giúp tiểu thanh tiểu bạch lựa chút năng lượng ẩn chứa nhiều vật phẩm tiểu thanh ngươi phụ trách mặc cả các ngươi c h u y ể n thống đến khu giao dịch biết bị hạn chế không thể công kích người khác đến lúc đó không nên kinh hoàng chúng ta đều đ e o lên che giấu tung tích kính mắt tận lực không bại lộ thân phận lôi khắc nói mấy người nhẹ gật đầu lôi khắc giao dịch cho tiểu bạch chín vạn chín ngàn chư thiên tệ chín ngàn chư thiên tệ ngươi và tiểu thanh chia đều chín vạn chư thiên tệ là cho hạng sĩ n đ o n giúp ta chống hợp thành tài liệu lôi khắc cười lấy đối với tiểu bạch nói tiểu bạch nhẹ gật đầu hẹp h ta làm sao có người sư huynh này tiểu thanh một bên đoán trách cái này chư thiên tệ được không dễ ngươi và tiểu bạch trước hoa chín ngàn chư t h i ê n tệ ít mua chút vật phẩm đỡ đói hạn chờ đến phó bản thế giới nơi đó bảo vật cùng đặc thù trái cây cũng không hoa chư t h i ê n tệ ta mang các ngươi đi ăn lôi khác cho tiểu thanh giải thích tốt ta vậy trước tiên ăn chút khai vị tiểu thanh nghe số hai tôn giả sau khi giải thích cũng hiểu về sau không hề dùng tiền liền có thể ăn địa phương lôi khác lại từ chư thiên online mua bốn cái siêu nhân lâm thời kính mắt chỉ hạn khu giao dịch sử dụng cũng may hạn xì ẹn văn linh hồn trạng thái cũng có thể đeo bên trên mắt kính này sau đó lôi khắc khởi động truyền tống môn truyền thống bốn người đi đến nam bán cầu khu giao dịch dù sao nam bán cầu khu giao dịch vật phẩm năng lượng lôi khắc cảm giác cạn s ỉ ẹn vân có thể quen thuộc chút h ả o phán đoán nếu là thật tìm không thấy lại đi bắt bán cầu khu giao dịch thử t h i vận cái này có phòng đấu giá cùng hãng ký bán còn có đơn độc người chơi bảy quẩy bán hàng bán đồ các ngươi tùy ý chọn đi ta tại vị này đưa chờ các ngươi lôi khắc đối với tiểu thanh tiểu bạch cùng ạ n s ỉ ẹn vân vừa nói cũng cho các nàng giảng giải hạ giao dịch này khu mua đồ phương thức cũng may tiểu thanh tiểu bạch cùng ạ n g ỉ ẹn vân cũng có thể ở nơi này khu giao dịch giống như Cũng tiểu ế t bất tiện theo t kiệm khắc lôi cái đi người đi i tiểu tiểu lấy cái này đứng thanh, thanh, tiểu thanh tiểu bạch mang theo hạn s h ẻn đoan quỷ hồn đi mua sắm đi lôi khác chỉ dựa vào đã trải qua áo choàng trống đỡ lấy thân thể của hắn đứng ở nơi này phiên trợ trên đường phố lôi khác mình cũng kiểm tra một hồi hãng ký bán cùng phòng đấu giá vật phẩm để dết thời gian chương bốn trăm năm mươi chín lĩnh vực kỹ năng chương bốn trăm năm mươi chín lĩnh vực kỹ năng lôi khác ở nơi này trên chợ đợi hơn bốn giờ đều hối hận để ba người nữ nhân này đi mua đồ quá chậm c h a xét phòng đấu giá cùng hãng ký bán bên trong lôi khác không có phát hiện cái gì tính so sánh giá cả tương đối cao vật phẩm dứt khoát cũng sẽ không lại tốn chư t h i ê n tệ gần nhất chư thiên tệ tốn hao có chút nhanh lôi khác đang suy tư chờ vong linh thành bảo ụ tàu kiến tạo hào sau vong linh chiến thuyền có thể tại hôn chiến chiến trường phóng xuất ra cũng di động mình là không cũng đi bán vong linh thuyền ngắm cảnh vé tàu không biết còn có người chơi mua vé tàu không lôi khác trực tiếp đứng ở khu giao dịch tra xét diễn đàn tin tức nhìn xem có không có liên quan tới á l ì tạ b à tổ en trổ phó bản thế giới giới thiệu hoặc công lược bất quá chư thiên ôn lại trên diễn đàn liên quan tới á l ì tạ b à tổ en trổ phó bản thế giới căn bản không người đ ể cập qua xem ra tiểu nữ vương mãi tới cái này trị liệu phó bản so sánh ít lưu ý hoặc gần nhất mới đổi mới đi ra không có bao nhiêu người chơi đi qua đây đợi hơn năm giờ thời điểm tiểu thanh tiểu bạch còn có hạng sĩ ẹn văn linh hồn rốt cục đã trở về h ạ n sĩ ẹn văn linh hồn cầm một cái màu xanh nhạt thủy cầu một cây màu trắng l â vũ tiểu thanh tiểu bạch một người man trong túi để đó sáu bảy loại các loại c á c dạng trái cây còn có mấy cái tiểu s ứ c phẩm trang bị tiểu thanh tiểu bạch vừa đi vừa ăn lấy trái cây giao dịch này khu vật bán chủng loại phong phú vượt quá tưởng tượng ta mua xong h ạn si e n văn linh hồn đối với lôi khắc nói đi hồi chư thiên ôn lại của ta chủ giới diện đang nói lôi khắc rốt cục đem ba người này chờ trở, trở về lôi khắc cảm giác mình đều nhanh đứng không yên hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng mang lấy bả vai hắn đều hơi choáng lôi khắc lập tức khởi động chư thiên ôn lai truyền thống bốn người trực tiếp truyền thống về đến rồi lôi khắc chủ giới diện lôi khắc khống chế sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nổi lơ lửng thân thể của hắn ngồi trên ghế ta tới cho ngươi ớn ớn bà vai tiểu bạch vẫn là rất quan tâm tới cho lôi khắc méo m é o bà vai ta cũng cho ngươi ớn ớn tiểu thanh cũng đi theo vừa nói tới cho lôi khắc nắn bà vai tiểu thanh tiểu bạch đem mua được túi thức ăn t ử v ư ợ tại t trên cánh tay một tay tiếp tục lấy đồ ăn hai người tất cả đưa ra một ít một tay cho lôi khắc nắn bà vai lôi khắc hưởng thụ lấy bao nhiêu cảm giác nuôi cái này hai sùng vật chứ thiên tệ không có phí công hoa a lôi khắc ngẩm đầu hỏi ạn xì ẻn vắn số không thế nào mua được là vật phẩm gì? một cái có thời gian năng lực đặc thù thiên sứ l n g vũ một cái thủy linh châu thủy linh châu có thể bao dung vật tượng làm dung hợp tề hiệu quả rất không tệ còn có thể tỷ lệ nhất định kích phát người chớ chú khiêu đao năng lực của ngân hiếu người cái này chớ chú khiêu đao ta mơ hồ cảm giác phía trên mang một chút thiên sứ ác ma loại năng lượng dùng lông thiên sứ đến cho nó cung cấp thời gian thuộc tính vật liệu tiến hành dung hợp thăng cấp biết mười phần phù hợp ản si ẻn văn linh hồ nói lôi khác đang nghe lông thiên sứ bỏ ra một mươi năm chưa thiên tệ cái này thủy linh châu hơi đắt người bán trào giá mười vạn cuối cùng tiểu thanh mặc cả sáu vạn năm ra mua còn tặng kèm một đồng có thể tăng lên thuộc tính cơ sở cấp thấp trái cây vừa vặn đều cho tiểu thanh tiểu bạch mặc dù các nàng ăn sau tăng lên không được thuộc tính cơ sở nhưng có thể làm các nàng đồ ăn bổ sung chút các nàng mới vừa đột phá cảnh giới thân thể thiếu hụt năng lượng an si e n văn nói lôi k h ắ c rất hài lòng nhẹ gật đầu còn thừa lại một vạn chư t h i ê n tệ giao dịch với ngươi sư minh tiểu bạch nói giao dịch cho an si e n văn đi khởi động cái này vật phẩm dung hợp lô mỗi lần dung hợp vật phẩm cần một vạn chư thiết tệ lôi khác nói ra sau đó lôi khác lấy ra dung hợp lô chớ chú k i ê u lao trấn hôn thạch huyễn mã thạch đều đặt ở bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện trên mặt đất ả n si ì n vân đến luyện khí thăng cấp thử một lần đi lôi khắc nói được ả n xì n vân linh hồn phiêu đ ộ n g tới mở ra dung hợp lô để trước chớ chú kiêu lao sau đó bỏ vào thủy linh châu cũng theo thứ tự để vào huyện ma thạch lông thiên sứ cùng c h ầ n hồn thạch ả n xì n vân linh hồn sau đó đưa tay nhốt dung hợp lô cái nắp không có lập tức khởi động dung hợp lô chỉ thấy an xì n vân hai tay v ư n g đẩy thả ra một cái hết sức phức tạp pháp trận ma pháp này trận đứng ở dung hợp lô phía dưới ma pháp trận vận chuyến sau dung hợp、lô、lơ lửng bay lên ả ạ n sĩ ẻn văn linh hồn lúc này mới khởi động dung hợp lô đệ trình một vạn chư thiên tệ dung hợp lô bắt đầu luyện chế vật phẩm phía dưới ma pháp trận đã ở c h ấ p độc lên lôi khác nhìn không hiểu ả ạ n sĩ ẻn văn thả cái này phức tạp ma pháp trận rốt cuộc là công hiệu gì đoán chừng là gia tăng dung hợp lô s á c x u ấ t thành công hoặc vật phẩm hợp thành tỷ số lôi khác cũng không hỏi hỏi cũng không hiểu nhiều liền giao cho ả ạ n sĩ ẻn văn cái này t r í thượng tôn giả đại pháp sư tự mình luyện chế cái này chớ chú khiêu đao là hạn sĩ ẻn văn hiện tại chỗ ở lôi khác tin tưởng hạn sĩ ẻn văn sẽ không đem nàng một mình ở ra cho làm p ế bỏ luyện chế rất là cấp tốc hơn dung hợp lô liền ngừng vận chuyển ả n xì ẻn văn linh hồn vung tay lên nhốt pháp trận sau dung hợp lô chậm rãi rơi trên mặt đất sau ả n xì ẻn văn tiến lên mở ra dung hợp lô cái nắp dung hợp lô bên trong toát ra hát quang lơ lửng đi lên một cây truy thủ lôi khác cũng có chút khẩn trương nhìn lấy cái này truy thủ thuộc tính chớ chú khiêu đao bán thần khí cấp vật phẩm có thể thăng cấp thiếu khuyết khí linh khóa lại người chơi số hai tôn giả không thể vứt bỏ không thể giao dịch một kỹ năng thuấn l i năm mươi mở nội thị cảm giác có thể thấy được vị trí không nhìn hoàn cảnh tiến hành thuấn di phát động thuấn di kỹ năng cần một giây thời gian chuẩn bị một miệng bên trong không thể di động cùng bị công kích nếu không thuấn di kỹ năng sẽ bị đánh gãy không tiêu hao mp hai kỹ năng chớ chú điêu khắc ma ngẫu dùng đao này tiến hành điêu khắc thành phẩm đem tự động chuyển hóa thành chớ chú ma ngẫu ba kỹ năng huyến ma kỹ năng bị động bị chớ chú khiêu đao công kích được sinh mệnh có trí tuệ thể linh hồn sẽ tiến vào ngắn ngủi huyến cảnh không gian huyến cảnh có thể ngẫu nhiên tạo ra cũng có thể từ người chơi số hai tôn giả phụ trợ cấu tạo người chơi số hai tôn giả có lược huyến ma thuật này kỹ năng bị động phát động suất là trăm chỉ cần bị chớ chú khiêu đao kích thương liền sẽ phát động huyến ma kỹ năng、4. suy thần bên trong vương giả lĩnh vực hệ kỹ năng chủ động phóng thích sau không phân đ ị c h ta bao phủ ở đây trong lĩnh vực hết thể sinh mạng thể trừ phóng thích người số hai tôn giả bên ngoài sẽ bị suy thần chớ chú phụ thể thàng đến rời đi này lĩnh vực phạm vi bao phủ suy thần chớ chú đem dần dần yếu bớt lĩnh vực phạm vi bao phủ lấy người chơi số hai tôn giả làm trung tâm bán kính trong phạm vi mười thước mỗi gian phòng cách hai mươi bốn giờ có thể khởi động một lần thời gian kéo dài một trăm giây năm kỹ năng thủ lý lao chớ chú khiêu lao có thể tại hình xăm trạng thái tồn tại ở người chơi tay trái hoặc trong tay phải một bốn kỹ năng tại hình xăm trạng thái có thể sử dụng. hai ba kỹ năng nhất định phải hủy bỏ hình xăm chuẩn bị ở sau năm chớ chú khiêu đao tình huống giới mới sử dụng an xì e n vân đã đem cái này chớ chú khiêu đao thuộc tính cải thành cùng hưởng trạng thái không riêng gì lôi khác đang nhìn cái này sau khi thăng cấp chớ chú khiêu đao tiểu thanh tiểu bạch an xì e n vân cũng đều đang t r a nhìn lấy lôi khác phát hiện thuấn di kỹ năng sử dụng thời gian chuẩn bị từ ba giây biến thành một giây không còn tiêu hao mp thuấn di phạm vi cũng từ ba mươi m mở rộng vì năm mươi m đây là lần này dung hợp thu h ạ c h ngoài ý mới huyễn ma kỹ năng xuất hiện cái này hợp tình hợp lý lúc đầu trí mạng kết nối kỹ năng biến thành lĩnh vực kỹ năng Bất quá cái này n l ĩ hạn vực kỹ trong, trừ mình ra, đều bị sĩ u sau, liền ẹn văn cười lấy nói ra chúc mừng người số hai tốt hơn dạ ta may mắn không làm được bệnh dung hợp luyện chế được lĩnh vực kỹ năng phát động cái này lĩnh vực kỹ năng trừ hai mươi tư biến mất khoảng cách cái này một cái thời gian hạn chế bên ngoài không có những hạn chế khác chỉ bằng mượn cái này chớ chú khiêu đao ba kỹ năng huyễn ma cùng bốn kỹ năng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực cái này vật phẩm liền có thể tấn thăng thần khí cấp bậc ta cảm giác các ngươi cái này c h ư thiên o n l i n e đem hắn đánh giá là bán thần khí đánh giá cấp bậc có chút thấp số hai tôn giả sư minh ngươi về sau muốn thả cái này suy thần bên trong vương giả lĩnh vực thời điểm có thể nhất định sớm nói cho ta biết âm thanh ta cách ngươi xa một chút hoặc đem ta thu hồi tay ngươi cánh tay hình xăm bên trong t i ề u thanh nói tiểu mạch cũng đi theo nhẹ gật đầu cái này suy thần bên trong vương giả lĩnh vực rất tốt sao lỗi khác đối với ản si ẻ văn linh hồn lôi i ề n khác nhìn là đ chú một chút chủ thế giới thời gian hiện tại cũng đến rồi hơn tám giờ tối rồi theo lý thuyết lúc này bản thân nên hạ tuyến hội trường học phòng ngủ đi nghỉ nên buông lỏng mấy ngày lại đi kế tiếp phó bản bất quá lôi khắc nhìn mình thân thể hiện tại trừ đầu có thể di động tay và chân đều không động được dạng này thân thể trở lại chủ thế giới chính mình cũng không có cách nào theo chứng trong khoang thuyền đi ra còn muốn cầu cứu phụ cận đồng học hoặc nhân viên y tế nhắc bản thân trở về phòng ngủ có chút mất mặt a lôi khắc nghĩ đến dạng này còn dễ dàng tại chủ thế giới bại lộ thân phận của mình dù sao tiểu nữ vương thế nhưng là biết số hai tôn giả hiện tại không thể động một khi bản thân cái này tê liệt bộ dáng ra khoang thuyền hình chứng đoán chừng tiểu băng nữ sau đó cũng trở về biết lôi khắc không thể động lôi khắc quyết định không trở về phòng ngủ trực tiếp tiến vào cái kia trị liệu phó bạn a lý tạ Bà tổ tiểu thanh tiểu bạch chứ không đội mà ăn cái gì hồi cánh tay ta bên trong ta chuẩn bị đi hướng phó bản thế giới lôi khắc hướng về phía cho hắn nắn vai thanh bạch song xả hai tỷ mỗi nói được a lần này đi mang bọn ta tìm thêm chút bạo vật ăn tiểu thanh vừa nói bay thẳng hồi lôi khắc cánh tay bên trong tiểu bạch cũng đi theo bay trở về chư thiên online khởi động hạ lưu tạ bạ tổ ăn trổ phó bản của chụp lôi khác tại chủ giới diện ra lệnh ạ lý tạ bạ tổ en trổ phó bản quyền trục bị khởi động chủ giới diện trong phòng nghỉ bốn cái truyền t ố n g cửa cái thứ nhất được thắp sáng cái này truyền t ố n g trên c u n g cửa nổi lên ạ lý tạ bạ tổ en trổ bốn cái ngân sắc chữ lớn truyền t ố n g môn bên trong là một cái màu xám cho đại tuyển qua bây giờ còn nhìn không thấy tình huống bên trong lôi khác k h ô n g chế hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng hướng cái này truyền t ố n g môn lướt tới làm thân thể đụng chạm đến cái này truyền t ố n g môn vòng xoáy sau lôi khác bị hút vào trong đó chương bốn người sao hỏa hy vọng một chương bốn người sao hỏa hy vọng một làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình đang ở một cái pha lê vật chứa bình bên trong ngâm chất lỏng đang tiếp t h ụ bắt tay vào làm vật bản thân chỉ có đầu cùng trái tim giữ lại cổ trở xuống đang bị liên thông một cái mô phỏng sinh vật dị thể hơn mười người máy thuật đao cùng cánh tay cơ giới đang ở bãi động cổ mình chỗ mạch máu cùng trái tim lôi khác phát hiện bản thân hẳn là ở vào một cái đại hình trong phòng thí nghiệm cùng loại bản thân dạng này pha lê vật chứa bình có hơn mấy chục cái mỗi cái pha lê vật chứa bình bên trong đều có một đầu cùng trái tim đang tiếp t ụ bắt tay vào làm vật lôi khác nhìn đều có chút làm người ta sợ hãi cũng may bản thân cảm giác không thấy đau đớm h ẳ người là loại là này bị đánh thuốc tê loại hình, hoặc là cái hình, n thuốc hoặc tê ầ m chất chứa trong lỏng, đó chơi mới vừa gia nhập lâm thời vòng bảo hộ tại lôi khắc thân thể bốn phía xuất hiện lôi khắc tạm thời còn không khống chế được đầu góc của hắn di động bất quá coi như chư thiên o n l i n e đ ố i cứng tiến vào phó bản thế giới người chơi lâm thời vòng bảo hộ biến mất hắn liền một cái đại não cùng trái tim cũng di động không được chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả sử dụng một mình duy nhất một lần của c h ụ tiến vào hạ lý tạ bạ tổ en trổ phó bản thế giới tiến vào thời gian điểm hỏa tinh tân nhân loại si b ù a hộ chiến sĩ cùng người địa cầu cuối cùng đại chiến thiên truy chi chiến bắt đầu trước 2 a i n giờ người chơi trở thành hai hảo mô phòng sinh vật dị thể chiến sĩ vốn có số 99 m ô phòng sinh vật dị thể chiến sĩ biến mất ấm áp n h ấ c nhở người chơi số hai tôn giả chỉ có đầu cùng trái tim bị chiếu dọi tiến vào này phó bản thế giới chỉ có nguyên bản tự thân thuộc tính 30%. bộ phận kỹ năng cùng trang bị tại bản phó bản thế giới bị cấm chỉ sử dụng tại á lì tạ bà tổ em trộ phó bản thế giới có thể sử dụng kỹ năng thiên phú một hút máu q u a n hoàn hai hỏa nhãn kim tinh ba chân áng ngôn thuật có thể sử dụng ma pháp kỹ năng một c ố t tiễn hai nguyễn ma thuật sơ cấp ba tùy y vũ khí ma pháp bốn ma pháp truyền tống môn năm linh hồn xuất hiếu sáu kim trung cháo có thể sử dụng vật phẩm đông hoàng trung bản thân chữa trị bên trong không thể chủ động sử dụng h o a t r ù n g tuyển dụng súng vật bị cấm súng vật thuộc tính thêm tầng tồn tại kim cô đ ồ n g cùng hải thần tam xoa kích bị cấm kim cô đ ồ n g ở vào không giải phong trạng thái kim cô đ ồ n g thêm tầng bị cấm hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bị cấm hạn sĩ h n văn linh hồn ký sinh ở trong chớ chú khiêu đao chớ chú khiêu đao bị cấm không cách nào triệu hóa h ả n sĩ h n văn linh hồn xem như chỉnh sửa đền bù tổn thất chớ chú khiêu đao ba kỹ năng huyễn ma có thể sử dụng chỉ cần người chơi số hai tôn giả kích thương cái khác sinh mệnh có trí tuyệt thể liền có thể xuất hiện huyễn ma hiệu quả chớ chú khiêu đao bốn kỹ năng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực hệ kỹ năng có thể sử dụng mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian hai mươi bốn giờ bố con mẹ nó đó là ta vốn có kỹ năng ngươi cái này cái kia gọi chỉnh sửa đền bù tổn thất ta cái này phó bạn đem ta phần lớn chứa chuẩn bị cùng kỹ năng đều c không mang theo như thế hố người chơi đồng thời trí tuệ thuộc tính liền có ba mươi phần trăm coi như tăng thêm sùng vật thuộc tính thêm tầng cũng không đủ một nghìn điểm mg truyền tống môn yêu cầu thấp nhất người dứt khoát đem ma pháp truyền tống môn cũng cấm đi lôi khác giận dữ đối với chư thiên online g à o thét người chơi số hai tôn giả chỉ có đầu cùng trái tim chiếu giỏi tiến vào này phó bản thế giới nguyên bản chỗ cánh tay hình xăm mang theo vũ khí cùng bộ phận kỹ năng không thể làm cho dùng cấm dùng bộ phận kỹ năng là vì bảo hộ người chơi liên tiếp dị thể vận hành bình thường tránh cho kỹ năng phóng thích đối với dị thể phá hư tỷ như một biến thân kỹ năng một khi sử dụng chỉ có trái tim cùng đầu biến thân hụt kim loại dị thể sẽ không thay đổi thân trạng thái người chơi sẽ lập tức đã chết chư thiên ôn lại khó được cho lôi khắc trong đầu truyền đến một lời giải thích ngươi tìm lấy cớ hố người đi lôi khắc nghe xong oán trách câu có chút buồn b ự c cái này chư thiên ôn lai qua hố nào có người chơi sẽ đem đeo vũ khí hình xăm không để tại trên hai tay mà thả ở trên c h á n trách không được tiểu nữ vương có thể ở khu giao dịch hoa chư thiên tệ liền mua được cái này a l u tạ bà tổ e n trộ trị liệu phó bản quyền t r ụ đoán chừng tiểu nữ vương cũng liền bỏ ra một hai vạn chư thiên tệ mua được quyền t r ụ này cái này phó bản so nhìn bề ngoài h lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ về sau hắn tái được có thể sử dụng hình xăm thả ở trên người trang bị hoặc bảo vật mình nhất định đem hình xăm thả trên nó mình lôi k h ắ c thân thể một phía chư thiên ôn lai đ ố i cứng tiến vào người chơi vòng bảo hộ biến mất lôi k h ắ c phát hiện mình đầu cùng trái tim đang bị cấy ghép giải phẫu lấy bắt đầu nhét vào bên trên sinh hóa kim loại thân thể kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả mang theo đặc thù động lực nguyên hỏa trùng so bản phó bản thế giới hỏa tinh tân nhân loại xì bộ ù a ở chiến sĩ nơi trái tim trung tâm cần trang bị thêm động lực lò phản ứng cấp bậc cao người chơi số hai tôn giả có hay không sử dụng h ỏ a trùng thay thế bản phó bản thế giới cung cấp động lực lò phản ứng đến cho tự thân trái tim thăng cấp có ấm áp n h ấ p nhở h ỏ a trùng dung nhập trái tim tăng lên động lực năng lượng hiệu quả chỉ ở bản phó bản thế giới có thể sử dụng nếu như người chơi số hai tôn giả thông quan hạ l ụ tạ bạ tổ en trổ phó bản h ỏ a trùng dung nhập tim hiệu quả sắp biến mất đem chuyển hóa làm năm mươi điểm sức chịu đựng t ổ tính cho số hai tôn giả nguyên bản thân thể mời người chơi tại trong vòng m ư ơ i giây lựa chọn nếu như trong vòng m ư ơ i giây không làm ra lựa chọn trái tim giải phâu sắp bắt đầu một khi trái tim bị trang bị thêm bản phó bản thế giới động lực lò phản ứng mất đi dung hợp mồi lửa cơ hội chư thiên ôn lại tăng lên thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên đúng lựa chọn sử dụng hỏa trùng dung nhập trái tim lôi khắc lập tức lựa chọn mặc dù hỏa trùng lưu đến cái k h á c khoa học kỹ thuật loại phó bản có thể sẽ còn có tác dụng nhưng là bây giờ dùng hỏa trùng nghe chư thiên ôn lại ý tứ rõ ràng biết để cho mình ở nơi này phó bản thế giới ban đầu trạng thái trở nên còn mạnh hơn lôi khác nhớ hắn hiện tại cũng bị cấm dùng đông đ ả o vật phẩm cùng kỹ năng có thể mạnh lên chút mới có thể còn x ư n g a cái này hỏa trùng có thể sử dụng nhất định phải dùng a không phải nếu là chết tại đây phó bản thế giới giữ lại khá hơn nữa vật phẩm cũng đều không tốt hơn nữa cái này phó bản thông quan sau sử dụng hỏa trùng còn đội được năm mươi điểm sức chịu đựng thuộc tính đối với mình hiện tại giai đoạn này tăng lên năm mươi điểm sức chịu đựng thuộc tính cũng xem là không tệ số hai sĩ bùa hựa chiến sĩ lò động lực đội thành chúng ta tại vũ trụ trong di tích mới vừa phát hiện hỏa trùng nguồn năng lượng lôi khác nghe được chỗ ở mình lọ thủy tinh tử bên ngoài một tên ăn mặc màu trắng áo dài lao đầu dâu thế nhưng là giáo sư hỏa trùng nguồn năng lượng còn không có đi qua an toàn khảo thí như thế đường đột lắp đặt tại hai h ả o chiến sĩ thể nội có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên bài xích phản ứng một tên ăn mặc quần áo màu trắng nữ nghiên cứu viên lên tiếng nói quân đội đã trải qua cho ta biết hai mươi bốn giờ muốn phái ra nhóm này sau khi thăng cấp sĩ bùa ựa dị thể chiến sĩ đối với người địa cầu d è m thiên không thành phát động tập kích đã không có nhiều thời gian hơn đi thí nghiệm hai h ả o chiến sĩ làm vị chín mươi tám danh sĩ bùa ựa trong chiến sĩ trước đó thân thể dung hợp số liệu cao nhất ta phán đoán hắn có thể còn sống sót cho dù chết còn có chín mươi bảy danh sĩ bộ hội chiến sĩ chuyển giao hỏa t i n h quân đội tham dự hành động lần này đâu vấn đề không lớn lao giáo thụ ủ nói. Ta, nữ nghiên cứu viên cùng cái này trong phòng thí nghiệm hơn nghiên viên, khiển cái điều Thuất ta. thí cứu cứu đầu cấp bắt d nói g phòng nghiệm trong phòng 98 cái đầu cùng cùng buồng động ứng. trùng cụ tục cho cái cái lực khác điện đầu đặt đ tiếp trái tim, lắp đặt dị thể cùng nơi tim Lôi biến này phản nhìn thấy bản thân tử, thí thể thấy vật mất, lắp phẩm hỏa biến mất. sau lỏ dị cái Hướng、lôi khắp cũng biết cái này trong phòng thí nghiệm những cái kêu lọ thủy tinh tử bên trong tính cả bản thân hết thể trang bị chín mươi tám cái đầu bản thân cùng bọn hắn sẽ trở thành chín mươi tám cái sĩ bùa dị thể chiến sĩ tại hai mươi bốn giờ sau đi tham gia hỏa tình tân nhân loại cùng người địa cầu đại chiến cũng chính là nguyên tắc g ạ o l ù tạ trong hồi ức xuất hiện trận kia ba trăm n ă m trước thiên truy chi chiến lôi khác thân thể bắt đầu bị trang bị thêm lấy máy móc dị thể giải phẫu lấy lôi khác bản thân đang suy tư nếu là tại hơn hai mươi giờ sau mở ra trong đại chiến bản thân có thể trước đánh giết thiên không chi thành d è m bên trong thống xoáy tối cao nổ vạ liền có thể sớm hoàn thành cái này phó bản s o n g chọn nhiệm vụ chính tuyến đứng ở thế bất bại nếu có thể thay đổi chiến cuộc để hỏa tinh tân nhân loại chiến thắng thì tốt hơn đem địa cầu phòng vệ quân cùng thiên không chi thành rèm diện tất cả Liền không có 300 năm có sau địa cầu thành thị cơ động định thị cầu cơ cầu chứ thiên online rất có thể trực thành thiên rất thể tiếp phán online lớp, bốn tiếng ở cách thiên truy chi chiến còn có hai mươi tiếng thời điểm lôi k h ắ c bị hoàn thành giải phẫu cùng cái khác chín mươi bảy cái sĩ bộ hộ dị thể chiến sĩ cùng một chỗ bị đưa vào một chiếc phi thuyền bên trong lôi khác t h bị phát một cái bộ dáng có chút giống đa ma cất loan đào đạo kim loại lôi k h ắ c đơn giản thử một chút có thể phát động nơi buồng tim hỏa trùng năng lượng cây đao này trong nháy mắt biến thành cùng loại năng lượng dao laser tồn tại có chút giống rè đi kiếm laser chính là đ ổ i thành đao hình dáng 98 cái xì bùa hựa dị thể chiến sĩ đều bị đưa vào phi thuyền dựa theo các nàng cấp chính tự ngồi ở trong phi thuyền mấy hàng kim loại trên ghế giải lôi khác là hai hảo ngồi ở vị trí thứ hai lôi khác phát hiện bản thân cái này 98 cái chiến sĩ bên trong nam nữ đều có hơn nữa rất nhiều xì bùa hựa chiến sĩ đầu bộ dáng rõ ràng không phải nhân loại dáng vẻ à, có bạch tụt đầu có làn da màu xanh lam còn có ba con mắt bản thân bộ dáng coi như bình thường chút bao nhiêu là nhân loại bộ dáng. nhóm này xì b ù a hở chiến sĩ cùng nguyên tắc bên trong ạ l ì tạc ù n g nàng chiến hữu những cái kia nhân loại gương mặt mỹ nữ không giống nhau à, khác nhau cũng quá lớn lôi khác hơi nghi hoặc một chút phi thuyền bắt đầu cất cánh bay hướng địa cầu chiến trường trong phi thuyền xuất hiện một cái hỏa tinh quân đội giả lập video các n g ư y i là hỏa tinh quân đội hy vọng cuối cùng chín mươi tám danh sĩ b ù a hở các dũng sĩ cùng tà ác người địa cầu đại chiến chúng ta hỏa tinh hạm đội ở thế yếu thông qua hỏa tinh quang nao máy tính phân tích dựa theo bình thường chiến cuộc phát triển tiếp chúng ta hỏa tinh tân nhân loại thất bại dù sao chúng ta hỏa tinh có tài nguyên đối với địa cầu mẫ Chiếc phi trong h u này đem mang các n g video đến nơi h sau đó bắt đầu phát ra thiên không chi thành rèm ngoại hình cấu tạo cùng nhân loại thống xoáy tối cao n ổ vạ dáng vẻ giả lập video sau khi kết thúc chín mươi tám danh sĩ bổ vỡ chiến sĩ bắt đầu nói chuyện với nhau một tên thân thể so các chiến sĩ khác cao rất nhiều màu lam đầu to nữ chiến sĩ đứng dậy nói ta đến từ vẹn đỏ dạ tinh cầu ta là nữ vương thủ hạ đệ nhất c h i n tướng trước đó tại hôn chiến trong chiến trường vô ý t h ụ thường lần này các ngươi hiệp trợ ta để cho ta đánh giết ngói vâng thu hoạch được trị liệu thân thể phó bản ban t h ư ở n g lần này hiệp trợ ta người biết thu hoạch được cả vạ tạ tình hữu nghị hiệp trợ ngươi không có khả năng đánh giết ngói vâng tư cách thuộc về ta ta là h ắ t cám hạm đội đệ tam thông soái ta là tam nhãn thần tộc người ai dám giành giật với ta trị liệu cơ hội chính là cùng tam nhãn thần tộc là địch trong p h i thuyền bắt đầu trở nên kêu loạn bắt đầu có vượt qua hơn phân nửa chiến sĩ cũng bắt đầu tự giới thiệu lôi khắc mới phát hiện cái này hạ lụy tạ Bà trong vũ trụ đông đảo bị thương người chơi đều tiến vào cái này phó bản bên trong chín mươi tám cái si bùa hội chiến sĩ không sai biệt lắm đến từ chín mươi tám cái vũ trụ người chơi thế lực ta là si bởi chồng cầu phái quần chiến uy chấn thiên thủ hạ đại tướng hai hào mẹ kéo ai dám giành giật với ta nộ vạ đầu người chính là đối địch với đệ sẹp ticos lôi khác cũng lớn tiếng la hét dù sao nơi này đại bộ phận ngoài hành tinh người chơi đều ở kêu gọi đầu hàng bản thân không kêu gọi đầu hàng tự báo nhà giới môn biết bị khinh thị hơn nữa vừa mới bắt đầu bản thân còn bị dung hợp hòa trùng hẳn là đã khiến cho một chút ngoài hành tinh người chơi đặc biệt chú ý số hai máy kéo các hạ trách không được ngươi vừa mới bắt đầu liền dung hợp hòa trùng cái này phó bản trị liệu ban thưởng nguyên lai liền cơ giới sinh mệnh có thể đều trị liệu chúng ta hợp tác đi để cho ta giết nổ vạ ta phụ trợ ngươi thắng được ba trăm năm sau cơ động trận bóng thế nào mọc ra ạ vạ ta màu lam đầu to nữ chiến sĩ đối với lôi khắc nói hợp tác đi ta giết nổ vạ trận bóng lưu cho ngươi lôi khắc đối với bên cạ vạ ta nói k tạ ế tại quả c nguyên tắc ạ liết m á i lôi k bên trong a lì tạ cùng nàng đồng đội đều thất bại đồng thời hiện tại hỏa tình tân nhân loại quân đội đã trải qua rõ ràng biểu thái đánh không lại địa cầu mẫu tính thế lực thiên không chi thành rèm cùng bên trong thông xoáy tối cao ngói vâng thực lực cường đại có thể nghĩ bất ọ n hắn nhóm này 9 quá kế hoạch tác chiến chế định quá trình bên trong vẫn là hò hét loạn cào cào ai cũng không phụ hay cuối cùng kế hoạch tác chiến bị định ra tới chính là trực tiếp xông vào ai giết tới ngoài vâng tính người nào đi vận không cho phép công kích lẫn nhau một chút ngoài hành tinh người chơi bắt đầu đối với lôi khắc hứa hẹn chỉ cần để hắn đã giết ngoài vâng sau khi rời khỏi đây sẽ cho lôi khắc giao dịch tới chư thiên tệ hoặc trang bị chương bốn trăm sáu mươi mốt thiên không chi thành chương bốn trăm sáu mươi mốt thiên không chi thành trước cho ta giao dịch chư thiên tệ hoặc trang bị ta để s e t b c a u s hai hào máy kéo nói được thì làm được thu chư thiên tệ cùng trang bị liền sẽ hiểm hộ người đánh g i ế t thiên không chi thành rẻm bên trong tổng chỉ huy nổ vạ hai mươi vạn chư thiên tệ hoặc ngang cấp vật phẩm liền có thể để cho ta từ bỏ lần thứ nhất kích cơ hội g i ế t vạn nổ toàn lực hiểm hộ người đánh g i ế t vạn nổ lôi khắc nói bất quá trước đó những cái tia tìm lôi khắc nói ngoài hành tinh người chơi nghe được lôi khắc trào ra sau không h ứng viên cử c bất r ư c cho khắc dịch chứ h giao lôi i t ê quá bây giờ cái này chín mươi tám cái chiến đấu thiên sứ xi bồ bao quát lôi khắc ở bên trong đều là đề phòng lẫn nhau sợ người khác tiến vào trước thiên không chi thành gièm lôi khắc trong lòng rất rõ ràng hiện tại hắn ở chiến đấu này thiên sứ si b ù a vô đ à n đội khai chiến sau không phía sau đâm đao cũng không tệ rồi trên chiến trường phối hợp tác chiến đó là vọng tưởng phi thuyền nhanh chóng tại trong vũ trụ phi hành lấy hướng về địa cầu mẫu tinh l á i đi phi thuyền chủ điều khiển trên màn hình biểu hiện ra đến nơi địa cầu mẫu tinh d ẹ è m thiên không chi thành đ ế n n g ư ợ c một lúc ba mươi lăm điểm ba mươi hai miểu chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm đã ở lôi khắp trong đầu văng lên một lúc ba mươi lăm điểm ba mươi hai giây sau phi thuyền đem đến nơi địa cầu mẫu tinh bên trên bầu trời g i è phía trên đến lúc đó sắp mở thả b ù n g nhỏ trên tàu dưới đáy kim loại để trần tất cả chiến đấu thiên sứ si bộ ưa bắt đầu tiến công thiên không chi thành rèm ấm áp nhắc nhở không nên dừng lại tại phi thuyền bên trên phi thuyền tại mở ra dưới đáy để trần kim loại bản ba mươi giây sau đem tiến hành tính chất tự sát công kích thử nghiệm va chạm thiên không chi thành rèm lôi khác nghe xong cái này chư thiên o n l i nhắc e n nhở lời nói sau sửng sốt một chút phát hiện bốn phía cái khác ngoài hành tinh người chơi biểu lộ đồng dạng xuất hiện biến hóa hẳn là đều tiếp thu được chư thiên ôn la nhắc nhở này nội dung lôi khác nghĩ đến xem ra chư thiên ôn lai không cho phép chuẩn bị để bọn hắn những cái này người chơi v ậ y nước muốn cưỡng ép tất cả người chơi tham dự phó bản bên trong hỏa t i n h tân nhân loại cùng địa cầu mẫu tinh chiến đấu lôi khác vốn còn nghĩ chờ phi thuyền đến nơi địa cầu mẫu tinh sau trước tiên ở trong phi thuyền ở lại nhìn xem người chơi khác tiến công bên trên bầu trời d è m tình huống rồi quyết định có tham dự hay không chiến đấu trước tiên ở nghe được chư thiên ôn lai nhắc nhở sau cái phương án này rõ ràng không thể thực hiện được chỉ có thể nhắm mắt lại chiến trường phi thuyền nhanh chóng tại trong vũ trụ tiếp tục phi hành lúc đầu đoạn thời gian này là tham dự đại chiến trước các người chơi nghỉ ngơi cùng ăn nhưng là 98 danh ngoài hành tinh người chơi bao quát lôi k h ắ p ở bên trong không có một cái nào dám đi ngủ triệt để b u n g lòng nghỉ ngơi sợ trong lúc ngủ mơ bị người chơi khác cho công kích giết chết cũng may phi thuyền này có trống trải buồng nhỏ trên tàu mỗi cái người chơi đều chiếm cứ lấy trong khoang thuyền một khối nhỏ vị trí tất cả ngoài hành tinh người chơi đều rất a n ý cùng những người khác giữ vững khoảng cách an toàn không có người chơi lựa chọn tại phi thuyền bên trên động thủ trước một khi hư hao phi thuyền đến nơi không được địa cầu mẫu tinh cho dù có có thể ở trong không gian sinh tồn ngoài hành tinh người chơi cũng đem mất đi lần thứ nhất tổng tiến công thiên không chi thành r è cơ hội lôi khác tìm phi thuyền kim loại khoang thuyền bên trên vị trí phần lưng dựa vào kim loại khoang thuyền bê tường tiếp mắt nhìn lấy một phía trải qua ban đầu hỗn loạn kế hoạch tác chiến chế định cùng tự giới thiệu sau ngoài hành tinh người chơi đều lựa chọn trầm m ặ t 17 giờ sau ở n g ư ờ i chơi nhóm lẫn nhau để phòng bên trong phi thuyền thành công bay về phía tầng khí quyển địa cầu chiếc này hỏa tinh phi thuyền bắt đầu nhận địa cầu ngoài không gian hạm đội chặn đường cũng may chiếc này hỏa tinh phi thuyền chuyên trở lái tự động hình thức cùng hỏa tinh quân đội tân tiến nhất động lực trang bị tốc độ phi hành rất nhanh xông qua địa cầu h ạ đội chặn đường phòng tuy lôi khác có chút đặc thù nơi trái tim trung tâm là hỏa trùng so cái khác ngoài hành tinh người chơi nơi trái tim trung tâm là lò động lực cung cấp nguồn năng lượng muốn đặc thù chút lôi khác đoạn này thời gian nghỉ ngơi cũng kiểm tra một hồi tim mình dung hợp hỏa trùng sau năng lực có thêm một cái tài m ọ n có thể có thể khống chế một chút đơn thể máy móc chương trình nhưng là mỗi lần chỉ có thể khống chế một cái không quá phức tạp máy móc chương trình không thể khống chế nhiều lôi khắc mơ hồ cảm giác bản thân kim trung cháo phóng thích sau uy lực thi đấu nguyên lai、like、mạnh chút không biết là nơi trái tim trung tâm cái k i a hấp thu thiên kiếp thiệm điện năng lượng đông hoàng trung nguyên nhân vẫn là dung hợp mỗi lửa nguyên nhân bất quá lôi khắc không đến sống chết trước mắt không định phóng thích kim trung cháo dù sao hiện tại bên cạnh mình còn có chín mươi bảy danh ngoài hành tinh người chơi nhìn chằm chằm lẫn nhau để phong đâu bản thân nếu là biểu hiện quá mạnh nổi tiế dù sao lôi khắc là cho là như vậy ngoài hành tinh người chơi đều là chút âm hiểm người xấu chính mình cái này hiền lành địa cầu người chơi như là trong bảy sói hất lên ra sói cừu non phải cẩn thận chút mới được trái tim dung hợp hỏa trùng sau lôi khắc thuộc tính thanh kỹ năng bên trong còn nhiều thêm cái kỹ năng mới khống chế máy móc chương trình sơ cấp có thể khống chế đơn thể bộ phận máy móc chương trình lôi khắc đoán chừng kỹ năng này thi triển sau bản thân có thể khống chế một cái máy móc binh sĩ so thực lực mình mạnh quá nhiều không khống chế được bảy điểm một chín giây đến ngược kết thúc phi thuyền buồng nhỏ trên tàu phía dưới kim loại bản chồng chất mở ra sáu cái lớn hình chữ nhật người sao hỏa hy vọng cuối cùng chín mươi tám danh chiến đấu thiên sứ sĩ、sì、bua ước đều tùy theo tử vong đông đảo ngoài hành tinh người chơi đều lựa chọn nhanh chóng từ phi thuyền mở ra kim loại bản chỗ nhảy xuống Trên đường. lôi khác nhìn phía dưới không mở ra hỏa nhãn kim tinh tình hùng dưới đều thấy không rõ mặt đất hoàn cảnh đây nếu là té xuống lôi khác biết mình ở ma pháp lơ lửng áo chuẩn g bị cấm tình hùng dưới không có phi hành kỹ năng dù cho mình là chiến đấu thiên sứ xị bồ hựa kim loại thân thể rơi xuống không chết cũng tàn phế phế a chín mươi tám tên vũ trụ người chơi không có người lựa chọn lưu tại trên phi thuyền tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng chư thiên ôn lại cảnh cáo ba mươi giây sau chiếc này hỏa tinh phi tháo rỡ xuống tới 98 danh chiến đấu thiên sứ sĩ bộ ù hộ sau liền bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trên thiên không chi thành d ẽ m bay đi hơn mười giây sau ẩm ẩm một tiếng nổ âm vang lên từ không trung tới gần d ẽ m hỏa tinh phi thuyền không có tiếp cận bầu trời chỉ có thể đâu liền bị thiên không chi thành tự mang phòng ngự pháo laser đánh trúng trực tiếp trên không trung nổ tung lên lôi khác lựa chọn t r ư ớ c đứng ở kim loại trên lối đi không n ú p đ í c h có 18 danh ngoài hành tinh người chơi lựa chọn trực tiếp hướng về mặt đất chạy tới bọn hắn cho rằng lúc này đi công kích thiên không chi thành rẽm có đi không về chẳng bằng chạy trốn tới mặt đất ẩn nút ba t năm lại tham gia cơ động cầu n h é t an toàn chút bất quá lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng đã thấy lúc này trên mặt đất mỗi cái kim loại thông đạo vòng tròn lớn quản phía dưới đều trú đóng hơn ngàn địa cầu binh lính cơ giáp cùng chiến xa lúc này địa cầu mặt đất thiên không chi thành d è m phía dưới còn có được địa cầu quân đội tồn tại không phải ba trăm năm sau chỉ là một tòa nhân loại thành thị cùng số ít máy móc bách phu trường lôi khắc là cái kim mười tám danh hướng mặt đất chạy vũ trụ các người chơi mặc nhậm lấy cái này mười tám tờ lễ t i ế p cận mặt đất sau có đi không về hiện tại tình huống này nhìn chỉ có hướng về thiên không chi thành rèm sống mới là đường ra duy nhất các chi cùng ta xông lên a một cái cầu đầu nhân hô hào tám mươi vợ l a y e r tuần tự khởi hành hướng về đường ống phía trên t i ê n không chi thành d è m phóng đi tám mươi danh chiến sĩ xếp thành một lớn d à i sắp xếp hình tròn kim loại thông đạo đường kính có hạn một lần song song nhiều nhất có thể đứng sáu bảy người chính là cực hạn lôi khác lựa chọn đứng ở nơi này đội ngũ ở giữa kim loại thông đạo mười p h ầ n dài càng lên cao đám người chạy tốc độ càng chậm thông đạo độ dốc trở nên càng thêm một một hơn nữa càng lên cao sức gió càng lớn cũng may các người chơi đều là bị cải trang chiến đấu thiên sứ xi b u a máy móc thân thể có thể ở cái này kim loại trên lối đi đứng vững k tám mươi mt lighter tại đối mặt cái thứ nhất bánh răng thời điểm chết một mươi chín người bị bánh răng nhấn nát bọn hắn nhảy chậm hoặc nhảy thấp lôi khác chú ý đến một phía phát hiện lần này đã chết có mười chín cái người chơi đại bộ phận là tại lớn bánh răng lúc đến đợi bị người chơi khác đẩy một cái hoặc t ú m một chút cho chậm trễ nhảy lên thời gian đã chết vũ trụ người chơi đội ngũ hiện tại thành công đến nơi thông hướng thiên không chi thành rèm ống sắt trên đường sau đã bắt đầu trong bóng tối lẫn nhau xuất thủ hát thủ cái thứ nhất bánh răng kết thúc phía trên lại liên tục xuống tới ba cái lớn bánh răng hơn nữa cái này ba cái lớn bánh răng tốc độ không ngừng biến hóa có đôi khi gia tốc có đôi khi giảm tốc độ còn có dừng lại ở tại chỗ mấy giây cái này đường ống phía trên lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy còn có hơn hai mươi cái kim loại lớn bánh răng tại tụ tập chuẩn bị liên tục lan xuống Còn sống một tên ngoài ư trước người, ờ i Cái kim nói đứng đầu đầu nhất thanh, này lửng, ống lên. Ẩn thân, tên n g ở phía hô bay. bay bắt từ một sắc sắc âm mà vậy lơ hành tinh người chơi thân thể trở thành ngạn đi qua thân thể nàng lớn bánh răng trực tiếp từ trong cơ thể nàng sâu vào đối mặt lớn r ă n g đợt công kích các người chơi bắt đầu các hiện kỹ năng đông đảo thủ đoạn bảo mệnh cùng thủ đoạn công kích đều dùng đến có người chơi có thể tạ i lớn, lớn bánh răng xoay tròn tiến hành nhảy vọt an toàn tranh né có người chơi như là lòng bàn chân xuất hiện một cái lớn lo so có thể thuận chân nhảy cao m ư ơ i m lôi khác không có phi hành kỹ năng chỉ có thể mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng cẩn thận tính toán lớn bánh răng tốc độ cùng biến hóa tiến hành nhảy vọt nửa giờ sau ống sắt trên đường còn sống người chơi chỉ còn lại ba mươi tên trước đó cái kia có thể bay làm được cùng nhảy vọt cao hai tên người chơi trực tiếp bị thiên không chi thành pháo laser cho khóa chặt xuyên thấu thân thể bị bắn thùng chết các người chơi cũng biết không thể nhảy vọt rời đi cái này ống sắt nói quá xa không phải cũng sẽ bị thiên không chi thành pháo laser công kích được t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai ngày rơi chi chiến chương bốn trăm sáu mươi hai ngày rơi chi chiến lúc này còn sống ba mươi tên vũ trụ các người chơi đã trải qua tiếp cận thiên không chi thành rèm bọn hắn đã trải qua có thể nhìn thấy nơi xa phía trên rèm đỉnh cao nhất kim loại thông đạo liên thông cửa vào nhưng là lối đi này lối vào có mấy trăm danh mặc lấy cơ giáp địa cầu nhân loại binh sĩ đang cầm lấy súng laser tại thủ vệ đột phá cửa vào này liền có thể thành công tiến vào thiên không chi thành liền có giết chết địa cầu nhân loại quân đoàn tổng chỉ huy và nổ cơ hội ba mươi tên vũ trụ các người chơi cũng chuẩn bị l i ề u mạng lôi k h á c cũng chuẩn bị đợi lát nữa mở kim t r u n g cháo xông vào đột nhiên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện đông đào đạn đạo những cái này đạn đạo là từ ngoài không gian bàn tới trên địa cầu hệ thống phòng ngự bắt đầu tiến hành nhưng là tất cả lớn nhỏ đạo đạn số lượng nhiều lắm rất nhiều đã trải qua đột phá chặn đường phòng tuyến công kích tới trên mặt đất mặt đất bị đông đạo đạn đạo đánh trúng xuất hiện từng cái mây hình ấm sau đó b ù i b ậ m đầy trời phiếu khởi rầm rầm rầm liên tục tiếng nổ mạnh từ mặt đất chuyển đến tại hơn mười giây sau ba mươi danh còn sót lại vũ trụ người chơi mới nghe được cái này tiếng nổ mạnh còn có mấy cái tiểu đạn đạo đánh trúng vào thiên không chi thành d è m cũng may thiên không chi thành d è m phòng ngự a kim loại đủ sau tiểu đạo đạn bạo tặc cũng không có để rèm từ không trung rơi xuống một cái tiểu đạn đạo vậy mà trực tiếp đánh chúng lôi k ắ p đám người leo hình tròn ống sắt nói phía trước hơn cùng tồn tại tức phát sinh bạo tạc ông s ắ t nói đường phía trước khẩu bị tạc hủy đột nhiên này xuất hiện l i ề u đạn một dạng đạn đạo để ba mươi tờ lỡ đều ngạch không có phòng bị đầu này ông s ắ t nói bắt đầu ở không trung đ u n g đưa chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm cũng tại lúc này xuất hiện ở ba mươi tên vũ trụ người chơi trong đầu len keng hỏa tinh tân nhân loại hà nội hỏa tinh căn cứ nhận người địa cầu chiến hạm giày đ ặ c quanh tạc hỏa tinh tân nhân loại đang bị hủy diệt một khắc trước phát động tất cả trạm không gian đạn đạo cùng hủy diệt cấp vũ khí ý đồ cùng người địa cầu đồng q u vô tận địa cầu mẫu tinh đang ở bị đạn đạo g à y đã quanh tạc mặt đất hoàn cảnh sinh lúc này còn sống sót vũ trụ người chơi số lượng ba mươi người ấm áp nhắc nhở sống sót ba trăm năm sau bị ý đồ bác sĩ nhặt được thu hoạch được thân thể mới lấy được mặt đất thành thị cơ động cầu nhét quán quân biết lại càng dễ thông quan này phó bản trên bầu trời bắt đầu xuất hiện đông đảo địa cầu hỏa tinh tân nhân loại chiến hạm phi thuyền những chiến hạm này phi thuyền là từ tầm khí quyển bên trong rơi xuống dưới đại bộ phận trên không t r u n g trực tiếp bạo tạc một bộ phận rất nhỏ rơi rơi xuống đất sau phát sinh bạo tạc ba mươi ập đờ lay ở nhóm trận cho mắt nguyên lai bọn hắn lần thứ nhất t h a m gia thiên truy chi chiến đi công kích thiên không chi thành rèm hành động chư thiên cái ă n này đánh k ông đ sắt nói các nghiêng lạo đạo muốn ngã mấy giây sau rốt cục bắt đầu chân chính sụp đổ rơi xuống dưới ba mươi danh ngoài hành tinh người chơi liều mạng chạy nhanh hướng về đường ống phía dưới chạy mặc dù bây giờ phía dưới mặt đất đang bị đông đảo đạn đạo bạo tạc đ ả kích là phóng xạ ô nhiễm hoàn cảnh nhưng là cũng so trực tiếp ngã chết mạnh bất quá mọi người tốc độ chạy chính là lại nhanh cũng m o u bất quá cái này căn ống sắt nói sụp đổ tốc độ cái này căn to lớn ống sắt nói rốt cục triệt để đứt gây sụp đổ không có trên cùng liên tiếp thiên không chi thành c h è o trống đầu này to lớn ống sắt nói từ mặt đất một phần ba chỗ lại xuất hiện đứt gây sụp đổ ba mươi vợ lighter trực tiếp đi theo đường ống rơi xuống trên không trung bắt đầu hướng mặt đất nhanh chóng rơi xuống đấy lúc này ba mươi vợ lighter nhà độ cao cực cao, trực tiếp t a xuống khẳng định h à n thành bánh thịt lôi khác thân thể đã ở làm lấy rơi xuống đồng thời rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh ba mươi vật t l ạ ở bên trong vậy mà còn ẩ n t à n g gần một nửa có năng lực phi hành bọn hắn có mở ra cánh có dưới sự khống chế rơi thân thể trực tiếp hay không một chút không biết phi hành người chơi ý đồ bắt lấy những cái này có thể bay người chơi thân thể nhưng đều bị những cái này có thể bay các người chơi t r á n h qua t r á n h n ẽ một chút không biết bay biết sống không được người chơi đã bắt đầu dùng tuyệt chiêu công kích những cái kia có thể bay người chơi chuẩn bị chết cũng mang một t r i ệ u t ộ i thay lôi khác cũng chuẩn bị bắt phía dưới của mình một cái mọc ra bốn cặp hát sắc l ớ n cánh đầu là cái hắc đ i ể u đầu ngoài hành tinh người chơi để cái này hắc đ i ể u đầu người chơi mang theo bản thân an toàn hạ xuống bất quá nhìn dạng phía dưới của mình cái kia có bốn cặp cánh màu đen ngoài hành tinh chim người chơi đang chuẩn bị ra tốc rời đi không định mang chính mình khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng chủ động lôi khác lập tức phát động bản thân mới vừa lấy được lĩnh vực kỹ năng đ i ề u nhân mang theo hình đệ cùng một chỗ bay a lôi khác gào to tiếng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực phát động sau chỉ có lôi khắc bản thân có thể thấy đen năng lượng màu xáo l ấ y lôi k h ắ c làm trung tâm, b á n k í n h trong phạm vi mới t h ư ớ c đều bị bao phủ. Phía dưới có bốn cặp hát sắc v ũ giữa h á t đ i ể u đ ầ u cũng bị bao phủ lại đang chuẩn bị ra t ố c r ờ i đi hát đ i ể u đ ầ u người chơi, đột nhiên bị thiên tội chi thành bắn xuống tới một đạo kích quang, đ á n h t r ú n g hắn một cái l ớ n c á e n g gốc. A. đại hát đ i ể u đ ầ u người chơi, đ ê u đ a u đ ớ n â m t h a n h hắn r a t ố c không thành công, bị lôi k h ắ c sau đó thành công bắt lấy một cái l ớ n c á n h Lôi k h ắ c bắt thật chặt đứng ở h ắ n công lên, chính là không đúng ra. Dù sao cái này hát đ i ể u đ ầ u hùng để có bốn cặp tam kai keng, bị đành trung một cái, bản thân bắt một cái, còn có sáu cái l ư n g k n g đây. Lôi khát bên cạnh không trùng, còn có năm sáu cái ngoài hành tinh người chơi cũng bị suy thần lĩnh vực bao phủ bám vào người bị thiên không chi thành d è m bắn tới kích quang hoặc tầng khí quyển bên ngoài gửi tới đạn đạo đánh chúng có bị ống sắt nói bạo liệt ra kim loại sắt lá quẹt làm bị thương nhanh bông ra ta cánh nắm lấy ta cánh ta không bay được chúng ta đều điểm chết hát điều đầu người chơi đối với sau lưng hắn lôi khắc gào thét sẽ không thả lỏng lôi khắc đáp lại một câu hát xác đầu chim người chơi phần lưng đứng đấy lôi khắc hắn nhanh chóng đập cái t i ệ còn sót lại sáu cái cánh nhưng là hai người trọng lượng tăng thêm lôi khắc trực tiếp đặt ở hắn phần lưng hắn căn bản phi hành không tốt mặc dù chậm lại chút rơi xuống tốc độ nhưng là tại hạ rơi lấy vung ra tay ta nắm lấy ngươi bay hắc điều đầu người chơi đối với phần lưng lôi khắc gào thét ngươi nói cái gì ta nghe không rõ lôi khắc đáp một câu hắc điều đầu người chơi đối với hắn đứng sau lưng số hai máy kéo bắt đầu mắng to lên mấy phút sau ẩm ẩm ẩm rơi xuống tiếng văng lên lôi khắc tại cách xa mặt đất cao mấy chục mét độ thời điểm trực tiếp dẫm lên hắc điều đầu người chơi phần lưng dùng chân đột nhiên hướng xuống đạp một cái mượn lực tuyến thượng nhảy một cái chậm lại hạ bản thân rơi xuống tốc độ hắc điều đầu người chơi vốn lôi à huy đ ộ khác c bây giờ rơi xuống tốc độ so không biết bay người chơi chậm chút không đến mức quảng thành bánh thịt nhưng muốn sống cũng điểm liệu mạng lôi khác lựa chọn thân thể để nằm ngang để kim trung tận lực bằng lấy chắn đất đầu mình nâng cao chút cũng cho một ì n lên cái chân ám nôn thuật vòng vòng. Dù sao hiện tại bản thân thân thể này là máy móc thể, nhưng đầu thế nhưng là bản thân. h thuật thể thể, thế Phanh. là là cái móc ám tại máy m đầu Dù dị sao cái kịch liệt va chạm lôi k h ắ c kim trung c h á o tiếp xúc mặt đất bị đụng nát kim trung c h á o tự chuyển giảm s o c xuống sau lôi k h ắ c mượn cái này lực lượng này đã ở mặt đất tận lực lan lộn chậm lại lực va đập hơn mười giây sau lôi k h ắ c ngừng lại phát hiện mình hai chân cùng bụng t r ở xuống máy móc dị thể đều bị hỏng đã mất đi cảm ứng cũng may mình còn sống may mắn còn sống sót người chơi số lượng bảy người chư thiên online nêu lên thanh â m vang lên lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy b ố t phía phát hiện ở nơi này trong hai nạn còn có sáu cái té xuống đất mặt ngoài hành tinh người chơi giống như hắn sống đây này hiện tại rơi xuống đất còn sống cái này bảy tên người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều thụ c h ú t tổn thương có là bị lôi khắc suy thần lĩnh vượt mang có là bị biết phải chết những cái kia không biết bay người chơi trước khi chết phát động công kích đ ả thương vậy thì đúng rồi tất cả mọi người ngã thương không phải chỉ các ngươi biết bay không bị thương quá không công bằng lôi khắc trong lòng suy nghĩ hiện tại mặt còn sót lại bảy danh ngoài hành tinh người chơi đều lựa chọn lân cận di động tận lực trốn ở phế tích phía dưới bọn hắn không có di động đi xa tranh né hiện tại hiện tại địa cầu không có chỗ là tuyệt đối an toàn trên bầu trời còn tại có đạn đạo cùng phi thuyền vũ trụ thời cơ chiến đấu tại rơi xuống bạo tạc cùng đạn đạo kéo dài một ngày một đêm mới dừng lại bao quát lôi khắc ở bên trong bảy tờ l a y e r nhóm cũng trốn ở mặt đất này trong phế tích bất động trang thi thể ngây người một ngày một đêm bảy tờ l a y e r cuối cùng sống tiếp được lôi khắc phân tích ba trăm n ă m sau bản thân cùng cái kia sáu tên ngoài hành tinh người chơi muốn cạnh tranh ý đồ thầy thuốc cứu viện số người nguyên tắc bên trong ý đồ bác sĩ chỉ trong phế tích tìm tới cũng cứu được gã lỵ tạ cái này nửa người bây giờ còn còn lại bảy tên người chơi đầy ba trăm năm sau ý đồ bác sĩ rất đồng ý có thể liền sẽ cứu c h ữ a một người cứu không được bảy người lôi khác nghĩ như thế người chơi khác cũng nghĩ như thế lúc này bảy người rơi xuống địa điểm bởi vì lúc t r ư ớ c hình tròn kim loại thông đạo cùng theo một lúc rơi xuống mặt đất trước đó người địa cầu cơ giáp chiến xa cũng bị trong vũ trụ phát xạ tới đạn đạo phá hủy nơi này bây giờ là một mảng lớn phế tích lôi khác khởi động h ỏ a nhãn kim tình kỹ năng quan sát mảnh phế tích này phía sau mình xa tám mét vị trí một cố đổ xe bọc thép bên trong trốn tránh một tên ba con mắt tam nhãn thần tộc ngoài hành tinh người chơi hiện tại hắn trên chán một con mắt bị dây kém đâm xuyên không mở ra được ta đều hai chân thụ thương không đi được ngươi vậy mà mới một con mắt thụ thường ngươi còn có hai con mắt đâu quá không công bằng lôi khác nghĩ đến khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực quyết định thay trời hành đạo suy thần bên trong vương giả lĩnh vực lần nữa bao phủ lại cái này trốn ở đ ồ bọc thép trong xe ngoài hành tinh tam nhãn thần tộc người chơi ba mươi giây sau ẩm ẩm một tiếng bạo tạc vang lên lôi khác phát hiện trước k i a xe bọc thép động lực trang bị tự bạo liên đới lấy trong xe chứa h ò n đạn cùng một chỗ nổ tung cái này tam nhãn thần tộc khoảng cách quá gần còn không có phòng bị hạ trực tiếp bị tắt may mắn còn sống sót người chơi số lượng sáu người chư thiên online nêu lên thanh âm xuất hiện ở lôi khắc trong đầu lôi khắc biết cái khác năm tên ngoài hành tinh người sống sót hẳn là cũng tiếp thu được tin tức này lôi khắc tắt liền suy thần lĩnh vực còn giữ lại lĩnh vực thời gian không đủ bản thân tới gần cái kia mấy tên người chơi chờ hai mươi bốn giờ sau lôi khắc quyết định lại hành động c tiếng nổ mạnh cùng chư thiên online nhắc nhở để may mắn còn sống sót sáu tờ lighter chứ lôi khắc bên ngoài đều trở nên có chút bận tâm bọn hắn không biết cái này đã chết người chơi là chuyện ngoại ý lớn vẫn là may mắn còn sống sót người chơi xuất thủ đánh chết hiện tại năm tên người chơi đều giấu ở riêng phần mình nhận nút phế tích vị trí không di động để tránh bị người khác phát hiện lôi khác có chút hoài niệm bản thân chư thiên khiêu đao thuấn di kỹ năng nếu là thuấn di kỹ năng không có bị cấm liền tốt trực tiếp rời đến những cái kia ẩn nút người chơi phụ cận mở ra suy t h ầ n bên trong vương giả lĩnh vực liền có thể nhẹ nhõm giết chết những cái này đối thủ cạnh tranh lôi khác xem ở bản thân hiện hữu kỹ năng ma pháp truyền tố môn mặc dù không có bị cấm nhưng là mỗi lần mở ra cái kia một nghìn mp tiêu ha mình bây giờ thuộc tính giá trị bị yếu bất s a u kim cô bổng cũng ở vào phong ấn trạng thái bản thân chỉ có mấy trăm điểm mp căn bản không đủ sử dụng ma pháp truyền thống môn a lôi khắc từng cái cha xét bây giờ có thể dùng kỹ năng và vật phẩm tìm được thích hợp hiện tại hoàn cảnh này hạ sử dụng thật đúng là để lôi khắc tìm tới một cái kỹ năng linh hồn xuất h i ế u mỗi lần sử dụng tiêu hao một trăm điểm mp có thể tiến vào linh hồn trạng thái lôi khắc nhìn lấy cái này linh hồn xuất h i ế u kỹ năng cảm giác cơ hội của mình lại tới bản thân chớ chú khiêu đao ở nơi này phó bản bên trong bị cấm nhưng là chư thiên ôn lại xem như chỉnh sửa đền bù tổn thất để mình có thể sử dụng huyễn ma cùng suy thần bên trong vong linh lĩnh vực kỹ năng suy thần bên trong vong linh lĩnh vực kỹ năng lúc đầu sử dụng là muốn có chớ chú khiêu đao hẳn là chỉ có thể bản thể vốn có chớ chú khiêu đao hạ mới có thể sử dụng hiện tại chớ chú khiêu đao đều cấm chư thiên o n l i n e di b ổ bản thân để cho mình dùng kỹ năng này đoán chừng không có nhất định phải đục thân trạng thái sử dụng hạn chế bản thân linh hồn trạng thái có khả năng rất lớn cũng có thể dùng kỹ năng này nghĩ vậy lôi khắc có chút mong đợi chuẩn bị sau một ngày suy thần bên trong vương giả lĩnh vực khoảng cách thời gian kết thúc. sẽ dùng linh hồn xuất khiếu ra ngoài thí nghiệm hạng linh hồn xuất khiếu linh hồn có thể xuyên qua rất nhiều thực thể chứng ngại còn sẽ không lưu lại tiếng vang tại trong đêm tối rất thích hợp ở nơi này phế tích bên trong di động để những người khác cần nút ngoài hành tinh người chơi khó mà phát hiện lôi khác chờ đợi nghĩ thầm hỏa tinh tân nhân loại hy vọng vốn là bọn hắn chín mươi tám cái chiến đấu thiên sứ xì bố ửa hiện tại còn sống chỉ có sáu người nhưng lưu sau cái nhiều lắm chỉ lưu bản thân cái này một hy vọng liền tốt dù sao hỏa tinh tân nhân loại đã trải qua chiến bại đoán chừng đều d i ệ vong lôi khác trong phế tích cần nút người máy này thân thể chỉ cần hai mắt nhắm lại đến không cảm thấy thời gian trôi ngày thứ hai trong đêm lôi khắc linh hồn xuất hiếu thừa dịp đêm tối hướng về cách mình tương đối gần trốn ở một khối lớn kim loại bản hạ ngoài hành tinh người chơi bay đi lôi khắc linh hồn trôi nổi đi qua trước đứng tại một cái hư hại cơ giáp đằng sau bắt đầu thử nghiệm phát động suy thần kết giới chỉ có lôi khắc có thể thấy màu đen s á m kết giới xuất hiện lần nữa thí nghiệm thành công linh hồn trạng thái ở cái này phó bản thế giới thật có thể phát động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng hơn bốn mươi giây sau trên bầu trời vậy mà hạ xuống tới một khối khoang cứu thương hải cốt là một cái khoang cứu thương cửa khoang kim loại bản lôi khắc linh hồn nhanh thừa dịp suy thần lĩnh vực không có kết thúc đâu hướng về kế tiếp ngoài hành tinh người chơi ẩn nút điểm bay đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn hư hại khoang cứu thương môn rơi xuống tại một tên bị suy thần phụ thể người chơi ẩn nút địa điểm cái này ngoài hành tinh người chơi nao địa trực tiếp bị khoang cứu thương môn cắt ra tính cả nó ẩn nút cái kia kim loại bản đều bị mở ra chết không thể chết lại may mắn còn sống sót người chơi số lượng năm người chư thiên online nêu lên thanh âm vang lên lôi khắc linh hồn đã trải qua phiêu động đến một cái trốn ở hố đất nhân loại thi thể chẳng h ạ lại một danh ngoài hành tinh người chơi phụ cận suy thần bên trong vương giả lĩnh vực thời gian kéo dài mỗi lần là một trăm giây đợi đến suy thần kết giới thứ chín năm giây lúc cái này hố đất đột nhiên sụp đổ xuống đồng thời phía trên bùn đất thạch đầu lăn xuống lấy tên kia ngoài hành tinh người chơi chưa kịp phản ứng liền bị chôn sống lúc đầu bị chôn sống còn sẽ không lập tức đã chết nhưng là cái này sụp đổ xuống hố đất vừa vặn hướng về phía một đoàn kiến ăn thịt người xào huyệt cô, cô cô a hố đất bên trong phát ra ngoài hành tinh người chơi thống khổ buồn bực tiếng đều tiếng t é t này kéo dài hơn m ư ơ i phút mới đình chỉ may mắn còn sống sót người chơi số lượng bốn người chư thiên online nêu lên thanh em Về t hiện t h tại thời gian là ban h n đêm thế nhưng ba tên ngoài hành tinh người chơi cũng không giấc ngủ phòng bị nhìn lấy bọn hắn lẩn tàng vị trí hoàn cảnh chung quanh bọn hắn lúc này mới tới mặt đất ngày thứ hai đã chết ba người còn có hai người là liên tục tử vong mặt khác ba tên ngoài hành tinh người chơi đồng thời suy thần bên trong vương giả lĩnh vực thông qua cái này hai lần sử dụng lôi khác mơ hồ cảm giác được không phải mỗi lần dùng đều có thể giết chết người dùng sau sẽ chỉ làm tại lĩnh vực trong phạm vi sinh vật xui xẻo cực lớn tỷ lệ phát sinh một chút ngoài ý mớn nếu như ở vào hoàn cảnh rất nguy hiểm mới có thể đã chết bản thân gần nhất nếu như lại liên tục giết người một lần không thể đem ba cái ngoài hành tinh người chơi đều giết chết lời nói dễ dàng đem mặt khác còn sống h ù chạy không ở nơi này phế tích cần nút cái kia còn muốn giết bọn hắn coi như khó khăn còn dư lại cái này ba cái ngoài hành tinh người chơi chỉ có một cái là chân trái bị thương mặt khác hai cái là cánh tay cùng bả vai bị thương thực chạy lời nói lôi khắc cảm giác mình quá sức có thể đuổi theo kiểm tra lôi khắc hiện tại cái này máy móc dị thể bụng phía dưới đều không c h i giác căn bản không chạy khỏi chỉ có thể dùng hai tay chậm g ã i bò lôi khắc ngày thứ hai ban đêm thời điểm dùng đến hai tay chậm g ã i bò sát cho mình đ ổ i tương đối an toàn chút phòng ngự thâm hậu chút địa phương tại lôi khắc phụ cận có một chiếc xe đầu bị tạ c h ủ y người địa cầu xe vận binh bọc thép lôi khắc dùng hai tay nâng thân thể của mình di động tận lực nhỏ r ộ n g b ò vào chiếc này xe vận binh bọc thép trong b u ồ n g xe sau cũng đem vận binh người trong xe loại thi thể cả đám đều ném ra sau đó lôi khắc ở nơi này xe vận binh ở đây hạ lôi khắc phát hiện qua vài ngày nữa mặt khác ba tên may mắn còn sống sót ngoài hành tinh người chơi cũng bắt đầu một lần nữa ở nơi này phế tích bên trong lựa chọn bọn hàn tránh né địa điểm còn tại gia cố lấy bọn hàn tránh né điểm một tháng sau lôi khắc phát hiện có một tên hai chân hoàn hảo trước đó bị thương cánh tay kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi không chịu nổi tình mịch vậy mà bắt đầu ở nơi này phế tích bên trong lớn mật đi lại lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi hai mắt vậy mà tại bước lên hồng quang hẳn là cũng mang theo cùng loại thấu thị hoặc tia hồng ngoại quét hình năng lực bất quá nhìn dạng so với chính mình hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng dò xét phạm vi nhỏ nhiều người này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi đang tìm lấy cái này phế tích trong sân người sống sót lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi hành động kim s ắ c đầu ngoài hành tinh người chơi thực lực rất mạnh dùng hai ngày thời gian đã tìm được một tên trước đó b ả vai bị thương ngoài hành tinh người chơi kim s ắ c đầu ngoài hành tinh người chơi hai mắt vậy mà có thể phát ra kích quang trong nháy mắt kích quang liền quán xuyên tên kia b ả vai bị thương ngoài hành tinh người chơi đầu may mắn còn sống sót người chơi số lượng ba người chư thiên online nêu lên thanh âm vang lên lần nữa giúp tự mình giải quyết một cái bất chuyện lôi khác nghĩ đến một tên khác chân sau bị thương ngoài hành tinh người chơi nhận được chư thiên online nhắc nhở này sau liền nhìn chung quanh sau đó vậy mà bắt đầu cẩn thận từ ẩn nút vị trí đi ra nhặt lên một cây gậy kim loại làm quả trượng k h ắ p định hướng nơi xa bước nhanh tới rời đi muốn cái này nguy hiểm phế tích sân bãi muốn chạy không thể được tất cả mọi người tại phế tích sân bãi vui vẻ hòa thuận chính ngươi chạy đi tính là gì lôi khác nghĩ đến cũng không thể để hắn chạy a phế tích sân diện tích rất lớn tên kia kim sắc đầu ngoài hành tinh đi săn người chơi còn không có phát hiện cái này muốn chạy trốn người thọt đây lôi khác khởi động linh hồn xuất khiếu kỹ năng phiêu động đến cái này người thọt sau lưng xa t bảy tám m khoảng cách lập tức thả ra suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng đang bị tiếp tục suy thần bám vào người tám mươi sáu giây thời điểm cái này người t h ọ ngoài hành tinh người chơi một cước đạp lên một cái trong phế tích kim loại móc câu. đem hắn có chừng một cái chân cũng xuyên thấu người thọ t n g ã xuống đất lúc trước hắn còn sót lại một cái máy móc chân băng xạ ra điện tử hỏa táng bốc khói cái này người thọ t có chừng một cái hảo chân cũng phế bỏ cái này người thọ t ngoài hành tinh người chơi rất là quyết đoán lập tức dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể di động lân cận tìm một bỏ hoàng c h i ế n xa né đi vào lôi khác lần này sử dụng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực không thể trực tiếp giết chết cái này người thọt ngoài hành tinh người chơi nhưng triệt để để hắn đã mất đi bình thường di động năng lực lôi khác cũng tương đối hài lòng người này ngoài hành tinh người chơi hai chân đều bị thương mu cùng mình một cái điểm xuất phát bên trên lôi k h ắ c cảm giác liền công mình lôi k h ắ c linh hồn phiêu động trở lại trong thân thể của mình h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy cái t i a kim sắc đầu người chơi còn t ạ i cẩn thận cẩn thận tìm kiếm đây lôi k h ắ c tính một chút cái này kim sắc đầu người chơi lấy tốc độ của hắn bây giờ tìm kiếm được bản thân hận thân x e vận binh bọc thép chí ít còn muốn năm sáu ngày thời gian đâu đây năm sáu ngày thời gian đầy đủ bản thân cho hắn liên tục suy t h ầ n phụ thể nhiều lần cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi có thể còn sống nhìn thấy bản thân cũng là kỳ tích lôi khắc lần nữa phát động linh hồn xuất h i ế u linh hồn phiêu động đến cái này kim sắc đầu người chơi bên trái xa chín mét vị trí lôi khắc linh hồn trực tiếp ẩn t ả n g trong phế tích đi theo hắn di động tới ngày đầu tiên suy thần p h ụ thể cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi lại đi qua một cái phế tích kim loại chất đống núi nhỏ thời điểm ngọn núi nhỏ này sụp đổ hắn mặt khắc một cánh tay bị một cái cơ giáp rớt xuống sắc bén kim loại kiếm cắt đứt. ngày thứ hai suy thần p h ụ thể cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi gãy mất một cái chân ngày thứ ba suy thần cụ thể cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi bả vai bị kim loại đầu xuyên thấu cái này kim sắc đầu ngoài hành tinh người chơi. hiện tại đã trải qua không dám đi loạn hắn cảm giác ở nơi này phế tích trong sân hành t ẩ u thật sự là quá nguy hiểm bắt đầu dưỡng thương bất quá lôi khắc không có ngừng xuống tới đệ tứ thiên thời điểm cái này kim loại đầu ngoài hành tinh người chơi chỗ ẩn thân cơ giáp điều khiển khoang thuyền xảy ra h o t h ai hắn còn bị kẹt tại cơ giáp điều khiển trong khoang thuyền không ra được bị đốt sống chết tươi lôi khắc cũng phát hiện suy thần bên trong vương giả lĩnh vực quy luật giống như so sánh thực lực của hắn mạnh người không thể một chút giết chết hoặc giả nói là thực lực càng mạnh càng khó bị điều kiện ngoại giới g i ế t chết muốn nhiều lần suy thần cụ thể đang luận rút nguy hiểm hoàn cảnh mới có thể để cho đối phương đã chết. may mắn còn sống sót người chơi số lượng hai người chư thiên o n l i nêu e n lên thanh â m vang lên lần nữa hiện tại toàn bộ phế tích sân bãi hỏa tinh tân nhân loại hy vọng cuối cùng chỉ còn lại hai cái người thọ t chiến đấu thiên sứ xì bố vừa chương 464, 3 r ă m n ă m sau một chương 464, 3 r ă m s n ă m sau một hai chân tàn phế tên kia trừ lôi khắp bên ngoài còn sót lại ngoài hành tinh người chơi tại thu đến chư thiên o n l i nhắc e n nhở biết chỉ còn lại hai tên người chơi sau cái này ngoài hành tinh người chơi bị sợ ở tại cơ giáp chiến xa ghé vào bên trong không dám động hắn ý đổ để thân thể của mình tất cả cơ năng ngừng vận chuyển bắt đầu trang thi thể lôi khác nhìn lấy cái này trang thi thể ngoài hành tinh người chơi quyết định để hắn sống thêm mấy ngày trước không đi q u ấ y r à y hắn chờ hắn phát hiện không chết được cao hứng một trận không trang thi thể lại nói ba ngày sau cái này ngoài hành tinh người chơi nhìn lấy không có nguy hiểm lại bắt đầu đứng dậy dùng hai tay nâng lên thân thể sau năm ngày trên bầu trời bắt đầu rơi xuống càng nhiều tuyết địa cầu mẫu tinh mặt đất hoàn cảnh bắt đầu trở nên lạnh lôi khác linh hồn đi qua bãi phòng cái này ngoài hành tinh người chơi tiện tay thả ra cái suy thần bên trong vương giả lĩnh vực tại lôi khác suy thần lĩnh vực phóng thích sau đôi tay này trèo chống thân thể ngoài hành tinh người chơi tại chiến xa bên trong hôm nay muốn đi ra ngoài hắn thử lấy đưa tay đẩy cửa nhưng chiến xa nhưng ở hắn đẩy cửa quá trình bên trong lần nữa lật nghiêng chiến xa lối ra duy nhất bị vừa dày vừa nặng thùng xe đặt ở mặt đất tuyết lớn tiếp tục rơi xuống mặt đất k ế t băng đây chỉ có hai tay cùng nửa người trên ngoài hành tinh người chơi phát hiện mình bị vây chết tại chiến xa bên trong không ra được một tháng sau lôi khác không tiếp tục thả suy thần chơi chú lại nghe được t r ư thiên o n l i nhắc e n nhở may mắn còn sống sót người chơi số lượng là một người lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy tên v i ê ngoài hành tinh người chơi lựa chọn tự sát đầu đụng chiến xa vừa dày vừa nặng vách kim loại đụng chết chúc mừng đến từ địa cầu người chơi số hai tôn giả trở thành duy nhất may mắn còn sống sót dã luy tạ b à tổ e n chổ si bố b ừ a có thể lựa chọn thu hoạch được thời gian quyền được miễn ban thưởng cơ hội một lần thời gian miễn trừ ban thưởng thu hoạch được sau sẽ an toàn ngủ say ba trăm n ă m chờ ba trăm n ă m sau ý đồ bác sĩ xuất hiện ở này phế tích sân bãi trước một giờ lại thất tỉnh ngủ say quá trình bên trong chư thiên o n l i n e biết bảo hộ người chơi đại não cùng trái tim hoàn hảo người chơi số hai tôn giả cũng có thể lựa chọn từ bỏ lần này thời gian quyền được miễn ba trăm năm tự hành a n bài vượt qua sinh hoạt tại cái này mẫu tinh địa cầu ấm áp n h ấ c nhở lần này thời gian quyền được miễn b a n thưởng chỉ cấp cho một lần một khi bỏ lỡ lựa chọn từ bỏ nửa đường không thể lần nữa x i n thu hoạch được người chơi số hai tôn giả có hay không lựa chọn thu hoạch được thời gian quyền được miễn b a n thưởng ngủ say ba trăm n ă m có mời người chơi số hai tôn giả tại sáu mươi giây bên trong lựa chọn quá hạn không tuyển chọn đem tự động từ bỏ này b a n thưởng chư thiên ôn lai thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên vẫn còn có kiểu khen thưởng này lôi khắc nhìn mình bây giờ không có hai chân thân thể thật đúng là không thích hợp di động đồng thời hiện tại địa cầu mẫu tinh bị hỏa tinh tân nhân loại đạn đạo nhóm vũ khí công kích sau hiện tại địa cầu mặt đất hoàn cảnh đã trải qua càng ngày càng ác liệt tuyết lớn đã trải qua tiếp tục hạ mấy ngày ba trăm n ă m lại còn phát sinh cái gì lôi khác cũng không rõ ràng may mắn còn sống sót địa cầu mẫu tinh nhân loại đã trải qua tránh xuống đất trong chỗ tránh nạn lôi khác cũng không dám hứa chắc hiện tại hắn thân thể này có thể hay không sống đến ba trăm n ă m sau đợi đến ý đồ thầy thuốc cứu vớt lựa chọn thu hoạch được thời gian quyền được miễn ban thưởng chọn là lôi khác đối với chư thiên ôn l a trả lời chắc chắn lấy nếu chư thiên ôn lai lôi khác phân tích lấy được lời nói sẽ đối với người chơi có lợi hiện tại chín mươi bảy cái ngoài hành tinh người chơi đều chết hết rồi tiến vào người chơi chỉ còn lại mình mình một cái lôi khác cũng không có quá lớn băn khoăn chuẩn bị dựa theo nguyên tắc nội dung cốt chuyện phát triển trước hết ngủ say đi không phải ba trăm n ă m chờ đợi coi như mình sống sót hai chân còn không thể động cũng quá nhàm chán lôi khác chọn xong sau chư thiên ôn lại trực tiếp đã k h ô n g chế số hai tôn giả thân thể sau đó lôi khác phát hiện mình thân thể hai tay chống đỡ lấy đi ra hắn lẩn nút xe vận b i n h bọc thép tiến nhập phụ cận một cô báo phế cơ giáp điều khiển khoan thuyền số hai tôn giả thân thể đưa tay đ e cái, cái này vứt bỏ sân hoàn g cảnh tại đã trải qua bạo tuyết hồng thủy mưa đen ngọn núi đất lợi chờ đông đảo thai nạn sau nguyên bản vứt bỏ sân diện tích đã trải qua cải biến rất nhiều lôi khác may mắn lấy tự mình lựa chọn thời gian miễn trừ ban thường không phải cái này trong vòng ba trăm linh năm cái này vứt bỏ sân bãi phát sinh mấy lần đại thai nạn hắn rất khó toàn bộ tránh thoát đi mà chư thiên ôn lại cho hắn chọn lửa cái tia cơ giáp buồng điều khiển nhưng ở cái này cái này ba trăm năm m ấ y lần trong thai nạn hoàn hảo không hao tồn xuống tới bất quá người máy này đầu cánh tay chân cùng vũ khí ở nơi này mấy lần đại thai nạn bên trong đều lần lượt hư hao thất lạc cái này ba trăm năm nhân loại cũng từ ban đầu t r á n h né dưới đất chỗ tránh nạn sau đó từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra trở về mặt đất muốn trùng kiến gia viên nhưng mặt đất không lâu liền xảy ra virus phần lớn nhân loại chết đi có còn biến dị trở thành cùng loại dọm bị sinh vật địa cầu nhân khẩu số lượng nhanh chóng giảm mạnh lấy thời gian mấy năm địa cầu nhân loại liền sắp diệt vong bên trên bầu trời dẹm, rốt cục nghiên chế ra được vi rút giải dược ở cái này địa cầu toàn diện đưa lên nhóm lớn d ò m bị cùng cảm nhiễm sinh vật chết đi người còn sống xuất loại tụ tập tại thiên không chi thành rẽm phía dưới một cái vứt bỏ thành thị bắt đầu trùng kiến gia viên lôi khắc vị trí vứt bỏ sân bãi cũng đã trở thành thiên không chi thành định kỳ đưa lên kim loại rác dưới nơi trốn thiên không chi thành rẽm một lần nữa chữa trị hơn mười căn to lớn ống sắt nói từ mặt đất thu hoạch tài nguyên ba trăm năm lôi khắc không đến thời gian một ngày thì nhìn xong len k e n thời gian quyền được miễn ban thưởng kết thúc người chơi số hai tôn giả thất tỉnh sau một giờ ý đồ bác sĩ sẽ tiến vào phế tích khu vực thu thập có thể dùng điện tử kim loại thiết bị chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khác mở hai mắt ra nhìn mình đang ở cái kia hư hại cơ giáp điều khiển t r o n g k h o a n g thuyền dưới người kim loại cái ghế đều dị xét lôi khác nhìn mình thân thể chỉ còn lại có nửa bộ phận trên thử lấy dơ cánh tay lên nhưng là lần này k h ô n g chế cánh tay của mình trở nên cực không cân đối hẳn là thân thể này, quá lâu vô dụng, thân thể này ngủ say ba trăm linh năm sau cánh tay cơ giới bởi vì chính mình nửa người dưới dị thể hư hao cũng đi theo hư hại bất quá lôi k h ắ c như n g biết không thể ở tại cơ giáp trong khoang thuyền không phải sau một tiếng ý đồ bác sĩ tới nơi này cũng không tìm được tại cơ giáp trong khoang thuyền bản thân a hiện tại cơ giáp này điều khiển khoang thuyền bởi vì ba trăm năm không nhúc ních cửa khoang đều xấu lắm lôi k h ắ c đưa tay thử lấy đẩy một chút phát hiện không đẩy được lôi k h ắ c phát động nơi trái tim trung tâm m g ồ i lửa lực lượng không để ý kim loại cánh tay siêu phụ tải vận chuyển trực tiếp nâng tay phải lên một quyền đánh vào kim loại cửa khoang bên trên không đánh không được a cái này kim loại cửa khoang trải qua ba trăm năm phương thức bình thường là không mở được cách cách cách ba quyền phía dưới kim loại cửa khoang thành công bị đánh hư lôi khác tay phải kim loại cánh tay cũng tuyên cáo báo hỏng lôi khác dùng có chừng kim loại tay trái chống đỡ lấy bản thân nửa cái thân thể từ nơi này cơ g ắ p trong khoang thuyền đi ra thân thể quẳng rơi xuống mặt đất lôi khác cánh tay trái còn không có hoàn toàn báo hỏng lôi khác không còn động mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy bốn phía chờ đợi chờ đợi năm hơn mười phút sau ý đồ bác sĩ tiến vào cái này phế tích sân bãi ý đồ bác sĩ thực xuất hiện bắt đầu ở cái này phế tích sân bãi nhặt ve trai đây lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ phán đoán ý đồ thầy thuốc hành t à u lộ tuyến sau đó dùng có chừng cánh tay bắt đầu di động thân thể di chuyển nhanh trong lấy đi đến ý đồ bác sĩ muốn hành t à u nhặt ve chai lộ tuyến phía trước lôi khác sau cùng cánh tay trái cũng báo hỏng xuống cũng may hiện tại hắn dừng lại vị trí này đã đạt tới ý đồ bác sĩ phía trước cách đó không xa lôi khác đoán chừng ý đồ bác sĩ lại đi vài phút liền có thể nhìn thấy mình lôi khác cũng ít nhiều yên tâm lại lôi khác lựa chọn trước k h i mắt nếu như chờ biết cái này ý đồ bác sĩ lao thị không phát hiện được bản thân bản thân lại lớn hô dẫn hắn tới ước chừng sau năm phút tới này phê tích sân bãi nhặt ve c h a i y đồ bác sĩ thấy được tựa ở một đống s ắ c vụn bên trên chỉ có nửa cái thân thể cùng đầu lôi khắc Y đồ bác sĩ cũng hơi kinh ngạc ở trong này còn có thể phát hiện đầu người Y đồ bác sĩ đi nhanh tới đi vào lôi khắc bên cạnh cầm lên dụng cụ trong tay của hắn kiểm tra số hai tôn giả nửa cái thân thể cùng đầu dụng cụ cung cấp kết quả kiểm tra càng làm cho y đồ bác sĩ giật mình cái này chỉ có đầu cùng nửa người trên nửa cơ giới thể nhân loại đầu góc của hắn cùng trái tim bị sau khi kiểm tra dụng cụ biểu hiện lại còn, còn sống ý đồ bác sĩ lập tức đem lôi khắc nửa người chứa vào hắn cong ở sau lưng lớn k h u n g bên trong cũng đắp lên vải trắng sau đó ý đồ bác sĩ cũng sẽ không cái này phế tích sân bãi tiếp tục nhặt ve chai mang theo hắn mới vừa nhặt được cái này số hai tôn giả đầu cùng trên nửa cái thân thể nhanh chóng hướng hắn phòng khám bệnh đi đến lôi khắc bị ý đồ bác sĩ chứa ở trong sọt cong đi cũng yên tâm rốt cục đi đến cái này ạ lý tạ bà tổ e n trộ phó bản quỹ đạo chính lôi khắc cũng yên tâm chút lôi khắc bị mang về thành thị mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khắc tại khung bên trong ở lại nhìn lấy ý đồ bác sĩ dẫn hắn tiến vào thành, thị này. thành thị bên trong, một nửa là có máy móc dị thể nhân loại trong đó có cánh tay cơ giới hoặc chân cơ giới tương đối nhiều lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy kỳ thật thành thị này bên trong còn có rất nhiều người từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu là nhân loại bình thường nhưng là những nhân loại này trong cơ thể có được máy móc khí quan máy móc trái tim máy móc phổi máy móc thận v v trừ đại não không có bị máy móc khí quan thay thế bên ngoài thành thị này bên trong cực đại đa số nhân loại đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo máy móc khí quan hoặc máy móc thân thể lôi khác bị ý đồ bác sĩ đưa vào chỗ khám bệnh bên trong sau đó lôi khác bị bỏ vào trên bàn giải phẫu Y đồ bác sĩ cùng trợ thủ của nàng bắt đầu cho lôi khắc làm máy móc thân thể cấy ghép giải phẫu lôi khắc cũng hai mắt nhắm lại không còn nhìn nhiều cái này y đồ bác sĩ thực lực không mạnh bất quá tay thuật năng lực ở nơi này ngoài đất nhân loại thành thị có thể tính số một Y đồ bác sĩ này g bình thường trả lại cái này trong thành phố thợ săn tổ chức mổ sửa chữa máy móc thân thể đâu thủ pháp vẫn có thể để người yên tâm lôi khắc máy móc thân thể bị một lần nữa thay thế lấy lôi khắc tỉnh lại lần nữa giống như đã là sau một ngày phát hiện mình nằm trên một chiếc giường còn che kín chăn mềm lôi khắc thử lấy đứng dậy thì gian phòng tia tấm gương nhìn xuống cũng h thể, cho thành thân thể. ứ đâu đều đồ đổi nguyên cùng cổ, móc bác móc c bên ngoài, bản trái tim máy máy mới bị dị sĩ may ý đồ bác sĩ cho lôi khắc lắp đặt đây là một thiếu niên dáng vẻ máy móc thân thể hơn nữa thoạt nhìn thân thể này chế tắc còn rất tinh tế lôi khắc thử lấy hoạt động ra tay chỉ g ơ lên chân phản ứng vẫn còn tương đối linh hoạt bất quá thân thể này so trước đó hỏa tinh tân nhân loại cho cái kia chiến đấu thiên sứ máy móc dị thể kèm xa cường độ cùng tính linh hoạt cũng đã trải qua hư hại chiến đấu thiên sứ dị thể là không so được nhưng dùng thân thể này đối kháng người bình thường là không có vấn đề lôi khắc nhìn lấy hiện tại bản thân ở lại gian phòng kia là lầu hai lôi khắc đi xuống lầu dưới nhìn thấy ý đồ bác sĩ cùng trợ thủ của hắn nữ y tá đang ở c h o một cái hữu cơ giới tay người làm giải phẫu lôi khắc ở bên nhìn thêm vài phút đồng hồ ý đồ bác sĩ hoàn thành giải phẫu đưa đi bệnh nhân sau thì nhìn hướng lôi khắc cảm giác thế nào cái này thân thể mới ta gọi ý đồ hôm qua ngươi từ phế tích khu vực nhận được trở về ngươi còn nhớ rõ cái gì không ý đồ bác sĩ đối với lôi khắc hỏi thân thể này cũng tạm được đi ta nhớ được ta gọi số hai tôn giả lôi khắc mỉm cười hồi phục còn nhớ rõ sự tình khác sao ý đồ bác sĩ tiếp tục hỏi c ò n dư lại ký ức có chút loạn tạm thời còn không nghĩ rõ ràng lôi khác vừa nói bây giờ còn chưa phải lúc cho ý đồ bác sĩ giảng ba trăm n ă m trước ngày rơi trận chiến sự t ì n h dễ dàng trực tiếp hủ đến bác sĩ này hay là t r ư ớ c ở nơi này m ấ y tháng quen thuộc nơi này sau cùng ý đồ bác sĩ thân quen rồi nói sau không nhớ nổi không vội mà nghĩ ta mang ngươi đi ra ngoài một chút số hai tôn giả ý đồ bác sĩ cười nói lấy lôi khác nhẹ gật đầu vừa vặn đi theo ý đồ bác sĩ toàn bộ nhìn bằng mắt thường nhìn cái này lại chiến sau xây lại nhân loại thành thị mấy phút đồng hồ sau lôi khác đi theo bác sĩ t ả n bộ ở nơi này thành thị trên đường nhỏ cái này trong thành phố hoàn cảnh sinh hoạt chỗ ở công trình đồ ăn đều bình thường bất quá bộ phận trình độ khoa học kỹ thuật v ừ a xa khỏi bọn họ nhà ở sinh hoạt trình độ như là đã trải qua khoa học kỹ thuật đứt gãy một dạng thành thị này có thể ứng dụng kim loại khí quan cùng thân thể loại này công nghệ cao hết sức phổ biến nhưng nơi này nhà ở điều kiện di động phương tiện giao thông đồ ăn đều rất phổ thông đối với cái này loại khoa học kỹ thuật dị dạng phát triển thành thị lôi khác đoán chừng là thiên không chi thành rèm dưới sự khống chế duyên cớ tốt như vậy có thể làm cho mặt đất sinh hoạt người cho thiên không chi thành cung cấp tài nguyên lôi k h ắ c thấy được hành tẩu tại trên đường phố đâm phan thợ săn này dũng sĩ còn ở sau lưng đ à mà cất loan đao cái này loan đao chính là ba trăm năm trước lôi k h ắ c những cái này chiến đấu các thiên sứ tập thể trang bị vũ khí đâm phan thân thể đại bộ phận cũng là kim loại dị thể lôi k h ắ c nhìn lấy thợ săn này dũng sĩ phát hiện trên mặt hắn lại còn hóa trang tựa như là bôi phấn lôi k h ắ c cũng là say đao này trước gửi ở ngươi cái này chờ ta tìm về hỏa tinh tân nhân loại quân đội dị thể thân thể lại đến ngươi cái này lấy lôi khác trong lòng suy nghĩ đừng nhìn chằm chằm vào thợ săn này nhìn rất nguy hiểm y đô bác sĩ đối với lôi khác nói a lôi khác hồi phục lôi khác sau đó cũng nhìn thấy bộ dáng giống lớn nện máy bách phu trường loại người máy này lôi khác thử nghiệm phát động tim mình chỗ bản thân hỏa chủng năng lực k h o á nhiều khống chế vừa đi qua phố đạo bách phu trường phát hiện thật có thể khống chế một cái bách phu trường di động nhưng chỉ có thể khống chế một cái lại nhiều lôi khác phát hiện mình sẽ không đủ tinh lực đã khống chế lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống cái này bách phu trường thực lực cũng chính là bạch nâng cấp nếu là lôi khác nguyên bản thuộc tính cùng thân thể để ở căn bản không biết đem cái này bách phu trường để vào mắt bất quá bây giờ thuộc tính bị hạ thấp chỉ có ba mươi thân thể cũng thay đổi thành cơ giới thể bây giờ còn là dân sự cơ giới thể thân thể l ô i k h ắ c nương tựa theo trước đó năng lực chiến đấu cũng liền có thể miễn cưỡng đối phó một hai cái bách phu trưởng đi